Chương 471, xông người đến. Chương 471, Sông người đến. Một đạo huyết ảnh bay tới, xoay quanh tại Lạc Phượng Sơn trên không. Dây đặc huyết tinh khí theo sát mà tới, cùng không trung gió nóng hôn cùng một chỗ, hôn người choáng đầu hóa mắt. Khung đố Nguyên Anh uy áp tản ra, đem Diễm Hỏa thổi ngã trái ngã phải, hình thành một vòng tịnh địa. Lại chạy. Huyết ảnh bên trong lộ ra một gã trung niên tu sĩ, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tràn đầy yêu dị mị lực, thành thục bên trong mang theo một tia tăng thương. Mặt mày hung ác nghiêm hiểm, khóe mắt đứng lên, hướng tứ phía quét qua, thần sắc liền lạnh xuống tới. Thanh Khâu sơn đưa đến khí tức khẳng định không có lầm, nói là phía dưới nguyên anh chân quân cùng bạch tử thần giao thủ như phải. Huyết thần la bàn mỗi lần làm ra chỉ dẫn đều muốn huyết tế, ta đoạn đường này đều giết ba cái kết đan tu sĩ, mới chỉ rõ cái này con đường. Trung niên huyết bảo tu sĩ bóp chỉ tính toán, vẫn như cũng một mảnh hỗn độn. Rõ ràng này cũng không phải là khoảng cách quan hệ, mà là đối phương có có thể lẫn lộn thiên cơ bảo vật. Dù là gần trong căn tức, đều có thể che mở bí thuật. Hắn cái này huyết sát luận mệnh thuật thôn vệ tứ giai tượng quy huyết mạch mới có thể thu thành. Mỗi lần lên quẻ xem bói, đều muốn trước tiêu đốt một đạo tinh huyết. Bất quá tìm người truy tung bên trên. trực tiếp mệnh số tương liên, thập phần tinh chuẩn. Khi đó đi bắc vực tìm người, tên kia đại địch nhưng là có thông thiên linh bảo nơi tay, đều không thể trốn qua huyết sát luận mệnh thuật. Cái kia bạch tiểu tử mới nguyên anh sơ kỳ, cư nhiên mệnh số vô pháp dẫn dắt, nhìn tới là có một kiện có thể che mở thiên cơ linh bảo. Không hổ là bị người gọi hóa thần chi tư, cơ duyên không sai. Trung niên huyết bảo tu sĩ đi đến hôm nay, chứ đi tự thân cố gắng cùng tài tình thiên phú, từ nhỏ đến lớn có thể nói là khí vận tùy thân, các loại cơ duyên không có ngừng qua. Che mở thiên cơ bảo vật hiếm thấy, cũng không đến mức quá mức kinh ngạc đem hắn trải qua biên soạn thành sách. như cũ sẽ có tu sĩ hô to không đủ hợp lý, nào có kỳ ngộ đi theo bờ mông mặt sau chủ động nên lên. nhưng ta cái này La bàn quý vì thượng phẩm linh bảo, chỉ có chỉ dẫn tìm người một hạng bản sự, tự liền hoàng pháp đại chân quân đều tránh không khỏi, chúng chi là ngươi. sau lưng huyết hà thoát hiện, rơi ra một gã hôn mê kết đan tu sĩ, chính là trên đường tiện tay bắt giữ. La bàn phía dưới đầu dỗi ra một căn kim trầm, trực tiếp cắm tại kết đan tu sĩ đỉnh đầu phía trên, vài tiếng vô ý thức dầm gì, cường tráng thân thể trực tiếp co lại thành một chương ra người. một thân huyết liền dạng này tan rã không thấy, toàn bộ đều bị La bàn nuốt vào. khối này huyết thần la bản chính là đến từ trung niên huyết bảo tu sĩ trúc cơ lúc một lần trải qua lần đầu có tư cách tiến vào tông môn huyết hải tu luyện không có luyện thành cái gì huyết hệ bí thuật ngược lại bị một cổ ám lưu cuốn đi nhặt đến cái này thượng cổ thời điểm ma giới tu sĩ còn sót lại tại này bảo vật đơn giản tế luyện sau đó huyết thần la bản chủ động nhận chủ tuy nhiên chỉ là một kiện phụ trợ tính chất linh bảo nhưng đối với trợ giúp của hắn không thể coi thường lần trước tại bắc vực thời điểm tráng lá gan nhặt được hoàng pháp đại chân quân đánh rơi một kiện tàn binh huyết thần la bản nhét đi bên trên khí tức chờ hoàng pháp đại chân quân lên đường ly khai phía sau lại thúc giục huyết thần la bản Tư nhiên còn có thể cho ra chỉ dẫn phương hướng. Nhộn trung niên huyết bảo nam tử vừa mừng vừa sợ, vội vàng đem huyết thần la bàn dừng lại thu hồi. Cái tiếc nhưng là tu tiên giới công nhận tiếp cận nhất hóa thần đại chân quân, từng có chấn áp đồng cấp đại chân quân hành động vĩ đại hoàng pháp đại chân quân. Dạng này nhân vật đều không có cách nào ngăn cách huyết thần la bàn. Có thể thấy cái này công dụng đơn nhất thượng phẩm linh bảo hiệu quả có bao nhiêu khoa trương. Mà cái này, vẹn vẹn là hắn trưởng thành quá trình bên trong vô số kỳ ngộ một trong thậm chí đều sắp xếp không tiến trước năm thu hoạch. Cũng trách không được tông môn lời trước trưởng giáo khen hắn là khí vận sở trung thiên mệnh chi tử. sớm sớm tại trúc cơ giai đoạn liền xác lập kế vị người thân phận huyết hải tông chỗ sâu cái kia phiến huyết hải tục truyền là tương liên ma giới mới có thể dựng dục ra vô cùng huyết sát trở thành nhiều đời tông môn tu sĩ lực lượng nguồn suối loại này thuyết pháp có chút hướng chính mình trên mặt thiếp vàng ý tứ nhưng huyết hải đầu nguồn hoàn toàn chính xác đến nay không có người có thể tìm đến lại huyết hải chỗ sâu tán lạc không ít ma bảo trong đó không thiếu linh bảo cấp bậc tương đối đáng tin cậy thuyết pháp là tông môn chú địa tại thượng cổ thời điểm cổ ma tại nhân gian giới hà cải biến nơi đây hoàn cảnh đồng thời để lại không ít ma bảo nhưng huyết hải bên trong những ngày ma bảo nhiều năm như vậy bị người đạt được cơ bản đều là tàn khuyết hư hao chân chính hoàn hảo không tổn hao gì có thể bình thường sử dụng ma bảo mười không còn một huyết thần la bàn tại tiếp thụ một gã kết đan tu sĩ huyết tế phía sau bên trên kim đồng hồ quay tròn chuyển động mấy vòng lại hướng một cái phương hướng điên cuồng nhẹ lên trung niên huyết bảo nam tử ngẩng đầu hướng kim đồng hồ phương hướng nhìn lại hết thể như thường không có bất luận cái gì sinh linh bóng dáng xuất phát từ đối huyết thần la bàn tín nhiệm hắn tay trái mở ra nhẹ nhàng vung lên mấy chục đạo mảnh như lông châu huyết trâm đâm về đất trống tốc độ quá nhanh đều liền thành một phiến huyết ảnh đinh đinh, đinh. huyết trâm cũng không có cùng trong dự liệu như vậy xuyên thẳng mặt đất mà là bị một đạo lôi mang nút chặt chiếu đơn toàn thu tốt bản sự dạng này gần khoảng cách cư nhiên có thể giấu giếm được ta linh giác thần thức thiếu chút nữa liền bị ngươi lửa gạt đi qua trung nhiên huyết bảo nam tử sợ hãi cả kinh hai con ngươi như là độc xạ gắt gao khóa lại đối phương mấy dặm chi địa đối với nguyên anh chân quân mà nói cùng với mặt dán mặt không có khác nhau thật muốn có tâm bạo khởi đánh lén chỉ sợ được đến công kích tới người một khắc này mới có thể phản ứng kịp đương nhiên hắn người mang trong bảo khi sẽ tự động ngự địch gặp được nguyên an không cần hắn đi thúc giục liền sẽ chủ động nhảy ra ngoài chút tay mọ không còn là bị chân quân phát hiện một hồi rung động bạch tử thần như là từ hư không bên trong bước ra kéo xuống trên thân hất lên mê tiên sa huyết thần chân quân một đường theo ta mà đến có gì muốn làm trước mặt chi nhân chính là huyết hải tông trưởng giáo huyết thần tử bạch tử thần mai lý tuyết phong phía trên xem lễ đường phỉ cùng hạng tích trận kia đấu pháp so kiếm lúc liền đã qua người này là thay sư đệ bảo thủ từ nam sở lao tới bắc vực để mắt tới tăng quảng đỗ hành phía sau trận kia ầm ầm sóng dậy tiên thành đại chiến huyết thần chân quân cũng tham gia bất quá cái kia chiến hào quang đều ở hoàng pháp đại chân quân trên thân mặt khác người đều là làm nền vai phụ mạch tử thần chỉ ở phía sau nghe nói vạn thú môn thiếu chút nữa bị hắn làm cho toàn môn diệt sạch còn là thiên phạt phong mạnh đại trần quân mở miệng mới có dòng độc đinh sống sót may mà vạn thú môn mệnh không có đến biệt lộ biến mất hồi lâu mọi người đều cho rằng đã ngoài ý muốn thân vẫn phong mạc vân trở về còn đã thành công hóa anh bởi vậy lại một lần nữa thay tên là vạn thú tông nhanh chóng thu phục nguyên có địa bàn nam sở cùng là phượng sơn nhưng không phải cách ngàn dặm và dặm mà là có chọn vẹn trên trăm vạn dặm đường dài lại thêm vừa rồi cử động hiển nhiên là vì tìm người cố ý đến chỗ này rất rõ ràng chính là hướng về phía chính mình đến xuất thân Bắc vực Sơn, thiên tài trăm năm hòa anh chiến lược tuyệt đỉnh kiếm đạo cảnh giới nhất kiếm phá vạn pháp nghi có hai thanh tứ giai phi kiếm tu luyện công pháp không thấy mặt khác thần dị nhưng chân nguyên kéo dài chưa bao giờ từng có kiệt lực bất lực hiện tượng còn có nhất thức nghịch thiên kiếm pháp giống như có thể đưa tới thời gian trường hạ là người kết đăng nghịch chiến nguyên anh lớn nhất dựa vào bất quá nên là có sử dụng hạn chế rất ít ra tay huyết thần chân quân không có chính diện trả lời ngược lại đem bạch tử thần cuộc đời thuộc như lòng bàn tay báo ra tu luyện tốc độ cực nhanh đủ để nhượng thiên linh căn tu sĩ xấu hổ trực truy thượng cổ thời kỳ truyền thuyết nhân vật Ngươi biết không biết có đoạn thời gian không ít người đều cảm thấy ngươi là hóa thần đại năng đoạt xa trung tu trọng tàu một lần mới có thể bỏ qua bình cảnh có được dạng này tiến triển cái tiết nhưng thật sự là vinh hạnh của ta bạch tử thần trong nội tâm cả kinh thực lực càng cường liền sẽ bị càng nhiều người chú ý tới thành người khác nhìn chăm chú nghiên cứu đối tượng tu hành đi qua đấu pháp thói quen tự ý dùng thần thông toàn bộ đã thành đèn tụ quang phía dưới tiêu điểm bị người từng hạng lượt ra tách ra nát nghiên cứu như thế nào nhằm vào nay cũng là vì sao có tương đối một bộ phận tu sĩ không thích cùng người giao tiếp muốn giữ vững cảm giác thần bí dạng này mới có thể bảo đảm điểm yếu sơ hở không bại lộ bên ngoài. cũng may ngũ tinh lưu ly thân mang đến cường đại đục thân còn không bị người biết, không có người đem tuyệt thế kiếm tu cùng thu kệ thể tu hai cái không liên quan nhau thân phận liên hệ tại cùng một chỗ. mặt khác, thời gian dài toàn lực ngự kiếm không biết mệt mỏi, chưa bao giờ chân nguyên bất lực, bị người quy công cho tu tập công pháp đặc thủ. vô thượng thanh vi kiếm hạ tồn tại, trừ hắn bản thân bên ngoài chỉ có lưu tùng biết được. nhưng liền tính lưu tùng cũng mệt vẹn biết rõ vô thượng thanh vi kiếm hạ cùng cựu thiên đoán Cốt quyết tồn tại, cụ thể có cái gì tác dụng không có khả năng biết được. những ngày âm thầm nghiên cứu hắn người, lầm điểm này. cho ra kết luận tất nhiên hoàn toàn trái ngược công pháp đặc thù chân nguyên kéo dài mênh mông như biển giống thiên hà đại pháp nhiều nhất cũng liền cùng lúc ngự sử ba bốn thanh phi kiếm mà dựa vào kiếm hạ hắn nhưng đã làm đến 12 kiếm thể xuất hành động vĩ đại về phần mặt khác cái gì lịch tiên kiếm pháp hóa thần đại năng đoạt sáng ngược lại không sao cả tận quản lượng bọn hắn đi đoán mò cũng may bây giờ lại thêm tinh hà kiếm trận cái này tấm áp chủ bài chờ quay đầu lại lại luyện hóa hai ba khối tiên cốt, đem nhục thân đồng dạng để thăng đến nguyên anh hậu kỳ thể tu tiêu chuẩn nhất định có thể cho những cái tiên đem ta khi truyền thống kiếm tu nhân một cái thật to kinh hỉ tử thần tại trong lòng âm thầm tỉnh. không có khả năng đem tất cả át chủ bài bại lộ bên ngoài như vậy quá nguy hiểm tuy nói hắn để thăng tiến bộ tốc độ rất nhanh khả năng đối thủ dựa theo lúc trước phiên bản chuẩn bị hảo đối phó chính mình thủ đoạn nhưng thực chống lại lúc mới phát hiện bạch tử thần tối cường thần thông lại có biến hóa chuẩn bị hơn phân nửa thất bại nhiều dấu mấy tay luôn là lo trước khỏi hoạn những cái tiêu hóa thần lao quái vật đoạt xá sau đó tuyệt không khả năng tại bên ngoài lắc lư lãng phí thời gian sớm nên trở lại động thiên bí cảnh bên trong điên cuồng tu luyện nhanh chóng trở lại hóa thần cảnh giới chỉ bằng này một điểm có thể loại bỏ ngươi là hóa thần đoạt xái trùng tu khả năng Huyết thần chân quân ánh mắt du động, tựa như đang quan sát trở làm thịt cứu non. Định liệu trước, ngươi là tự trói hai tay theo ta trở về, còn là muốn ta tự mình ra tay, chạm xuống tứ chi của ngươi. Dù sao nhờ ta làm việc người, nhưng chưa nói muốn chết muốn sống, chỉ nói có thể bắt đến bản thân ngươi tức có thể. Đại danh đỉnh đỉnh huyết thần tử, lại sẽ bị người khu xử, làm người nô bộc. Bạch tử thần khoe miệng nít lên, trao phúng nói ra đáng giá chú ý là, liền huyết thần chân quân đều là nhận ủy thác của người, sau lưng còn có một cổ lực lượng đối với hắn có ác ý, không cần ý đồ trọc ra ta. đối phương đáp ứng ta thủ lao chỉ cần cầu đem ngươi bất luận chết sống mang về ta đều cảm thấy chính mình chiếm được đại tiện nghi nhìn ngươi bộ dáng là không muốn chủ động trở về cái kia chỉ có thể độc thủ huyết thần chân quân khẩu khí kinh người dù là lúc trước đem bạch tử thần khoa trương thành hóa thần chuyển thế giờ phút này trong lời nói như cũ có mười phần tin tưởng Mánh liệt huyết hà trào lên giờ bảo một tiếng từ đỉnh núi sâu xuống, xuống gào thét bên trong kích thích nhiều đoạn bọc nước huyết hải thế giới khoảnh khắc thanh chương bốn huyết ảnh tam phân chương bốn huyết ảnh tam phân huyết thần chân quân thành tựu nguyên anh nhiều năm Sau lưng huyết hà tức là giới vực, cũng sớm đã diễn biến thành huyết hải thế giới. Giờ phút này toàn lực thúc giục mấy tòa đỉnh núi đều là bị cái kia vô biên huyết sắc bao phủ. Nguyên bản liệt diễm bay lên, sương mù tràn ngập lạc phượng sơn đã bị huyết hải triệt để áp xuống, vô số trương tu sĩ mà người, thiếu tay gậy chân yêu thú từ huyết hải bên trong nảy ra, quỷ khóc sói chu hướng về bạch tử thần đánh tới. Những này đều là quá khứ chết ở huyết thần chân quân trên tay sinh linh. Còn chưa vận dụng mặt khác thần thông, cùng với hắn tối cường ác tị thiên ngục ma kiếm, chỉ bằng vào giới vực hiện hóa liền có như thế uy năng, phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều có khả năng chống đỡ không được. hạo thủ đoạn Bạch tử thần quanh thân áp lực tăng gấp đôi, hai mắt có thể đạt được, tất cả đều là huyết sắc, đã bị bao phủ tại trong đó. Chỉ có tự thân giới vực căng ra, tựa như huyết hải bên trong một thuyền lá lên đen, bảo vệ cuối cùng một điểm qua minh. Trong lòng khí huyết di động, thu đến ngoại giới lực lượng dẫn dắt, khô nóng muốn đốt, toàn thân trên giới tựa như có một đốm lửa đem điểm cháy. Huyết dịch muốn hướng bên ngoài cơ thể rũ manh lao tới, khó mà tự giữ. Nguyên lai người đã tu luyện đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, chỉ cái một bước liền muốn bước vào nguyên anh hậu kỳ. Bạch tử thần không phải không có gặp qua nguyên anh trung kỳ tu sĩ, rõ ràng cùng huyết thần chân quân có chiến lệnh, lập tức liền phản ứng kịp. có trách người này có lòng tin có thể cầm xuống chính mình phần này tu vi tăng thêm bách sát huyết hải đại pháp cũng đã có thể cùng đại chân quân cùng nhau còn có ngũ giai a thị thiên ngục ma kiếm đối phó một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ lại làng lịch thiên chiến lực cũng là dễ như trở bàn tay dù sao căn cứ tình báo bạch tử thần đối phó điển quốc ba gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ rất dài một đoạn thời gian bên trong đều là sốt ruột ngang tay cuối cùng cũng nhượng ba người toàn thân trở ra liền trọng thương một người đều không thể làm đến huyết thần chân quân có thể phân tích ra bạch tử thần thực lực mặc dù cường rời đại chân quân còn có rõ ràng trên lệnh ngũ tinh lưu ly thân phát động thân có ngũ tinh lòng có lưu ly cưỡng ép đem thể nội khí huyết bình phục chút đến đồng thời vai nóng lên, là Thái Dương Nguyên Đồng Cốt có phản ứng, lại từ huyết dịch bên trong cốt ra một kia như là tuyến trùng tơ máu. Nhiên huyết trùng, vô hình vô chất, là vì tâm hỏa một loại, chỉ là thể hiện ra đến hình thái cùng tuyến trùng cực kỳ tương tự mới bởi vậy gọi tên. Chỉ cần dính lên một kia, một thân khí huyết liền thả bằng yên tĩnh, thẳng đến thiêu đốt hầu như không còn mới có thể bỏ qua. Bất quá Thái Dương Nguyên Đồng Cốt chuyên khắc các loại diễm hỏa, liền thiên hỏa đều có thể lui tránh, chi nhiên huyết tâm hỏa, trong nháy mắt chi gian, liền bị xương vai nhấc đi, luyện vào tiên cốt trong đó, giảm đi hắn thật lớn khí lực. nếu không còn phải điều động chân nguyên bao vây chặn đánh, gióng chống thua chiêng. bách sát huyết hải đại pháp ta thấy nhiều, hôm nay liền tới kiến thức một chút huyết hải tông trưởng giáo bản sự. bạch tử thần cầm kiếm mà đứng, không nhanh không chậm, xoát xoát hai kiếm, hai căn lôi mang kiếm ti trong nháy mắt đem chung quanh mặt người yêu thú huyết ảnh chạm nát bấy, thậm chí đem huyết hải đều đục lỗ một cái chống giống. chỉ là lập tức liền có huyết lãng nhất lên, bổ lên cái này lỗ hổng. nếu bàn về đánh lâu dài, ngươi một cái kiếm tu như thế nào cùng ta so sánh với? huyết hải dậy sóng, vô tận bao la băng át, rửa tội nghiệp huyết thần chân quân trong miệng thì thảo. hai mắt băng lãnh, cả người hóa thành một đạo huyết ảnh đồng dạng đầu nhập huyết hải trong đó. Mỗi cái huyết hải tông đệ tử, tu luyện bách sát huyết hải đại pháp đều sẽ ở căn cơ phía trên diễn sinh ra bất đồng thần thông, đến phía sau nhất uy năng đều sẽ có không nhỏ trên lệnh. Mấu chốt liền ở chỗ, cái này công pháp sẽ dựa theo dung nhập bất đồng huyết mạch sinh ra tương ứng biến hóa. Dung nhập huyết mạch càng cường, sinh ra thần thông lại càng lợi hại. Giống huyết sát luận mệnh thuật, chính là huyết thần chân quân độc hữu, dung nhập tứ giai tượng quy tinh huyết mới luyện thành. Mặt khác huyết hải tông đệ tử, không có tượng quy hoặc mặt khác đồng giai tương tự yêu thú tinh huyết, đem công pháp luyện đến chết, đều không thể tu thành cái này bí thuật. Huyết thần chân quân biến thành huyết ảnh so như quỷ mị, mượn huyết hải độn thuật có thể phát huy đến cực hạn, làm đến gần như tuấn di hiệu quả. Thỉnh thoảng, liền có một đạo huyết ảnh đánh tới, nhượng người căn bản phản ứng không kịp. Huyết hải bên trong đồng thời sẽ có một cái huyết sắc cự nhân đứng lên, lấy thái sơn áp đỉnh chi thế muốn đem bạch tử thần giam cầm tại nguyên chỗ, nhưng hắn chỉ là đem kiếm quang nhất chuyển, đơn giản đâm rách huyết sắc cự nhân, lại đem huyết ảnh chặn ngang chặt đứt đối mặt, tà xuống huyết đạo pháp thuật, tử vi huyết lôi kiếm đại triển thần uy, hầu như so trong ngày thường uy năng gấp bội. Mặc cho huyết thần chân quân sử dụng ra hạng gì thủ đoạn, huyết ảnh trùng trùng điệp, hóa ra thành trăm hơn ngàn cụ, đều là bảo vệ môn hộ. lấy trung chính kiếm pháp chém hết huyết ảnh liên tục mấy lần thế công không công mà lui huyết thần chân quân sắc mặt khó coi tuy nhiên phân thân huyết ảnh nhiều vô số kể nhưng mấy cái hiệp xuống tới đừng nói cầm xuống mạch tử thần tự liền tiêu hao hắn chân nguyên phí kia thể lực điểm này nhiệm vụ đều không hoàn thành ngự kiếm hoàn toàn chính xác rất phí chân nguyên nhưng một thanh phi kiếm bảo vệ chặt môn hộ kiếm quang co lại thành mấy thước chỉ ở bên người du đãng dạng này trình độ kịch liệt muốn nói hao tổn được chân nguyên thì quệ chỉ sợ mười ngày nửa tháng đều không đủ đích thật là hóa thần chi tư là ta xem thường ngươi thu hồi lúc trước lời nói phần này thủ lao là nên được đường này không có bước ra một điểm sơ hở, huyết thần chân quân chủ động biến chiêu đem tất cả huyết ảnh thu trở về, hai tay riêng phần mình dắt nửa bên thân thể, dùng sức xé ra, liền thành hai đạo huyết ảnh, trung gian vỡ ra trong bụng, lại có một đạo huyết ảnh leo ra đón gió cương phu, ba đạo huyết ảnh toàn bộ đều trưởng thành nguyên dạng, có nguyên anh trùng kỳ huyết. Một đạo huyết quang phai nhạt, tại huyết hải bên trong chạy như mây quang, tốc độ khoa trương đến chỉ có thể nhìn thấy một tia bạt tuyến. trong tay một đôi hình thù kỳ lạ phi câu, chuyên phá phi kiếm, lấy quỷ mỹ thân so như thời gian xuất hiện bảy cái địa phương. sau một khắc, liền nghe đến liên tục không dứt kiếm câu tấn công âm thanh, thanh thủy như khay ngỏng gõ. cùng cái này quỷ mị thân hình phi câu nhanh đến hình thành vô số huyễn ảnh bất động bạch tử thần lĩnh viễn cái kia bức chấn định tự nhiên bộ dạng lôi mang kiếm quang vĩnh viễn xuất hiện tại chính xác nhất vị trí hai người tu vi có kém hơn nữa hắn rất rõ ràng lớn nhất khiêu chiến là ở a tị thiên ngục ma kiếm bên kia tự nhiên sẽ không sớm liền động át chủ bài lại có một đạo huyết ảnh đỉnh đầu sinh ra hai sừng trong tay một thanh khổng lồ kim truy đánh xuống đem huyết hải nhất lên một cái vòng xoáy keng một tiếng nổ mạnh bạch tử thần lần đầu hướng phía sau tiểu lui nửa bước cổ tay truyền đến kinh người sức lực lớn nhượng hắn kinh hãi này. đồng dạng Nguyên anh trung kỳ Hàng thật giá thật, cũng không phải là phân thân huyết tượng, lại lực lớn vô cùng, cùng đạo thứ nhất huyết ảnh có bất đồng phong cách. Mạch tử thần âm thầm ăn một cái thiệt toẹt nhỏ, không có ngờ tới hai đạo huyết ảnh đều là nguyên anh trung kỳ cảnh giới, thực lực chẳng phân biệt được sẳn sờ nhau, cư nhiên là cùng ngoại thân phân thân một dạng thần thông. Lấy tử vi viễn lôi kiếm đồng thời ngăn trở hai đạo huyết ảnh, tuy nhiên thành công, lại bị huyết hải tìm được cơ hội xâm nhập, hắn giới vực phạm vi lại rụt một vòng. Thực ra không biết, huyết thần chân quân trong lòng so với hắn còn muốn kinh ngạc. Ta đạo này huyết ảnh là dung nhập thôn thiên kinh huyết mạch hình thành, thiên sinh lực lớn vô cùng, có thể so với đồng cấp yêu tộc. Người này một cái kiếm tu, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, vậy mà chỉ là lùi nhỏ một bước, không, có chịu bất luận cái gì thương thế. Loại này biểu hiện, chỉ có hai loại khả năng, Bạch Tử Thần nhục thân cường độ không kém thôn thiên kinh huyết ảnh, hay hoặc là hắn trên thân mặc linh bảo cấp nội giáp, trong lúc lặng yên không một tiếng động hóa giải trùng kích sức lực lớn. Khách quan người trước, còn là Bạch Tử Thần có được một kiện linh bảo nội giáp càng có thể nhượng hắn tiếp nhận. Cuối cùng một đạo huyết ảnh rõ ràng thấp một đầu, ở phía xa khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ra phức tạp thủ quyết, huyết hải bên trong vô cùng oán nghiệm tại hướng này nương tụ. Có thể nhìn đến Trong hai tay ở giữa có một thanh huyết sắc tiểu kiếm, bất quá mấy thước. Từ bóng ánh sáng long lanh huyết tinh luyện thành, lẳng lặng phụ tại bên kia, tất cả vô cùng ná nghiệm, ô hế tanh tửi đều trong đó ngưng tụ. Tu luyện mấy trăm năm, chỉ có cái này ba loại huyết mạch ta hài lòng nhất, mặc dù đến hóa thần ngày đó đều không thua gì, có thể tiếp tục sử dụng. Cái này huyết anh tam phân thần thông, cùng đạo ra trong truyền thuyết nhất khí hóa tam thanh tất nhiên là kém xa tích tắc, nhưng đại huyết hải trong đó sẽ cùng ba gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Chỉ cần ngươi giới vực không bằng ta cường, ba đạo huyết ảnh có thể một mực tồn tại, hao phí chân nguyên cũng có thể từ huyết hải bên trong rút ra. Cho vẹn một nén nhang thời gian. đạo này huyết ảnh mới thi pháp hoàn tất, huyết sắc tiểu kiếm trôi nổi đến uy tâm. Phần này huyết mạch đến từ tông môn huyết hải chỗ sâu thần bí huyết văn, thiên sinh tại ô huế nhất, rất dơ bẩn địa phương trường thành. Đi đến nơi nào, liền sẽ đem ôn dịch bệnh độc mang đến nơi nào. Nay một kiếm xuống dưới, thức hải nghiền ác, nguyên thần hư vô, trực tiếp liền sẽ thành cái đẩn. đáng tiếc, nguyên bản còn muốn cầm xuống sau đó siêu hồn tìm tòi bí mật, điều tra thêm vì sao thanh khâu sơn thái độ trước sau hoàn toàn trái lại, nhất định phải ta cầm xuống người này, còn nguyện ý lấy một dọn cựu vĩ thiên hồ tinh huyết làm vì thủ lao. Thanh khâu sơn phần này thủ lao, là huyết thần chân quân hoàn toàn không có cách nào tuyệt. Hắn nguyên bản tốt nhất suy nghĩ cũng chính là có thể được đến vài dọn bát vị yêu hồ tinh huyết đã vô cùng thỏa mãn. Nếu thật đạt được hóa thần yêu quân tinh huyết, nhất định có thể nhượng bách sát huyết hải đại pháp bước vào tiếp theo tầng bên trong thuận thế tấn thăng nguyên anh hậu kỳ. Cái gì nhân yêu ngăn cách, tương trợ yêu tộc đối với hắn huyết thần chân quân mà nói căn bản không có phóng tại trong lòng. Chỉ cần hắn có thể hóa thần, cái này tu tiên giới biến thành như thế nào lại cùng hắn có liên quan gì? Huyết sát tiểu kiếm lói lên trực tiếp tuấn di đến bạch tử thần trước người, huyết sát kiếm quang xa xa chém một cái, nhìn xem không có bất luận cái gì lực sát thương, nhưng ở bạch tử thần thức hải trong đó. có một ngụm đỉnh thiên lập địa huyết sắc phi kiếm xuất hiện muốn đem này phiến thiên địa hoa thành hai nửa còn chưa chân chính rơi xuống liền nhượng tức hại không gian điền cuồng chấn động sau một khắc vòng trời phía trên ánh sao sáng lên có một cổ gấp hơn to lớn ẩn chứa thiên địa lẽ phải uy nghiêm khí tức xuất hiện hướng phía dưới một cuốn vừa vặn đón lấy huyết sắc phi kiếm một kích Kiến càng lây cây một tia rung động đều không như thế nào khả năng huyết thần chân quân ngạc nhiên bạch tử thần rõ ràng chúng hắn tự chế diện sát nguyên thần một kiếm nhưng liền cùng cái vô sự người mở dạng sáng ngời đều không hoàng hốt muốn biết rõ hắn nhưng từng bằng này kiếm. Tại Nam Cương thập vạn ác sơn bên trong miệu sát qua một gã nguyên anh trùng kỳ khó chơi cổ tu, vốn không tưởng phiền vãi tôn giả, lúc này nhìn tới còn phải xin ngài ra tay. Huyết thần chân quân không thể không thừa nhận, trong dự đoán nhẹ nhõm cầm xuống bạch tử thần kế hoạch đã phá sản. Kẻ này đều không thể hiện chân chính kiếm pháp thần thông, nhưng thủ phòng thủ kiên cố, nhượng hắn mấy lần ra tay đều không công mà lui. Còn lại thủ đoạn, cùng đẳng chức đều không có bản chất khác biệt, vẫn phải là dựa ác tị thiên ngục ma kiếm. Nay cũng là bách sát huyết hải đại pháp một khuyết điểm lớn, bảo mệnh sinh tồn vô địch, nhưng thiếu giải quyết dứt khoát thần thông. Dù là huyết thần chân quân đã là trong đó người nổi bật, tại đụng lên chân chính lực lượng ngang nhau đối thủ lúc còn là không đủ dùng. Bất quá Ngũ giai phi kiếm nơi tay, liền đủ để đền bù hết thảy chỗ thiếu hụt. Chương 473. Phi kiếm không phải dạng này dùng. Chương 473. Phi kiếm không phải dạng này dùng. A Tị Thiên Ngục Ma kiếm làm vì Ngũ giai phi kiếm, cắm dễ huyết hải chỗ sâu mấy vạn năm. Huyết Hải tông tu sĩ từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ sự hiện hữu của nó, vô luận huyết hải như thế nào sôi trào, đạo kia kiếm quang vĩnh viễn sừng sững không ngã. Mặc dù mấy ngàn dặm bên ngoài đều có thể cảm nhận được như liên như ngục kiếm ý, nhưng qua nhiều năm như vậy, huyết hải tông tu sĩ không thủ bảo sơn mà không được nhập không có một người có thể tiếp cận a tị thiên ngục ma kiếm xa xa nhìn lên một cái đều sẽ tâm trí bị đoạn Thằng đến huyết thần chân quân trưởng thành lên tới mới lần đầu tiên có thể mượn a tị thiên ngục ma kiếm bộ phận lực lượng thậm chí đi qua nhiều năm tế luyện câu thông đã có thể mang theo ma kiếm ly khai huyết hải tại ngoại giới dừng lại rất dài một đoạn thời gian bất quá tu sĩ cùng phi kiếm chi gian tôn ti đổi càng giống là lấy ma kiếm làm chủ xưng không được lấy người ngự kiếm mắt thấy cầm không xuống đối thủ huyết thần chân quân thỏ tay một chiêu huyết xác phi kiếm rơi vào trong tay một kiếm xuống Huyết Long gào thét, thiên địa vì đó biến sắc. Huyết Long những nơi đi qua, có hư không xiềng xích đi theo, phong cấm bất luận cái gì không gian dịch chuyển khả năng. Lại thiên địa linh khí tự hành hội tụ, đều không cần hao tổn huyết hải chi uy, nhuột huyết Long không ngừng lớn mạnh. Cái này chính là thông thiên linh bảo, trực tiếp điều khiển trong thiên địa linh lực, cùng hóa thần đại năng có mấy phần chỗ tương tự. Bạch tử thần giới vượt giống như tại gió lốc trung tâm mất trật tự một tuỷ lá nhỏ, biến thành cực kỳ nhỏ bé. Huyết Long chưa cập thần, liền có đại họa lâm đầu cảm giác. Hai mắt trừng lên, tràn đầy tơ máu, trong tay tử vi huyễn lôi kiếm đồng dạng chém ra sáng chói nhất một kiếm đạo đạo lôi mang điên cuồng trùng điệp. thành một đầu lôi đỉnh tự lòng, hình thể nhỏ rất nhiều, nhưng khí thế mảy may không thua. Tiến lên quá trình bên trong, lôi mang kiếm quang còn tại không ngừng nhảy lên gây dựng lại, đem huyết long từng bước tấn dã. Huyết long giở ra một cái long trảo, đè xuống lôi đỉnh tự lòng, đầu rồng mở giống huyết hải bên trong liền có ngàn vạn kiếm quang bay ra, phô thiên, cái địa vanh đi. Oeng! Theo một tiếng nổ mạnh, một tòa mấy trăm trượng sơn phong trực tiếp biến mất, huyết hải bên trong cuối cùng cái kia điểm ánh sáng tựa hồ đều dập cắt Ta dù chưa được các Tị Tiên ngục ma kiếm chân chính thừa nhận, nhưng theo không ngừng bồi dưỡng cảm tình, đã có thể phát huy ra tám thành lý năng. Huyết thần chân quân thể nội chân nguyên người đi nhà trống, trống rông không có thửa vài dọn. Cái này là không được ngũ giai phi kiếm thừa nhận, cần lấy tự thân chân nguyên đi thúc giục duyên cớ. Bình thường xuất kiếm còn không đến mức như thế, nhưng đã biết rõ bạch tử thần thực lực không thể tầm thường so sánh, còn đại đoan trước phía trên, hắn nơi nào còn dám lưu thủ đã là dốc hết có khả năng, thúc giục thanh này ngũ giai phi kiếm tối cường trạng thái đương nhiên, huyết hải bên trong vô số đỏ tươi xúc tu vớt ve thân thể, nhượng hắn chân nguyên bay nhanh khôi phục, sắc mặt hồng nhuận hơn vứt lên tới. Như thế nào khả năng? Huyết thần chân quân vừa nhẹ nhàng thở ra, liền gặp được huyết hải bên trong lại có một điểm ánh sáng đem huyết thủy đẩy ra. trên thân đạo bào rách tung tóe lộ vẻ máu đen làn da bóng loáng như mới tựa như một khối hoàn mỹ tinh làm bằng sắt tạo ngũ sắc quang huy tại trên thân thể lưu truyền bạch kim quang diễm bám vào bên ngoài thân chỉ có vài tấc đem tất cả dựa gần đánh tới huyết ảnh đốt thành khói xanh liền dây ruột một chút chỗ trống đều không có không có gì không có khả năng còn muốn cảm tạ chân quân như ngươi hiểu được dùng kiếm này một kiếm phía dưới ta khả năng thật sự hái cốt không còn bạch tử thần lao đi khỏe miệng vết máu khẩu khí lãnh đạo người bên ngoài tuyệt không tưởng tượng nổi hắn mới vừa ở quỷ môn quan biên giới đi một vòng nay kiếm tại ngươi trong tay thật thật là phung phí của trời Lần đầu trực diện ngũ giai phi kiếm, dù là hắn đã đem thông thiên linh bảo cái này cấp bậc bảo vật tưởng vô cùng cao, chờ chân chính đối mặt thời điểm mới phát hiện nhưng đánh giá thấp rất nhiều. Vừa cái kia một kiếm, A Tị Thiên Ngục Ma kiếm chạm xuống nhượng hắn lâm vào cử thế đều định hoàn cảnh, liền một tia thiên địa linh lực đều hấp thu không đến đồng thời huyết long bên trong ẩn chứa tràn đầy huyết khí, so năm đó tại Mai Lý Tuyết Phong phía trên gặp qua hai thành ngũ giai phi kiếm so sánh với, uy lực gấp bội không chỉ. Cho là đem tại huyết hải bên trong tích xúc lực lượng một mạch bạo phát ra đến, cũng không phải là trạng thái bình thường công kích. Bực này uy thế phía dưới, Bạch Tử thần chỉ dám lấy tử vi huyễn lôi kiếm không cần sợ hai phi kiếm bị hao tổn đem một thân kiếm pháp uy sai đến cực hạn, mỗi đạo lôi mang đều giống là có chính mình sinh mệnh, ngăn trở tan ra huyết long tiến lên. cũng may cả hai kiếm đạo cảnh giới có cao thấp, thật to san bằng trên lệnh. lời kia ngoại trừ chọc giận huyết thần chân quân, ngược lại cũng không phải bịa chuyện, a tị thiên ngục ma kiếm tại hắn trong tay chính là hình kiếm pháp bảo. thật muốn có luyện kiếm thành ti cảnh giới, làm sao dạng này nhẹ nhõm liền bị hóa giải, ngũ tinh lưu ly thân cũng không có khả năng kháng xuống dư ba. bất quá mặt ngoài nhìn xem hoàn hảo, nội thị phía dưới có thể phát hiện bạch tử thần toàn thân trên dưới có bao nhiêu khối xương cốt đều đã vỡ nứt ra, bất quá có dịu dàng lưu ly quang. cưỡng ép dán lại tại cùng một chỗ. Liên Tính không có vỡ xương cốt, cũng có thể trông thấy tí tí nứt xương, lại chịu xông tới liền có khả năng mở rộng bẻ gãy. Ngũ giai phi kiếm toàn lực bạo phát một kiếm, khủng bố như vậy. Nếu không phải có Ngũ tinh lưu ly thân tồn tại, riêng là kiếm quang dư uy, đều có thể nhẹ nhõm hủy một gã Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Toàn thân xương cốt chỉ có hai khối hoàn hảo không tổn hao gì, liền đầu vết rạch lỗ hổng đều không có xuất hiện. Phân biệt là trên trán Thiên Uy tinh thần cốt và trên vai Thái Dương nguyên đồng cốt. Nhìn tới cựu Thiên đoán cốt quyết chối luyện tiên cốt, cấp bậc còn tại Ngũ tinh lưu ly thân phía trên. Bất quá này cũng bình thường. tiểu thiên đoán cốt quyết tổng cộng liền luyện bảy khối tiên cốt có riêng huyền rượu Mà ngũ tinh lưu ly thân là để thăng ngươi chỉnh thể nhục thân cường độ thành cựu dung chuyển trời đất vạn pháp không dính thân cảnh giới tiểu tử cùng vọng huyết thần chân quân mặt trầm như nước một căn đầu ngón tay bay lên hóa thành một vệ huyết quang bị a tị thiên ngục ma kiếm lướt vào huyết quang kinh hồng không gian cứng lại thiên địa chỉ còn trắng đen đơn điệu nhị sắc lấy thân tự kiếm tỉnh lại ma tính này là không thể làm gì phía dưới nguy hiểm cách làm thực tế đối a tị thiên Ngục ma kiếm loại này tính toán không được luyện hóa nắm giữ ngũ giai phi kiếm hoàn toàn là uống rượu độ dưỡng thành thói quen, cần phải nuốt tan huyết thực mới có thể xuất kiếm, rất dễ dàng tẩm bổ ma tính. lần tới khả năng liền muốn nuốt tan một cánh tay mới bằng lòng núp đít, lại lần sau khẩu vị có lẽ liền bành trướng đến nguyên anh. a tị thiên ngục ma kiếm sống ở huyết hải chỗ sâu, lấy huyết hải ô huyết làm chất dinh dưỡng, vốn là ma kiếm bên trong ma kiếm, liền tính ma giới tu sĩ khống chế lên tới đều rất không dễ dàng, chú chi huyết thần chân quân loại này chỉ là tu luyện cải tiến ma công nhân gian giới tu sĩ, chân quân tựa hồ không phục lắm. vậy lượng ta dùng thực tế hành động đến nói cho ngươi, phi kiếm không phải dạng này dùng. vô thượng thanh vi kiếm hạ hiện, hiện, bạch tử thần Mỗi một động tác đều đưa tới toàn thân tan ra thành từng mảnh bức dứt đau đớn 12 thanh phi kiếm tại huyết thần chân quân kinh ngạc trong ánh mắt theo thứ tự bay lên, dựa theo diễn tập qua vị thứ bảy trận. Trắng đen thế giới bên trong bị một vệ ánh sao đánh vỡ, chợt chính là một quả đón lấy một khỏa tinh thần từ đường chân trời phía trên mẹ ra. Trong ngay mắt, thế cục phiên truyền, có ngân hà hàng xuống, đem cả tòa Lạc Phượng Sơn hóa thành tinh không vũ trụ. Ưu liên cái kêu bao la bắt ngát huyết hải đã thành giới trời sau một đạo dòng sông, như thế nào cọ rửa đều đột phá không được. Huyết hải bao la bắc ngát chẳng lẽ còn có thể lướt qua tinh không vũ trụ đi không thành. Này là cái gì trận pháp? Ngươi sớm tại lạc phượng sơn phía trên bố trí trợ pháp, chờ ta tới cửa ôm cây đợi vỏ. A Tị Thiên Ngục Ma Kiếm một kiếm chạm tại chỗ trống, tinh không kịch liệt lắc lư, có hai khỏa tinh thần đều bị ảnh hưởng thiếu chút nữa rơi xuống. Nhưng lập tức có hai khỏa tinh thần quả nhiên trên đỉnh chăm chú nhìn lại, một khỏa hố hoa hoa vu, một khỏa thanh lánh ngân xương. Huyết thần chân quân nắm chặt A Tị Thiên Ngục Ma Kiếm, đáy lòng ngăn không được trầm xuống, cảm giác chính mình là rơi vào cái bẫy. Dù là lại thúc giục ma kiếm, cũng là đồng dạng hiệu quả, căn bản không có khả năng đánh vỡ này phiến tinh không. Trong thiên hạ sao sẽ có người có thể đồng thời thúc dục 12 thanh phi kiếm bảy trận, liền tính Nguyên Anh viên mãn đều làm không được. Trừ khi là mượn nhờ trợ pháp, lại lấy 12 khối cực phẩm linh thạch cung cấp linh lực, mới có khả năng bố tốt như này kiếm trận. Bạch Tử Thần yên lặng bật cười, vị này huyết thần chân quân nhìn tới thật sự là không thông kiếm đạo, hoặc là nói cũng không tốn đại tinh lực đi lý giải qua đổi lại bất luận cái gì một gã Nguyên Anh kiếm tu tại này, nhìn thấy cái này màn thứ nhất phản ứng đều chỉ hội là Thái Bạch kiếm tông truyền thừa lại có hiếm thế, cư nhiên có người có thể một mình bố thành kiếm trận. Ta lại không có biết trước chi năng, như thế nào hiểu được chân quân muốn tới đổi theo ta, sớm bố trí tốt trợ pháp. ngược lại là chân quân chịu nhà ai mệnh lệnh muốn đem ta cầm xuống phục mệnh giờ phút này tổng có thể nói a ngươi ta hai người cũng không ngày xưa thù cũ không bằng giải nghĩa ngọn nguồn biến chiến tranh thành tơ lụa bạch tử thần vừa nói một bên diễn biến tinh hà kiếm trận 12 tinh thần vận chuyển vô số ánh sao sải xuống nhanh rơi xuống đất lúc liền hóa thành đạo đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang huyết hải sôi trào bị cái này bầu trời ánh sao vanh thành tổ hồng huyết sát thoáng một phát liền đạm bạc rất nhiều lại tinh thần thiên thể càng ngày càng thấp mỗi qua một khắc đều đem huyết hải thu nhỏ một vòng tựa như một cái thiên địa cối xay đem bên trong ngoan cố chống lại sinh linh mại thành bị lời tuy như thế. Bạch Tử Thần trong nội tâm đã sớm nổi lên kiên định sát ý thiếu chút nữa đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, liền tinh hà kiếm trận cùng ngũ tinh lưu ly thân đều bại lộ đi ra. Sao có thể phóng hắn sinh rời? Chỉ là muốn đem huyết thần chân quân sau lưng suối rục người thân phận moi ra, nếu không liền tính qua hôm nay cửa này hắn đều ăn ngủ không yên. Có ác tị thiên ngục ma kiếm nơi tay huyết thần chân quân còn thật không sợ bình thường đại chân quân, chớ nói chi là đám người chạy chân làm việc. Ngoại trừ đối phương mở ra hắn cự tuyệt không được điều kiện bên ngoài, bản thân thực lực cũng khẳng định siêu quần. Nếu không hoàn toàn trấn không được huyết thần chân quân dạng này hung nhân. Bạch Tử Thần nếu như không phải vừa vận tu thành tinh hà kiếm trận, một dạng chỉ có thể chạy chối chết, chính diện giao phong có thể bảo trụ tính mệnh cũng rất không dễ dàng. Huyết Thần Chân Quân không nói một lời, chỉ là ánh mắt trở nên hung lệ, không đầy một lát công phu tay trái cũng chỉ thừa lại một căn ngón tay cái. Nhưng A Tị Thiên Ngục Ma Kiếm lần lượt xuất kích nhìn xem thanh thế to lớn, thực ra đều rơi vào chỗ trống, không thể đối kiếm trận tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Hai người chi gian, cách rời ra một phiến tinh không, tự liền ngũ giai phi kiếm đều không có cách nào kéo gần lại khoảng cách. Tương đạo huyết quang, ngoại trừ chém ra tí ti vết nước không gian, đập nát một phiến lại một phiến ánh sao. liên mạch tử thần góc áo đều không thể dính lên huyết thần chân quân dứt khoát bung tha a tị thiên ngục ma kiếm lắc mình hóa thành huyết ảnh lần nữa vùi đầu vào huyết hải bên trong vô số huyết thu gạo rú phát ra đồng thời bách sát huyết hải đại pháp diễn sinh từng môn thần thông đều triển khai còn thật trận tinh thần rơi xuống tốc độ huyết hải không khô bất tử bất diệt xin hỏi chân quân như huyết hải có khô kiệt ngày đó đâu một đạo chống rồng thanh âm xa xa truyền đến giống như là cách vô số tầng không gian mười hai tinh thần bỗng nhiên chấn động tinh hà kiếm trận vận chuyển tốc độ tăng lên một cái bậc thang dung nạp vô hạn tinh không cấp tốc lúc nick có dội lên tới chương bốn hủy thân quan kiếm chương 474, hủy thân quan kiếm tinh hà kiếm trận mô phỏng thiên thể vận hành nhật nguyện tinh thần thăng rơi hoàn toàn chính xác uy năng to lớn đem người khốn vào sau đó căn bản không lo chạy trốn chỉ là cái này chân nguyên tiêu hao tốc độ ngay cả ta đều không chịu được nổi a chỉ có tại thực chiến bên trong mới có thể cảm nhận được tinh hà kiếm trận diệu dụng thường dùng thường mới tử thần dần dần bạch tử thân dân dân minh mạch, năm đó tinh hà kiếm quân có thể bằng trận này đại thắng mấy tên đồng cấp nguyên anh chân quân không phải không có đạo lý chỉ cần không chế kiếm trận phương hướng lấy ngự kiếm vương thức đến khống chế tinh thần, tinh hạ kiếm trận bên trong hết thể địch nhân đều chỉ có thể nhìn chính mình bị nghiền ép, liền ngũ giai phi kiếm đều làm không được phá trận ly khai, không nói đến mặt khác nguyên anh trận quân. muốn nói chỗ thiếu hụt, còn là trở lại vấn đề cũ phía trên, đồng thời ngự sử 12 thanh phi kiếm độ khó quá lớn, mặc dù có vô thượng thanh vi kiếm hạ tại, 12 hai thanh phi kiếm đều đã tới gần cực hạ, hắn chỉ có thể một tay nắm một khối cực phẩm linh thạch, điên cuồng chuyển hóa bên trong linh lực đồng thời một đầu hỏa long hư ảnh bay ra, tại lạc phượng sơn đến di cư long, từng ngụm từng ngụm đem hỏa hệ linh khí nuốt vào trong bụng, lấy tốc độ nhanh nhất chuyển hóa thành nguyên. Bách sát huyết hải đại pháp không hổ là bị tu tiên giới rất nhiều người xưng là bảo mệnh đệ nhất công pháp, huyết thần chân quân bông tha lấy A Tị Thiên Ngục Ma kiếm đến cùng ta cứng đối cứng, ngược lại trở nên càng thêm khó đối phó. Bạch tử thân ánh mắt như đuốc, huyết hải bên trong khắp nơi đều là huyết thú bóng dáng, căn bản không thấy được đạo kia huyết ảnh phương vị. A Tị Thiên Ngục Ma kiếm hoàn toàn chính xác uy năng hơn xa huyết thần chân quân huyết hệ thần thông, nhưng là có một cái thiếu sót, cái kia liền là người ngự kiếm không thông kiếm đạo, ngự sử phi kiếm hiệu suất 10 không còn một. Tại đối mặt tinh hà kiếm trận thời điểm, chỉ có thể bị áp chế tại bản thân cửa ra vào. Ngược lại mượn nhờ huyết hải quanh co vòng chiến đấu, huyết ảnh chết đi lại nhiều đều không ảnh hưởng đến bản thể. một thời ba khác, có thể từ huyết hải trong đó lại bỏ lên ngàn và cái. loại này kẹo ra châu thức chiến đấu hình thức, khiến cho giữa hai người thành một hồi lẹm mề tiêu hao chiến. huyết thần chân quân sẽ không nghĩ đến có thể giết ra tinh hà kiếm trận, thậm nghĩ bằng vào bách sát huyết hải đại pháp tính đặc thủ, nào đến kiếm trận khó mà duy trì tự có thể chạy ra sinh thiên. thậm chí, chỉ cần tinh hà kiếm trận suy yếu một ít, có thể nhượng hắn cảm ứng đến sớm bố trí tốt hậu thủ, một dạng có thể từ cái kia mấy tích huyết dịch bên trong trọng sinh. bệnh này sau đó, bạch tử thần cả người còn xuống xuống tới, giàn mua suy yếu rất nhiều. Duy trì này tòa tinh hà kiếm trận, tựa hồ là rút khô hắn nguyên khí, cả người đều nhanh đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Dưới trời sao huyết hải đồng dạng tốt không đi nơi nào, 7 ngày trước mênh mông huyết hải giờ phút này đã thấy đáy, chỉ có số ít mấy cái hố cạn bên trong còn sẽ có huyết thủy tồn tại. Hai người từ vừa mới bắt đầu so đấu thần thông thủ đoạn, đến phía sau chân nguyên nhiều ít, giờ phút này đã là ý chí cao thấp. Trắng trắng mập mập tiểu Bạch Nguyên Anh khó khăn leo ra nê hòa cung, hít sâu một hơi, đem cuối cùng một ngụm bản mệnh chân nguyên phun tại lôi điện tinh thần phía trên. Sao lỗ hổng bên trong, lôi mang qua hướng mỗi một cái góc nhỏ, đem cuối cùng một điểm huyết thủy đều tinh lọc sẽ. huyết ảnh không chỗ có thể tránh phát ra một tiếng cao vút chú lên bên trong tràn đầy không cam lòng cùng bán độc quả nhiên huyết hải khô kiệt ngươi một dạng sẽ chết bạch tử thần cái eo thẳng tắp bảy ngày bảy đêm thái dương sinh ra vài sợi tóc bạc khỏe mắt nếp nhăn đều thêm rất nhiều đem tinh hà kiếm trận duy trì dòng dã bảy ngày đã là hao tổn tâm lực thương tới bản nguyên hành vi nhưng hắn tình nguyện giao ra loại này đại giới đều muốn đem huyết thần chân quân đặt từ điện dù sao hắn trẻ tuổi thọ nguyên kéo dài giao ra điểm này đại giới cũng thừa nhận nổi Khách quan phía dưới, còn là nhượng một cái tùy thời đều có cơ hội đột phá đến nguyên anh hậu kỳ hơn nữa cầm trong tay ngũ giai phi kiếm ma tu đào tẩu càng thêm đáng sợ. Trưởng thành đến nguyên anh hậu kỳ huyết thần chân quân, chỉ sợ tu tiên giới bên trong tất cả cùng huyết hải tông có cựu nhân tông môn đều muốn ngủ không yên. Khi sâu một hơi, thò tay điểm hướng về phía tinh hà kiếm trận, hư không bên trong 12 tinh thần trong nháy mắt toàn bộ thắp sáng, hóa thành 12 đạo như trụ kiếm quang hướng cuối cùng một đạo huyết ảnh đánh đi. Một cái huyết sắc nguyên anh lại ra, huyết thần chân quân độ thân trực tiếp bị uy cho Á Tỷ Thiên Ngục Ma kiếm. Lập tức, thanh này ngũ giai phi kiếm ra càng hơn kiếm thứ nhất trí cường một kích. cả phiến tinh không đều tại kịch liệt lắc lư, 12 tinh thần tựa như 12 căn của sáng bị liều mạng một kiếm chém vỡ hai căn của sáng. tinh hà kiếm trận một góc sập đổ, cả phiến tinh không, mười tinh thần vận như nhất thể hòa hợp bầu không khí bị đánh phá. nguyên bản bao la bắt ngát tinh không bên trong xuất hiện một sừng phá động, tiết lộ cùng kiếm trận hoàn toàn bất đồng khí tức. huyết sắc nguyên anh ôm a tị thiên ngục ma kiếm một cái thuấn di đã đến tinh hà kiếm trận lỗ hồng chỗ, mắt thấy liền muốn lần nữa thuấn di ly khai. sau lưng mười tinh thần hành tới vài đạo cổ sáng quang, mỗi một kiếm đều thế đại lực trầm, mang lên tinh thần tiên thể chi lực. nhượng người sinh ra chớ dám vì địch ý tưởng đồng thời kiếm trận lỗ hổng ánh sao tràn ngập lập tức liền muốn bổ sung phục hồi như cũ đi huyết sắc nguyên anh không có mảy may do dự đem a tị thiên ngục ma kiếm ném trực tiếp cắm ở lỗ hổng vị trí dừng lại ngưng một cái đồng thời nguyên anh chịu vài đạo kiếm quang đánh kích phát ra bén nhọn chu lên nửa bên nguyên anh đều sụp xuống dưới thanh câu sơn lầm ta ngươi cho ta chờ tổng có một ngày sẽ đem ngươi luyện thành huyết thi huyết sắc nguyên anh lần nữa thúc giục một môn bí thuật nguyên anh khô quắc như là bay hơi nhân ngẫu độ tốc đã tăng mấy lần trong nháy mắt biến mất truy kích không kịp bạch tử thần một hồi ngạc nhiên không có nghĩ đến dạng này đều bị huyết thần chân quân đào tẩu bách sát huyết hải đại pháp bảo mệnh năng lực thiên hạ đệ nhất quả nhiên danh xứng với thực giao ra như vậy thảm trọng đại giới còn là không thể đem huyết thần chân quân nhất cử kích sát bất quá nhục thân bị hủy ngũ giai phi kiếm vứt bỏ ở nơi này liền nguyên anh đều chúng mấy cái trọng kích chỉ sợ chưa hẳn còn có thể sống lên bao lâu trước khi đi những lời này có ý tứ gì là cảm thấy thanh khâu tử hải hố hắn nhượng hắn lâm vào cả bẫy còn là cố ý nói lời nói dối ném ra ngoài một cái cường đại đối thủ nhựa ta không có công phu đi truy cứu chân chính phía sau màn phạm nhưng tại lưỡng giới sơn phía trước giao dịch đầu kia hóa hình yêu hồ thái độ còn là hiền lành có thêm hoàn toàn nhìn không ra phía sau động thủ cần phải bạch tử thân ý đồ truy kích đem huyết thần chân quân hảo hảo tra hỏi sư hồn rốt cuộc là ai tại sau lưng chủ sự nhưng một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ bỏ qua nhục thân nguyên anh tuấn di chạy trốn đột quang tốc độ dùng nhanh như điện chấp đến hình dung còn là bảo thủ hắn liền tính chịu tiếp tục hao tổn chân nguyên ngự kiếm tốc độ cũng rất khó vượt qua nguyên anh huyết đột tiện tay ném xuống ngũ giai phi kiếm chính là chắc chắn không ai có thể thu phục hai ngày nữa liền tự hành trở lại tông môn huyết hải ta cũng muốn thử xem có thể hay không đem Á tị ma kiếm thu phục. nhìn xem A Tị Thiên Ngục Ma Kiếm tại Tinh Hà Kiếm trận lỗ hồng phía trên không ngừng dãi ruộng, hắn quyết định trước thu phi kiếm lại nói, chỉ cần có thể thu phục ngũ giai phi kiếm, bị huyết thần chân quân chạy đều là chuyện nhỏ. Ma Kiếm lại như thế nào, chỉ cần phi kiếm phối hợp một dạng có thể ngự sử tự nhiên, trở thành hắn trên tay lại một kiện đón sát thủ. Bạch Tử Thần thò tay hướng A Tị Thiên Ngục Ma Kiếm chụp tới, thanh này phi kiếm hóa thành linh hoạt huyết quang, qua lại xuyên toa. Dù là có Tinh Hà Kiếm trận chân áp, đều còn tại tận lực phản kháng. Ta biết ngươi có linh trí, có thể nghe hiểu ta nói lời. Ngươi nếu như liền huyết thần chân quân loại này kiếm đạo ngu ngốc đều có thể chịu được. không bằng nhận ta làm chủ sau này thời gian nhưng muốn tốt hơn rất nhiều mặc dù không trở về được huyết hải nhưng hàng ngày tiêu hao ta có thể dùng thượng phẩm linh thạch thế thân ta sớm muộn có thể nắm giữ kiếm quang phân hóa cảnh giới sẽ không bị khuất người thân phận bạo lực thủ đoạn không có hiệu quả bạch tử thần tận tình quyết bảo phân tích nói ra ta còn không đến 200 tuổi tu tiên giới bên trong có tư cách nhìn trộm hóa thần người bên trong tuổi của ta khẳng định là nhỏ nhất đồng thời còn có vô thượng thanh vi kiếm hạc có thể cung cấp phi kiếm dung thân chỉ sợ ngươi tại huyết hải bên trong vạn năm tiến bộ trình độ còn không bằng ở tại hộp bên trong thanh khí ngàn năm kiếm hạc đắt một tiếng mở ra 36 đoàn thanh khí cộng đồng hiện hiện, mở mịt một phiến đằng trước giải thích hiển nhiên không có đưa đến bất luận cái gì tác dụng, thẳng đến kiếm hạp xuất hiện một khắc này, A Tị Thiên Ngục Ma kiếm mới an tĩnh xuống tới. Ngươi nhưng trước tiên ở kiếm hạp bên trong chờ lên mấy năm, không cần nhận chủ. Chờ xác định thanh khí hiệu quả, lại bung ra nhượng ta luyện hóa tức có thể. Bạch Tử Thần biết rõ không có một thanh phi kiếm có thể cự tuyệt kiếm hạp, lập tức coi đây là trung tâm tiến hành hấp dẫn. A Tị Thiên Ngục Ma kiếm qua lại chuyển động thân kiếm, lại cho hắn một loại phi kiếm đang tại xem kỹ quan sát ảo giác. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tư nhiên có thể có được trong truyền thuyết bảo vật. Vị Tiêu Kiếm Tiên trở về thượng giới như thế nào khả năng không có đem vật ấy mang đi, ngược lại lưu tại nhân gian hàn giới. Ma Kiếm lặng lặng ngóng nhìn một lát, thật lâu sau đó Bạch Tử Thần bên trong trong đầu chuyển đến rõ ràng truyền âm, đem hắn sợ giật bắn người. Ngươi chỉ cần có thể đáp ứng ta ba sự kiện, ta giờ phút này liền bái ngươi làm chủ, không cần lại chờ mấy năm. Ngươi lại nói tới. Bạch Tử Thần kềm chế trong lòng kiếp sợ, không riêng bởi vì Át Tị Thiên Ngục Ma Kiếm có thể truyền âm, hơn nữa nó tựa hồ gặp qua vô thượng thành vi kiếm hạp Nhưng ngẫm lại thời gian, vị Tiêu thượng giới Kiếm Tiên hiện thân tại cổ. Ma giới, hàng giới xâm nhập cũng tại đồng nhất thời gian, còn thật khả năng đánh qua giao tế. Kiếm hạc bên trong tất cả vị trí lưu ra cho ta, còn lại phi kiếm không được chia sẻ thanh khí. Ly khai huyết hải, ngươi được cung cấp ta huyết thực, mỗi năm phải có nguyên anh tu sĩ tinh huyết đổ vào. Mời ta ra tay, cần dâng lên cung phụng, mỗi lần một khối cực phẩm linh thạch. Như thế điều kiện, đến tột cùng ai là chủ nhân? Bạch tử thân lắc đầu, nhìn tới huyết thần chân quân chính là ký kết cùng loại điều kiện, mới nhượng ma kiếm cho hắn sử dụng. Thấp như vậy kiếm đạo cảnh giới, đều không bị bỏ, cũng là không cái ăn Nói đi cũng phải nói lại. đều đến ngũ giai phi kiếm cái này tầm cấp trừ phi bị khốn tại cực đặc thù hoàn cảnh phía dưới nếu không tại có tự hành hấp thu thiên địa linh lực bản sự phía sau không quá khả năng sẽ có nhập không đủ suất duy trì không được tự thân phẩm giai tình huống đối với người ngự kiếm yêu cầu ngược lại không giống tứ giai phi kiếm như vậy hạ khác ngược lại bởi vì kiếm linh triệt để thức tỉnh trừ khi là cùng nhau trưởng thành tu sĩ đối với mặt khác người ngự kiếm đều là ôm người hợp tác thái độ sẽ không chân chính nhìn tới vì chủ nhân người chưa vào qua kiếm hạng không biết thanh khí huyền diệu cái này nhưng là một phương thế giới khai thiên tích địa lúc sinh ra thanh linh chi khí Có nó quen quần, không cần huyết thực, linh thạch, lại thanh khí dùng chi phục sinh sẽ không đoạt tuyệt, căn bản không có cần phải chiếm lấy tất cả vị trí. Rốt cuộc là ngũ giai phi kiếm, Bạch Tử Thần nhẫn mại tính tình giải thích. Kiếm hạp bên trong bây giờ đã có 12 thanh phi kiếm, ta nhưng đồng ý ngươi tại dùng xong bản thân đạo kia thanh khí dưới tình huống, lập tức chuyển đi chỗ thứ hai kiếm vị, không cần giống mặt khác phi kiếm như vậy trở thành khí trọng sinh. Cái gì cá thối nát tôm, cũng muốn cùng ta tại một cái kiếm hạp bên trong. Có ta ở đây tay, mặt khác phi kiếm chi bằng ném đi. A Thị Thiên Ngục Ma kiếm hóa thành một đầu đỏ thấm huyết long, như là trải qua một phen nghị sâu tính khí. làm ra khó khăn quyết định. Mặt khác hai cái điều kiện liệt tính, cái thứ nhất phải làm đến. Nếu không ta hao tổn bản nguyên lực lượng kích phá kiếm trận trở về huyết hải, ngươi cũng không cản được ta. Ma kiếm thu kịch thanh âm tại bạch tử thần trong đầu qua lại chấn động, cũng chứng minh một điểm, tại huyết thần chân quân trên tay lúc đừng nghĩ nó nhiều ra một phần lực, chúng chi hao tổn bản nguyên loại sự tình này tình. Nếu không tinh hà kiếm trận, còn thật chưa hẳn có thể chống xuống tới. Chương 475. thượng cổ đến nay bóng mở. Chương 475, thượng cổ đến nay bóng mở. Cá thối nát tôm. Bạch tử thần thu hồi tinh hà kiếm trận. giải trừ ngũ tinh lưu ly thân không có chút nào hình tượng đặt mông ngã ngồi tại trên mặt đất nếu như a tị thiên ngục ma kiếm đã cùng chính mình nói tới điều kiện liền không cần lo lắng nó chạy trốn ly khai như nó không có ý tưởng ngũ giai phi kiếm như thế nào sẽ cùng một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có kẻ mặt cả từ huyết thần chân quân không chút nào do dự quan kiếm đào mệnh cử động đến xem nên là chắc chắn a tị thiên ngục ma kiếm không có khả năng sẽ bị quản chế người khác tự sẽ bạo phát bản nguyên lực lượng thoát khỏi trói buộc trở về huyết hải cho nên a thiên ngục ma kiếm hơn phân nửa không có khuyết đại kia tử nó là thật sự có cái này thực lực bạch tử thần dừng lại mắt bước lên kim tinh. Tiểu Bạch Nguyên anh hề vải ghé vào khí hải trong đó, tất cả xương cốt tứ chi bên trong truyền đến từng trận đau đớn. Lúc ấy tình thế cấp bách phía dưới, một khối cực phẩm linh thạch đều không đủ sử dụng, hắn trực tiếp hấp thu lên Lạc Phượng Sơn phía trên táo bạo lại tràn ngập hỏa độc linh lực. Cũng đua thiệt hắn đem Hỏa Long Quy Nguyên kinh tu luyện biến mãn, đối hỏa hệ linh lực thừa nhận lực không thể tầm thường so sánh đổi một gã Nguyên Anh chân quân, đã sớm hỏa độc công tâm, thương tới các cơ, tu vi rút lui. Một đầu Hỏa Long hư ảnh xoay quanh tại Bạch Tử thần sau lưng, hô hấp chi gian giống như sấm sét, thể nội tí tí hỏa tuyến bay ra, bị Hỏa Long một ngụm nuốt vào. Khả năng cần muốn mấy năm thời gian mới có thể đem thể nội hỏa độc loại trừ sạch sẽ đồng thời toàn thân trên dưới không có một khối tốt địa phương, sợ lại dùng chút lực xương cốt liền muốn tan ra thành từng mảnh. nghĩ tới đây hung hăng chừng nhất nhãn a tị thiên ngục ma kiếm tức giận nói ra, vậy ngươi cùng cá thối nát tôm đi nói thôi, nhìn xem nó có đồng ý hay không đem kiếm hạp vị trí nhượng cho ngươi. 11 thanh phi kiếm toàn bộ đều nối đuôi nhau trở lại kiếm hạp, có hai ngụm lôi âm kiếm tại cuối cùng một kích bên trong trực tiếp bị chạm đoạn thân kiếm. mặc dù tại trong kiếm trận có chút tăng cường, tam giai trúc một phi kiếm tại ngũ giai phi kiếm trước mặt còn là quá mức yếu ớt. phần này Thậm chí so Tam giai phi kiếm cùng nhất giai phi kiếm ở giữa đến còn lớn hơn. Chỉ còn một ngụm tử vi huyễn lôi kiếm rơi vào trong tay, điện quang lôi mang phấn khởi, cùng mặt khác phi kiếm hình thành tươi sáng do nét so sánh. "Tiểu tử, cái này kiếm nói muốn chiếm kiếm hạ toàn bộ địa phương, các ngươi đều là cá thối nát tôm không tư cách hưởng dụng thanh khí." "Ừ, các ngươi chính mình giao lưu, nhìn xem ai mới có tư cách." Tử Vi Huyễn Lôi kiếm nhất nhảy mà lên, phát sinh một tiếng bén nhọn kiếm minh, thân kiếm trực tiếp tản ra, thành một đoàn nổi giận lôi điện. Từ lòng bàn tay một đoàn, trong nháy mắt huyết chương thành một tòa lôi chỉ, làm cho người tim đập nhanh hủy diện khí tức. Phi kiếm Mặc dù ngươi là trong đó người nổi bật cũng coi như không được cái gì, Kiếm Linh chi gian một giai chênh lệch liền ý vị vĩnh hằng ở trời. Trừ phi chủ nhân của ngươi tiến giai hóa thần thời điểm, nguyện ý đem luồng thứ nhất động tiên chi tinh, thiên địa uy lực hàng ngươi thân, mới có một phần mười khả năng tấn thăng ngũ giai. A Tị Thiên Ngục Ma kiếm nói không sai, phi kiếm chi gian, cấp bậc chênh lệch so pháp bảo còn muốn đến rõ ràng. Nhất giai chi kém, sẽ cùng cực phẩm linh bảo cùng cực phẩm thông thiên linh bảo chênh lệch. Người trước, những cái kia truyền thừa mấy vạn năm nguyên anh đại tông lại hoặc từng xuất hiện một vị hóa thần đại năng tông môn khẳng định có truyền xuống, toàn bộ tu tiên giới số lượng không ít. nhưng cực phẩm thông thiên linh bảo ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, chỉ cần quay về xem những cái kia hàng giới lại năng, rất nhiều trong tay thần binh đều không phải cực phẩm thông thiên linh bảo. Có thể biết rõ, cái này cấp bậc bảo vật tại thượng giới đều làm không được nhân thủ một kiện, thúng chi nhân gian giới. Không lượn nhờ hóa thần đại năng tấn thăng một khắc này, động thiên thế giới thành hình thiên địa tạng, tứ giai phi kiếm cương ép trùng kích vũ giai, chỉ có kiếm hủy linh tiêu cái này kết cục. Bất quá ngươi tại tứ giai phi kiếm bên trong cũng xem là tốt, lúc trước tại trong kiếm trận liên tục ngăn chặn ta vài kiếm, tự nhiên không có bị bẻ gãy. Thượng cổ thời điểm, tự liền thông thiên linh bảo đều có tại ta giới kiếm tổn hại, bất ham sử dụng. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, bản tôn chưa hẳn không thể phân ngươi một đạo thanh khí." Đỏ Tông Ma Long nói nói, thanh âm vách xuống dưới, lộ ra nhân cách hóa cái bù thêm động tác. "Ngươi cái này khí tức, ngài giống như cùng một vị tiền bối rất là giống nhau. Ngài là Tử Lôi Tôn giả." A Tị Thiên Ngục Ma kiếm bỗng nhiên khều lên tới, Ma Long biến mất, co lại thành một đầu màu đen con run. Thân kiếm bản thể như bằng tỏi giống như giật đầu, khí phách mười phần thanh âm trực tiếp thành con mèo nhỏ. Năm đó thập địa phong đô phía trước, ngài đại phát thần uy, chém liên tục ba gã ma tôn, hai gã quỷ tôn thời điểm, ta ngay tại hiện trường. Tôn giả tư thế oai hùng, đến nay không dám quên. mạch tử thần bình hai nghe hăng say a tị thiên ngục ma kiếm quả nhiên cùng tử vi huyễn lôi kiếm đánh qua giao tế bất quá hơn 10 vạn năm trước đoán chừng đều không có đứng ở tiểu tử trước người tư cách cái kia thời kỳ các giới hàng lâm đại năng nơi nơi đều là tựa như đem nhân gian giới coi như diễn võ trưởng hàng giới tu sĩ si thực lực một cái thắng qua một cái những cái kia ma tôn quỷ tôn đừng nhìn biểu hiện ra đến thực lực chỉ có hóa thần viên mãn đó là thiên địa pháp tắc có hạn không thể vượt qua tầng này giới hạn thực ra tầng cao nhất đại nhân vật bên trong không thiếu luyện hư tu sĩ tựa như bắc vực táng tiên cốc bên trong vị kia của ma tại thiên ma giới bên trong chính là luyện hư tu vi cho nên đều là hóa thần, chân thật thực lực có khả năng ngày đêm khác biệt. Bạch Tử Thần có thể xem như kế thừa tên kia thượng giới kiếm tiên y bác, dù sao bí cảnh bên trong trọng yếu nhất ba phần chuyển thừa chi bảo đều rơi vào tay hắn. Nhưng tên kia kiếm tiên lai lịch thành mê, hướng đi thần bí, không giống mặt khác hàng giới đại năng có rõ ràng mục đích cùng thế lực quy trúc. Thần bí kiếm tiên đột nhiên xuất hiện, đi khắp nhân gian giới rất nhiều địa phương, cũng không chủ động tham dự thượng cổ thời điểm mấy tộc đại chiến. Vừa bắt đầu còn có người ý đồ đem hắn cuốn vào chiến cuộc, theo lần lượt kinh người thực lực bày ra, các tộc đều đối với hắn đứng xa mà trông. hắn đi khắp tu tiên giới, như là vì tìm kiếm mưu kiện cực kỳ trọng yếu đồ vật. không thu môn đồ, không lập đạo thống, liên quan tới sự tích của hắn đều rất ít truyền lưu. chỉ có mấy chỗ cùng hắn tương quan bí cảnh, còn chứng minh vị này thượng giới kiếm tiên đã từng tồn tại ơn ký. thập địa phong đô 4 bạch tử thần âm thầm ghi lại cái này địa danh. nếu như cùng tên kia kiếm tiên có quan hệ, tương lai khẳng định muốn đi nhìn xem. cái này địa phương xa tại tây bực, bị thượng cổ đại năng đánh chính là tiên địa tàn phá, linh mạch đoạn tuyệt, cũng tu tiên giới nổi danh tuyệt địa. tục truyền là tương liên địa phủ minh giới, chất chứa chuyển thế chi mê. Tiêu liên nguyên anh chân quân tiến vào đều từng có thân hãm trong đó tiền lệ mấy trăm năm sau mới đi ra phong đô ngay tại thoát thân trong nháy mắt dương vọ đi tận trong nháy mắt thành một đống trắng gần bạch cốt từ đó về sau hung danh lan xa người lạ chớ gần ta không nhớ được ngươi nhưng muốn tiến vào vô thượng thanh vi kiếm hạ liền muốn thủ nơi đây quý củ một kiếm một vị không được vượt qua này là khi đó lao chủ nhân định ra cũng là tiểu chủ nhân quý củ trong trèo đồng âm chuyển đến tử vi nguyễn lôi kiếm không biết là bị kích thích còn là không còn dấu rốt, vậy mà cũng có thể mở miệng nói chuyện mà không còn là đem lời nói dấu ở tâm tình bên trong biểu đạt ra đến có thể bãi tại tiểu chủ nhân muốn hạ. là ngươi phúc duyên ngươi bực này tuân theo huyết hải ý chí tạo ra phi kiếm tại địa tiên giới bên trong chỉ có lên chu ma đài một cái hạ tràng mà đi kiếm linh sau đó lại ban thưởng cho chấn sơn thần sứ có thể vào vô thượng thanh vi kiếm hạp được thanh khí ngàn năm ôn dưỡng tương lai theo tiểu chủ nhân phi thăng ngươi liền sẽ không bị địa tiên giới chỗ bài xích nói xong sau đó lôi mang trực tiếp đầu nhập kiếm hạp uy vệ bình tĩnh khinh thường lại nói nhiều một câu sao có thể như thế nào khả năng kiếm hạp lưu lại cũng liền thôi tử lôi tôn giả nhưng là vị kia kiếm tiên bản mệnh phi kiếm như thế nào lưu tại nhân gian giới A Tị Thiên Ngục Ma kiếm khi đó đi theo Thiên Ma giới huyết ma nhất tộc luyện hư ma tôn Hàn Lâm, tận mắt nhìn thấy tên kia kiếm tiên rút kiếm tứ phương, thở dài một tiếng, đem năm vị hóa thần viên mãn đại năng trạng sát hình ảnh đều là ở thượng giới có luyện hư tu vi đại lão, nhưng tại thần bí kiếm tiên trước mặt liền cùng giấy trắng một dạng yếu ớt, bất kể là bách luyện ma khu, còn là vô hình quỷ thể, liền mang theo hộ thân bảo vật đều bị lôi đỉnh nổ nát bấy. Nay một màn cho A Tị Thiên Ngục Ma kiếm lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu, dù là qua hơn mười vạn năm đều có thể trước tiên hồi ức lên đến. lúc trước không có phát hiện là bởi vì tử vi nguyễn lôi kiếm vẻ ngoài cùng với biểu hiện ra đến uy năng cùng thượng cổ thời kỳ kém quá nhiều thế nhưng kia hủy diệt và vật trí cao trí đại khí tức nó vĩnh viễn đều sẽ không nhận sai a tị thiên ngục ma kiếm nguyên chủ nhân năm đó trốn ở phía sau thoát được một đầu tính mệnh về sau cùng vài tên ma tôn nghiên cứu thảo luận thời điểm để cập qua việc này đối tên kia cường đến không thể tưởng tượng nổi kiếm tu thân phận đều có suy đoán chỉ là che che lấp lấp, không có một người có can đảm mở miệng ngược lại là đối tử vi viễn lôi kiếm cùng vô thượng thanh vi kiếm hạp cũng có nói lên nhượng ma kiếm biết rõ chúng nó danh tự Tên kêu huyết ma tộc ma tôn tại vạn năm sau đó lâm vào ba gã nhân tộc hóa thần viên mãn vòng đây đại chiến 15 cái năm tháng bị dòng giã giết chết 99 lần cuối cùng nổ tung ma khu muốn huyết độ thoát đi thời điểm bị đối phương hóa thần tu sĩ tê ra một mặt thái âm bảo kính trực tiếp chiếu trụ huyết ảnh giam cầm tại nguyên chỗ cuối cùng tại chạy trốn vô vọng dưới tình huống huyết ảnh tự bạo ngược lại là át tị thiên ngục ma kiếm bởi vì đối phương lực chú ý không tại phi kiếm bên trên bị nó thiêu đốt toàn bộ bản nguyên lực lượng trốn về huyết hải tiêm phục tại chỗ sâu nhất cùng thiên ma giới tương liên tiết điểm bên trong một dấu chính là mấy vạn năm. chờ khôi phục không sai biệt lắm trở lại thế gian mới phát hiện thương hại tam điền hết thể đều đã bất đồng Hàng giới kết thúc phi thăng đài biến mất thượng giới cùng nhân gian giới bên trong liên hệ hầu như đoạn tuyệt a tị thiên ngục ma kiếm trở lại thiên ma giới ý tưởng tăng vỡ chỉ có thể quay về huyết hải ngủ say thẳng đến tính cực tự động bị huyết thần chân quân tỉnh lại mang ra tử lôi tôn giả như thế nào nhận ngươi làm chủ chẳng lẽ ngươi là tiền kia kiếm tiên truyền nhân ma kiếm thay đổi qua tới đem bạch tử thần qua lại dò xét khi đó mấy vị ma tôn đều tại suy đoán tử lôi tôn giả là lục gia phi kiếm Khai thiên bảo vật mới có thể nhượng đồng dạng hạn chế tại hóa thần viên mãn cảnh giới điều kiện tiên quyết phía dưới như cũng bị một kiếm miểu sát. Sao bây giờ thành tứ giai phi kiếm? Ta thấy tiểu tử thời điểm mới là tam giai, năm gần đây mới khôi phục đến tứ giai. Khả năng là ngủ say quá lâu, cần chậm rãi thức tỉnh. Bạch tử thần cho tử vi vẫn lôi kiếm bù một cái lấy cớ, miễn cho ác tị thiên ngục ma kiếm biết do nó là một đường ngã xuống, lại sinh ra khắc thường tâm tư. Ma kiếm trong lòng là chỉ có nguồn gốc từ thượng cổ thời kỳ bóng mờ kính sợ, lại không giống nguyệt tuyển kiếm dạng này tiểu đệ nhìn thấy lao đại mừng rỡ như liên. nếu như biết được tử vi huyễn lôi kiếm trước mắt chỉ có thể phát huy ra từ giai phi kiếm thực lực, chỉ sợ sẽ không tốt như vậy nói chuyện. hắn hiện tại hạn chế a tị thiên ngục ma kiếm chỉ có tử vi huyễn lôi kiếm cùng vô thượng thanh vi kiếm hạng khác nhau, thanh này ngũ giai phi kiếm nhất định muốn ly khai, hắn còn thật không có cương ép lưu lại bản sự. nguyên anh sơ kỳ tu vi, tại ngũ giai phi kiếm trước mặt còn là quá thấp. chương 476 bất diệt thần thông. chương 476 bất diệt thần thông. liền tử lôi tôn giả đều phụ ngươi làm chủ, ta liền tạm thời tin chi. chờ ngươi hoa thần, không, nguyên anh hậu kỳ, ta liền chân chính nhận ngươi làm chủ. trước đó. ta muốn trước ở tại kiếm hạp trong đó cảm thụ một phen thanh khí hiệu quả. a thị thiên ngục ma kiếm hướng vô thượng thanh vi kiếm hạp phương hướng nhìn thoáng qua, thanh âm không tự giác phóng thấp. có thể, cái kia ngươi nhanh hơn chút thì đứng. đến cái kia một ngày không dùng được bao lâu. bạch tử thần hướng kiếm hạp chỉ một cái, mở ra một cái chỗ trống, đỏ thâm ma long sông vào trong đó. cư nhiên khinh thường vô thượng thanh vi kiếm hạp, đáng tiếc các ngươi không biết bí cảnh trong đó. kiếm hạp tại chuyển thừa tam bảo bên trong ở giữa, thụ nhất quan trọng. tiêu liên tiểu tử ngã xuống thành tam giai kiếm thai, đều là vì bảo trụ kiếm hạp, đem linh lực chia lại đi qua. thượng cổ thời điểm cũng rất ít người sẽ chú ý tới kiếm hạp. Tự liên A Tị Thiên Ngục Ma Kiếm theo hắn lời nói bên trong đồng dạng đem Tử Vi Huyễn Lôi Kiếm phóng tại càng cao địa vị, chỉ đem Kiếm Hạc coi là phụ trợ bảo vật, chỉ có Bạch Tử Thần mới có thể rõ ràng. Vô thượng thanh vi Kiếm Hạc đến cùng đại biểu cái gì? Thiên phủ kỳ chân nhẹ nhàng bốn chữ, sau lưng ý vị nội dung, chỉ sợ vượt xa nhân gian giới tu sĩ có khả năng tưởng tượng được hạn. A Tị Thiên Ngục Ma Kiếm lựa chọn loại này nửa quy hàng nửa độc lập trạng thái cũng rất không tệ, dù sao hắn lúc này có thể dùng tới ngũ giai phi kiếm cơ hội thật không nhiều. Nếu như đục lên liền tinh hà kiếm trận đều ứng đối không được nhân, cái kia đổi lên A Tị thiên ngục Ma Kiếm cũng tác dụng không lớn. cũng không thể chống cậy vào thanh này mà kiếm quên cả xuống chết, vì hắn vận dụng bản nguyên lực lượng ác tiểu liền thay thế rơi trong kiếm trận một thanh phi kiếm, chân nguyên bên trên đều làm không được. muốn chân chính phát huy ra ngũ giai phi kiếm vi năng, vẫn phải là nguyên anh hậu kỳ tu vi đặt cơ sở. bạch tử thần khi đó vừa kết đan, có thể đem nguyệt tuyển kiếm ngự sử như ý, điều kiện tiên quyết là nó không có chút nào bảo lưu, chủ động phối hợp. huyết thần chân quân biết được ta kiếm trận cùng luyện thể át chủ bài, như tại trước khi chết tiết lộ ra ngoài, đối với ta nhưng là thật to bất lợi. đáng hận một thân thương thế, lại động thân truy đuổi cùng người giao thủ, liền muốn lưu lại không thể lịch chuyển nội thương. Bạch Tử Thần không phải không tưởng chém tận giết tuyệt, nhưng muốn vì này rơi xuống bệnh trầm kha, phía sau tiêu tốn mấy trăm năm mới có thể triệt để khôi phục, vậy như thế nào đều không có lời. Có ác tị thiên ngục ma kiếm huyết thần chân quân đều không phải ta đối thủ, thậm chi mất phi kiếm. Người này vừa chết, huyết hải tông cũng không cần coi trọng địa phương, liền xếp vào nam sở ba đại tông môn đều không đủ tư cách. Huyết hải tông không thành uy hiếp, chân chính nhượng hắn như ngồi trên đống lửa chính là hư hư thực thực phía sau màn hắt thủ thành khâu tử hải. Nếu như thật sự là cái này ngày xưa yêu tộc thánh địa sai khiến huyết thần chân quân, không quản bọn hắn chân thật mục đích là vì cái gì, đều là một kiện cực đáng sợ sự tình. cái này nhưng là một nhà có hóa thần yêu quân tọa chấn thế lực, mặc dù ngũ gia yêu quân không tiện ra tay, hướng phía dưới tương đương với nhân tộc đại chân quân tứ giai thượng phẩm đại yêu còn có mấy vị đồng thời, tại nam vực có cực kỳ sâu xa lực ảnh hưởng, từ có thể đơn giản sai khiến huyết thần chân quân có thể nhìn ra, hoàn toàn có thể thông qua mặt khác thủ đoạn tránh qua đạo đức tông giám sát. trước tiên tìm cái bí ẩn địa phương đem thương thế dưỡng tốt lại nói, loại này trạng thái lại đến hai gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, ta đều chỉ có chạy chối chết một cái lựa chọn. chờ thương thế chuyển biến tốt đẹp, liền lập tức đi đến trung vực. bên kia siêu cấp tông môn mọc lên san sát như rừng, mấu chốt cách đạo đức tông gần, tin tưởng yêu tộc lại là lớn mật cũng không dám làm cản. bạch tử thần lật ra hai mai bổ ích khí huyết, trắng cốt bồi nguyên tam giai đan dược, một ngụm nuốt xuống dưới. sau đó tại địa đồ lên bàn tính toán đường này, dứt khoát thu hảo gia sản, bay qua lạc phượng sơn thẳng đến thập vạn ác sơn mà đi. nơi đây người ở hi lũ tới, hoang vu giả man, chính thích hợp ta muốn thanh tình an toàn yêu cầu. liền bay qua mấy tòa đỉnh núi, rốt cục cảm nhận đến một khối tam cấp cực phẩm linh địa, vội vàng rơi xuống tiếng vang. tứ giai linh địa tại thập vạn ác sơn bên trong đồng dạng là phượng mau Lân rác. cơ bản bị thủ đoạn cường đại tàn nhẫn cổ tu cùng với hóa hình đại yêu trên cứ loại này thời điểm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện không tất yếu truy cầu hòa mỹ trên đỉnh núi chiếm giữ một đám ngũ độc hoa chu mỗi cái đều có chậu rửa mặt lớn nhỏ cầm đầu nhện vương càng là trưởng thành con é trên lưng hoa văn tươi đẹp cấu thành một cái phức tạp đồ án ngũ độc chu vương nhìn thấy địch nhân phun ra một ngụm độc dịch không khí bên trong một hồi ngang ái độc dịch rơi xuống trên mặt đất dung ra nhìn thấy mà giật mình lồi lõm đồng thời còn có khói độc phun ra mấy trăm đầu ngũ độc hoa chu cùng nhau mà dùng sức liền thành một phiến khói độc khói độc màu sắc rực rỡ canh hôi vô cùng Bạch tử thần trong nháy mắt bay ra mấy chục đoàn thuần dương chân hỏa, làm thành một chương lưới lửa, đem đám này ngũ độc hoa chu đốt xì xì rung động. Một phút đồng hồ phía sau, toàn bộ đều cái bụng hướng lên trời, khắp núi mùi khét, quét sạch một chút độc vật xào huyệt. Đem mê tiên sa hướng trên thân một khoát trên bay, liền tiến vào chữa thương quá trình bên trong. Xuân đi thu đến, ngũ độc hoa chu bị diệt, cách năm đỉnh núi phía trên liền bỏ đến mấy độc vật, là một đầu sinh ra hai đôi tam giai kim hạt, một đôi độc câu như xích sát, bích quang sóng sóng; một đôi độc câu như ngân trầm, mảnh như lông châu. Kim hạt đối gần trong gang tất tu sĩ nhìn như không thấy, kéo đến mấy khối phiến đá che nắng. liền hướng bên trong chui vào ngũ tinh lưu ly thân tại tự lành khôi phục điểm này phía trên không có vượt qua phổ thông luyện thể công pháp nhiều ít nhìn tới phải nghĩ cách đem bất diệt động chân cốt tu thành gãy chi trọng sinh bạch cốt sinh cơ nhục đều là bình thường chỉ cần nguyên anh hoàn hảo nguyên thần không tì vết liền tính nục thân biến thành thất linh bắt lạc đều có thể thông qua đem bất diệt động chân cốt hóa thành hư vô đổi lấy một lần đoàn tụ cơ hội bạch tử thần mở ra hai con người, thể nội thương thế mới miễn cưỡng hảo hơn phân nữa. bất diệt động chân cốt cần một đầu có được bất diệt thần thông yêu thú tinh huyết mới có thể bắt đầu luyện hóa cái này độ khó không thấp Cũng không thể nhìn thấy một đầu yêu thú liền đi lên đại chiến một trận, nhìn xem nó có hay không có được bất diệt chi thể. Hơn nữa dựa theo cổ thư ghi lại, có thể nắm giữ bất diệt thần thông yêu thú cơ bản đều tại ngũ giai, nơi nào là ta có thể đối phó. Bất quá cựu thiên đoán cốt quyết trối luyện bảy khối tiên cốt bên trong, có một khối chính là hiện tại, là vì bách độc bích lân cốt. chín loại độc tố, đem cánh tay luyện thành bách độc bích lân cốt, gần như có thể không sợ thiên hạ tất cả kỳ độc. thập vạn ác sơn có thể nói là tu tiên giới bên trong thích hợp nhất tu luyện cái này căn tiên quốc địa phương toàn bộ thiên hạ đều không có khả năng có mặt khác địa phương độc vật số lượng dày đặc trình độ vượt qua ở đây được rồi chính là hao phí thời lực không có mấy chục năm thời gian đều chưa hẳn có thể gom đủ toàn bộ độc tố một người yên lặng thu thập có lẽ còn không bằng chờ ta đến nguyên anh hậu kỳ trở thành một phương cự phách một tiếng ra lệnh điều động tu sĩ thay ta đến nam cương bắt giết độc vật thu thập độc vật đến thuật tiện bạch tử thần nghĩ như vậy một cái chân nguyên cự thủ đem ngoài trăm trượng hai đôi kim hạt bắt giữ một câu dùng sức trật trụ độc tố rót vào sinh hồng cự thủ đã thành màu xanh lam. Khác một câu, cái kia lông châu ngân châm đâm ra, Hàn Quang phát hiện, tốt bản sự, mới tam giai hạ phẩm, nhưng cái này căn vi câu đâm ra đều có thể chống đỡ được kết đan viên mãn một kích. Lại ẩn nấp tâm tàn, kết đan chân nhân chỉ sợ đều chống cự không được. Bạch tử thần có chút hăng hái đánh giá cái này căn châm nhỏ vi câu, cảm thấy là tự nhiên luyện chế phi châm tài liệu. Chỉ cần đơn giản tế luyện, có thể thành hình. Chân nguyên cự thủ bóp một cái, lấy hai đuôi độc hạt tính mệnh, đem nó túi độc lấy đi ra. Gắt ra một giọt như mực độc dịch, dựa theo bách độc bích lân cốt tu luyện phương pháp đem dần dần dùng nhập tay trái cánh tay. mấy cái canh giờ phía sau, nội thị bên trong trên cánh tay trái nhiều ra một căn dây mực, chính là độc vật dung hợp tiêu chí. chờ đến trên cánh tay trái tuyến đường che kín, liền ý vị bách độc bích lân cốt luyện hành. Thời qua một lát, lại đem cái kia đoàn tiên thiên cựu dương chân hỏa cùng cựu dương thần hỏa dám lấy đi ra đem tiên thiên cựu dương chân hỏa hướng bảo dám bên trong một phóng, đều không cần thúc giục luyện hóa, cựu dương thần hỏa dám liền cùng khốn tại sa mạc bên trong mấy năm lữ nhân nhìn thấy một vùng thanh tuyển, không thể chờ đợi được cuồng ẩm lên tới. cả hai không có chút nào chướng ngại dung hợp, ôn hòa ấm áp từ mặt kính phía trên truyền lại đi ra, cả bảo giám đều sống qua tới. Tựa hồ có thể nghe đến cửu dương thần hỏa giám tại hoan hồ. Theo vài tiếng thanh thúy phá âm, nó rốt cục trở lại cực phẩm pháp bảo cấp bậc. Chỉ chờ ta tu tập tham đồng khế thành công, liền thử đem tấn vì linh bảo. Từ nay về sau tông môn có thể nhiều một truyền đạo linh bảo. Bạch tử thần thưởng thức một cái mới sinh cửu dương thần hỏa giám, rất lâu sau đó mới thu hồi đan điền khí hải, buộc nó treo tại mập trắng nguyên anh trước ngực. chương 477. hoan hỷ tông huyền nữ. chương 477. hoan hỷ tông huyền nữ. huyết quang kinh hồng, thiên địa một đường. Không ít cảnh giới cao thâm tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mắt lộ ra kinh nghi. huyết ảnh liệt hình đại pháp. Phong Nhất Sơn đứng ở Thiên Tâm Tông trên bài cao, cái kia nồng đậm đến mức tận cùng huyết khí nhuộm hắn từ động phủ bên trong bay nhanh thoát ra. Bực này tốc độ, liền thần niệm đều bắt không kịp, đại chân quân đột tốc cũng bất quá như thế. Là huyết hải tông vị nào nguyên anh chân quân tao nộ cường địch, liền huyết ảnh phân hóa chi thuật đều thi triển không có hiệu quả, chỉ có thể bỏ qua nhục thân tiêu hao tinh nguyên đảm bệnh. Làm vì nam vực đều biết đại tông, huyết hải tông danh tiếng tại điển quốc không thấp, mấy môn thần thông đều là bách sát huyết hải đại pháp độc huy, vừa nhìn liền biết. Thực tế huyết ảnh liệt hình đại pháp, không riêng đột tốc gấp bội, liền tính tao nộ công kích, còn có thể liệt ra vài đạo huyết ảnh ngăn cản từng có huyết hại tông nguyên anh tu sĩ bằng vào này pháp tại đại chân quân thủ hạ chạy ra si thiên bị dự là đỉnh cấp bảo mệnh thần thông năm gần đây huyết thần chân quân hung diễm mạnh mẽ đã có áp qua thái nhất tông cùng hoan hỷ tông xu thế năm trước huyên náo xôn sao bách mục tiên ngô cũng là hắn ra tay giải quyết bị coi là nam vực rất có cơ hội trùng tích hóa thần tu sĩ Cư nhiên có người dám đối với huyết hại tông nguyên anh hạ thủ chỉ sợ việc này không có cách nào bỏ qua huyết quang đến nhanh đi cũng nhanh thần thức phạm vi bên trong đã không có bóng dáng phong nhất sơn thở dài một tiếng truyền đến đệ tử phân phó xuống dưới sắp tới cẩn thận hành sự miễn cho rước lấy tai họa đồng thời chú ý thu thập tình báo nhìn chằm chằm điển quốc có hay không đại sự phát sinh cùng với nam sở bên kia huyết hải tông đến tiếp sau hướng đi huyết hải tông tổng cộng năm gã nguyên anh chân quân mỗi một vị đều là trong môn trụ cột huyết thần chân quân rất có khả năng tự mình ra tay báo thủ như thật như này thiên tâm tông khẳng định muốn sớm làm hảo chuẩn bị miễn cho chịu đến lan đến vạn phúc sơn tổn hại đại trận đã chữa trị không sai bị lắm một lần nữa vận hành lên đến khiến nhân tâm hoảng sợ bách xảo tông đệ tử khôi phục một ít ý tưởng có cơ bản nhất bảo đảm sơn môn bên trong đổ nát thê lương Tổn hại cung điện tu sửa lên tới sẽ không nhanh như vậy, vừa mới đem phế tích thanh lý sạch sẽ. Bất quá có tam tuyệt cổ tiên ngu bạch tiềm trở về, tông môn chống lên thế cục, không đến mức lòng người tan giả. Ngu bạch tiềm nuôi dưỡng cổ trùng vô số, tọa hạ đồ tử đồ tôn mấy trăm người, kết đan chân nhân tổng cộng có bốn vị, lần này cùng nhau trở về bách xào tông, tự truyền thừa đối phận, xếp vào bách xào tông môn tượng. Ta thư tay nhưng có đưa đi ngũ hành môn, đối phương nói như thế nào? Thảo đường phía trước, một gã thanh bảo lão giả ngừng chân ngắm hoa, ba chỉ toàn thân vàng nóng cổ trùng đang vòng quanh hắn trên dưới bay múa, vui sướng đến cực sư tôn. đã đưa đến là ngũ hành môn trưởng môn hậu thổ chân nhân tự mình tiếp đãi ta còn chuẩn bị 12 hạt báo thai long hổ đan làm vì nhận lôi đưa lên dưới tay đứng năm gã kết đan tu sĩ đứng ở trung gian mặt đen trung niên tu sĩ tiến lên một bước báo cáo nói ra ta giải thích hai nhà hiệu lầm nói rõ sau này bách xảo tông tử sư tôn chấp trưởng quá vãng sự tình lại không dính liễu liên quan cái kia hậu thổ chân nhân thập phần khắc khí tỏ vẻ sẽ không phóng tại trong lòng bất quá vị kia bạch chân quân nghe nói đi ra ngoài không thể nhìn thấy ly khai cũng bình thường cấp độ tiên nhân vật sao có thể trưởng kỳ giúp đỡ ngũ hành môn giữ nhà hắn này một kiếm. chạm sát ta cái tiên ngu xuẩn sư minh lại cản quét bách xảo tông một vòng lập xuống uy danh đầy đủ bảo trụ ngũ hành môn cái nào còn có thể đuôi ngủ, tới cửa treo chọc. ngu bạch thiềm phất phất tay ba chỉ kim quang cổ trùng như là mũi tên rời cùng, quạt cánh ở giữa mang ra âm thanh phá không bay ra vạn phúc sơn giữ vững tốt đẹp quan hệ tức có thể cái tiên ngũ hành môn liên kết đan viên mãn tu sĩ đều không có căn bản không có khả năng uy hiếp đến chúng ta chờ ta chỉnh đốn tốt tông môn liền muốn mời thiên tâm tông, tông cùng xích viêm tông trọng nghị điển quốc mạch khoáng phân chia trước mắt sở định phương án đều là một cái giáp phía trước đã sớm qua quá hạn nên hắn đang nói hăng say, đấu dương thần sắc đại biến, im bặt mà dừng. Tay trái bấm miệng phát quyết, thảo đường trên không hiện hiện một mặt thủy kính, chiếu nhếp ra phương viên mấy chục giảm bầu trời. một đạo tơ máu vạch phá phía chân trời, tốc độ cực nhanh nhượng vài tên kết đan chân nhân đều không có phản ứng kịp, còn cho rằng chính mình con mắt ra sai lầm. đạo này huyết ảnh, tựa hồ là huyết thần chân quân. ngu bạch thiềm trong lòng chấn động mấy liệt, tại nam sở thời điểm cùng huyết thần chân quân đánh qua một lần quan hệ, đối với hắn khí tức có khắc sâu ấn tượng. khí tức suy yếu đến tận đây, như nến tàn trong gió tùy thời đều muốn dập tắt, chẳng lẽ là gặp gỡ đại chân quân? cái gì, là huyết thần chân quân tại một đường chạy trốn? Đại đệ tử Hồng Chí Sương kinh hãi thất lễ đặt câu hỏi, trên mặt biểu lộ đều duy trì không được. Vị tiên nhưng là có ngũ giai phi kiếm nơi tay, mơ hồ là chúng ta nam vực đệ nhất tu sĩ. Thái Nhất Tông Nguyên Anh hậu kỳ Ninh lão nhân không đều thừa nhận, chỉ có thể cùng huyết thần chân quân duy trì một cái không thắng không bại cục diện, không có khả năng bắt lấy Hàn lư. Không sai được, ta nuôi dưỡng cổ trùng mấy trăm năm, ngàn vạn chỉ ấu trùng hôn cùng một chỗ đều có thể tìm đến chính xác cái kia. Linh giác cảm ứng phương diện còn thật không, có mấy người có thể thắng qua ta? ngu Bạch tiềm ánh mắt phức tạp, lộ ra một tia sợ hãi cùng mờ mịt. Bất quá có chút ngươi nói không sai. Huyết hải tông nguyên anh được xưng huyết hải không khô, bất tử bất diệt, huyết ảnh ngàn bạn, tích huyết trọng sinh. Có thể đem có được ca tị thiên ngục ma kiếm huyết thần chân quân bức bách đến cái này nhất địa bước, hoàn toàn chính xác không phải phổ thông đại chân quân có thể làm được. Chẳng lẽ là thập vạn ác sơn bên trong có cái gì kỳ trùng rất ra? Sư tôn, chúng ta trực diện nam cương, có muốn hay không tránh đầu gió. Hồng chí sương theo sư phụ thâm nhập qua thập vạn ác sơn nhiều lần, tận mắt gặp qua kết thành mây đen, những nơi đi qua không còn một mảnh bách độc vệ kim trùng. mắt thấy qua thân như dãy núi, đầu đôi ngàn trượng khủng bố cự sả, vẻn vẹn là phát ra uy thế liền lượng hắn quỳ xuống đất tại chỗ. cùng mắt rắn đối mặt nhất nhãn cảm giác con mắt đều muốn mù mất đương nhiên đáng sợ nhất còn là một cái thất thải phi nga đố lại sơn cốc tựa như ảo mộng. năm đó ngu bạch thiềm cùng nam cương một gã nguyên anh cổ tu hảo hữu, hai người mang lên vài tên đệ tử đồng loạt xuất phát đi bắt một loại thượng cổ dị trùng làm theo y trang không ngừng thâm nhập thập vạn đắc sơn thu thập vài loại ngàn năm linh dược thu hoạch tương đối khá Chờ nhìn thấy tòa kia sơn cốc phát hiện tình huống không đúng muốn rút lui lúc đã không kịp tên nguyên anh cổ tu tựa như chúng ta ngốc ngốc trệ trệ hướng về sơn cốc đi đến chính mình đi vào thất thải phi nga trước mặt vận đủ chân nguyên chết tại vách núi phía trên. nguyên anh ly thể sau đó đồng dạng si si ngốc đốc một phát một phát không biết đau đớn đụng chạm lấy ruệ như dao nhận trong cốc tinh kia ngu mạch thêm giật mình một câu không dám nhiều lời mang theo đệ tử quay đầu bỏ chạy cũng may cái kia chỉ thất thải phi nga tựa hồ hoàn toàn không có đem chúng nó phóng tại trong mắt phối hợp tại trong sơn cốc nhẹ nhàng nhảy múa không có bất luận cái gì truy kích thi tứ một hơi trốn ra thập vã đắc sơn bọn hắn mới dám dừng lại thở phào một cái sau khi trở về nhất trí cho rằng cái kia thất thải phi nga là ngũ giai tồn tại mới có thể dẫn đến một gã nguyên anh chân quân như là mất hồn phách, chủ động băng chết đến tận đây, ngu bạch thiểm sư đổ lại cũng không có bước vào qua thập vạn ác sơn một bước. Hôm nay gặp mặt huyết thần chân quân rơi vào cái này bước thảm trạng, trước tiên liền tưởng đến thập vạn ác sơn bên trong những cái kia không ai biết rõ sâu cạn trùng thú. Không phải không có khả năng, trừ phi huyết thần chân quân treo chọc thanh khâu tử hải những cái kia yêu tộc, nếu không thực nghị không ra điển quốc phụ cận có ai có thể đem hắn bị thương thành cái này bộ dáng, liền nguyên anh đều nhanh tán loạn. Hướng thập vạn ác sơn phương hướng phái thêm thám tử, nếu thật là ngũ giai trùng thú rời núi, chúng ta chỉ có thể tạm thời buông tha sơn môn, rời đi chung nạn. ngu bạch tiềm trong miệng phát khổ chỉ cảm thấy chính mình số phận không tốt lại đón lấy một cái cục diện rồi rắm tông môn bi khố bị bạch tử thần quét sạch xanh xanh bách xảo tông muốn bình thường vận hành đều gặp được khó khăn hắn không thể không tự thiếp hầu bao lấy không ít chân bảo đưa vào lúc này lại có động trời tin dữ muốn thật sự có ngũ giai trùng thú ly khai thập vạn ác sơn cái kia tiếp quản bách xảo tông với hắn mà nói không phải một hồi viên mộng cơ hội mà là một cái ném không rơi trầm trọng đến bác chỉ hy vọng là cái kia huyết thần chân quân không tự lượng sức bản thân xâm nhập thập vạn ác sơn chỗ sâu chọc tới những cái kia đến gần vô hạn ngũ thú. dù sao từ mấy vạn năm trước đầu kia tứ giai thượng phẩm bách mục thiên nô sau đó liền không có qua cùng loại cường đại trùng thú ly khai thập vạn ác sơn sự tình ngu bạch tiêm ăn chính mình còn không đến mức đến kém nhất tình huống mất đi địa bàn không có linh mạch nguyên anh đại tông chi chủ đi hướng trung vực còn không bằng một cái nguyên anh tán tu sống tự tại trung vực tu sĩ dày đặc có một không hai tu tiên dưới các nơi linh mạch đã sớm phân đất phong hầu sạch sẽ căn bản không có khả năng tìm đến một chỗ vô chủ linh mạch nếu là nhà ai tông môn đoạn truyền thừa có tam giai linh mạch chống đi thường thường sẽ đưa tới mấy chục nhà thế lực đến đây tranh đoạn trong đó trình độ kịch liệt chỗ phí tâm tư đầu nhập nhân lực vật lực đều là ngoại nhân vô pháp tưởng tượng giống bách xảo tông loại này từ bên ngoài đến tông môn thật muốn đến trung vực chỉ có thể tạm cư tại tiên thành hoặc trong phương thị mỗi năm chi phó kết xù ở tạm linh thạch lâu dài di vãng không có tiền thu dưới tình huống nhập không đủ suất tông môn liền không khả năng viện nhận đến mới mẹ huyết dịch không dùng được trăm năm bách xảo tông liền muốn tồn tại trên danh nghĩa năm hoan hỷ tông cựu thiên huyền nữ điện một tôn thánh khuyết tượng tần phía dưới ngồi một vị người khoác lụa trắng dung mạo đoan trang nữ tử nữ tu làn da trắng nõn dáng người là nước lụa trắng bao lấy cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra lấy cổ tay, mắt cá chân. trên mặt vĩnh viễn mang theo thương cảm tự ý, lại vô thời vô khắc tại tản ra khó mà diễn tả bằng lời mị lực. bàn tay trắng non cầm châm, tại một mặt la phiến phía trên theo ra long phượng chỉnh tường đồ án, thần sắc chăm chú. nha. ngân châm đâm vào ngón cái, một điểm đỏ tươi huyết châu chảy ra, nữ tu nâng lên cái cổ, mắt luồng sóng chuyện, hai cái đồng tử bên trong có vô số cánh hoa rơi xuống ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tầng tầng cung điện, hộ sơn đại trợ, xa xôi không gian, thẳng tới trăm vạn dặm bên ngoài huyết hải tông. một đường thúc giục huyết ảnh liệt hình đại pháp trở về, một lát không ngừng, liền nguyên anh đều nhanh duy trì không được. hoan hỉ tông đương đại huyền nữ nhẹ nhàng đứng dậy. chân trần đất đất đi ra cựu thiên huyền nữ điện thật mạnh kiểu ý minh mông băng át, vô hậu viên phật giới là trung bực vị nào kiếm quân tới đây sao đinh điểm tin tức đều không nhận được không ai biết rõ hoan hỷ tông huyền nữ số tuổi cuộc đời làm vì tông môn tối cường chiến lực, đồng thời cũng là địa vị cao nhất gánh vác tế thiên cầu phúc câu thông thượng giới chi trách huyền nữ rất ít xuất hiện tại tông môn bên ngoài ngoại trừ hoan hỷ tông cao tầng ngoại nhân rất nhiều thời điểm đều không rõ ràng huyền nữ cái gì hoàn thành giao tiếp thay đổi triều đại lại là vị nào chân quân ngồi lên cái này vị trí mọi người chỉ biết rõ khóa trước huyền nữ đều có nguyên anh hậu kỳ tu vi số phần thần bí, hiếm khi có ra tay đi chép. Huyết thần tử chẳng lẽ điên, thực cho rằng một ngụm A Tị Thiên Ngục Ma kiếm nơi tay, có thể cùng những cái kia yêu nghiệt bất phân trên dưới. Cái này kiếm y không giống như là Ngũ Hoàng kiếm tông vị kia, chẳng lẽ chọc tới thanh liên kiếm tông vị nào không xuất thế lao quái vật. Huyền nữ trong mắt cánh hoa tan mất, có bình thường nhan sắc, sử dụng pháp mục thăm dò lấy nàng nguyên anh hậu kỳ tu vi đều có chút thật lực. Trở lại trong điện đem chuông bạc lay động, có hai gã đệ tử lặng yên không một tiếng động quỳ tại bên dưới, mở miệng phân phó nói: phát chỉ dụ, truyền ba vị Bồ Tát, hai vị thần tướng mau trở về, đến ta trong điện nghị sự." Huyết Hải tông hành sự ương ngạnh, không biết tôn thì, lần này đắc tội cao nhân, vừa vặn cứ gọi nó quá khứ ăn xuống toàn bộ đều phun ra. Chương 478, mới toanh huyết thần chân quân. Chương 478, mới toanh huyết thần chân quân. Tơ máu ngã vào Huyết Hải tông, đại trận tự hành mở ra, phóng nó tiến vào. Thẳng quăng lòng đất một vũng huyết trì, mới có một bộ huyết ảnh ngưng tụ thành, hư hảo đến cực điểm. Một cơn sóng đánh tới, huyết ảnh đều muốn tiêu tán một lát, một hồi lâu mới có thể khó khăn đoàn tụ. Hơ hơ, kiếm ý, nhiên là lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm ý. Huyết ảnh bên trong có mấy đạo kiếm ý. một mực qua lại trùng kích như thế nào đều hóa giải không được. huyết thần chân quân hơi thở mầm anh chỉ có thể trách chính mình khinh thường thiên hạ anh kiệt bị tiểu vị thiên hồ tinh huyết dạng này thủ lao mê mệt mắt. cái kia một giọt yêu quân tinh huyết với hắn mà nói xa xa thắng qua bất luận cái gì linh đan diệu dược muốn đối phó lại vẹn vẹn là một gã nguyên anh sơ kỳ kiếm tu lại là thực lực nịch thiên cũng không có khả năng bay lên trời đi. tăng thêm hắn đi qua bắc vực biết rõ bạch tử thần danh hảo căn cứ bắc vực bên trong kiến thức tăng thêm thanh khâu tử hải cung cấp thực lực biểu hiện phán định chính mình toàn lực ra tay có thể nhẹ nhõm cầm xuống mặc dù đối phương có chủ bài. cũng không có khả năng trái lại uy hiếp đến nắm giữ A Tị Thiên Ngục Ma kiếm chính mình, nhiều nhất là hộ thân bảo mệnh thôi. Dạng này mạo hiểm thấp hồi báo lớn nhiệm vụ, huyết thần chân quân lại có cái gì đạo lý không đó lấy? Chỉ là chưa từng nghĩ đến, cái kia Bạch Tử thần một mực đều tại ẩn tàng thực lực, hơn nữa giấu chính là sâu như vậy. Chỉ sợ từ Bắc vực đến Nam vực lượng dưới sơn, một đường nhiều nhất chỉ phát huy non nửa thực lực. Những huyết thần chân quân không thể không hoài nghi, hắn là cố ý như thế, chính là muốn sâu ra âm thầm ngấp nghé đối đầu. Chỗ bảy kiếm trận ẩn chứa kiếm ý, này là cái gì khái niệm? Huyết thần chân quân lại rõ hơn ai hết. trung vực những cái kia siêu cấp kiếm tông đều không có mấy người có thể làm được mỗi một ga nắm giữ kiếm ý kiếm tu đều là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật chỉ có thể lại chống đỡ mấy ngày chờ hát tị thiên ngục ma kiếm trở về mượn nhờ ngũ giai phi kiếm lực lượng khu trừ kiếm ý mấy ngày nay bên trong chỉ có thể ngày kháng. huyết ảnh đầu một hồi lắc lư thiếu thốn bộ vị càng ngày càng nhiều vội vàng tại trong huyết chỉ rút ra tinh huyết đến bổ sung tu sửa trường giáo sư Minh, nhưng có trở ngại có người tại huyết chỉ bên ngoài gọi đánh cánh cửa hỏi không sao nhất thời không xem xét kỹ chúng cảm ấy mà thôi Huyết thần chân quân thanh âm lơ lửng không chừng, nghe lên tới như là từ u minh địa phủ bên trong bay tới. Phân phó xuống dưới, Điền quốc khu vực sắp tới không muốn tiến bảo. Thực tế, tính, ngươi tiến đến ta lại cùng ngươi ký càng nói à? điện trưởng lão đi vào huyết trì, theo bậc thang hạ thấp mấy bước, lo lắng nói: trưởng giáo sư Minh, ngươi còn là hảo hảo điều dưỡng thương thế, bên ngoài có ta cùng Lưu sư muội, ngươi không cần quá nhiều lo lắng. Đại sự ta lại đến hướng ngươi xin chỉ thị tức có thể. Bá, đã suy yếu đến cực điểm huyết ảnh bỗng nhiên từ trong huyết trì nổ tung, đem điện trưởng lão toàn bộ bao trùm. Sư Minh, này là vì sao? điện trưởng lão kinh hô một tiếng. đồng dạng hóa thành một đoàn huyết ảnh liền muốn đột đầu, lại bị huyết thần chân quân hoàn toàn bao lấy, trái đột phải chi đều phá tan không được, không đầy một lát hai đạo huyết ảnh tung, dùng huyết chỉ trên không cũng chỉ thừa một đạo huyết ảnh, Dầm dầm. điện trường lao giới vực đồng dạng là lấy huyết tinh chi hoạch làm vì hình thức ban đầu, không có chút nào sức phản kháng bị cảng cường đồng nguyên giới vực nuốt xuống dưới. Mấy cái canh giờ phía sau, chỉ có một đầu huyết bào rơi xuống, đường đường một gã nguyên anh chân quân đừng nói thoát ra nguyên anh tự liền trước khi chết đều không thể cho tu tiên giới lưu lại bất luận cái gì ân ký, tại biệt khuất trầm mặc bên trong chết đi, nuốt một gã đồng môn. từ lục thân khí huyết đến nguyên anh toàn bộ đã thành huyết thần chân quân chất dinh dưỡng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ huyết ảnh tràn đầy no đủ lên tới sẽ không lại xuất hiện hư ảo nghiền nát tình hình điện sư lệ ta sẽ mang ngươi phần này sống sót huyết thần chân quân vì điền trưởng lão thương tiếc trong chốc lát chợt liền đem trọng tâm phóng đến chính mình trên thân dù là điền trưởng lão là hắn tâm phúc là chấp trường huyết hải tông trọng yếu nhất trợ thủ đắc lực tại tự thân đại đạo trước mặt đều là có thể vứt bỏ thôn vệ một gã nguyên anh chân quân hiệu quả rõ ràng tối thiểu có thể duy trì được nguyên anh hình thái liên tính phía sau mượn nhờ ma kiếm cùng huyết hải khôi phục thương thế, lần này trọng thương chí ít muốn nhượng ta tấn thăng nguyên anh hậu kỳ kéo sau trăm năm. hóa thần chi lộ gần như chết yểu, thù này không đội trời chung. huyết thần chân quân trong lòng nhỏ máu, phẫn hận tình cảnh dâng lên liền lại cũng không chế không nổi, một điểm ngọn lửa hừng hực dấy lên, đốt lửa tâm như hồ nước. không tốt, hắn tự biết tình huống không ổn, ma đạo tu si tận tình bừa bãi, đem thất tình lục dục phong lớn gấp trăm lần, độ kiếp thời điểm cần muốn đối mặt tâm ma vốn là cường đại gấp mấy lần đồng thời tu luyện quá trình bên trong, còn muốn thời khắc cảnh giác không thể nhượng một loại tâm tình tăng vọt, miễn cho bị vực ngoại thiên ma chiếm cứ thân thể. trong thiên hạ uy lực hùng vĩ ma đạo công pháp chín thành chín đều là từ thiên ma giới bên trong truyền đến trải qua từng lần một cải tiến thay đổi nhưng truy căn tố để còn là thiên ma giới căn bản rất dễ bị ma niệm hấp dẫn thành diện mục khó đưa, không có tự mình ma nhân ma đạo tu sĩ cơ bản phân hai loại lộ tuyến một loại cực đoan kháng cự chém hết ma niệm bảo trì linh đài thanh minh mặc dù tu luyện ma công sau này còn là phi thăng địa tiên liên giới một loại khác thì là chậm rãi tiếp nhận không chế tại nhất định hạ độ bên trong như cũ có được tự mình tu luyện đến viên mãn phi thăng chính là thiên ma giới Bách sát huyết hải đại pháp đến từ huyết ma nhất tộc. Huyết hải tông đời thứ nhất tổ sư hầu như toàn bộ đều tu luyện đến kết đan cảnh giới, liền lại cũng không kiên trì nổi thành huyết ma. Phía sau đi qua nhiều đời tổ sư lấy thân thí nghiệm, đem công pháp thay đổi hơn phân nửa, khai sáng tính nghĩ đến có thể dùng nhân gian giới bên trong các loại đặc thù huyết mạch tới thay thế trực tiếp thu nạp huyết hải tầng dưới chót lắng động huyết tinh, mới nhượng mất khống chế ma hóa tỷ lệ giảm xuống rất nhiều. Huyết thần chân quân mục tiêu rộng lớn, không cùng chính mình những cái kia tiền bối như vậy thành người không ra người quỷ không ra quỷ huyết ma, đi thẳng người trước lộ tuyến. giờ phút này thân chịu trọng thương khống chế lực độ lớn đại hạ thấp lại vừa vặn tâm tình đại biến động đến tâm ma thoáng một phát liền có ma hóa dấu hiệu trên thân ma quang tăng gọn thỉnh thoảng hóa thành ngàn vạn huyết ảnh thỉnh thoảng hiện ra giữ tận nguyên anh một hồi lâu phía sau mới lắng lại xuống tới nguyên anh trên mặt nhỏ một đôi trong mắt mở ra không thấy đồng tử chỉ có vô biên huyết sắc thật sự là phế vật mới tu luyện đến trình độ này liền thiếu chút nữa thần hồn câu diệt, muốn bản tôn đi ra thu thập tàn cuộc huyết thần chân quân nhẹ nhàng hít vào một hơi cả phiến huyết chỉ bỗng nhiên rút khô hóa thành một bộ cường tráng độc thân đi vào so dự đoán sớm 300 năm thức tỉnh. không biết cái kia mấy cái lao ra hỏa có hay không phi thăng lý khai, Cùng lắm thì lại ngủ đông trăm năm, chờ xác định không có mạo hiểm, lại huyết luyện phương này thế giới, mở ra hư không thông đạo, đưa chính mình trở về thiên ma giới. hoàn toàn mới huyết thần chân quân thần sắc càng thêm âm lãnh hờ hững, có một loại vạn vật túc sắc tàn nhẫn, tại hắn trong mắt nhìn không thấy bất kỳ cảm tình sát thái. bất quá cái kia kiếm tu, chỗ bảy kiếm trận sao có chút quen thuộc, cái kia kia kia kiếm ý giống như đã từng gặp qua. huyết thần chân quân tay giơ lên, chịu đựng tinh thần kiếm quang một kích vị trí tại không ngừng nổ tung phân giải, huyết nhục từng khối rơi xuống, nguyên anh phía trên cũng giống như thế, cần điều huyết khí bổ lên. huyết quang loại lên đi vào hậu sơn huyết hải trong đó một tiếng rít vô số tinh huyết vọt tới cái này đều là huyết hải lắng động và nằm liền nguyên anh ma tu đều không dám trực tiếp lợi dụng hấp thu ô huế tinh huyết liền dạng này không có chút nào luyện hóa tiến vào thể nội lại giống một cái không đáy vực sâu loại này nuốt trừng hành vi dòng dã duy trì ba ngày thàng đến một tia ánh sao từ hắn thể nội bay ra vụ một cái đáng thanh quanh thân ô huế huyết thủy liền muốn xông ra huyết hải vô số huyết lang đánh tới người trước hy sinh người sau tiếp bước lấy gấp trăm ngàn lần số lượng rốt cục đem cái này tia ánh sao kiếm ý ma diệt tinh hà kiếm trận Tù tiên giới bên trong cư nhiên còn có Thái Bạch Kiếm Tông truyền thừa, như thế nào khả năng? Vị này huyết thần chân quân lần đầu xuất hiện tâm tình phía trên ba động, tại không có chút nào cố kỵ mượn nhờ huyết hải chi lực trục xuất kiếm ý phía sau, hắn cuối cùng phản ứng kịp kiếm trận ra từ nơi nào? Thái Bạch Kiếm Tông tự thiết cửu thiên thập địa tịch ma kiếm trận, kéo lấy năm đầu hóa thần cấp vượt ngoại thiên ma cộng phó hoàn tuyển, bên ngoài có chút có còn sót lại tôn giả cấp cổ ma bảy trận đánh lén, không có khả năng có bất luận cái gì đệ tử có thể chạy ra, cả tòa sơn môn đều bị tẩy trăm lần, không có khả năng có mảy may dính đến căn bản đại pháp truyền thừa lưu lại. Hắn theo như lời truyền thừa. cũng không phải là Thái Bạch kiếm tông kiếm đạo truyền thừa, những cái kia bên ngoài du lịch đệ tử, bảng chi tu sĩ, tu tiên giới bên trong kiếm tu tông môn hoặc nhiều hoặc ít đều dính Thái Bạch kiếm tông quang, mà là có thể không bị hạn chế luyện hóa bản mệnh phi kiếm, nhượng kiếm tu chiến lực cùng tu sĩ khác kéo ra bản chất trên lệch cái kia bộ phận căn bản đại pháp. Chỉ có tu luyện này pháp mới có khả năng lấy một người chi lực, bố xuống kiếm trận huyết thần chân quân nhưng là kinh nghiệm bản thân Thái Bạch kiếm tông vẫn lạc biết rõ đại bộ phận nội tình nhân vật, đương nhiên rõ ràng năm đó vì hủy diệt Thái Bạch kiếm tông, bọn hắn cái này đám người giao ra nhiều ít đại giới. Vốn là thọ nguyên hầu như không còn, dựa vào bí thuật tại kéo dài hơi tàn. không ngừng chuyển sinh câu sống tại cái kia chiến sau đó thoáng một phát liền lại có hai vị ma tôn và hóa còn lại những cái kia có thể như hắn dạng này bảo trì một hạt ma trùng, chọn chúng thích hợp ký chủ nhập vào thân thời khắc mấu chốt mới thức tỉnh qua tới đã là tốt nhất trạng thái rất nhiều vì mạng sống bỏ qua hết thảy, chỉ chưa một tia thần nghiệm phụ thuộc ở thông thiên linh bảo phía trên lấy loại này xấu hổ hình thái mới có thể tồn lưu xuống tới chẳng lẽ năm đó có một vị hạch tâm đệ tử đang tại sơn môn bên ngoài không có khả năng à phía sau kiểm tra đối chiếu danh sách tất cả kết đan trở lên thái bạch kiếm tông đệ tử đều chết đi không có một cái bỏ sót Cho dù là thiên sinh kiếm đạo thánh thể, tổng không có khả năng trúc cơ giai đoạn liền truyền thụ căn bản đại pháp a. Huyết thần chân quân trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Lúc này bất đồng ngày xưa, không có khả năng lại gọi lên một cổ thế lực, làm xuống như vậy đại sự. Cũng may mới là nguyên anh sơ kỳ, chờ bản tôn đem này cụ ma khu đào tạo đến nguyên anh viên mãn, liền tùy thời giết người này. Siêu hồn kiểm phách phía dưới có thể biết được hắn bí mật. năm đó rốt cuộc là phương hướng nào ra chỗ sơ xuất? Huyết ảnh chìm vào đáy biển, đứng im bất động, tựa như thành một tòa thạch điêu, vô số tinh huyết rơi xuống bao trùm tại bên trên năm. Cuối cùng tốt 7 -8 phần, thập vạn sơn còn là sau này lại đến. lúc này xếp hạng nó đằng trước chuyện quan trọng nhưng có không ít bạch tử thân đứng dậy liền cùng một đầu nằm tại trên mặt đất hỏa long thăm dò giống như cả tòa sơn phong đều chấn động một chút nhìn thoáng qua cùng sơn trung điệp không thấy giới hạn thập vã đắc sơn vân vụ quần quanh ở giữa hình như có đại hung dựng dục trong đó bách độc bích lân cốt với hắn mà nói không phải thứ nhất sự việc cần giải quyết không có khả năng vì luyện hóa khối này tiên cốt đầu nhập quá dài thời gian hết lần này tới lần khác khối này tiên cốt như thế nào nhìn đều không giống trong thời gian ngắn có thể luyện thành nam sở chương hướng huyết hải tông một chuyến a chương bốn ngũ lôi tông ngoại môn trưởng lão chương bốn ngũ lôi tông ngoại môn trưởng lão. nếu bàn về nam sở sắp tới chú mục nhất đại sự, không gì bằng hoan hỷ tông đột nhiên hướng huyết hải tông làm khó dễ, liệt mấy chục đại tội trạng. cầm đầu một đầu, chính là hoan hỷ tông đời trước thánh nữ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, là chết tại huyết hải tông nguyên anh trưởng lão chi thủ. mặt khác, tìm mấy nhà khổ chủ, mỗi ngày ngăn ở huyết hải tông sơn môn phía trước khóc lóc kể lể. giảng tố huyết hải tông như thế nào thủ đoạn ti tiện, cường lấy hào đoạn, chiếm đi bảo vật không nói còn muốn bóc cốt rút Ủy, chém tận giết tuyệt. loại này vỏ quyết để lâu nát hạt kê sự tình tại nam vực nhìn lắm thành quen, nhà ai tông môn không có từng đóng việc các tội lôi chống chất chỉ bất quá lúc này muốn đối phó huyết hải tông cầm ra tới làm cái đường hoàng lấy cớ tốt nhượng chính mình đứng ở đạo đức cao điểm nguyên bản mọi người đều cho rằng huyết hải tông khẳng định sẽ áp dụng lôi đình thủ đoạn đem cái này làm người các loại toàn bộ cầm xuống không có dự đoán chỉ là một gã nguyên anh trưởng lao hiền thân tại nhìn thấy hoan hỷ tông một gã bồ tát một gã thần tướng tại chẳng liên chiêu hô đều không có đánh liền lui trở về tiếp xuống tới mấy tháng đều là mặc cho khổ chủ khóc giống hoan hỷ tông tu sĩ phong tỏa một mặt ly khai sơn môn phương hướng huyết hải tông đều là mặc kệ không để ý tới. cái này nhượng tất cả nam vực tu sĩ mở rộng tầm mắt cái này nhưng cùng huyết hải tông tắc phong trước sau như một không hợp bọn hắn từ trước đến nay có thủ tất báo năm gần đây theo huyết thần chân quân thực lực đề thăng, càng thêm mạnh mẽ bá đạo Liên tính đối mặt thái nhất tông cùng hoan hỷ tông đều sẽ không thua thiệt tại loại này tình hình quỷ dị phía dưới rất nhanh liền có tiểu đạo tin tức truyền lưu nói huyết thần chân quân thân chịu trọng thương có hay không tọa hóa đều xác định không được thiếu cái này căn trụ cột huyết hải tông cái nào có lực lượng cùng hoan hỷ tông khiêu chiến hoan hỷ tông có tam đại bồ tát hai tôn thần tướng đều là nguyên anh cảnh giới nhưng thông qua song tu con đường linh lục giao hợp để thăng đi lên tu vi tại thực lực phía trên tổng so đồng cấp tu sĩ yếu một bậc tăng thêm huyền nữ cũng không ra tay hoan hỷ tông chống lại huyết hải tông là không có bất luận cái gì ưu thế chỉ có thể từng bước ngựa bộ lần này thế cục hoàn toàn thay đổi cũng khó trách các loại tiểu đạo nhắn lại bay lời trời chuyển có cái mũi có mắt có người bỏ đa số giếng muốn từ huyết hải tông trên thân cắt xuống một miếng thì đến vừa vặn thay ta làm trước ngựa tốt một đạo đội quan rơi xuống lý hàn tư kết đan viên mãn tu vi tại một đám tu sĩ bên trong vô cùng dễ làm người khác chú ý lập tức liền có người cho hắn nhượng ra tốt nhất vị trí. có thể nhìn ra xa đến huyết hải tông sơn môn bạch tử thần từ thập vạn ác sơn bên trong trở về cân nhắc đến huyết thần chân quân hành vi hư hư thực thực nhận lấy hóa thần cấp thế lực thanh khâu tử hải sai khiến thay đổi hình tượng lấy ngư long tông huyền minh nhất mạch truyền nhân lý hàn tư thân phận hành tẩu dù sao toàn bộ nam vực đều tại nhân ra thanh khâu tử hải mỹ mắt phía dưới thật muốn sốt ruột ngũ ra yêu quân độc thủ liền tính là đạo đức tông đều phản ứng không qua tới lấy chính mình phía trước biểu lộ ra đến thực lực thanh khâu tử hải đối huyết thần chân quân khẳng định sẽ có mười phần tin tưởng không đến mức chuẩn bị hậu thủ đồng thời tiến hành hắn kịp thời biến ảo hình tượng, thanh câu tử hải phương diện không có khả năng truy trả đến, cho nên có thể không ra tay tốt nhất, chỉ cần chứng thực huyết thần chân quân đã chết, ta liền lập tức lên đường chạy tới trung vực. tại bạch tử thần nhìn tới, hoan hỷ tông nếu như có can đảm hướng huyết hải tông khởi xướng tiến công, khẳng định là đối huyết hải chân quân tình huống có nhất định nắm giữ. dạng này một nhà thực lực tương tự tông môn mới có khả năng mức giá huyết hải tông toàn bộ át chủ bại. nếu không hắn độc thân một người đối mặt huyết hải tông tứ giai đại trận, chỉ có thể nhìn mà than thở. lần trước bách xảo tông đại trận là hắn nắm đúng thời cơ giả trang làm tân đũ hoàng. lợi dụng bách xảo tông tu sĩ cảnh giác không cao lừa gạt mở trận pháp mới có thể tiến vào. tình huống bình thường liền tính không nguyên anh tu sĩ tọa trấn tứ giai đại trận nếu có linh bảo tương trợ phổ thông chân quân còn thật đánh chiếm không xuống húng chi huyết hải tông đại trận còn liên tiếp cái kia huyết hải tại tất cả tứ giai trận pháp bên trong đều thuộc quy lực hùng vĩ cái chủng loại kia vị này đạo hữu lạ mắt vô cùng như thế nào xưng hô tại hạ mã trình quang thêm vị lục giáp môn trưởng môn có vị giữa chán no đủ mặt đỏ râu dài kết đan tu sĩ tiến lên đánh cái chắp tay chủ động bắt chuyện trung vực lý hà tư bạch tử thần duy trì lấy lý hàn tư lạnh nhạt nhân thiết một chữ đều không nhiều nói nguyên lai là trung vực cao đạo khó trách nhìn đến tiên phong đạo cốt phản phất tri tiên lý huynh cũng là nghe nói bên này đại chiến sắp nổi cố ý đuổi đến nhìn một chút mã trình quang đối lý hàn tư lãnh đạm không đệ bụng như cũng là chủ động nhiệt tình tại tràng hơn ngàn tu sĩ có chút là hoan hỷ tông huyết hải tông hai nhà lệ thuộc thế lực có chút chính là nam sở trung lập tông môn ít nhất có hai ba chục vị kết đan chân nhân nhưng kết đan viên mãn cảnh giới lý hàn tư còn là độc nhất phần. muốn ta nói cuộc chiến này là đánh không lên tới đều nhanh rằng có hơn nửa năm không thấy hai nhà có mới động tác đoán chừng cuối cùng lại là cấp trên chân quân hòa đàm giải quyết nhiều nhất bồi thường mấy chỗ mạch còn thôi mã trình quang dung đùi lập ý một bức tinh thông đạo này bộ dạng không đánh cũng tốt thực đánh lên tới liên lụy vô số tông môn giống ta lục giáp môn loại này không cái gì bối cảnh nhưng liền thẳng rồi những cái này tâm nhãn đại còn muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa sấn loạn mở rộng địa bàn có thể bảo trụ tông môn không mất liền không sai cao tu thất đức thiên hạ không chịu nổi kia khổ. trung vực tất cả tông môn sắp đặt phân đất phong hầu chi chế đợi thứ ba bên trong trừ phạm người người đoán trách sai lầm lớn không được sâu phạt sau này có tranh chấp xung đột đều lấy chân quân đấu pháp đến luận thắng bại ít có liên lụy tầng dưới chót tu sĩ lý hàn tư thần sắc thanh lãnh hơi hơi ngang đầu cao ngạo tự ngạo bộ dáng mã trình quang âm thầm mắng một tiếng quả nhiên là ra từ trung vực tu sĩ từng cái tự đại làm cho người chán ghét trong mắt đem còn lại bốn vực coi là nông dân bất quá trên mặt còn là biểu lộ không thay đổi tiếp tục tìm kiếm chủ đề bắt chuyện xuống dưới muốn sáo thoại đi ra nhìn xem đối phương là trung vực tán tu còn là ra từ cái nào đại tông Lục Giác Môn nhìn xem là nhà trung lập tông môn, ngàn năm trước khai phái lao tổ lấy tán tu thân phận tại một lần di tích thám hiểm bên trong may mắn đạt được một phần truyền thừa, tu luyện đến kết đan kỳ sáng tạo truyền thừa, thuộc về nam sở không chấp mắt nhất cái chủng loại kia kết đan cấp tông môn. Sau lưng, Kỳ Thật là huyết hải tông lúc ấy trưởng giáo thân tử, bởi vì không thích hợp tu luyện bách sát huyết hải, mới nghĩ ra cái chủ ý này. Vì nhượng hắn có cái trên mặt nội thân phận, thậm chí phóng ra tiếng gió, đưa tới mấy trăm tán tu cộng tham di tích, lại nhượng truyền thừa thuận lý thành trương rơi vào trưởng giáo thân tử trong tay. Từ ngoài mặt đến xem, Lục Giác Môn cùng huyết hải tông không có may liên quan. còn có chút dựa sát vào Thái Nhất Tông. Thực ra mỗi đời trưởng môn đều biết rõ bản thân lai lịch, xem như Huyết Hải Tông ẩn mạch phân chi. Mã Trình Quang ở tại Huyết Hải Tông ngoại sơn môn trên nhảy dưới tránh, cũng là muốn tìm hiểu rõ ràng. Hoan Hỷ Tông lần này đến cùng phát động nhiều ít lệ thuộc thế lực, có hay không mời đến bên ngoài giúp đỡ? Thật muốn mở ra diệt tông cấp bậc đại chiến, không có hàng ngàn hàng vạn pháo hôi tu sĩ đỉnh tại đằng trước, chỉ sợ liền Huyết Hải Tông đại trận ngoại vi cấm chế đều lắc lư không được. Hai người đang tại câu được câu không nói chuyện phiếm, Mã trình Quang phát hiện chính mình không thể moi ra bất luận cái gì hữu dụng tình báo, ngược lại là nhượng đối phương biết rõ không ít liên quan tới Hoan Hỷ Tông. Huyết Hải Tông xung đột chi tiết, biết rõ người này không dễ lừa dối, đang muốn cáo từ rời đi. Lý Chân Nhân, đã lâu không gặp, sao cho ngươi cũng đến Nam Sở, lần trước không phải nói muốn đi hướng Bắc vực một ư? Chân núi đi tới mấy tên tu sĩ, Phong Trần mệt mỏi, đầu lĩnh người nọ hình dạng giàn mua, dâu tóc bạc trắng, đỉnh đầu đạo quan kết thành búi tóc, trái phải các một đạo lôi vấn. Trên thân đạo bào rộng thùng thình phiêu dẩn, trước ngực ngũ lôi bắt quái, sau lưng thiên cương thần lôi. Vị này lao giả đồng dạng kết đan viên mãn cảnh giới, nhìn xem đã là già trên tám tuổi niên kỷ, nhưng tinh thần khỏe mạnh, ánh mắt sáng ngời. bạch tử thần trong lòng chấn động hỏng đụng lên lý hàn tư cố nhân thiên nguyễn thủ liên biến hóa ngoại hình tại này quần không có nguyên anh chân quân tồn tại tu sĩ ở giữa không có chút nào sơ hở chỉ sợ gặp gỡ người quen hai ba câu xuống dưới nói chuyện thói quen cùng cử chỉ hoàn toàn bất động, tự nhiên sẽ bị người hoài nghi tuy nói bại lộ cũng không tính cái gì đại sự tại trang mọi người như ong vỡ tổ đụng lên cũng không đả thương được hắn mảy may nhưng bạch tử thần còn muốn mượn lý hàn tư thân phận hốn vào ngư long tông đội ngũ đi hải ngoại mở ra tiên nhân đội phủ cái nhưng là gia thánh thú tinh huyết cùng thanh đế trường sinh kiếm chuyển thừa địa phương ngẫm lại đều biết rõ còn lại bảo vật còn là hạng gì kinh người ngũ lôi tông sao cũng đến nghe nói ngũ lôi tông cùng hết hải tông từ trước đến nay không hòa thuận chẳng lẽ cũng muốn đến cắm lên một cước lão giả kia là ngũ lôi tông ngoại môn trưởng lão lam khánh vân một tay đại nhật thần lôi xuất thần nhập hóa đã đến lôi pháp có linh âm dương tương tế trình độ nếu không phải niên kỷ lớn chút trung kích nguyên anh xác suất đều có thể ở ngũ lôi tông đứng vào trước bà nhưng nói chung vực tông môn lại là siêu cấp đại tông làm sao có thể tùy ý nhúng tay chúng ta nam vực tranh chấp như thế xuống dưới còn nào có chúng ta chỗ dung thân mạch tử thần lỗ thai khẽ nhúc đích, ỷ vào có thể so với nguyên anh hậu kỳ thần thức đem phụ cận tu sĩ truyền âm nghị luận thu hết trong hai tự cho là đúng truyền âm mã hóa pháp thuật tại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trước mặt không có chút nào bí mật có thể nói đã lâu không gặp lam chân nhân bác vực sự tình đã thích đáng giải quyết vừa vặn đến nam vực cầu mua mấy thứ linh vật nghe nói bên này có đại sự phát sinh liền qua tới nhìn xem lý hàn tư đánh một cái chắc tay mặt không đổi sắc thản nhiên nói không có liệu tha hưng ngộ cố chi tính toán lên tới người ta cũng có nhiều năm không gặp lam khánh vân đang muốn triển khai chủ đề đột nhiên thần sắc biến đổi, nhìn về phía đi xa bay tới một tòa khổng lồ vân đài pháp giá, muốn nói lại thôi, ta còn có sự việc cần giải quyết bên người, nơi đây chuyện lại đến tìm đạo hữu âu chuyện. Tiếp xuống tới sợ có phong ba, tận lực lui xa một chút. Nói xong, liền dẫn một nhóm ngũ lôi tông đệ tử nên hướng có cánh hoa tán lạc, tiên âm vần quanh vân đài lý hàn tư tại trung vực hồn không sai à, lấy nhất rơi tán tu thân phận cư nhiên có thể cùng ngũ lôi tông ngoại môn trưởng lão ngồi mà luận đạo. Như ngư long tông không có hủy diện, lấy hắn thiên tư, cũng là có không nhỏ cơ hội trùng kích nguyên anh. bạch tử thần âm thầm vui mừng, cũng may có hoan hỷ tông anh chân quân chỉ diện. nếu là tiếp tục trò chuyện xuống giới, hắn nhưng không rõ ràng quá khứ Lý Hàn Tư cùng Lam Khánh Vân ở giữa quan hệ, tất nhiên làm lộ. cái kia Mã Chỉnh Quang hoạt động bước chân, Bung Tha bắt chuyện sáo thoại ý tưởng. có thể cùng ngũ lôi tông ngoại môn trưởng lão hiệu biết tu sĩ, đoán trường xuất thân cũng kém không đi nơi nào. mấu chốt là cái kia Vân Đài, Tiêu Chí Hoan hỉ tông bồ tát xuất hành, lại có một vị Nguyên Anh chân quân trình diện, chỉ sợ có đại sự phát sinh. Vân Đài pháp giá nhìn xem không nhanh, nhưng chốc lát công phu liền đến trước mặt, nam nữ hai nhóm đệ tử phân tùy tùng hai bên, màn che vẫn ra, một gã khí chất cao thượng, xinh đẹp tuyệt luân lụi trắng nữ tử chân trần đi xuống. Nàng sau lưng còn đi theo một gã thân cao qua triệu thần tướng, một gã ăn mặc hoa mỹ, xinh đẹp xuất chúng nữ tu. Ba người vừa xuất hiện, liền nhuộm tại tràng tu sĩ hít vào một khẩu khí lạnh. Chương 480, đại chiến mở ra. Chương 480, đại chiến mở ra. Lựa trắng chân trần nữ tử, có thể đứng ở một vị Bồ Tát, một vị thần tướng trước người, thân phận đã miêu tả sinh động. Chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi, từ trước đến nay thâm cư ít ra Hoan Hỉ Tông đương đại huyền nữ. To lớn nam vực, có thể chứng tồn thế đại chân quân chỉ có ba vị. Nếu không phải là huyền nữ hầu như không ra tay. Hoan Hỷ Tông quá khứ đối mặt huyết hải tông thời điểm cũng sẽ không như vậy không còn chút sức lực nào. Chỉ nhìn lúc này tư thế, Huyền Nữ trình diện, lại có hai vị Bồ tát, hai gã thần tướng, trừ đi một gã Bồ tát toạ trấn sơn môn, Hoan Hỷ Tông có thể nói là khuynh sảo xuất động. Mọi người trong lòng đều hiển hiện, hiện đa án, đại chiến chỉ sợ là hết sức căng thẳng. Ngũ Lôi Tông Lam Khánh Vân bái kiến Huyền Nữ. Lam Khánh Vân mang theo một đám đệ tử tiến lên thăm viếng, không cần đa lễ, cựu nguyệt đại chân quân như hảo. Huyền Nữ trên mặt từ bi thánh khiết, thanh âm có an ủi lòng người lực lượng. Lão tổ đang tại lôi trì động thiên bên trong tham ngộ lôi trì đại đạo, đặc biệt nhượng hướng Huyền Nữ Vân an. Lam Khánh Vân trong nội tâm không hiểu ra sao, không biết vì sao có tu tiên giới lôi đạo đệ nhất nhân chi xương cựu nguyệt đại chân quân sẽ đột ngột phái hạ dạng này một cái nhiệm vụ đến. Bọn hắn ngũ lôi tông truyền thừa lôi thần chính pháp, tông môn chỉnh thể dáng dấp thiên hướng chính đạo, tấn lý cùng ma đạo tông môn không nên có liên quan. Hoan Hỷ tông lấy thuật song tu nghe danh, coi trọng một cái tính mệnh giao tu, linh đục tương dung. Nhưng thân là ma đạo, tự nhiên sẽ không đi hai bên được lợi ích, tiến hành theo chất lượng cổ pháp song tu được đi, mà là đoàn tụ thải bổ, đòi lấy vô độ. Bất luận nam nữ, chỉ cần rơi vào Hoan Hỉ tông tu sĩ trong tay, hạ tràng đều sẽ không như thế nào tốt. Cơ bản đều muốn bị ép khô tinh nguyên, thành phế nhân, mới có thể bị vứt bỏ. Vì vậy, Hoan Hỷ Tông tại Tu Tiên Giới có thể nói thanh danh bừa bãi. Mặc dù tại Ma Đạo Tông môn bên trong rất nhiều người đều đối bọn hắn đứng xa mà trông. Bất quá cựu Nguyệt Đại Trân Quân Nguyên Anh viên mãn, một người độc tu ngũ lôi tông mười loại chân ý lôi pháp bên trong năm loại, tại lôi chỉ động thiên bên trong tu thành tiên tiên lôi đức chân thần, tại cường giả xuất hiện lớp lớp trung vực đều có thể tính toán là một phương đại lão. Tông môn đệ tử đều rất rõ ràng, đã có nhanh bốn năm không xuất hiện hóa thần lão tổ không có khả năng còn sống. Cửu nguyệt Đại Trân Quân chính là thực tế trên ý nghĩa Tông môn đệ nhất nhân. Phân phó của hắn lại là ly kỳ khoa trương đều muốn tuân theo. Trên thực tế, trừ đi như đạo đức tông hoàng pháp đại chân quân các loại giải giác mấy người tu tiên giới bên trong những người khác hóa thần cơ hội cũng không lớn hơn cửu nguyệt đại chân quân. Tôn láo tổ pháp dụ vạn đối mang đến tứ giai trận đồ vạn lôi hóa long đồ đối huyết đạo công pháp có thật lớn khắc chế mấy hạng huyết độn thần thông tại trận đồ trong đó đều đừng nghĩ phát huy ra tác dụng đến. Vạn lôi hóa long đồ là duy nhất một lần tiêu hao phẩm ngũ lôi tông bên trong chỉ có cửu nguyệt đại chân quân một người có năng lực lựa chế. Thúc dục ra, chẳng khác nào một tòa tùy thân mang theo tứ giai đại trận, còn là thiên hướng sát phạt tiến công phương hướng. luận chế một chương trận đồ ít nhất muốn hai ba chục năm thời gian. Cựu nguyện Đại Trân Quân thân ở lôi chỉ động thiên chỗ sâu nhất, lấy thân hóa lôi, dung nhập lôi chi đại đạo. Tranh thủ tại thọ nguyên dùng hết phía trước lại nhảy ra một bước, thành tựu hóa thần. Với hắn mà nói, mỗi thời mỗi khắc đều tương đối chân quý, đã sớm thu tay lại nhiều ít năm không chế vạn lôi hóa long đồ, dẫn đến tiểu liền ngũ lôi tông nội bộ, như thế trận đồ đều hiếm có vô cùng, chỉ còn ẩn giấu mấy chương hàng tồn. Tốt, có vạn lôi hóa long đồ trợ trận, có thể phế đi huyết hải tông nguyên anh một nửa bản sự. Trở về sau đó chuyển cáo đại trân quân, năm đó ước hẹn, bản thân không, không gian quên. đến thời cơ thích hợp, tự sẽ đem hứa hẹn chi vật đưa lên quý tông. Huyền nữ hiển nhiên cùng cựu nguyện đại chân quân có không muốn người biết ngày xưa ước định, đối sau lưng người nói ra. Nhược hy mang ngũ lôi tông mấy vị đạo hữu xuống dưới nghỉ ngơi, chờ tiến công huyết hải tông sơn môn lúc lại mời bọn hắn xuất lực. Vâng. Nhược hy chính là đi theo huyền nữ sau lưng, có bồ tát phong hào xinh đẹp nữ tu, khanh khách cười, cười cười, hơi hơi rung động, đoạt người nhắc cầu. Mấy vị theo ta tới a. Đa tạ huyền nữ, đa tạ bồ tát. Lam khánh vân đêm mi rủ xuống ngủ, không dám đi nhìn vị này trên thân trắng nón như ẩn như hiện hoan Hỉ tông nguyên anh, trong lòng mặc niệm thành tâm chú. như mắc lửa, bị câu dẫn ra dùng hỏa chỉ sợ ly khai thời điểm cũng bị thải bộ tiêu hao vô lực tinh nguyên thua thì lớn nghe đến sau lưng các sư đệ nặng nề tiếng hít thở biết do mấy vị đồng môn tu vi không bằng chính mình chỉ sợ đã lộ ra trò hề vội vang khách quát một tiếng bóc động một cái lôi quyết tựa như có sấm xét âm thanh tại mọi người bên thai nổ tung mới nhượng vài tên ngũ lôi tông kết đan tu sĩ từ mặt đỏ tới mang thai trạng thái bên trong tỉnh lại thu liễm tâm tình cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau đến cùng chúng ta đại biểu ngũ lôi tông mà đến những này hoan hỉ tông nguyên anh không có khả năng không kiêng nể gì cả dùng thủ đoạn nhưng nhân gia không có vận dụng mỹ thuật, có sư đệ gánh không được hấp dẫn mê tâm trí chủ động đưa tới cửa đi, dù là bị người hút khô tinh nguyên, trở về sau đó tông môn đều không tốt bên bực. Lam Khánh Vân âm thầm cảnh giác, quyết định sau đó liền đối đồng hành sư đệ Tam Lệnh Ngũ Thần, không được cùng hoan hỉ tông tu sĩ lén lút tiếp xúc. thật muốn ra bực này dẻm pha, ném nhưng là ngũ lôi tông thể diện. ba ngày, ba ngày sau đó, bảy trận công sơn, lấy phá trận Châu đoạn nhà hắn địa mạch, ta xem huyết thần tử còn có thể hay không tiếp tục làm xúc đầu Âu Quy. Huyền Nữ không có công phu để ý tới phía dưới người tiểu động tác, tin tưởng đại địch trước mắt sư muội có đúng mực. không đến mức tại loại này thời điểm đem thải bổ đối tượng nhắm chuẩn trọng yếu minh hữu, liền tính phóng tại lúc thường thải bổ một ga siêu cấp đại tông ngoại môn trưởng lao cũng không phải một cái lựa chọn tốt hoan hỉ tông săn bổ đối tượng thường thường là gian khổ phấn đấu trổ hết tài năng tả tu có chút thiên phú tu tiên thế gia đệ tử cùng với các đại tông môn trung tầng tu sĩ tuy nhiên đến nguyên anh cấp độ thấp kém thải bổ đối tượng đã không có bất luận cái gì tác dụng Tựa như được hi nếu như có thể đem một vị đại chân quân thành công thải bổ chỉ sợ có thể lập tức đột phá nhiều năm bình cảnh tiến vào nguyên anh trung kỳ nhưng hóa thần cấp thế lực siêu cấp tông môn những cái kia tu sĩ bình thường tình huống phía dưới hoan hỷ tông đều sẽ không đi đủ, không thể không ý nghĩ kia, mà là năng lực không đủ đã từng nào đó đợi huyền nữ, câu đi đạo đức tông một gã thánh tử, dẫn tới cái kia mạch phong chủ tức giận, thiếu chút nữa nhượng hoan hỷ tông như vậy không còn tồn tại. từ đó về sau, hoan hỷ tông hành sự phương trận liền có rất lớn biến hóa đối với những cái kia tầng cao nhất tu sĩ, không còn là một mặt nghĩ đến thải bổ, mà là nguyện ý hợp lực cùng có lợi. ba ngày sau đó, hoan hỷ tông tu sĩ dọn xong chiến trận, lưới mát sát ý soi chỉ, huyền nữ phi tới huyết hải tông sơn môn phía trước, hiện hóa giới vực, đúng là mở mị cảnh, vô số cung khuyết vân cát, mây trắng dáng ngũ sắc. Trên thân phát ra thanh quang, thánh khiết thương cảm giống trở nên dày đặc, từ giới vực bên trong truyền đến trận trận tiên vui mừng. Sóng âm từng sợi, đem đại trận bên trong huyết hà trực tiếp ngăn cách, xây lên tường cao. Muốn biết rõ, đạo này huyết hà tương liên thần bí huyết hải, có thể tùy thời tùy chỗ từ huyết hải bên trong điều lực lượng ý vị huyết hải tông hộ sơn đại trận căn bản không sợ lo lắng linh lực cung ứng không được, kế tục không còn chút sức lực nào tình hình, quả thực là một cái quần quật không dứt vĩnh viễn động cơ. Ngay tại huyết hải bị ngăn cách trong ngay mắt, huyền nữ trong tay một mai lộ ra khủng bố khí tức màu đen hạt châu ném, chuẩn bị oanh tại đại trận vận chuyển liên quan điểm phía trên. Một tiếng động trời nổ mạnh, cả tòa đại trận, không là cả tòa sơn mạch đều như muốn lật ra qua tới sông núi dịch vị địa hình thay đổi vài tòa trăm trượng sơn phong trực tiếp thành hố sâu từ giai phá trận châu chuyên phá phòng thủ kiên cố muôn đời chi cơ cao giai trận pháp trực tiếp phá hư địa mạch uy lực khủng bố như vậy huyết hải tông đại trận hiện tại liền xuất hiện mấy chỗ sơ hở hoan hỷ tông hai vị thần tướng hô to một tiếng hóa thành thượng cổ cự nhân dẫn đầu chiến trận hướng phía trước đánh tới hoan hỷ tông nam tu đến nguyên anh sau đó đều là đi luyện thể đường đi còn lại công pháp đều có hạn mức cao nhất cao nhất chỉ có thể tu luyện đến nguyên anh trung kỳ chỉ có hai bộ luyện thể công pháp có thể đối thẳng hóa thần tiềm lực rộng lớn trong lúc nhất thời manh liệt công kích giống như là mưa rào rơi vào huyết hải tông đại trận phía trên đã là lung lay sắp đổ một mặt phòng thủ cho dù là tứ giai đại trận đều sẽ bị người tìm ra sơ hở hoặc là nói có thể nhằm vào địa phương hai nhà mấy ngàn năm túc địch hoan hỉ tông như thế nào sẽ không đem huyết hải tông hết thể đều xếp vào cấp cao nhất cơ mật cẩn thận nghiên cứu xuống tới ba đạo che trời huyết quang sông lên vân tiêu huyết hải tông đại trận trong nháy mắt bị dốt vào cường tâm châm lại phấn khởi lên tới quả nhiên như thế cái kia liền không cần lại lưu thủ Huyền nữ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu như huyết thần chân quân còn có bình thường chiến lực, sớm nên xuất hiện. Còn có cái kia nguồn gốc từ huyết hải ác tị thiên ngục ma kiếm, thân ở trong trận đưa đến tác dụng còn muốn thắng qua phổ thông nguyên anh chân quân rất nhiều. Chỉ cần hai cái này xuất hiện một trong, huyền nữ cũng không quay đầu lại hạ lệnh rút lui. Nhưng đều đến lúc này, cư nhiên chỉ có ba gã huyết hải tông nguyên anh xuất hiện, có thể thấy khẳng định là ra đại sự. Huyết thần tử bên ngoài mất đi một cái nguyên anh chân quân, ai cũng thật sự là trời phù hộ ta hoan hỉ tông. Huyền nữ truyền âm xuống dưới, hai gã Bồ tát từ phía sau trong trận bay ra, đồng dạng triển khai giới vực, không còn lưu thủ. hoan hỷ tông công pháp thật sự là kỳ lạ nói nó là ma đạo thải bộ công pháp à, cái kia huyền nữ một thân thánh khiết chi khí không thấy đinh điểm âm tả còn lại hai gã nữ tu liền muốn tầm thường rất nhiều giới vực bên trong thiên nữ diễm vũ khởi áo núi dây lưng đoàn tụ chi cảnh chỉ cần tâm tư kiên định kiến tố báo pháp chưa hẳn cần phải có rất cao tu vi có thể thoát khỏi mỹ thuật hấp dẫn bạch tử thân đứng ở đằng xa trong lòng làm lấy phân tích bình phán những cái kia làm cho người suy tư yêu mỹ nữ tu dễ tự tuyệt ngược lại là giới vực bên trong coi thuần bạch cánh hoa rơi xuống thanh lãnh cao thượng huyền nữ càng thêm đáng sợ Rõ ràng là không thi phấn trăm điểm, không có thi triển bất luận cái gì mỹ thuật, thánh thiết quang huy phía dưới lại có khác dạng sức hấp dẫn. Bạch Tử Thần có loại cảm giác, liền tính đại chân quân ngã vào huyền nữ vong tình, đều sẽ khó mà tự kiềm chế. Lại không chỉ là trầm mê sắc đẹp, cá nước thân mật, mà là sẽ đối với huyền nữ động chân tình, thậm chí đến cuối cùng điên cuồng si mê, càng nguyện kính dân hết thảy. Khó trách có thể bằng thải bổ chi thuật trở thành kéo dài không suy nguyên anh đại tông, công pháp lập ý phía trên hoàn toàn chính xác cùng phổ thông song tu tông môn kéo ra trên lệnh. Bạch Tử Thần tiện tay điểm trụ một gã hướng chính mình đánh tới kết đan tu sĩ, không cần bất luận cái gì pháp bảo. bắt lấy bay tới sông xin văn về thành bánh quai trèo hình lại một quyền đem ngăn tại trước mặt tu sĩ trẻ tuổi đệm vào mặt đất theo hoan hỷ tông khởi xướng tiến công phụ cận mấy tòa đỉnh núi phía trên vây xem tu sĩ cũng căn cứ tương ứng trận doanh bắt đầu loạn chiến bạch tử thần thấy huyết thần chân quân còn không xuất hiện chuẩn bị như vậy ly khai lại rõ ràng nhất hoàn cảnh xấu liên điệu mạch đều bị phá trận châu hủy rối tinh rối mù loại này tứ giai đại trận tối thiểu còn có thể chống lên mười ngày nửa tháng nếu như huyết hải tông còn có mặt khác thủ đoạn cái này thời gian còn có thể kéo dài rất nhiều ba gã nguyên anh chân quân chính diện đối kháng hoan hỷ tông là làm không đến nhưng ở trận pháp trong đó có thể phát huy ra tác dụng đem xa xa vượt qua bọn hắn thực lực. chương 481 chuyển hóa ma thổ. chương 481 chuyển hóa ma thổ. cái này cổ khí tức là huyết thần chân quân. bạch tử thân dừng bước, huyết hải tông sơn môn bên trong đột nhiên dâng lên một cổ cường đại khí tức, ta ác đến cực điểm. một đạo huyết ảnh xông ra đại trận, ngao vào một gã hoan hỉ tông tu sĩ trên thân, trong nháy mắt liền đem hắn hấp chỉ còn một bộ chống rỗng pháp y lý chiến trận linh quang qua, bên tại không khí trong đó từ huyết ảnh trên thân trực tiếp tấu qua. ở đâu ra giấu đầu lộ đôi tiểu tặc? ngược hi khẽ quát một tiếng. Trong tay bảo bình hướng phía trước nhất chiếu, liền có một đoàn thành quang đuổi theo huyết ảnh chiếu xạ. Huyết ảnh bị thanh quang định tại nguyên chỗ, nhưng không đến một hơi liền bể thành trăm ngàn đạo càng mạnh huyết ảnh, tứ tán ra ngoài. Nhược khi trước người con cháu, không thể thừa nhận nổi vài đạo huyết ảnh gấp nước, rất nhanh xuất hiện tổn hại vết tích. Nàng một bên lùi về sau cầu cứu, một bên giới vực bên trong ngưng tụ ra một tôn Bồ Tát pháp tướng, cùng bản thể khuôn mặt có 7, tám phần tương tự. Mới nhìn không có người sẽ đem cả hai coi là nhất thể, bởi vì Bồ Tát pháp tướng bảo sắc trang trọng, không thấy lốm mảng, trong tay cầm kim tràng hướng trước người một lượm. Mấy chục đạo huyết ảnh đều bị kim tràng đóng đi vào, nhưng ở người trước hy sinh người sau tiếp bước trùng kích phía dưới rất nhanh liền xuất hiện từng tia khe hở nhược hy hạ quyết tâm đem ngưng kết bồ tát pháp tướng hướng phía trước đỉnh đầu bản thân nhanh chóng hướng huyền nữ tiếp cận muốn biết rõ cái này bồ tát pháp tướng nhưng là nàng giới vực hạch tâm tu luyện mấy trăm năm tinh hoa toàn bộ tại trong đó một khi bị hủy cơ bản liền ý vị tiền đồ mất sạch nàng không có khả năng còn có cái kế tiếp mấy trăm năm đi một lần nữa ngưng kết bồ tát pháp tướng nhưng nàng còn là làm quả quyết bởi vì cảm nhận đến chỉ có ngày thường đối mặt sư tỷ thời điểm mới có yếu ớt vô lực rất nhanh nhược hy lựa chọn bị chứng minh chính xác không đến mười hơi Bồ Tát Pháp Tướng liền bị vô số đạo huyết ảnh xé rách thành vài phiến quan điểm. Nhược Hy trong lòng đau xót, phun một ngụm tiên huyết phun ra, cả người như là bị đảo không giống như đáng sợ là, nàng phun ra tiên huyết vậy mà tại không trung hội tụ, ngưng tụ thành một đạo vô diện huyết ảnh, quay đầu phóng đi. Một điểm bạch mang đem đạo này huyết ảnh đính trụ, liền giống bị một mực đính tại hư không trong đó, dù thế nào dây rùa đều dây rùa không được. Nhìn chăm chú nhìn lại, mới có thể phát hiện bạch mang là một kiện sao hình quên hay. Thúc Dục vạn lôi hóa long đồ, chiến trận chuyển âm dương viện trợ. Nguyên Anh chân quân dựa theo an bài, phần mình bảo vệ tốt vị trí. Huyền nữ thanh em bình ổn. không có chút nào tâm tình ba động vào phồng, bàn tay trắng nón một chiêu, một căn không ngừng biến ảo hình thái ánh sao trường tiên rơi vào trong tay, trước hết quất xuống, liền có mấy đạo huyết ảnh nổ nát vụn, trong lúc huy sái liên kết thành sáng chói ánh sao. đáng tiếc, còn thiếu tiên tinh ngân sa, chủ quan thần xa hai loại, nếu không cựu thiên tinh tiên cũng có thể tại ta trên tay tấn thăng trở thành cực phẩm linh bảo. Huyền nữ cầm trong tay hoan hỉ tông truyền thừa linh bảo, đem không ngừng phân liệt, vô cùng vô tận huyết ảnh ngăn tại bên ngoài, thỉnh phẳng diệt sát một đạo. tuy nhiên dự đoán bên trong trọng thương không nổi huyết thần chân quân đột nhiên xuất hiện, như cũ thần thông quỷ dị, một đang tràng liền phế đi nhược hơn phân nửa chiến lực. nhưng thực lực ngay tại nguyên anh trung kỳ đỉnh phong lại lệnh huyền nữ tâm sợ a tị thiên ngục ma kiếm không thấy là vì hóa giải đạo kia kiếm ý dẫn đến ma kiếm hao tổn quá độ vô pháp sử dụng nàng trong lòng làm lấy phòng đoán không có ngũ giai phi kiếm nơi tay liền tính huyết thần chân quân thần kỳ tại trong thời gian ngắn đem thương thế phục hồi cũng không có khả năng thắng qua nàng phía dưới lam khánh vân dẫn một đám ngũ lôi tông đệ tử cầm trong tay trận đồ riêng phần mình đứng vững phương vị mấy người chỗ tu thần lôi đều không giống nhau vừa vặn ăn khớp vạn lôi hóa long đồ phía trên chỗ luyện lôi pháp làm vì kiếp nổ kích phát trận đồ chỉ thấy năm đạo thô như núi trụ lôi đỉnh bổ xuống. Dựa theo trận đồ phương hướng, trong nháy mắt hình thành lối võng, đem trọn phiến sơn môn đều bao quát trong đó, đồng thời nhanh chóng thu nhỏ phạm vi. Bi. Không biết sống chết, vốn định giữ các ngươi một đầu mạng sống, lại vội vàng đi lên chịu chết. Ngàn vạn phân thần đoàn tụ thành một đạo huyết ảnh, lạnh nhạt quét một vòng trên sân mọi người. Song trưởng hướng phía dưới chui xuống, chân núi truyền đến một tiếng lên rỉ, lại chủ động đánh gây địa mạch, triệt để mất đi căng cứng cơ đại trận liền giống bị đẩy ngã quân bài, không chịu khống chế hoàn toàn giải thể. Huyết thủy hào hạt từ lòng đất ra, khoảnh khắc công phu liền thấm qua tu sĩ bắc chân. Chuyển hóa ma thổ huyết thần tử, ngươi điên. Huyền nữ kinh hô một tiếng. nàng đã nhìn ra huyết thần chân quân tự đảo phần mộ giống như cử động, thực ra là đem cả tòa huyết hải tông sở tại linh mạch hướng về thiên ma giới hoàn cảnh chuyển biến, dẫn ra huyết hải chạy ngược, lại qua một thời ba khắc, tất cả tu sĩ tại loại này hoàn cảnh bên trong tu vi đều muốn hạ thấp một cái tầng cấp. ngược lại là huyết hải tông tu sĩ, bởi vì tu luyện bách sát huyết hải vốn là nguồn gốc từ huyết hải, không chỉ không có suy yếu còn hội được đến tăng cường. loại này hành vi từ trước đến nay là tu tiên giới mệnh lệnh rõ ràng cấm, chính ma hai đạo tổng cộng phạt. hơn nữa cũng không phải ai đều có thể làm được, không có đại chân quân tu vi và hoàn chỉnh thiên ma truyền thừa, căn bản thực hiện không được. huyền nữ âm thầm tê cận cổ hướng phía trước còn thường có bực này sự tình phát sinh theo những cái kia hàng giới lao ma toàn bộ đều thọ nguyên hầu như không còn hoặc phong ấn hoặc vỡ lạc đã hảo hảo lâu chưa từng xuất hiện cái này sự tình huyết hải tông phía trước cũng không có cái này phương diện bất luận cái gì nghe đồn có hoàn chỉnh thiên ma truyền thừa tông môn ngày thường sử dụng thần thông bên trong hoặc nhiều hoặc ít sẽ bạo lộ ra một ít chân ngựa ổn định trận hình từ từ lùi về sau trên sân thế cục đã trong nháy mắt phát sinh điên đảo những cái kia huyết hải tông tu sĩ không có đại trận thủ hộ vô số huyết quán phát ra ngược lại đem hoan hỉ tông chiến trận đánh chính là liên tiếp bại lui. Ba gã huyết hải tông nguyên anh chống lại một gã bồ tát, hai vị thần tướng lập tức chiếm cứ thư phòng, ngắn ngủi thời gian liền cực kỳ nguy hiểm. Huyền nữ cảm thụ được thể nội chân nguyên biến thành trệ sáp trầm trạng, chỉ có thể phun ra một ngụm thanh khí, giới vực bên trong một gốc thần thụ bị thoải mái, vô số cánh hoa bay ra. Tại nàng trung quanh, huyết thủy tự động tránh đi, muốn nhanh chóng ly khai. Huyết ảnh lóe lên, huyết thần chân quân đã đứng ở nàng trước mặt, ngăn trở đường đi. Thật thương ngọn nguyên anh, thật thuần khiết cựu thiên khí tức. Không có nghĩ đến ngươi gái này tông môn còn có dấu chân chính thượng giới chi vật. huyết thần chân quân mặt lộ vẻ say mê đầu lưỡi liếm bờ môi như là chuẩn bị phẩm vị mỹ ăn làm cho người không rét mà run không đúng cùng huyết thần chân quân có chút bất động. mạch tử thần trong lòng còi báo động đại tác mới cùng huyết thần chân quân một hồi sinh tử đại chiến hắn tất nhiên là khắc sâu ấn tượng không nói bị tinh hà kiếm trận trọng thương tới sắp chết huyết thần chân quân có không thể có thể mấy năm bên trong khỏi bệnh không việc gì nhưng xem rất nhiều đấu pháp phong cách cùng sử dụng thần thông liền có tương đối lớn biến hóa ngày đó như thế hung hiểm cục diện còn tại dấu dốt không có dùng ra ẩn dấu chiêu số bạch tử thần là không tin càng không cần nói ngắn ngủi thời gian một bên chữa thương một bên tu tập đại thần thông càng là thiên phương giả đảm. chẳng lẽ cùng đấu hành một dạng, vì thu hoạch lực lượng, chủ động đi lên cổ ma con đường. bạch tử thần tâm niệm cấp chuyển, làm ra một cái nhìn như không hợp thói thường, lại phù hợp lo logic phỏng đoán. nhưng nam sở cũng không giống táng tiên cốc như vậy nổi danh phong ma chi địa, chẳng lẽ là huyết hải bên trong có khát huyền cơ? bất luận như thế nào, đi vì thượng sách, muốn giết chết loại này trạng thái huyết thần chân quân liền tính ta nguyện ý bại lộ thân phận toàn lực ra tay, đều làm không đến. nguyên bản lo lắng huyết thần chân quân tiết lộ chính mình chi tiết, thuận tiện đả kích một chút đối địch thế lực, có thể nhượng huyết hải tông như vậy vì diệt đó là tốt nhất. bất quá xem hiện nay tình huống hoan hỷ tông khẳng định là không làm gì được thậm chí còn muốn thua lớn đặc biệt thua đã có một vị thần tướng bị huyết ảnh dây dưa ngã xuống mặt đất nửa bên thân thể đều ngâm tại huyết thủy trong đó dưới nước đến không hết ảnh hưởng hắn bơi lại đối với hắn gặm cắn xé rách liền tính là nguyên anh thể tu tại bị huyết hải hoàn cảnh suy yếu dưới tình huống trên thân rất nhanh xuất hiện đạo đạo vết máu da thịt bị điều điều xé xuống đến bất quá huyết hải tông cũng liền đắc ý nhất thời chuyển hóa ma thổ loại này hành vi thụ nhất kỵ đạo đức tông rõ ràng dụ tu tiên giới bất luận chính đạo hay đạo bang môn học phái tập gia ai dám phạm tội tất nhiên lấy là tút nhân tộc tội lớn mà nói phạm chi thì diện tộc vong tông tuyệt không khoan dung bạch tử thần chỉ cần lặng chờ mấy năm có thể chờ đến thiên phạt phong đại quân tiếp cận tin tức giống như năm đó tăng quảng tiên thành bất động thanh sắc kích sát hai cái không có mắt kết đan tu sĩ hắn đã đến phía ngoài nhất tùy thời đều có thể lý khai lại bị một đám người ngăn trở lý đạo hữu muốn đi chỗ nào không bằng lưu lại cùng hoan hỉ tông tu sĩ cùng nơi lên đường a mã trình quang dẫn ba gã kết đan tu sĩ từ phía vây lên trên thân đều có một vệ huyết quang nổi lên làm vì huyết hải tông phân ra đến tông môn lục giác môn mấy vị cao tầng đều có huyết châu tùy thần tại bực này huyết hải hoàn cảnh bên trong không bị ảnh hưởng mấy người hợp lực giết chết vài vị kết đan tu sĩ trước mắt gái kia trung vực lý hàn tư muốn chạy trốn mã trình quang dũng khí một tráng liền lĩnh người vây lên kết đan viên mãn lại như thế nào tại huyết hải bên trong lại chưa chắc là bọn hắn một cái kết đan trung kỳ ba cái kết đan sơ kỳ đối thủ liền tính khó chơi chỉ cần kéo dài một lát liền sẽ có huyết hải tông tu sĩ đi đến dựng ở bất bại chi địa đến từ trung vực kết đan viên mãn tu sĩ nói không chừng trên thân liền có cùng hóa anh có quan hệ bảo vật mã trình quang trong lòng một phiến lửa nóng Bạch tử thần dở khóc dở cười, không có ngờ tới mấy cái kết đan tu sĩ sẽ đến ngăn xuống chính mình. Đang muốn vất tay giải quyết, sau lưng cách đó không xa sáng lên một đạo kinh diễm phủ quang. Thiên địa ngăn cách, phủ quang lực ảnh, chỉ này toàn là. Chương 482, linh thú hợp kích. Chương 482, linh thú hợp kích. Một gã tu sĩ bỏ qua trên đầu nón lá vành trúc, trên thân khí tức tăng bọt, từ thường thường không có gì lạ trúc cơ sông lên nguyên anh kỳ. Trung quanh tu sĩ người ngã ngựa đổ, như thế nào đều không có nghĩ đến đám người bên trong cất giấu một vị nguyên anh chân quân. Người này đê đều ngủ đông, vừa ra tay liền kinh diễm toàn trường. liên trong chàng vài tên nguyên anh chân quân đại chiến đều bị hắn áp đảo danh tiếng. trừ ta bên ngoài, cư nhiên còn có nguyên anh tu sĩ ẩn nấp tu vi ẩn thân trong đó, huyết hải tông đắc tội người nhưng thực đủ nhiều. bạch tử thần nhìn ra người này tu vi bất quá nguyên anh sơ kỳ, nhưng chân nguyên ba động thập phần cường đại, không thể so với rất nhiều nguyên anh trung kỳ kém. thực tế cái này tụ lực một kích, dường như đặc thù bí thuật, kéo theo đại đạo chân ý những nơi đi qua, ánh sáng mê ly, thiên địa hai phần. tiêu liên phù quang tiến hành lộ tuyến, đều bắt không đến. thân thức quét hình, phá vọng linh mục, tại thời khắc này đều mất đi tác dụng. người này rõ ràng không có qua. vì sao cho ta một loại quen thuộc cảm giác. Bực này phong độ tư thái xuất chúng tu sĩ, gặp qua một lần không nên không có ấn tượng a. người này mặt như con ngọc, thần thanh cốt tú, tựa như trong họa nhân vật giống như thảm lục thiếu niên, nhất đẳng bề ngoài quốc tướng. tu tiên giả tu luyện quá trình, vốn là tại trong lúc vô hình để thăng dung mạo. Cái đan, hóa anh loại này đại cảnh giới đột phá, sinh mệnh bản chất cải biến, đều có cải tạo nhục thân cơ hội. cho nên cao giai tu sĩ bên trong, tuấn nam mỹ nữ không tính hiếm lạ. cũng có rất nhiều tu sĩ thuận theo bản tâm, cảm thấy dung nhan thiên định, quá nhiều can thiệp ngược lại sẽ đưa tới trời ghét, thiên tiếp khó khăn. nhưng xuất chúng đến tại đây. đã không phải là hậu thiên cải biến có thể làm được vạn thú môn phòng mạc vân còn trẻ lúc gặp qua hắn bất họa nghe nói có rất nhiều nữ tu vi hắn điên cuồng nguyên lai hắn đã thành tựu nguyên anh cũng đến nam vực tại ký ức xó xỉnh bên trong bạch tử thần cuối cùng nhớ tới người này lương quốc thậm chí bắc vực đệ nhất ngự thú sư đơn thuần ngự thú thiên phú còn tại phương thiên thịnh phía trên nhưng đại đạo tu hành không bằng hắn sư huynh nhìn tới biến mất những năm này là tìm đến giải quyết tu hành công cùng xiềng xích phương pháp thuận lợi đột phá bạch tử thần nghe các thương nói qua vạn thú môn ngự linh chân kinh rất không hoàn thiện dù sao người khai sáng là một gã thiên mã nhưng bản thân đều không có tu luyện đến nguyên anh. chỉ có thể nói là một bộ ý tưởng đặc biệt, tương lai rộng lớn công pháp, nhưng tu luyện trong đó vấn đề nhiều hơn. May mà lại có phương thiên thịnh xuất hiện, tại tiền nhân trên cơ sở cải tiến công pháp, khiến cho rất nhiều nghị viễn Vông đều có có thể thực hiện tính, mới có thể bộ này công pháp chân chính trở thành vạn thú môn căn bản công pháp. Các thương chân quân sớm cảm khái qua, nếu không phải bị khốn tại ngự linh chân kinh bên trong, lấy phương thiên thịnh thiên tư hóa anh thành công là đại sát suất sự kiện. Chỉ có thể nói, thành cũng ngự linh chân kinh, bại cũng ngự linh chân kinh. Cái này chính là tiểu tông môn người khai hoang muốn giao ra đại giới. con đường phía trước chưa biết một phiến mê mang chỉ có thể ngại sông mà phong mạc vân vừa vận thành tiếp thu tiền nhân di quỹ vị kia bằng vào không gì sánh kịp ngự thú thiên phú tại hắn trên tay đem ngự linh chân kinh hình thành bế hoàn thành công đăng lâm nguyên anh về phần phong mạc vân xuất hiện tại ở đây cũng rất dễ lý giải bao quát phương thiên thịnh ở bên trong hắn nhiều vị đồng môn đều tự sát tại huyết thần chân quân trước mặt thướng hắn cầu một đầu vạn thú môn đường sống bất luận tiền căn hậu quả tại phong mạc vân trong lòng huyết hải tông khẳng định là có thâm cựu đại hận vì báo thủ viên phó nam vực nghe nói huyết hải tông bị người vây nuôi tiến đánh không đến nhìn xem mới là kỳ quái Huyết thần chân quân cảm nhận đến nguy hiểm, thân hình nhoáng một cái, vô số huyết ảnh liền muốn hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Rất ít cùng người giao thủ, không đại biểu huyền nữ thiếu đấu pháp ý thức. Hoan hỷ tông tự có bí thuật, có thể nhượng mỗi đời huyền nữ kinh nghiệm quán đỉnh tới truyền thừa người trong thức hải, chờ đến trên tu vi đến phía sau lại chậm rãi tiếp thu. Huyền nữ bắt lấy cái này trôi qua tức thì thời cơ, không có bất luận cái gì do dự liền đem trong tay cựu Thiên Tinh Tiên ném ra ngoài, hóa thành trăm ngàn căn sao dây xích đem huyết anh vòng cấm trong đó đồng thời, huyền nữ nguyên anh xuất hiện tại giới vực bên trong, từ nhược hy thủ hộ nàng nụ thân. Miệm tụng thanh tử, thần xác chân thành, ba gõ sáu bái sau đó có một căn kim thẳng bày ra, một nguồn bản mệnh chân nguyên phun ở bên trên, kim thẳng đón gió mà dài, tại mỗi đạo huyết ảnh trên thân đều xuất hiện một căn dây thửng, chói mạnh mẽ. Cựu thiên khí tức là kiện tử phụ kỳ chân hình chiếu, ngươi cư nhiên liền dạng này cho dùng, huyết thần chân quân liền đổi mấy chủng ma giới thần thông đều không có hiệu lực, cuối cùng là gặp hoảng loạn. lấy hắn trước mắt trạng thái, có thể thuận lợi tại huyết hải bên trong tu luyện đến nguyên anh viên mãn đến lúc đó, liền tính đụng lên hóa thần đại năng, đều có lòng tin bằng vào ma giới thần thông thoát được tính mệnh, chỉ cần không đụng lên cái kia mấy cái quái vật cấp tiểu đối tức có thể. mấy năm này bên trong thông qua tiêu hóa hai vị nguyên anh trần quân ký ức biết rõ bây giờ tu tiên giới bên trong tình huống phát hiện liền một vị sinh động hậu thế hóa thần đại năng đều không lập tức liền có tí tưởng ma tộc bên này tuy sống không qua thương hại tăng điển, vẫn lạc hơn phân nửa nhưng nhân gian giới hóa thần đồng dạng tốt không đi nơi nào nay giới hoàn cảnh đối hóa thần trở lên tu sĩ là càng ngày càng hà khắc từ phủ kỳ chân cái này đẳng cấp bảo vật liền tính tại thiên ma giới bên trong đều là đứng ở chóp đỉnh nhất tu sĩ mới có thể có được huyết thần chân quân chỉ xa xa nhìn qua hai lần dù là một đạo hình chiếu Dù là nó chân thật uy năng sẽ không so một kiện thượng phẩm linh bảo càng cường, nhưng nào đó trình độ phía trên nó có thông thiên linh bảo đều không cụ bị thần dị. Dạng này Kim Thẳng Hoan Hỉ Tông tổng cộng chỉ truyền xuống ba căn, đến hôm nay, huyền nữ trong tay cái này căn đã là cuối cùng một căn. Nó có tất chúng đặc tính, bất luận ngươi tu vi cao bao nhiêu, có gì hộ thân pháp bảo, dù là không tại này giới trong đó, chỉ cần bị Kim Thẳng tập trung, liền tất nhiên bị trói buộc trụ, không thể đào thoát, chỉ có thể bằng vào thực lực nạnh lý giải. Huyết Thần chân quân cũng không ngoại lệ, liền dạng này bị khốn tại tại chỗ đạo kia phủ quang toát ra đi vào trước mặt, tất cả huyết ảnh đều bị cắt thành hai đoạn. như là bị chuyển đến bất đồng không gian trong đó mười đạo trăm đạo khi lan đến huyết ảnh càng ngày càng nhiều huyết thần chân quân trên mặt rốt cục lộ ra sợ hãi biểu lộ vô luận là tử phủ chân bảo hình chiếu còn là đột ngột xuất hiện tên này nguyên anh tu sĩ đều tại hắn dự liệu bên ngoài nếu như tại mấy chục năm sau đối trưởng thành đến nguyên anh viên mãn huyết thần chân quân mà nói đều không phải vấn đề nhưng hết lần này tới lần khác hắn hiện tại còn chỉ có nguyên anh trung kỳ huyết ma thần sát huyết quang hộ thần huyết thần chân quân nổi giận gầm lên một tiếng huyết ảnh thân thể thiêu đốt u chi hỏa dấy lên đem chói thân cấm chế toàn bộ đều trục xuất hắn trực tiếp đem nhập vào thân huyết thần chân quân làm vì chất dinh dưỡng triệt để hao hết này môn thần thông chỉ có hóa thần tu sĩ mới có thể sử dụng chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ liền tính đem thiên ma giải thể đại pháp liền thi 10 lần cũng không có khả năng đem tu vi để thăng đến thi triển cái này thần thông môn hạ nhưng huyết thần chân quân làm vì trước thời đại còn xuất lại xuống tới lao đông tây vốn có bí thuật là ma đạo tu sĩ vô pháp tưởng tượng càng trọng yếu là hắn lấy một tia chân ma chi khí thiêu đốt nguyên anh làm vì chìa khóa tiến hành tiêu động Kim thẳng căn căn nước gãy Sao dây xích bị chống đoạn bay loạn, lại một lần nữa hóa thành sao cây roi trở lại huyền nữ trong tay, nhưng đã ảm đạm rất nhiều huyết thần chân quân từ huyết quang bên trong dối ra một cái trắng non bàn tay, dĩ nhiên là mọc ra huyết đủ, khớp xương rõ ràng, dùng sức cầm đạo kia tựa hồ muốn thiên địa đều tan vỡ phù quang. Bạch tuyến nói lên, lòng bàn tay một đạo dây nhỏ, bàn tay cắt thành hai cái, lại mọc ra một cái huyết sắc cự thủ năm ngón hợp lực, đem phù quang nắm. Hảo ý tưởng, bản mệnh linh thú cùng chính mình đi cùng một đầu đại đạo, cả hai dung hợp thành tiểu thần thông, đều nhanh tương đối nguyên anh hậu kỳ một kích. Huyết thần chân quân nhìn một chút huyết sắc cự thủ bên trong lòng bàn tay lớn nhỏ phù quang kia. đang tại điên cuồng huyết thủ bị cắt mình đầy thương tích, tùy thời đều có khả năng băng tán. Há miệng một căn huyết châm bắn ra, từ phù quang trong mắt đâm vào, tại nó thể nội hóa thành ngàn vạn châm nhỏ, chắc ra vô số thật nhỏ lỗ máu. Tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ phù quang toàn thân linh vũ, cổ nghiêng một cái ngã xuống, không có bất luận cái gì khí tức động tĩnh. Một đầu tứ giai hạ phẩm linh thú, liền dạng này chết tại huyết thần chân quân trong tay ép tận cuối cùng cuối cùng một tia tiềm lực, thiêu đốt nguyên anh phía dưới huyết thần chân quân, thực lực đã có thể so với một ít uy tín lâu năm đại chân quân. Còn muốn thừa dịp cái này cơ hội đem huyền nữ kích sát, huyết thần chân quân ngực vỡ ra một đạo vô pháp khép lại miệng vết thương. chính là phủ quang cưu trước khi chết một kích cảm nhận được nhanh chóng trôi qua lực lượng hắn đoán hận chứng nhất nhãn trực tiếp hóa thành huyết ảnh đổ tẩu lại xem phương hướng là hướng càng nam phương hướng trực tiếp đem huyết hải tông vứt bỏ sau vì thời bỏ cái kia căn kim thằng gì bảo ngoài mặt nhìn lại hời hợt, thực ra dùng hết thủ đoạn thể nội chân nguyên động không đáy giống như đầu nhập phong mạc vân sắc mặt tái nhợt trực tiếp quỳ giảm xuống trên mặt đất không ngừng miệng lớn ho ra máu bản mệnh linh thú bị giết đối bất luận cái gì ngự thú sư mà nói đều là trọng đại đả kích tu luyện ngự linh chân kinh tu sĩ càng thêm rõ ràng nguyên chính là bản nguyên tư dung mượn bản mệnh linh thú lực lượng một khi chết đi. chịu đến cắn trả tự nhiên càng lớn huyết thần chân quân ly khai nguyên bản chiếm cứ tuyệt đối thượng phong huyết hải tông lập tức liền tình thế không đúng Mặt đất huyết thủy biến mất hoan hỷ tông chiến trận một lần nữa xây dựng lên tới vài tên rơi vào hạ phong nguyên anh chân quân đều đem thế cục ổn định xuống tới tên kia tình huống hỏng bét nhất bị đánh rơi huyết thủy vết thương từng đống nguyên anh thần tướng đông dương rút ra một thanh phi kiếm rơi xuống chẳng xuống không ai có thể tưởng tượng một gã cường hãn thể tu đột nhiên triển khai tinh diệu kiếm chiêu cụ bị như thế nào trùng kích lực hai ba lần ngăn trở thế công thậm chí còn trái lại đem đối phương huyết hải tông nguyên anh vòng tại kiếm quang trong đó rốt chi nhân không ta. Người này kiếm đạo cảnh giới đã luyện kiếm thành thi, bất quá là khống chế không có dùng tới. Người này cùng ta có chút tương tự, bất quá hắn là thu cùng thể tu bề ngoài phía dưới cất giấu một cái kiếm đạo cao thủ thân phận, ta là đỉnh lấy thiên tài kiếm tu danh hiệu bên trong có ngũ tinh lưu ly thân dạng này cường hãn đủ thân. Bạch tử thần đối cái này không biết tên thần tướng có hứng thú. Phần này kiếm đạo cảnh giới phối lên luyện thể tu vi, biểu hiện ra đến thực lực nên xa xa không chỉ điểm này. Hắn tận lực dấu rốt, đến lúc này đều không bại lộ chân chính kiếm đạo cảnh giới. Rất rõ ràng liền tính đồng môn đều không rõ ràng hắn am hiểu là cái gì. Tại bạch tử thần trong mắt, phần này diễn liền quá vụ về. Thật lực giả dạng ra kiếm pháp rất không tự nhiên cân đối từ linh tinh một ít kiếm chiêu biến nào ở giữa bị nhìn thấu chân thật kiếm đạo cảnh giới tính các ngươi gặp may mắn ta hiện tại cần thể hiện ra nguyên anh tu vi mới có tư cách đứng lên chia lại huyết hải tông cuộc thị kiến này các ngươi đi có thể thoải mái rất nhiều bạch tử thần liếc mắt tiến thối thất thố mã chỉnh quang mấy người khí tức cất cao mạnh mẽ khí huyết ba động như là một đạo thẳng tắp lang yên, sông thẳng vòng trời vòng vòng trong đáy mắt hắn xuất liên tục bốn quyền đối với bốn gã kết đan tu sĩ một người một quyền bốn tiếng đồng loạt ngã xuống đất thanh âm đều là xương ngực từng khúc đứt gãy hai mắt trừng ra trong tràng tu sĩ một phiến xôn xao lúc nào nguyên anh chân quân dạng này tràn lan lại có một người dạng thấp xuống tu vi dấu ở đám người bên trong chương bốn trăm tám mươi ba lớn nhất công thần chương bốn trăm tám mươi ba lớn nhất công thần huyết hải tông tu sĩ ý chí chiến đấu đang bay nhanh hạ thấp trưởng giáo huyết thần chân quân cư nhiên ném xuống tông môn tự hành phát đi hoan hỉ tông một phương lại có hai vị nguyên anh chân quân trợ quyền trên chiến trường cân tiểu ly đã rất rõ ràng hướng một phương nghiêng lúc này sớm bố xuống bạn lôi hóa long đồ cuối cùng chứng minh chính mình giá trị lúc trước tại đối mặt huyết thần chân quân lúc hoàn toàn bài trí nhượng người hoài nghi nó là hay không là chính phẩm tứ giai trật đồ những cái kia huyết hải tông tu sĩ muốn mượn nhờ bách sát huyết hải đại pháp đặt tính huyết độn ly khai đều bị từng đạo lôi đình anh ra đánh gãy tiêu liên một gã huyết hải tông nguyên anh chân quân đều bị ngũ lôi hội tụ một đạo lôi đình anh chúng trực tiếp bị đánh ra huyết ảnh trạng thái thân hình chật vật thật sự là đầu voi đôi chuột một hồi tông môn chiến tranh ai có thể nghĩ đến sẽ có dạng này thoải mái phẩm phẩm quá trình huyền nữ tỷ thảo nguyên bản mục đích chỉ muốn huyết hải tông nhượng bộ bộ phận địa bàn đi ra theo chiến sự tiến hành đối phương biểu hiện như vậy suy yếu giá tâm liền bành trướng lên tới. nhưng huyết thần chân quân xuất hiện, không thể nghi ngờ cho nàng phủ đầu một vậy. Không chỉ có tu vi phục hồi, lại thần thông cường đại kỳ dị càng hơn lúc trước, dù là không có ác tị thiên ngục ma kiếm nơi tay, đều có thể ở thực lực phía trên cùng nàng bất phân sản sàn nhau. Lại thần thông pháp thuật thắng được rõ ràng, quay lại tùy ý, còn có công phu đi công kích người khác. Nếu như không là có ngoại ý muốn việt quần, huyền nữ chỉ có thể vận dụng cái tiêu kiện từ phụ kỳ chân hình chiếu vây cố địch, sau đó tự hành đoạn hậu, tiểm hộ hoan hỉ tông tu sĩ rút lui. Có thể dự kiến, trở về đường đi nhất định là huyết đục đúc quần, mười trong đó có thể trở lại sơn môn ba cái đều tính toán không sai. Nhưng chính là có ngoài ý muốn nhân tố, nhược huyết thần chân quân gặp khó khăn phía dưới, vượt quá song phương dự kiến quyết đoán chạy trốn. Thậm chí liền huyết hải tông tứ giai đại trận đều là bị hắn chính mình chỗ phá hủy, vì trực tiếp đem huyết hải đưa tới. Nếu không chỉ ba gã nguyên anh chân quân cẩn thủ môn hộ, một bước không ra lời nói, còn thật không tốt công phá. Hành vi của quái, chân nguyên bên trong lần chứa làm cho người tim đập nhanh lực lượng, tự liền hiến tế địa mạch chuyển hóa ma thổ bực này cấm kỵ sự tình đều làm dạng này tự nhiên. Đáng thương huyết thần chân quân cả đời tiêu hùng, cư nhiên rơi phải dạng này một cái hạ trạng, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Huyền nữ nhất mạch truyền thừa lịch sử so Hoan Hỷ Tông còn muốn lâu dài. Trước có Huyền nữ truyền thừa, còn có Tông môn sáng lập Đại Khái là tại mấy vạn năm sau, đời kia Huyền nữ mới quyết định xây dựng Tông môn, sáng lập Hoan Hỷ Tông. Nhóm đầu tiên đệ tử chính là đi theo Huyền nữ thị nữ cùng vệ sĩ. Một ít thượng cổ bí văn, Huyền nữ nhất mạch hiểu rõ trình độ không kém những cái kia siêu cấp Tông môn đối với huyết thần chân quân tao nộ. Huyền nữ không cho rằng kỳ, công pháp càng là tinh tâm ma đạo tu sĩ, đưa tới ma niệm sát xuất lại càng lớn. Những cái kia hàng giới mà đến Ma tôn, có thể ngao qua thượng cổ đều là luyện hư tu sĩ. chỉ là chịu đến thiên địa pháp tắc cưỡng thúc mới dẫn đến tu vi xuống đến hóa thần viên mãn. bị khôn tại nhân gian giới ma tộc tu sĩ có bị chạm sát chấn áp có không thể sống qua dài dằng giặc tuyến nguyệt triệt để thân vẫn còn có chỉ tổn thần niệm mê hoặc ma tu mượn nhờ túc chủ một lần nữa lớn mạnh. tại nguyên nữ các thời kỳ ký ức truyền thừa bên trong cái này tình huống xuất hiện thiệt nhiều lần. lúc trước còn có tu sĩ sẽ cho rằng chính mình đi tiên duyên tu vi đột nhiên tăng mạnh kỳ ngộ liên tục. nếu như có thể đến hóa anh việc này một khi thành công liền sẽ trở thành một mai thơm ngọt thành thục trái cây trực tiếp bị ma tôn thần niệm thúy vệ. tại thức hải chỗ sâu nhất thiết trí cấm chế bất luận cái gì kiểm tra thủ đoạn đều phát hiện không được mánh khỏe không biết là đã sớm tiềm phục tại chiến thần còn là lần này trọng thương trở về mới thừa dịp hư mà vào nếu là người trước chỉ sợ hắn cả đời này cái gọi là kỳ ngộ đều bất quá là trước đó an bài hảo mùa dối bất chi bất giác bên trong bị người dẫn dắt phát hiện huyền nữ sau lưng sinh ra một cổ lạnh lẽo loại này suy đoán làm cho người sờn hết cả gái úc tự cho rằng đặc sắc nhân sinh thực ra toàn bộ đều dựa theo thiết lập hảo lộ tiên tiến lên cái gì huyết hải tông hóa thần hy vọng chinh phục vạn năm qua không người thu phục ngũ giai ma kiếm các loại linh bảo tranh nhau nhận chủ nay hết thảy đều là ma tôn thần niệm chỗ tới, nhượng ngươi cho rằng là chính mình cố gắng đạt được thiên vận chỗ chung. Mặc dù thất bại, lấy nàng thủ đoạn đều chế hành không được một lòng chạy trốn huyết thần chân quân. Huyết quang bên trong thuần phí chân ma chi khí, vượt cấp thuốc dục cường đại bí thuật, so huyền nữ nhất mạch chuyển thừa ký ức bên trong mấy môn hóa thần cấp thần thông còn muốn đáng sợ. Chỉ sợ chỉ có hóa thần đại năng hạ trạng mới có thể đem chi cầm xuống. Theo bị giải phóng đi ra huyền nữ, nhược hy đầu nhập chiến trường, cái kia ba gã huyết hải tông nguyên anh chân quân sắc mặt khó coi, hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Bạch tử thần thân hình một cái. chủ động đi vào tên kiêm ngự kiếm thần tướng phụ cận người này tâm có thông minh sắc sảo kiếm quang lệ lạc phóng hắn đi vào hai người liên thủ đem đối diện huyết hải tông nguyên anh tu sĩ đánh chính là quỷ khóc sói chu một cái cất dấu luyện kiếm thành ti cảnh giới một cái chỉ dùng sức mạnh hung hãn thể phách dù vậy tại huyết ảnh đốn pháp bị vạn lôi hóa long đồ khắt chế dưới tình huống mấy trăm chiêu phía sau người này bị bạch tử thần bắt lấy hư thật chuyển hóa khoảng cách một quyền anh trúng đầu tựa như một cái chín mọng dưa hấu đống nhiên tàn liệt bại lộ bên ngoài nguyên anh lộ ra oán độc ánh mắt trong ngực ôm huyết bình thuẫn di hoạt động liền tưởng cưỡng ép xông ra trận Bạch Tử Thần lặng lặng nhìn xem, bày ra một gã Nguyên Anh sơ kỳ thể tu xứng đáng năng lực. Hắn tin tưởng hoan Hỷ Tông sẽ không nhượng vị này, huyết hải Tông Nguyên Anh chạy trốn thành công. Nếu không liền tính diệt huyết hải Tông, sau này chính là không ngừng nghỉ trả thù, thanh tĩnh không được. Một vệ thanh huy rơi xuống, thường thường không có gì lạ bao lại huyết sắc Nguyên Anh, liền tại lần tới phát động hư không xuyên toa trong nháy mắt, phong cấm không gian. Huyết sắc Nguyên Anh một đầu đâm vào thiết bản phía trên, sắc mặt tái nhợt bị bắn bay, còn muốn tìm kiếm cái khác lối ra, đã bị bắt kịp hai người ngăn chặn. Mấy cái canh giờ phía sau, kiếm thần tướng hai tay cất chủ. vô số căn huyền âm sợi tơ bay ra bị chặt chẽ trói buộc hết sắc nguyên anh lâm vào hôn mê không có phản kháng lực lượng nhưng người này như cũ phóng không xuống tầm đến lại là ba căn hạt táo lớn nhỏ màu đen trường linh một căn cắm vào đỉnh đầu một cây gai tiến thần quyết vị một cây gai nhập phần lưng mệnh môn song trọng thủ đoạn mới tính toán an tâm bạch tử thần kiến thức một hồi giới tình huống bình thường muốn kích sắc nguyên anh trần quân khó khăn nếu như không có tính áp đảo lực lượng mặc dù hai người chiếm hết ưu thế mặc dù vị trí vị trí có vạn lôi hóa long đồ khắc chế đối phương đột pháp mặc dù có huyền nữ cao cư không trùng Hội tụ động thiên chi lực cho tương trợ đều là phí tận lực ý, mới cầm xuống vị thứ nhất huyết hải tông nguyên anh. Hoan hỷ tông lữ tứ duy đa tạ đạo hữu đỉnh lập tương trợ. Ngự kiếm thần tướng cũng không nói nhảm, biết rõ phía sau còn cần dùng lên tên này nguyên anh thể tu tương trợ, người này đục thân cường hãn chỗ còn muốn vượt qua chính mình thần tướng thân thể một bậc. Người này giới vực bên trong bảo vật, đạo hữu tự có thể chọn đi một nửa. Lữ tứ duy không biết dùng loại thủ đoạn nào, cưỡng ép xé ra huyết hải tông nguyên anh giới vực, Nhượng tên này nguyên anh cả đời tích xúc bại lộ tại trước mắt. Bực này trường hợp, đương nhiên không có khả năng từng kiện kỹ càng cho lựa, chỉ có thể bằng vào ánh mắt linh giác đánh giá cái đại khái. đạo hữu hảo ý, lý mỗ từ chối thì bất kính. bạch tử thần trong nội tâm đối lữ tứ duy lau mắt mà nhìn, nếu là phóng tại đại chiến yên tính phía sau lại đến phân bảo, cục diện đã tại hoan hỷ tông không chế trong đó. một cái lạc đàn tu sĩ đối mặt một nhà nguyên anh đại tông, tại chiến lợi phẩm phân phối lên khẳng định sẽ trong lòng nói thầm, sợ thua thiệt. dứt khoát hiện trường phân phối, đoạn sầu lo. lữ tứ duy chân thật thực lực có thể xếp hạng hoan hỷ tông huyền nữ phía dưới đệ nhất, tâm kế thâm trầm lại hành sự đại khí, chỉ sợ sau lưng mục đích cũng không đơn giản. bất quá đó là hoan hỷ tông nội bộ phân tranh, cùng hắn không quan hệ, liền không tất yếu đi đâm phá. chứ đi linh quan thịnh nhất vài kiện bảo vật. dưới vực bên trong trồng chất thành núi vật phẩm một nửa phân chia bạch tử thần đối thành phẩm pháp bảo nhìn đều không nhìn huyết hải tông nguyên anh lưu lại linh đan cũng không dám đụng chỉ lấy vài kiện cao giai linh tài liền thu tay dừng lại tay áo vung lên gió nhẹ cuốn qua có thể lấp đầy mấy cái thượng phẩm túi chứa vật vật phẩm biến mất không thấy gì nữa lữ tứ duy mắt lộ ra kinh ngạc trong này có hai kiện cực phẩm pháp bảo vốn cho rằng đối phương khẳng định sẽ chọn đi một kiện không có ngờ tới tất cả đều là cầm linh tài lấy giá trị mà nói khả năng cả hai trên lệ không lớn nhưng cực phẩm pháp bảo liền tính chính mình không dùng được cũng có thể bán ra cho người khác. mà Cao Giai Linh Tài ra tay thì càng coi trọng duyên phận, không có gặp gỡ thích hợp đối tượng cũng chỉ có thể bỏ không trong co. Cùng cực phẩm pháp bảo so sánh với, Cao Giai Linh Tài lưu thông tính khẳng định là yếu hơn rất nhiều, chẳng lẽ người này thân kiêm luyện khí sư mới làm ra dạng này lựa chọn? Lữ Tứ duy khép lại giới vực, đem huyết hải tông nguyên anh ném vào một cái đặc chế kim ti tuổi giống. Hai người đối mặt nhất nhãn, hướng cái kế tiếp mục tiêu đánh tới. Nguyên anh tông môn ở giữa phán núi diệt môn cấp chiến tranh duy trì liên tục mấy năm thậm chí mấy chục năm đều rất bình thường. Nguyên bản một phiến tịnh vượng huyết hải tông, tại bị hoan hỉ tông vây khốn hơn nửa năm. chiến sự đột khởi phía sau ngày thứ năm liền triệt để hủy diệt cũng coi như sáng tạo một cái ghi chép. tuy nhiên huyết hải tông sơn môn bên trong còn có từng trận chém giết tâm thanh, bảo quang va chạm, pháp thuật anh kích còn chưa dừng lại, như cũ có rất nhiều đệ tử mượn nhờ nội bộ trận pháp cùng tầng tầng cấm chế tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. nhưng theo huyết hải tông ba gã nguyên anh chân quân nga xuống, bị giết hoặc bị bắt, trận chiến này đã thành kết cục đã định. còn lại, bất quá là kết thúc công việc công tác, cùng với hoan hỷ tông có thể từ đó cứu chữa ra bao nhiêu chiến lợi phẩm đến. thứ nhất mục tiêu truyền công tác dập tắt ma hỏa, tất khả năng bảo vệ mỗi một sách công pháp tịch, phóng hỏa tiêu núi. Ý đồ ngọc thạch câu phần huyết hải tông đệ tử không nên giết, cho ta dán tại sơn môn phía trước, đem bọn hắn huyết hải tông chính mình tông quy tuấn pháp, từng đầu cho ta thí nghiệm đi qua. Diệt tông đại chiến xuống tới, huyền nữ trên thân lụa trắng không nhiễm một hạt bụi, một đôi chân trần không có dính lên nửa điểm bùn đất ố huyết, thanh linh xuất triển, phất phất tay, định ra mấy chục cái huyết hải tông đệ tử vận mệnh bi thảm. Hoan hỷ tông vài tên nguyên anh chân quân bên trong, huyền nữ là xuất lực nhiều nhất người, cùng huyết thần chân quân một trận chiến, lại điều giới vực bên trong không nhiều lắm động tiên chi lực, trói buộc còn lại ba gã huyết hải tông nguyên anh. nhuộn bọn hắn vô pháp bỏ qua nhục thân lộn tẩu huyết thần chân quân chạy trốn nàng ngược lại không phải thập phần nôn nóng một cái đã rõ ràng bị ma niệm thay thế tu sĩ cái nào khả năng sẽ vì huyết hải tông tồn vong lại quay đầu trả thù trước tìm đến một bộ thích hợp nhục thân còn sống xuống dưới lại nói nếu không bị thiên địa châu khiến trách có thể sống không được nhiều ít năm ngược lại là còn lại ba gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bị đào tẩu một cái đều là thiên đại phiền phái. sau này hoan hỷ tông đệ tử ly khai sơn môn tùy thời có khả năng chịu đến một gã nguyên anh chân quân tàn nhận trả thù. nói lên tới, còn muốn cảng tạ đạo kia ký túc mang nhiệm, không phải nó trước hủy đại trận lại quay đầu bỏ chạy, sao có thể dạng này nhẹ nhõm? Huyền nữ cảm khái không hiểu, lại hướng đứng ở trước người lữ tứ duy nói ra. Lữ sư đệ, cái kia trung bực nguyên anh thể tu ngươi lý giải nhiều ít. chương 484 ngoài ý muốn cực phẩm linh thạch. chương 484 ngoài ý muốn cực phẩm linh thạch. Lý Hàn Tư, trung bực nhân sĩ, trầm mặc ít nói, nhưng đấu pháp kinh nghiệm tương đối phong phú, từ hắn mỗi lần có thể lấy nhỏ nhất đại giới thừa nhận tổn thương có thể nhìn ra. ta mời hắn lưu lại cộng phá sơn môn tiếp xuống tới còn có thu được huyết hải tông sản nghiệm hành động hắn không chút nào động tâm trực tiếp ly khai lữ tứ duy thu hồi thần tướng thân thể chính là bình thường bảy thức thân cao khuôn mặt thậm chí có chút thanh thú ta thử tìm hiểu vài câu cũng nhìn không ra đến hắn cùng huyết hải tông có hay không có qua thủ cũ tựa hồ thật sự chỉ là vừa vặn đi ngang qua xem thời cơ ra tay phân đi một phần chiến lợi phòng thôi ngũ lôi tông lam khánh vân cùng người này là quen biết cũ nói vị này lý hàn tư vốn không phải là xuất thân trung vực lúc tuổi còn trẻ mới đến nhìn xem không có gì bối cảnh nhưng xuất thủ xa xỉ thân ra phong phú bất quá tu vi thành công phía trước một mực ở tại ngũ lôi tông tiên thành bên trong, liền tính có người đối với hắn có ý tưởng cũng không có khả năng tại siêu cấp đại tông mí mắt phía dưới ra tay. Huyền nữ xếp chân mà ngồi, tự nhiên tùy tính, không có để ý tự thân hình tượng. bọn hắn ngũ lôi tông làm qua điều tra, hoài nghi là hải ngoại ngư long tông ẩn mạch truyền nhân. Ngươi có lẽ không có nghe qua, nhà này tông môn tại ngoại hải cùng đông vực tương đối nổi danh, mấy trăm năm trước bị trong biển đại yêu liên thủ hủy diệt, đã thành lịch sử. Lam Khánh Vân cùng hắn kết giao, thứ nhất là tính tình phù hợp, cái khác chịu trong môn chân quân gia phó nhìn chăm chú vào người này. Ngũ Lôi Tông còn không đến mức ngấp nghé hải ngoại một nhà Nguyên Anh Tông môn giấu ở nội lục cái kia điểm Đông Sơn tái khởi bí tàng, nhưng chỉ sợ phía dưới người có tham nghiệm nghĩ đến cái an tuyệt hậu. Cựu nguyệt Đại chân quân thở nhỏ ra biển tìm kiếm linh vật, thiếu ngư Long Tông trưởng giáo một cái nhân tình âm thầm phân phó xuống dưới không thể khiến cho Ngư Long Tông đoạn truyền thừa. Thật muốn có cái này manh mối, Lam Khánh Vân cũng tốt lập tức hướng Tông môn chân quân phản ánh. Theo Lam Khánh Vân theo như lời Lý Hàn Tư đối hóa anh cực kỳ sợ hãi, thời gian khẽ kéo lại kéo, cầm hắn từng phục dụng diên thọ linh đan làm vì lấy cớ. Lần này gặp lại đã thành Nguyên Anh chân quân, liền hắn đều thập phần sợ. như thế nói đến lý hàn tư cuộc đời rõ ràng mặc kệ hắn ôm cái mục đích gì đều không có khả năng là hướng về phía Bổn tông đến lữ tứ duy nhẹ nhàng gật đầu chỉ cần loại bỏ loại này khả năng liền hảo dưới so sánh ta còn là đối với người này càng có hứng thú tứ giai ngự thú sư đem chính mình cùng bản mệnh linh thú bộ phận dung hợp bạo phát ra đến một kích vậy mà tiếp cận đại chân quân kéo theo đại đạo chân ý thật thú vị tu hành phương thức huyền nữ nghiêng đi thân thể nhìn hướng co lại đứng dậy tử vương lấy chết đi phủ quang đứng thật lâu vị kia thảm lục thiếu niên người này mục tiêu rõ ràng chính là hướng về phía huyết thần chân quân cùng huyết hải tông mà đến Tuy nhiên bản mệnh linh thú vẫn lạc, nhưng dạng này ngự thú sư chỉ cần gặp gỡ thích hợp tam gia yêu thú, tại hắn trong tay nuôi dưỡng trưởng thành, hóa hình sát suất sẽ lớn ra rất nhiều. Dạng này nguyên anh chất quân, càng có lôi kéo giá trị, vì nàng sử dụng tỷ lệ càng lớn. Huyền nữ chậm rãi đứng dậy, hướng về vẻ mặt sử ý, mặt vô biểu tình phong mạc vân đi đến bốn. Như không nhìn lầm, khối này nên chính là trong truyền thuyết Thái Á thần thạch, ngũ giai trí dương linh vật. Tương trợ Hoan Hỷ tông giải quyết huyết hải tông ba gã nguyên anh chư quân, Bạch Tử thần lập tức ly khai. Tiếp xuống tới thu hoạch, mới là một hồi diện tông chiến tranh bên trong tinh hoa sở tại. Nhưng bất luận là huyết hải tông huyền diệu truyền thừa, còn là vạn năm tích lũy, đều cùng cá nhân tu sĩ không có cái gì quan hệ. Liên tính lưu lại, cũng chỉ có thể phân đến chút đầu thừa đối theo chân chính tinh hoa khẳng định toàn bộ đều thuộc về Hoan hỷ tông độc chiếm. Cùng với bị lưu lại làm cỗ lực, còn không bằng sớm mức ra, đem chính mình tại Nam vực làm xong việc. Huyết Hải tông hủy diệt, Huyết Thần chân quân đồng dạng không còn tồn tại, lấy một loại không biết nên như thế nào miêu tả trạng thái tồn tại. Chuyến này cơ bản mục đích đều đã đạt tới, duy nhất đáng tiếc chính là Tân Sinh huyết thần chân quân không có triệt để thân vẫn. Bất quá hắn rõ ràng đi lên sau so khi đó hành còn muốn cấp tiến lộ tuyến, không riêng mượn cổ ma chi lực, mà là chuẩn bị thân hóa huyết ma. dạng này chuyển biến sẽ nhượng hắn trở thành một gã hoàn toàn mới tu sĩ cùng phía trước hết thần chân quân lại không có liên quan những này đều là bạch tử thần phỏng đoán ý tưởng nhưng tự giác cùng chân thực tình huống không sai biệt lắm dạng này nhân vật tất nhiên là tu tiên giới công địch chỉ là lực có không đủ lúc này chỉ có thể dựa vào đạo đức tông ủy dị như vậy thần thông chỉ sợ đại chân quân hàng lâm đều chưa hẳn có thể làm gì được so đô hành còn muốn khó đối phó hắn rơi vực trong đó nhiều gia đống lớn vật phẩm nhưng chân chính nhượng hắn động tâm không chút nào do dự tuyển định khiến cho hắn cảm thấy lần này chọn lựa chiến lợi phẩm kiếm lớn chính là hai kiện cao giai vật nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền bỏ qua mặt khác tất cả tuyển hạng khối này phổ thông chứng nỗng lớn nhỏ bóng loáng cục đá liên dạng này bình tĩnh nằm tại nơi đó đều duy trì liên tục không ngừng tản ra qua nhiệt một khi phóng đến dưới ánh mặt trời lập tức tham lam hấp thu lên tới có một loại bốn phía ánh sáng đều bị cục đá lượng cấp hút đi ảo giác Chết xạ ra ánh sáng tại không trung chiếu ra kiếm ảnh chính là trong truyền thuyết thái Á thần thạch biểu hiện vẫn ấy là ngũ giai trí dương linh vật tà xuống âm linh khắc tinh mẫu chốt một điểm tu luyện lượng cấp quang cốt cần thiết ngũ giai âm dương linh vật nó vừa vặn phù hợp yêu cầu. Bảy đại tiên cốt bên trong xương đùi lưỡng cấp huyện quan cốt luyện thành sau đó đội pháp thông thần không sợ loại nào độn thuật đều có thể để thăng một nửa tốc độ đối với sở trường độn thuật tu sĩ mà nói lưỡng cấp huyện quan cốt chính là nghịch tiên tri cốt so cái gì bảo vật đều muốn tới thật tốt bạch tử thần có phi kiếm thay đi bộ ngự kiếm thanh minh tốc độ phía trên chỉ hội thắng qua đội pháp liền tính so phạm vi nhỏ xê dịch cũng sẽ không thua chỉ có những cái kia đặc thù điều kiện phía dưới vì nào như ý bản sự mới không kịp đội pháp cho nên đối độn pháp không có để tâm đến cái này tu vi đều không có đi tu tập một môn pháp tại tu tiên giới bên trong đều tương đối hiếm thấy Chủ yếu là phổ thông ngũ hành đốn pháp hưng thu không lớn, như tinh đốn, vân đốn, vừa ý loại nào được thụ điều kiện lại rất hà khắc, rất nhiều thời điểm còn có linh căn hạn chế. Bất quá bạch tử thần tổng cảm thấy cựu thiên đoán Cốt quyết bảy khối tiên cốt ở giữa tồn tại nào đó liên hệ, một khi toàn bộ tu thành sẽ có đặc thù biến hóa. Húng chi theo tương lai tu vi tinh thâm khẳng định sẽ học được một môn đốn pháp, lưỡng cấp nguyễn quang cốt trung quy là cần dùng đến. Có thái a thần thạch còn kém một kiện ngũ giai chí âm linh vật tức có thể bắt đầu tu luyện. Cái này cao giai vật phẩm vẫn phải là thông qua nguyên anh chân quân đạt được, trông cậy vào cơ sở tu sĩ sát xuất thật sự quá thấp. bạch tử thần thu hồi thái a thần thạch thẩm nghị khó trách cướp tu nhiều lần cấm không dứt, mặc dù trung vực trong đó đều không có khả năng làm đến hoàn toàn tuyệt tích như thế không vốn bạn lời thu hoạch hoàn toàn chính xác dễ dàng nhượng tu sĩ trầm luân đi bảo. khác một kiện nhượng hắn nhìn với con mắt khác linh vật là một khối vẫn tinh chi hạch bên trên lộ ra điểm điểm lôi tinh thần nghiệm rót vào giống như tiến vào một cái lôi đỉnh thế giới vật ấy tự nhiên chỉ cần thêm chút tế luyện thành có thể trở thành một kiện thượng hảo pháp bảo cũng không biết các sư huynh những năm này có hay không tìm được thích hợp pháp bảo quay đầu lại liền đem khối này vẫn tinh chi hạch làm vì lễ vật đưa cho hắn nhất định có thể trở thành một kiện lôi hệ linh bảo vẫn tinh chi hạch là thiên ngoại tinh thể bạo tạc chỉ lưu lại tinh hoa nhất một điểm hạch tâm là bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều so ra kém linh tài nó hội tụ không biết nhiều ít tuế nguyệt thiên thể vận chuyển tất cả lực lượng đều ngưng đến một điểm phía trên lại căn cứ tinh thể lớn nhỏ khả năng chỉ là một khối mấy trăm mẫu hư không phai phiến cũng có khả năng là một cái so trước mắt tu tiên giới còn muốn mênh mông thế giới cả hai bạo tạc tạo thành vẫn tinh chi hạch giá trị tự nhiên không tại một cái cấp bậc đồng thời căn cứ tinh thể bên trong mạch khoáng chủ loại vẫn tinh tri hạch tạo thành kết cấu đủ loại khối này vẫn tinh chi hạch nên là do không lớn không nhỏ hư không tái phiến chỗ ngưng hơn nữa bên trên tràn đầy lôi đỉnh mới có thể xuất hiện loại này cực hạn thuần túy lôi tinh hình vẫn tinh chi hạch tinh hạch luyện bảo một khi thành công chí ít là cực phẩm pháp bảo tăng thêm rõ ràng vượt qua tràn uy năng cùng với tham đồng khế phụ trợ vẫn tinh chi hạch luyện thành pháp bảo có cực lớn xác suất trở thành linh bảo trưởng thành không gian thật lớn mặt khác cái túi bốn cái không biết sống chết lục giáp môn kết đan tu sĩ lưu lại năm cái túi chữ vật bạch tử thần thần thức lên phá vỡ bọn hắn lưu lại ân ký nguyên bản không có ôm cái gì hy vọng chỉ là chuẩn bị lấy ra xem đi qua vật. quay đầu lại ban thưởng cho tông môn hậu bối không có ngờ tới tại cái thứ hai túi chữ vật bên trong lật ra ba khối xanh thảm thông tấu linh thạch không khí trong đó thủy hệ linh lực lấy nó làm trung tâm tự phát tụ tập thủy khí ướt át thủy hệ thực phẩm linh thạch cái này lục giác môn trưởng môn lai lịch ra sao tự nhiên trên thân có thể có ba khối thực phẩm linh thạch Bạch tử thần thò tay sờ soạn một chút là ba khối hoàn chỉnh không có bị sử dụng qua thực phẩm linh thạch loại này nguyên anh chân quân ở giữa ngạnh thông tiền tệ xuất hiện tại một cái kết đan chân nhân túi chữ vật bên trong còn là có chút không tưởng được giống mạch tử thần loại này phúc duyên đỉnh cấp tu sĩ từ khi tại kết đan kỳ lúc được cực phẩm linh thạch ngược lại hóa anh sau đó căn bản liền bóng dáng đều không có gặp qua cũng may theo tu vi cao thâm hắn phát bảo đan dược đều là thông qua mặt khác con đường được đến không có tham gia qua đấu giá hội một loại như thế mới không có cảm nhận đến không có cực phẩm linh thạch ở bên cạnh quân bách cũng có thể một bên phản ứng ra cực phẩm linh thạch thật sự khó được cũng không biết ta phát hiện cái kia chỗ mạch khoáng mấy năm này bên trong có bao nhiêu tiến triển nói không chừng trở về sau đó có vài khối cực phẩm linh thạch đang chờ ta đâu ba khối cực phẩm linh thạch bị hắn thu vào trong túi Bạch Tử Thần có chút ân hận đem mã trình quang giết quá nhanh, đều không thể tra hỏi một phen linh thạch là như thế nào tới. Hắn không biết là tự phẩm linh thạch là năm đó Lục Giáp Môn vị kia khai phái tổ sư ly khai huyết hải tông, đương nhiệm huyết hải tông trưởng giáo ngầm tặng cho nhi tử hạ lễ. Lúc này mới nhượng một gã kết đan chân nhân có được cùng thân phận không xứng đôi cực phẩm linh thạch, còn thoáng một phát liền là ba khối, như vậy chuyển thừa xuống tới. Các hạ đi theo ta một đường, chuẩn bị theo tới lúc nào đi ra. Bạch Tử Thần tâm thần kích động, ngự kiếm tốc độ phóng một lát, phát hiện thần thức phạm vi bên trong một mực có người cùng tại phía sau. Cái này cổ khí tức. tại huyết hải tông sơn môn phía trước hắn liền cảm thủ qua một hồi bởi vì lúc ấy cũng không ác ý tăng thêm nhân viên đông đảo vừa vận đồng hành cũng không lạ lạ nhưng lần này đột nhiên phanh lại mới nhượng hắn cảm ứng đến người này một mực cùng ngừng tại sau lưng chỉ là khoảng cách cách nhau khá xa tăng thêm ẩn nấp thủ đoạn cao minh mới không có bị phát hiện dứt khoát mê tiên xa hướng trên thân một cháo chờ đến người này mất đi theo dõi mục tiêu gấp hừng hực đuổi kịp mới thản nhiên xuất hiện người biết ta tại theo dõi người tư nhiên còn dám chủ động hiện thân không tưởng chạy trốn thật sự là thật to gan tên này tóc vàng tu sĩ dựng ở không trung hai mắt hiện lên dựng thẳng đồng tử mũi kẹt miệng rộng, một điểm không có bị bóc trần quất bách, thần sắc kiệt não. chương 485, tìm nhầm, lại không có tìm nhầm. chương 485, tìm nhầm, lại không có tìm nhầm. nguyên anh trung kỳ tu sĩ, không đúng, ngươi là tứ giai trung phẩm yêu thú. bạch tử thần thần thức phạm vì xa tới 120 dặm, người này một mực dán tại trăm dặm bên ngoài, không biết là có nhằm vào phòng bị, còn là đối truy tung thần thông có tự tin. lúc trước quét qua, chỉ nhìn ra nguyên anh trung kỳ chân nguyên ba động, lúc này kỹ càng quan sát, mới nhìn ra tóc vàng tu sĩ trên thân nhàn nhạt yêu lực, mấy cùng nhân tộc không khác. hiện tại phát hiện, quá muộn. tóc vàng tu sĩ phất tay tế ra một tòa linh lung bảo tháp tám mặt sáu tầng dắt vô số bảo châu mới vừa xuất hiện liền dẫn tới thiên địa chấn động thanh trọc phân rõ ràng linh lung bảo tháp trưởng thành chống trời sân trụ ngàn vạn bảo châu tản đi không trùng liên tiếp thành mạng lưới sáng tối chuyển hóa trong thiên địa nhiều một đạo trói buộc trên thân có vô hình trọng lực hạ xuống thưa không linh bảo Bạch tử thần thân sắc cổ quái cảm nhận được này phiến không gian bị triệt để phong cấm tập trung liền tính bỏ qua nhục thân chỉ còn lại nguyên anh một dạng không có cách nào lý khai loại này cùng loại động tiên phong tỏa chi lực chính là từ cái tiết kiện linh lung bảo tháp mà đến là ở tu tiên giới bên trong, khó được nhất hư không linh bảo, có thể hình thành gần như độc lập không gian, ngăn trở bất luận cái gì dịch chuyển pháp thuật, hư không thần thông, chỉ có linh bảo cấp bảo vật mới có thể làm đến. Tiêu liên hóa thần tu sĩ, đối hư không linh bảo đều có thật lớn nhu cầu. Tại không có phi thăng đài hiện tại, tu luyện đến hóa thần viên mãn lại dựa vào tự thân thực lực cưỡng ép mở ra không gian tiết điểm, vượt qua hư không thông đạo phi thăng thượng giới, quả thực giống thần thoại trong truyền thuyết mới có tình tiết. chứ không nói bây giờ hoàn cảnh, có hay không có đầy đủ thọ nguyên tu luyện đến hóa thần viên mãn. Mặc dù có phần này nhân gian giới tuyệt đỉnh có một không hai tu vi. cường độ hư không thông đạo như cũ cựu tử nhất sinh không gian loạn lưu chi khủng bố bất luận cái gì nói đều vô pháp hình dung một hai tu tiên giới trong lịch sử giải rác mấy vị tại không có phi thăng đài trợ giúp phía dưới thành công phi thăng hóa thần đại năng đều là mạnh mẽ cả đời thực lực sở đến luyện hư cảnh giới bên hạo thêm mới có thông thiên linh bảo cấp hư không bảo vật hộ thân lại thêm mát lẹo mẹo phúc duyên mới có thể đi như thế nghịch tiên tri cử hư không linh bảo gặp gỡ không gian loạn lưu đại xác suất chỉ có thể chống qua mấy thức liền sẽ triệt để bảo liệt nhưng rất nhiều thời điểm liền cái này một cái chớp mắt sự tình có thể quyết định sinh tử tồn vong cường độ hư không thông đạo có thể nhiều một phần năm chắc đều là tốt đối với những cái kia đứng tại này giới đỉnh phong hóa thần viên mãn đại có thể đến nói đều sẽ ở độ kiếp trước giờ tận khả năng nhiều thu thập vài kiện hư không linh bảo cầu cái an tâm cũng tốt bất luận phi thăng thành công hoặc thất bại những này hư không linh bảo đều không có khả năng lại trở về nay liên dẫn đến tu tiên giới bên trong hư không linh bảo số lượng càng ngày càng ít vốn định chăm chú nhìn ngươi sẽ đi nơi nào tìm hiểu nguồn gốc đem bọn ngươi đám này dư nghiệt một mẹ hốt gọn không có ngờ tới như thế cảnh giác ta đều không dùng thần thức vẹn vẹn lấy người vị thiên phú thần thông xa xa xuyết đều có thể bị ngươi phát hiện Tóc vàng tu sĩ còn cho rằng bạch tử thần là phát giác đến khắc thường, mới tận lực dừng lại thân hình, căn bản không có nghĩ đến chỉ là ngoại ý muốn thu hoạch ba khối thủy hệ cực phẩm linh thạch quá mức kích động thôi. Bất quá đem nguyên nguyên anh cầm xuống, trở về chậm rãi bào chế, thiết yêu siêu thần thuật phía dưới quản ngươi tại trong thức hải bố xuống mấy tầng cấm chế đều là vô dụng. Nhớ kỹ cho ta, đưa ngươi lên đường là ngao chết đại gia. Tứ gia trung phẩm đại yêu chống lại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, trên tu vi liền có tự nhiên ưu thế. Một ga hóa hình đại yêu còn có thể cầm ra hư không linh bảo, càng chứng minh nó thân phận bối cảnh bất phàm. cùng hát sơn sơn mạch bên trong đầu kia thanh loan cùng bạch viên bất đồng, không phải cái loại này chỉ có huyết mạch chuyển thừa thiên tư dị bẩm yêu thú đến tự có thành thục kết cấu yêu tộc thế lực cùng đơn thương độc mã lạc đàn đại yêu hoàn toàn bất đồng, trên thân bảo vật chỗ tập thần thông đều muốn mạnh hơn rất nhiều không còn đơn thuần dựa vào huyết mạch chuyển thừa chỉ có thể tu tập ký ức chỉ có thần thông bí thuật dùng không nhiều lắm luyện khí kỹ nghệ đi thô giáp luyện chế đánh bóng thuộc về chính mình pháp bảo còn có hư không linh bảo phong cấm hết thể thoát đi khả năng phía sau cũng khó trách ngao chết biểu hiện định liệu trước một bức an định bạch tử thần thần sắc nguyên anh chân quân khó mà bị giết chết. lớn nhất dựa vào ở châu nguyên anh ly thể phía sau xuyên toa hư không nhất nghiệm ngàn dặm khi điểm này bị đại chân quân động tiên chi lực hoặc hư không linh bảo hủy bỏ cái tiết tại bảo mệnh bên trên nguyên anh chân quân cũng không có đặc biệt gì các hạ đến từ thanh khâu tự hải còn là lạn khác sơn ta tựa hồ không có đắc tội qua các người à vì sao muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt mạch tử thần trong lòng mơ hồ có suy đoán nhưng còn là làm ra mở mịt hình hỏi cái nào đều không phải ngư long tông dương nghiệt mấy trăm năm trước liền nên chết sạch sẽ, sẽ có thể sống đến hiện tại còn hóa anh thành công đã là yêu thánh khai ân nhượng ngươi nhìn nhiều thế gian phong cảnh quá lâu ngao chết lời còn chưa dứt hai tay du lên. hắc kim trường thường nắm một tiếng rồng ngâm vung ra vô số thương ảnh mỗi đạo thương ảnh đều giống như dao long gào thét hắc diễm cuốn thân liền dạng này đột ngột vượt qua trung gian khoảng cách mi tâm ngực tứ chi toàn bộ đều có điểm điểm mũi thương nhắm chuẩn chưa cập thân hắc diễm đốt xuyên hư không nhuộm bạch tử thần lông mày bỗng nhiên mẹ dựng trong lòng cảnh báo chấn động là cực phẩm linh bảo là ngũ tinh lưu ly thân vô pháp chống cự công kích nó tự động làm ra phản ứng nhắc nhở đinh. Đinh. đinh đinh đất bằng hiện lên một đạo sấm xét cùng vô số mũi thương tấn công đem từng đầu hắc diễm dao long chém thành một nước cái tiêu điểm hắc liên tưởng hướng tử vi huyễn lôi kiếm phía trên leo lên tiêu cháy thân kiếm lôi mang nhảy lên trục xuất không còn một mảnh thứ giai phi kiếm ngươi không phải một gã luyện thể tu sĩ ư lúc nào lại thành kiếm tu ngao chết cực kỳ hoảng sợ mọi việc đều thuận lợi cực phẩm linh bảo ma long thương bị một thanh phi kiếm nhẹ nhàng ngăn cản xuống chỉ có tứ giai phi kiếm mới có thể làm đến lại xem kiếm quang vận chuyển trôi chạy trình độ rõ ràng không phải cái loại này gặp may mắn được cao giai phi kiếm nhưng ở kiếm đạo phía trên không có nhiều ít tạo nghệ tu sĩ nếu không trên tu vi có rõ ràng chỉ lệnh không có khả năng như vậy nhẹ nhõm phá giao long thương ảnh ngư long tông dương ta nói là ai Nguyên Lai là tinh tú hải nhất mạch yêu tộc, cái kia Thanh Khâu Tử Hải sai khiến huyết thần chân quân đến đây tập sát ta, nhìn tới cũng là ngươi tại sao lưng suối rục quan hệ. Bạch Tử thần trong lòng giận thoáng, đem tiền căn hậu quả toàn bộ đều liền tại cùng một chỗ. Tinh tú hải ngao chiếc không biết vì cái gì đi vào Thanh Khâu Tử Hải, biết được Bạch Tử thần tin tức, từ Thanh Khâu Sơn ra mặt ủy thác huyết thần chân quân kích sát chính mình. Phía sau chậm chạp không thấy hồi âm, ngao chiếc tự mình đến đây huyết hải tông lấy cái thuyết pháp, không có nghĩ đến vừa vặn gặp được Hoan Hỷ tông công sơn. Lại nhìn đến đại triển thần uy lý Hàn Tư, hiển nhiên vị này huyền minh nhất mạch truyền nhân đồng dạng tại tinh tú hải chú ý danh sách bên trong. Ngao chết phát hiện trên danh sách ngư long tông dương nghiệp cư nhiên thành tựu Nguyên Anh, liền một đường theo dõi lên đến, chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc tìm đến ngư long tông ha Hổ phía sau liền tới cái trạm thảo trữ căn. Chỉ có thể nói, Ngao chết nhận là người, lại không có nhận là người. Huyết thần chân quân, ngươi không phải Lý Hàn Tư, ngươi là cái kia Bạch tử thần. Ngao chết sắc mặt đại biến, như Lâm đại Địch thu hồi cái kia bức không đếm xỉa tới kiệt ngạo biểu lộ. Khó trách là có tứ giai phi kiếm, đừng cho rằng có thể từ huyết thần chân quân trên tay thoát được tính mệnh, tại ta trước mặt cũng có thể một dạng. Nếu không phải biết được tin tức lúc đang tại Thanh Khâu động tiên bên trong không thể ly khai, Ta đã sớm tự mình tới cửa tới lấy ngươi tính mệnh. Giao ra thánh thú tinh huyết, còn có thể tha cho ngươi một bộ toàn thây. Hắn trên trán có sừng rồng nô lên, thân thể phát triển lớn, đem rộng thùng thình đạo báo chống rắn rắn chắc chắc. Hóa hình thập phần hoàn mỹ cùng nhân loại giống nhau, như lúc ngao chết toàn lực hành động phía dưới, rốt cục hiện lộ đi ra bộ phận yêu hóa đặc thù, đồng thời cái kia cổ nồng hậu dậy đặc yêu lực rốt của cức chế không nổi, phóng lên trời. Ta vì sao muốn chạy trốn, còn phải cảm tạ ngươi hư không linh bảo, nếu không ngươi hiện ra nguyên hình điên cùng chạy trốn, ta một dạng truy kích không kịp. Không giống hiện tại dạng này, trụ ta, đem ngươi chính mình cũng vây ở bảo tháp bên trong. Không gian đã thành nhưng không phải một thời ba khắc có thể giải trừ. Bạch tử thần lộ ra một tiêu mỉm cười, nguyên bản còn muốn thông qua mặt khác con đường đi nghe ngóng một chút có quan hệ thành khâu tử hải đến tiếp sau động tác. Dạng này vừa nhìn đã là bởi vì tinh tú hải dựng lên cùng thành khâu tử hải liên quan hệ không lớn. hắn nhưng không tin, cái này ngao chết sẽ đem có quan hệ thánh thú tinh huyết sự tỉnh cáo chi thành khâu sơn hóa thần yêu quân, bằng không thì trở về phía sau không được bị long quân rút gần lộ ra. khẳng định là thay một cái lý do, tướng tỉnh thành câu tử hải đại yêu hỗ trợ. đúng rồi, quên nói cho ngươi một kiện sự tình. Không phải ta từ huyết thần chân quân trên tay vào cậu, là hắn mạng lớn từ ta trong tay nhặt về một đầu tính mệnh. Đáng tiếc, cuối cùng sống sót cũng không phải huyết thần chân quân. Nói chuyện giật đơn, ngươi làm ta sẽ tin sao? Ngao chết đỉnh một cái bàn long hát kim thương, ngàn vạn thương ảnh hội tụ thành một đường, hắc diễm như rồng, đem ven đường đại địa đều thiêu cháy lên tới. Bạch tử thần không hiểu nở nụ cười, quan kiếm không đỡ, thò tay trực tiếp nên hướng hắc diễm. Tại ngao chết kinh hái gần chết biểu lộ bên trong, hắc diễm quấn lên bạch tử thần bàn tay, nhưng đều còn không có khuyết trương đến cánh tay, liền có bạch kim quan diễm dâng lên hướng về hắc diễm đánh tới. Hắc diễm bị bao quả lên tới. sau đó liền biến mất không thấy gì nữa như là dung nhập hắn làn ra. như thế nào như thế nào khả năng này hỏa ngay cả ta nhục thân đều không dám ngày tiếp long lân đều sẽ bị đốt xuyên một cái nhân tộc tu sĩ bằng cái gì có thể đón lấy ngao chiếc không cam lòng giống lên một tiếng ai kêu hắn lấy bản long hắc kim thương hắc diễm tấn công địch chính chúng bạch tử thần ý muốn còn không bằng đẳng trước thương ảnh thế công đại nhật nguyên đồng quốc thiên khắc hỏa hành tổ thương lại hắn bản thân đều có thể phun ra nuốt vào thuần dương chân hỏa cái này hắc diễm căn bản chính là tại làm trong nữa mắt thấy cực phẩm linh bảo mất đi hiệu lực ngao chiếc hướng trên mặt đất lăn một vòng hiện ra nguyên hình là đầu đầu đôi vượt qua trăm trượng hắc long. Hai móng buông lượn, dựa vào long tộc cường hãn nhục thân trực tiếp xông tới qua tới đồng thời há miệng một phun, tựa như bá miệng nhượng, trong nháy mắt liền thành một phiến luông trạch thủy vực. Vừa vận nhượng ta tới thử xem thể phách cường độ, so huyết mạch cường đại tứ giai trung phẩm long thú còn có bao nhiêu khác nhau. Bạch tử thần phải mái cười cười, hóa thành một đầu hỏa long, long vi bay xuống đón đi lên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hình thể, hỏa long chỉ có hắc long một nửa lớn nhỏ, nhưng đỉnh đầu sừng rồng tranh vênh, long khu có kim tuyến cuốn quanh. rõ ràng là nhân tộc tu sĩ lấy công pháp hòa yêu, lại càng có cao quý trị ý mấy lần qua lại va chạm, long khu ở giữa không có chút nào trái lấp, trực tiếp nhất thân thể va chạm. không đầy một lát, liền huyết sái trời cao, long lân bay xuống, tại không trung đánh tới đầm nước. hỏa long lại phun ra bao quanh thuần dương chân hỏa, đem thủy vực đều nấu sôi trào lên tới, nồng đậm thủy khí tăng lên che khuất hai mắt. nguyên bản hỏa long khẳng định không phải cái này đầu tứ giai trung phẩm hắc long đối thủ, bất quá thánh thú khí tức dung hợp, hỏa long quy nguyên kinh lần nữa thăng hoa, mới có cùng hóa hình long tộc đại yêu ganh đua cao thấp tiền vốn. chương bốn hóa thần bối cảnh chiếu chạm không lầm chương bốn hóa thần bối cảnh chiếu chạm không lầm nguyên thủy nhất nục thân chém tiết bạch tử thần biến thành hỏa long cũng không thua gì hắc long mỗi một lần va chạm đều sẽ riêng phần mình mang phía dưới khối lớn huyết đục đáng tiếc bên người hóa hỏa long sau đó ngũ tinh lưu ly thân không có tương ứng khuyết tán đến toàn bộ lòng khu đưa đến tác dụng nếu không chém giết bên trong còn có thể chiếm được rất nhiều tiện nghi theo chiến đấu tiến hành ngao chết thế công rõ ràng càng có kết cấu mỗi lần đều có thể lấy hơi nhỏ thương thế tại hỏa long trên thân hung hăng chảo xuống một khối huyết đục làm vì chân chính yêu tộc ngao chết từ nhỏ chịu đựng cận thân đấu pháp huấn luyện cùng với đối nhục thân lợi dụng thậm chí còn có chuyên môn công pháp Khách quan phía dưới, Bạch Tử thần chỉ là đơn thuần tại dựa vào tự thân long khu lực lượng tại chiến giết. Hảo, chắc thí kết thúc. Hỏa Long tại chịu trên đầu một chảo, thiếu chút nữa con mắt đều bị bắt ngủ, minh bạch loại này tình thế tái chiến xuống dưới cũng không có khả năng lấy được tự phong. Lui về sau ra trong trượng, trở lại thân người, khoác lên một kiện mới tinh pháp y lý hóa thân hỏa long lúc lưu lại từng đạo vết thương, tại người trên thân không có bất luận cái gì thể hiện, chỉ là bị thương vị trí có mơ hồ đau đớn. Tuy nhiên rất muốn kiếm trạng hắc long, trạng chân rồng, ngay thịt rồng. Đáng tiếc, thời gian trường hợp không đúng, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Bạch tử thần hơi hơi lắc đầu, 12 đạo kiếm quang bay ra, tinh hà kiếm trận tức thành. Thúc dục qua một hồi, đối với kiếm trận nắm giữ đột nhiên tăng mạnh. Trên giấy được đến cuối cùng ít ít, trong ngàn lần tinh nghiên tu tập, đều so ra kém một lần chân chính bảy trận giết địch. Lần này tinh hà kiếm trận triển khai, liền hấp thụ lần trước giao hấn, không có hoàn toàn chiếu vào kiếm đạo chân giải phía trên theo như lời, 12 thanh phi kiếm vị trí biến đổi không thay đổi. Mà là căn cứ thực tế nhu cầu, thu nhỏ rất nhiều phạm vi, vẹn vẹn đem đầu kia hắc long vây khốn tại trong đó. Kiếm trận, ngươi một cái ngư long tông dương cư nhiên còn được thái bạch kiếm tông thừa. chết rõ ràng là cái biết hàng. cảm thụ bốn phương tám hướng co lại cuốn tới kiếm ý, hắc long trên mặt đều toát ra vẻ khiếp sợ. chờ đến mười hai khỏa tinh thần vận chuyển lên đến, nó đã tại điên cuồng thúc giục yêu lực, y đổ xông ra kiếm trận. ta cái này tinh hà kiếm trận nếu có tốt như vậy phá tan, cũng không xứng bị gọi thiên hạ đệ nhị kiếm trận. trong trận phản phất mênh ngông tinh không, nguyên một đầu hắc long liền tính vừa được ngàn trượng bạt trượng, đều bất quá là giọt nước trong biển cả, không có khả năng phá vỡ. bạch tử thần nhìn xem ngao chết sử dụng ra các loại thủ đoạn, long khu xông tới, bị vài đạo tinh thần kiếm quang thiếu chút nữa thấu thể xuyên qua, do đến lập tức không dám chính diện đối kháng. sử dụng gia long tộc bí thuật, thân thể phát triển lớn gấp mấy lần, nhưng tinh hà kiếm trận tùy theo mở rộng. một đạo bản mệnh long viêm phun ra, một khỏa đại nhật tinh thần luân chuyển qua tới, đều thừa nhận, chỉ là nhượng tinh thần phía trên diễm hỏa càng thêm hương thịnh một ít. lại thúc giục huyết mạch thần thông, một phiến lịch lân rơi xuống, dường như gọi đến một đạo cổ lao ý niệm, một cái giản mua rung động lồng lộng long trào chậm rãi từ hư không bên trong tỏ ra. cái này chỉ long trào đã mất đi no đủ hết đủ, tràn ngập có dàn da thịt cùng u quang lưu chuyển long lân, hết thảy đều là như vậy u ám không ánh sáng, mất đi sinh lực. nhưng nó liền dạng này thường thường không có gì lạ mở ra hư không, bóp hướng gần nhất một khóa tinh thần. rõ ràng không có chút nào lực đạo có thể nói, bạch tử thần lại có một loại dự cảm, nảy khoả tinh thần sẽ ở dàn mua long trào phía dưới vỡ vụn. một kiếm bị hủy, tinh hà kiếm trận tự phá. chuyển. tiểu bạch nguyên anh nhảy ra, một ngụm bản mệnh chân nguyên phun tại tử vi vẫn lôi kiếm phía trên, chỗ đại biểu lôi đỉnh tinh thần không có dựa theo nên có kiếm trận vận chuyển lộ tuyến, nảy thoát ra tới ngăn tại long trào trước mặt. Dàn mua khâu quắt long trào nắm lôi đỉnh tinh thần, như muốn hướng phía dưới long xuống, thu nhỏ gấp mấy lần lại bỗng nhiên bắn ngược trở về biến thành nguyên dạng. cái kia lao nhanh lôi mang càng bị áp chế, bắn ngược lại càng là lợi hại, chói mắt đến lôi điện vĩnh viễn không bình tĩnh. Ồ! Oh. một tiếng cực kỳ xa xôi kinh nghi âm thanh, hiện nhiên là đối chính mình ra tay không thể bóp vỡ tinh thần cảm thấy kinh ngạc. Bất quá bản mệnh nghịch lân gọi đến giàn mua long trảo chỉ có một kích chi lực, không thể thành công sau đó, liền tiêu tán ở không trung. Hóa thần chi lực, cách không biết nhiều ít vạn dặm truyền đến như thế lực lượng, khẳng định không phải bình thường hóa thần tu sĩ. Bạch tử thần trong lòng kinh hoàng, hải ngoại có hóa thần yêu tộc tại hắn đoán trước bên trong, nhưng hắn không có nghĩ đến, một đầu hóa hình đại yêu có thể mượn đến hóa thần yêu quân lực lượng. Mặc dù muốn ngao chết bên này giao ra cực lớn đại giới, đối hóa thần yêu quân mà nói cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể làm đến. bằng không những này nhân tộc hóa thần đại năng cũng không cần giấu ở động thiên bí cảnh bên trong không đến vạn bất đắc dĩ không chịu ra tay hoàn toàn là có thể thông qua cùng loại truyền lực thủ đoạn mượn nhờ nguyên anh chân quân hiện thánh thế gian tới làm đến rất nhiều sự tình cái này ngao chết tại tinh tú hải bên trong địa vị chỉ sợ cũng không đơn giản may mắn ta không có chủ quan trực tiếp vận dụng tinh hà kiếm trận nhựa cái này giàn mua long trảo một kích từ kiếm trận gánh chịu nếu không ta dùng phi kiếm đem nó bước đến tuyệt cảnh nó lại vận dụng chiêu này chỉ sợ căn bản không kịp phản ứng trực tiếp liền muốn bị hóa thần long trảo miểu sát bạch tử thần cho chính mình gõ vang cảnh báo Sau này chống lại Hóa Thần cấp thế lực cùng với siêu cấp Tông môn đi ra tu sĩ nhất định muốn tăng cường cảnh giác. Có lại lớn ưu thế đều không thể đắc ý vong hình. Ai biết rõ nhân gia có hay không ẩn giấu triệu hoàn Hóa Thần lao tổ hoặc mặt khác ngũ giai thủ đoạn để bảo hiểm. Dùng tinh hà kiếm trận đem những này nhân vật nguy hiểm ngăn cách lên tới, lâm vào trong trận là tốt nhất lựa chọn. Tựa như vừa rồi như vậy, liền Hóa Thần yêu quân một kích đều có thể tránh đi đau, đau, đau. Bén nhọn đồng âm vang lên. Tử Vi Huyễn Lôi kiếm đều không biết có bao nhiêu và năm, vẫn cùng một cái hài đồng giống như. Tiểu Lôi, lại kiên trì một lát, chờ đem cái này đầu Hắc Long chém trở về kiếm hạ bên trong nghỉ ngơi thật tốt. Bạch tử thần liếc mắt tử vi huyễn lôi kiếm thân kiếm, không có bất luận cái gì tổn thương, liền lôi mang điện quang đều không có bất luận cái gì biến hình. Chỉ có thể vui mừng chính mình có dạng này một ngụm cao dài phi kiếm, nếu không đổi mặt khác tứ dài phi kiếm đi lên, thực hoài nghi sẽ bị vừa rồi cái kia long trào bấp vỡ. Tuy nhiên từ biểu hiện ra huy có thể đến nói, tử vi huyễn lôi kiếm còn là tứ dài phi kiếm, nhưng kháng đòn trình độ, sắc bén nhan độ, đều là vượt xa cùng thế hệ. Có thể nói tiểu lôi tồn tại, vũ đắp lên tinh hà kiếm trận duy nhất thiếu sót, lao tổ tông một kích đều không có đánh vỡ kiếm trận, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia vài loại kiếm trận? Ngao chết bị từng đạo tinh thần kiếm quang đều nhanh gọi quang huyết nục, tiêu thảm thiết liên tục. Cũng may Long tộc cường đại sinh mệnh lực lượng hắn còn có thể trèo chống. Những cái kêu máu chảy đầm địa miệng vết thương, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại sinh trưởng khép lại, có tân sinh huyết nục đi ra. Đừng đánh, nhanh dừng lại trận pháp phóng ta rời đi. Thành thú tinh huyết ta không muốn, hôm nay trở về hải ngoại, không còn cùng ngươi dây dưa. Lúc này cầu xin tha thứ, quá muộn. Bạch tử thần cười lạnh một tiếng, nào có loại này chuyện tốt, mắt thấy không địch lại nhận thua liền tưởng toàn thân trở ra, tự lành thân thể còn là càng cao một cấp bất diệt chi thể. hay hoặc là chỉ là long tộc huyết mạch thần thông một trong tiêu hao mặt khác lực lượng đến khôi phục nhanh hơn thường thế nhìn xem trong kiếm trận hắc long bị vô cùng vô tận tinh thần kiếm quang quanh kích gọt đi mảng lớn huyết nục lại rất nhanh mọc ra bạch tử thần con mắt đều sáng lên tới nếu như không phải cái này đặc thủ tự lành năng lực sớm liền thành một bộ hắc long bộ xương nhà ta lão tổ tông là hát hải trí tôn và yêu chi vương ngươi dám giết ta lão tổ tông sẽ không phóng qua ngươi không có đạt được đáp lại ngao chiếc giống càng thêm lớn tiếng đã mang lên một tia hoàng gấp như thế càng không thể phóng ngươi Bạch tử thần trong mắt hiện lên một tia tàn cốc Hắn tin tưởng ngao chiết lời nói có nhất định tính chân thực, khẳng định có thể cùng bị kêu hóa thần yêu quân nhất lên quan hệ. Nếu không không có khả năng bằng vào một mai nghịch lần, gọi đến hóa thần lao tổ ra tay. Nhưng liền tính phóng đi, cũng đã đem này yêu đắc tội hung ác, lại nói hắn cùng tình tú hải vốn là không chết không thôi ngăn đạo chi thủ. Liền tính không có hôm nay sự tình, đến cuối cùng đại sát suất còn là cùng giải quyết hải ngoại hóa thần yêu quân chống lại. Nhiều một phần cứu hận, thiếu một phần cứu hận, liền không sao cả đem ngao chiết phóng về, chỉ hội nhuận hóa thần yêu quân tìm đến chính mình thời gian sớm rất nhiều. Không lại để ý tới ngao chiết hô to gọi nhỏ, vẫn đủ chân nguyên gia tốc tinh hà kiếm trận chuyển. Ngao chết chửi rủa gào thét duy trì liên tục mấy ngày, chờ đến phía sau liền không có như vậy trung khí mười phần, chỉ còn ố ô, ô yết minh, nửa khẩu khí treo ngược bộ dạng, tự lành thần thông tại vận chuyển không nghỉ, vĩnh viễn không phần cuối tinh hà kiếm trận phía dưới cũng là không đủ dùng, cái này thần thông trung quy tại tiêu hao tiềm ẩn lực lượng, không có khả năng là vô căn chi một, lăng không cho ngươi mọc ra huyết đục đến, hoặc là ngươi huyết mạch, hoặc là đến từ ngươi thọ nguyên. Xem hắc long lúc này huyết sinh trưởng càng ngày càng chậm, trở nên nhiều vị trí bạch cốt bạo lộ ra đến, chỉ sợ là ngay cả long tộc dài rằng giặc thọ nguyên đều đã hao hết, sinh trưởng ra đến huyết đục. đều có thể chắp vá lên 10 đầu dạng này hắc long. Lần này ta đối tinh không kiếm ý hiểu rõ lại thâm sâu một bước, mượn nhờ thiên thể vận hành quy luật tỉnh đi mấy thành tiêu hao. Nếu không đụng lên dạng này, một cái có được tự lành thần thông yêu tộc, đối thủ chưa chết, ta muốn trước bị kiếm trận cố gắng tới chết. Bạch tử thần lòng còn sợ hãi, cùng tinh hà kiếm quân so sánh mới, hắn đối kiếm trận nắm giữ còn có rất lớn trên lệnh. Không riêng gì hai người trên tu vi khác biệt, còn có đối tinh không kiếm ý nắm giữ, đối kiếm trận quen thuộc trình độ. Còn có rất mấu chốt một điểm, tinh hà kiếm quân bảy trận 12 thanh phi kiếm bên trong hơn phân nửa đều là bản mệnh phi kiếm. Mà Bạch tử thần 12 thanh phi kiếm bên trong chỉ có tử vi huyễn lôi kiếm cái này một thanh bản mệnh phi kiếm, nhiều thanh phi kiếm đồng thời ngự sử tiêu hao chồng lên vấn đề, thông qua vô thượng thanh vi kiếm hạp giải quyết, nhưng bản mệnh phi kiếm ứng biến tùy tâm, vận chuyển biến hóa linh động trình độ là hắn vô luận như thế nào đều so ra kém, trừ phi có thể xây dựng tuần một sắp tứ giai phi kiếm kiếm trận, lấy tứ giai phi kiếm linh tính đến đền bù cùng bản mệnh phi kiếm tranh lệch đến lúc đó, tinh hà kiếm trận tại bệnh tử thần trong tay vi năng mới có thể triệt để vượt qua tinh hà kiếm quân nguyên bản kiếm trận. Lại qua một ngày, hắc long rốt cục cầm ầm ngã xuống đất, một đầu mini hắc long bay ra, nhưng bị tinh hà kiếm trận hành hạ quá lâu thời gian. Tiểu liền ngao chít long phách nguyên thần đều biến thành thợ ơ bay ngã trái ngã phải có hai quả tinh thần hướng phía dưới vừa rơi xuống nguyên hoa sai xuống liền đem mini hắc long vòng cấm tại nguyên chỗ tinh hạ kiếm trận thu hồi bốn phía không gian đỗng nhiên chấn động tòa kia linh lung bảo tháp thu hồi tất cả bảo châu, lùi về ba thước cao thấp nghẹn ngào một tiếng không làm xoay quanh trực tiếp nhắm hướng đông bay đi cho ta lưu lại thôi bạch tử thần đối cái này hư không linh bảo ngấp nghẽ đã lâu từ vừa mới bắt đầu xuất hiện ngay tại đánh nó chủ ý cái nào cho nó đột đầu. hư không linh bảo có phong cấm không gian chi năng không đại biểu bản thân nó cũng có thể xuyên toa hư không. Tại ba thanh tứ giai phi kiếm vây đuổi chắn chặt lại rất nhanh liền thua trận. Chương 487, một thân là bảo. Chương 487, một thân là bảo. Phiên kỳ một cuốn, đem Long Phách Nguyên Thần Thu vào mặt cờ. Hắc Long tại phiên kỳ phía trên điên cuồng cuộn, tùy thời đều có khả năng xé rách mặt cờ, cường sông ra đến. Những ngày phiên kỳ thu nạp tam giai yêu thú còn được, tứ giai đại yêu thần quyết đoán số lượng cường đại, đã không thích hợp làm vì vật dẫn. Bạch Tử Thần không có đi để ý tới, dù sao hắn cũng không trông cậy vào có thể thông qua mặt này phiên kỳ đến luyện hóa Long Phách Nguyên Thần, chỉ là tạm làm giam cầm thôi. Thu hồi cái tiêu kiện linh lung bảo tháp cùng vô lực ngã xuống đất, liền chạy trốn chi lực đều không có bản long hắc kim thương, hắn đem trên mặt đất trồng chất thành núi huyết nục cùng khung xương cũng toàn bộ đều thu nạp tiến vào giới vực. Mỗi một đầu tứ giai đại yêu thể xác đều ý vị một cái cực lớn bảo tàng. Năm đó Bạch Tử Thần cùng Cắt Thương Liên thủ kích sát Thanh Loan phía sau, lớn nhất thu hoạch bị nửa đường giết ra Bạch Viên nhận đi. Lần này, cuối cùng có thể độc hưởng toàn bộ thu hoạch. Ném xuống một đoàn thuần dương chân hỏa, đem nơi này đốt thành một phiến xích địa, Bạch Tử Thần đã ngự kiếm nhanh chóng ly khai. Ngao chết sau lưng hóa thần yêu quân xa tại hải ngoại, bằng vào một mai thúc giục huyết mạch bí thuật xa không một kích đã đến cực hạn chính là không biết ngao chết sau khi chết có hay không cái gì đặc thù ấn ký hồn dẫn lưu tại hắn trên thân có thể nhượng tinh tú hải yêu tộc nhất nhãn liền phát hiện cử ra rất nhiều tông môn đều có cùng loại cơm chế tại chịu coi trọng nhất chân truyền đệ tử trên thân thi pháp như tại bên ngoài bị người giết chết sau khi chết một luồng oán nghiệm hồn dẫn liền sẽ lưu tại người hành hung trên thân tông môn trưởng bối cũng có thể bằng này ấn ký báo thù rửa hận cái này oán niệm hồn dẫn khó mà phát giác chỉ có lấy đối ứng bí thuật mới có thể cảm ứng đến bất quá tinh tú hải sa tại chân trời này cử bất quá là đem nguyên bản cùng long quân không chết không thôi đại thủ kéo dài đến hóa thần lão long trên thân một khi bước vào hải ngoại chỉ sợ hội chịu đến tất cả yêu tộc căm thủ đầu kia hóa thần lão long đều có khả năng bước lên hao tổn thọ nguyên đại giới hướng hắn ngang nhiên ra tay đáng tiếc nguyên bản nghĩ đến tinh hà kiếm trận đã thành chờ ta đến nguyên anh trung kỳ liền tính chống lại long quân đều phân không chút nào hư còn muốn liên hệ lên ngư long tông cái kia mấy mạch đệ tử đi đến hải ngoại đi mở ra cái kia tiên phủ đầu ngự kiếm trên đường bạch tử thần trong đầu trước hết nhất hiện lên chính là cái này ý nghĩ hải ngoại với hắn mà nói. thung hiểm trình độ lần nữa tăng lên một cái bậc thang. giờ phút này nam vực trong đó còn có khả năng uy hiếp đến chính mình chỉ còn một nhà thanh khâu tử hải. Làm vi nội lục tu tiên giới đã từng yêu tộc thánh địa, thanh khâu tử hải cùng đều là yêu tộc tinh tú hải có vãng lai rất bình thường. từ bọn hắn ủy thác huyết thần ra tay, mà không phải là chính mình lên trận đối phó bạch tử thần đến xem, khả năng cái này thật sự vẹn vẹn là một hồi giao dịch. chỉ là hắn sẽ không cầm chính mình tính mệnh an nguy đi đánh cược, tự nhiên có thể bại lộ càng ít càng tốt. ai biết rõ thanh khâu tử hải đem đồng tộc chi nghị xem nặng hơn? chờ chút muốn biết rõ ngao chết chết tại tay hắn nổi lên cùng chung mối thủ chi tâm nhất định muốn tìm hắn báo thù vậy lại nhiều chuyện một hơi ngự kiếm trở lại điện quốc tìm đến cái kia tân u hoàng trong ký ức tĩnh mịch thạch huyệt, tại nhìn đến lũ tử vi thiên hỏa thời điểm biết rõ chính mình không có tìm nhầm địa phương siêu hồn pháp thuật không có nói cho hắn biết tiến vào thạch huyệt tránh đi tử vi thiên hỏa chính xác lộ tuyến không chịu nổi bạch tử thần sung sướng không sợ bấm một cái tích hỏa pháp thuật liền hướng bên trong sông chỉ cần một luồng có thể nhượng nguyên anh chân quân hải quốc không còn tử vi thiên hỏa tại hắn trên thân đảo quanh du ly, đích thật là có tổn thương đau đớn cùng phía trước đối mặt bất luận cái gì một loại diễm hỏa đều bất động. Còn là có thể cảm giác đến đau đớn cùng tổn thương, không sợ thiên hỏa, chỉ là không sợ, cũng không phải là triệt để miễn dịch. Bạch Tử Thần đi nhanh vài bước, Thái Dương Nguyên Đồng cốt tại thể nội đã nóng hồi dị thường, gọi người lo lắng có thể hay không vượt qua tiên cốt đối thiên hỏa thừa nhận hạn mức cao nhất. Cũng may không cần bao lâu, liền nhìn đến một cái đen kịt thạch luyện động khẩu đỉnh lấy cuối cùng một vòng tử vi thiên hỏa, trực tiếp vào vào. Siêu hồn hình ảnh trong đó, tân Du Hoàng mỗi lần đến thạch luyện đều muốn nửa canh giờ mới có thể thi bảo. Nhìn tới chính xác con đường vì tránh đi tử vi thiên hỏa, là muốn đi phía trên vô số lần đường rút lui. Bạch Tử Thần quay đầu lại nhìn một cái, bất quá trong trượng khoảng cách tử vi thiên hòa mang như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ điểm này địa phương là thế nào đi ra nửa canh giờ địa huyệt quả nhiên như siêu hồn hình ảnh giống nhau như lúc tính mịch từ bước chỉ có gian cách hồi lâu vang lên giọt nước âm thanh tại trong đó quanh quẩn đi đến phần cuối hắn gặp được một căn bị bẻ gây thành nũ phía dưới đang có một khối lom xuống đi vào bàn đá bên trong nhẹ nhàng thổi phồng linh dịch tại trong bóng tối long lánh ngân quang tựa như sóng xanh trên mặt hồ toái lân địa tâm linh đũ. đứng ở bàn đá phía trước bạch tử thần gửi đến không khí bên trong nhàn nhạt thầm ngọn thò tay chỉ một cái liền đem linh dịch dẫn dắt đến mỡ dê trong bình ngọc vẫn chưa tới nửa bình mới 7 8 dọn bộ dạng, tích xúc lên tới thật sự quá chậm chút. khó trách Tân Du Hoàng một mực không có tới lấy đi, số lượng quá ít liền trèo chống một gã kết đan tu sĩ tu luyện đến viên mãn đều không đủ, liên tính cùng người giao dịch, số lượng nhiều chút mới có thể có càng cao giá trị. Địa tâm linh lũ trực tiếp phục dụng là không có bất luận cái gì di chứng tăng tiến tu vi linh vật, làm vì luyện đan linh tài luyện thành đan dược đồng dạng là có tương ứng hiệu quả linh đan, lại một giọt địa tâm linh lũ có thể là một lô đan dược tài liệu chính, cuối cùng ra lò đan dược gia tăng lên tới hiệu quả có thể chống đỡ được địa tâm linh lũ gấp mấy lần. Nhưng những cái kia chân chính bối cảnh hùng hậu kết đan tu sĩ đều là trực tiếp phục dụng, mà sẽ không cầm đi luyện đan. chỉ cần là đan dược liền có đan độc cùng thẳng tính liền tính lợi dụng suất lại cao bởi vì điểm này liền vĩnh viễn so ra kém địa tâm linh dịch bạch tử thần đoán trường điểm này địa tâm linh nũ, chỉ đủ tỉnh đi mấy chục năm tu luyện thời gian quay đầu lại có thể làm vì thưởng ban thưởng cho thanh phong tông bên trong xuất chúng nhất hậu bối đệ tử xử lý hảo điểm này với vật hắn mới bắt đầu chính sự kiểm kê ngao chiếc di vật một đầu tứ giai đại yêu còn là lên tiếng bất phàm long thú nhọ địa tâm linh lũ tại nó trước mặt đều chỉ có thể xem như thức ăn khai vị tứ giai long phách tác dụng rộng rãi luyện chế pháp bảo có thể làm vì khí linh dạng này thành tựu cực phẩm pháp bảo có không nhỏ tỷ lệ tấn thăng linh bảo còn có thể làm tứ giai trận kỳ chủ phách, tứ giai khôi lỗi hạch tâm, thậm chí có thể tìm đến các loại hiếm lạ cổ quái bí thuật đến bảo chế lợi dụng nó. Bạch tử thần lấy ra phiên kỳ, đã phá một sừng, một cái long trảo đều đưa đến mặt cờ bên ngoài. nhưng công dụng lại lớn, ta cũng chỉ có thể đem người siêu hồn. nếu không, ta tâm khó có thể bình an. tinh tú hại với hắn mà nói, còn là một đoàn xương ngủ, chỉ biết rõ thủ lĩnh bị gọi long quân, tại ngoại hải yêu tộc bên trong cũng có thật lớn hiệu triệu lực đối kia cụ thể cấu thành, có vài đầu hóa hình đại yêu, dưới trướng nhiều ít yêu tộc, chân chính thân cận một nhà trên biển thế lực có chút. cùng với trọng yếu nhất, đầu kia hóa thần lão long rốt cuộc là cái gì trạng thái, có không thể có thể vì tinh tú hải ra tay, có quan hệ những này, toàn bộ đều hết thảy không biết. trái lại, tinh tú hải tuy nhiên trở ngại yêu tộc thân phận, vô pháp tại nội lục quang minh chính đại hiển lộ thân phận, thẩm thấu thế lực đều phải mượn nhờ nhân tộc tu sĩ. nhưng đã khóa định thánh thú tinh huyết kẻ có được, sớm tại lương quốc thời điểm liền an bài ma quật tu sĩ đối bạch tử thần hạ thủ. tiêu liên lý hàn tư loại này huyền minh nhất mạch truyền nhân, đều bị tinh tú hải sớm phát hiện thân phận, có thể tồn tại xuống tới, đoán chừng là đã sớm thông qua chắc thí, rõ ràng thánh thú tinh huyết không tại hắn trên thân. Tăng thêm thân ở Ngũ Lôi tông tiên thành, Tinh Tú Hải Lòng có cố kỵ, không muốn giao ra quá giá thật lớn. Dù sao không có thánh thú tinh huyết, mấy cái kết đan kỳ ngư lòng tông dương nghiệt, đối du long môn những cái kia tông môn mà nói khả năng là trọng điểm nguy hiểm. Phóng tại Tinh Tú Hải nơi đó, còn thật sẽ không phóng tại trong mắt. Nhiều nhất chính là phái cá nhân nhìn chằm chằm, có hay không khác thưởng nói thí dụ như cùng thánh thú tinh huyết nhắc lên liên hệ, hay hoặc là nói hóa anh thành công, mới có thể trình báo cấp trên. Cả hai tin tức kém như thế cực lớn, nhu bạch tử thần trong lòng trầm trọng. Dù là muốn lãng phí tứ giai long phách nguyên thần cũng không thể làm gì. có thể siêu hồn ra một ít mấu chốt nội dung tức có thể thái mẫu siêu hồn chạm phách đại pháp phát động bạch tử thần liền dạng này đắm chìm tại trong đó sắc mặt không ngừng biến hóa lúc ngưng trọng lúc nhẹ nhàng thỉnh phẳng lông mày níu chặt thỉnh phẳng bừng tỉnh đại ngộ nương theo siêu hồn đối tượng trọng tàu một lần nhân sinh lữ trình tại cái này quá trình bên trong tình cảm của hắn cùng bị siêu hồn người là đồng bộ như thế mới có thể lách qua tất cả thức hải cấp độ cấm chế tái hiện hình ảnh thật lâu sau đó cái kêu mini hắc long tiêu thảm thiết đau nhức gào thét, từng sợi khói xanh dâng lên theo mặt này thiên kỳ cộng đồng bị lưu tại cho tàn trong đó. Tư nhiên trùng hợp như vậy, giết chết Tinh tú Hải bên trong duy nhất có thể cùng hóa thần lão Long nhất lên quan hệ ngao chết. Bạch Tử Thần một hồi đau đầu, nguyên lai cùng là Long thú, cũng không đại biểu thân như một nhà. Lão Long là hải ngoại trước mắt duy nhất cái tia tôn hóa thần yêu quân, Tinh tú Hải chính là bởi vì mượn đến cái này một danh hảo mới nhanh chóng có khởi. Nhưng trên thực tế, bao quát Long quân ở bên trong nhiều đầu Long thú đều cùng Lão Long đắp không lên quan hệ. Bất quá cũng bình thường, trừ đi Long quân, Tinh tú Hải tổng cộng 4 ga hóa hình đại yêu, trong đó lấy nao chết xuất thân cao quý nhất, huyết mạch là thuần khiết nhất, xuất sử thanh câu tử hải cái này sự tình giao cho hắn trên tay mới bình thường. dù sao yêu tộc bên trong nặng nhất huyết thống xuất thân thanh khâu tử hải càng thêm như thế giới thiệu thời điểm tới trước một câu hát hải yêu quân hậu duệ đều có thể chịu đến thanh khâu tử hải coi trọng vài phần đầu kia hóa thần lao long toại trấn thủy nhãn tự liên ngoại hải yêu tộc đều không biết nó kinh lịch nhiều ít tuý nguyệt dù sao từ ngao triết ký sự lên sẽ không thấy bản thân lao tổ ly khai qua thủy nhãn làm vì lao long số lượng không nhiều hậu duệ hắn lịch lân phía trên có lao tổ tông một tia thần nghiệm cho nên mới có thể tại thúc giục huyết mạch bí thuật thời điểm gọi đến lao tổ tông một lần ra tay từ siêu hồn hình ảnh đến xem long quân căn bản liền hóa thần lao long mặt đều không thấy được chỉ là mượn đại lao danh hảo đây không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt tinh tú hải căn bản không có bị hóa thần lao long coi là chính mình thế lực ngao chết bỏ mình chỉ cần không có xác thực chứng cứ về đến hắn trên thân sẽ không đại sự cũng có khả năng sống không biết nhiều ít số tuổi hóa thần yêu quân đối với hậu bối sẽ trông non, nhưng muốn nhượng nó vì này giao ra trên trăm năm đại giới cho dù là dòng chính huyết mạch đều chưa chắc sẽ bỏ được còn có một chút long quân đi qua mấy trăm năm tích xúc đã đột phá đến tứ gia đỉnh phòng khoảng cách ngũ gia chỉ kém một đường ngao chết trong ký ức có một màn nên là ly khai Tinh tú Hải thời điểm cùng lòng quân nghị sự. Nhựa Bạch Tử Thần gặp được cái này một tay hủy diệt Ngư Long Tông, trở thành hắn trong lòng họa lớn Tinh tú Hải chi chủ. Trung đẳng vóc người, thậm chí có chút hơi hơi lưng quỏng. Ngũ quan phổ thông đoàn chính, ánh mắt đầu tiên nhìn lại hoàn toàn chính là một gã hành tàu tại phường thị ở giữa phố phường Tán Tu. Mặc một đầu tố sắc vải bố chế thành pháp y y khỏe mắt có đao gọt giống như khắc sâu nếp nhăn. Nhựa hắn nhìn xem tuổi trẻ gương mặt thêm lên vài phần thành thục. ngạo như ngao chết, đi theo hắn sau lưng nhắm mắt theo đôi, không dám vượt qua một bước. Phần này hình ảnh chỉ có nội dung, nghe không đến bất kỳ thanh âm. cùng ngao triết vượt qua hóa hình lôi tiếp quay về thủy nhãn bái kiến lao tổ tông màn này giống nhau chờ tiến vào thủy nhãn trung tâm nhảy vào tầm mắt chính là một đầu đầu đuôi tương liên không biết nhiều ít giảm lao long hai cái đồng tử mở ra trong nấy mắt toàn bộ hình ảnh đều xuất hiện đông tuyết đừng nói thanh âm tự liền hình vết đều mất đi hiệu lực nghĩ đến cái này chính là thái mẫu siêu hồn trạng phách đại pháp hạn chế dù là chỉ là phe thứ ba gián tiếp đọc đến dính đến cảnh giới quá cao tu sĩ liền sẽ trực tiếp che đợi nguyên anh đỉnh phong tu sĩ chính là ngăn cách thanh âm tinh tú hải có nguyên anh đỉnh phong long quân có khắc hoa anh đại yêu bốn người dưới trướng có thể bảy trận yêu thú trăm vạn phóng tại nội lục cùng có chút siêu cấp đại tông thực lực ngang nhau tại cơ sở chiến lược phía trên còn muốn thắng được rất nhiều không có nhà ai tông môn có thể cùng tinh tú hải một dạng có vô cùng vô tận đê ra yêu thú tới làm phá hôi không sợ sinh tử trùng kích xông vào trận địa nhưng phóng tại hải ngoại bên mông bối cảnh phía dưới liền lộ ra một ít không đủ dùng khắp nơi đều muốn an bài đại yêu tòa chấn. ngao chết trong ký ức còn có bài kiến thanh khâu tử hải tiền bối hình ảnh đồng dạng là tại nhìn thấy một phiến bạch mang phía sau hình ảnh bên trong lờ mờ có thể thấy mấy người chỉ có quan ảnh biến hóa lại không bất luận cái gì tin tức có thể thu hoạch tổng thể mà nói Lần này siêu hồn đạt được tin tức không nhiều lắm, nhưng chí ít không có là cái gì bừa bãi lộn xộn nội dung. Tối thiểu nhất rõ ràng hóa thần lão long cùng Tinh Tú Hải quan hệ, tham dò Tinh Tú Hải chỉnh thể thế lực. Càng trọng yếu là biết rõ Long Quân dĩ nhiên tứ giai đỉnh phong, khoảng cách hóa thần chỉ kém một đường đến việc này, Long Quân tại Nguyên Anh kỳ đã tiến không thể tiến, chỉ có thể tìm kiếm cái kia kia xa vời tiến giai hy vọng. Ngắt ở Long Quân trước mắt chỉ còn Thánh thú tinh huyết, chỉ sợ không dùng được vài năm nó liền muốn kiên nhẫn hao hết, tự mình giết lên nội lục. Đối với cái này, Bạch Tử thần đã có tâm lý dự tính. Siêu hồn hoàn tất, hắn tiếp tục kiểm tra còn lại thu hoạch. ban Long Hắc Kim Thương Hạ phẩm linh bảo có thể tỏa sáng hát diễm. Tuy nói bạch tử thần không dùng được cấp bậc này sát phạt binh khí, nhưng kiếm không công kích hình linh bảo, liền tính giữ lại cùng mặt khác nguyên anh trần quân lẫn nhau giao dịch linh bảo cũng là tốt. Khí linh tựa hồ bị tinh hà kiếm trận đánh mất xịu, chân nguyên rót vào đều không có chút nào phản ứng, tiện tay cắm vào giới vực trong đó. Chân chính tiết mục cuối cùng, khẳng định là cái tiêu kiện hư không linh bảo. Linh lung hôn nguyên tháp, cực phẩm linh bảo. Hư không linh bảo không biết là khuất phục hắn thực lực, còn là ly khai thời điểm, bị mấy thanh phi kiếm giáo huấn đủ thảm, nhượng nó minh mạch thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Một điểm thần niệm cùng khí linh bắt đầu câu thông. Loại này cực phẩm linh bảo linh tính đã là tương đối kinh người, liền cùng hắn tứ giai phi kiếm một cái cấp bậc đương nhiên. Trong này tứ giai phi kiếm khẳng định là muốn xếp hạng trừ tử vi nguyễn lôi kiếm, nếu không liền hoàn toàn không có khách quan cần phải. Người là hư không linh bảo, cách thông thiên linh bảo cũng chỉ kém sau cùng một tầng. Đi theo ta sau đó, có thể cân nhắc tương lai hóa thần thời điểm hưởng dụng thiên địa vĩ lực danh ngạch giao cho người trên đầu. Bạch tử thần thuận miệng vẽ lấy bánh nướng. Nếu như nói tu sĩ trung cực Mộng tưởng là trường sinh cửu thị, ngồi xem sơn thủy biến hóa. Như vậy đối mỗi kiện linh bảo mà nói, tấn thăng thông thiên linh bảo chính là chúng nó không tính phức tạp tâm tình cao nhất ý nghĩ. Linh bảo so sánh với pháp bảo tự nhiên cường rất nhiều, nhưng chủ yếu là trên linh tính phân chia. Mà thông thiên linh bảo, thì là liền bảo vật bản tính đều sinh ra vượt qua thức tăng trưởng, như không ngoài ý muốn, hầu như không có khả năng liên diệt tại lịch sử trường hà bên trong. Chương 488, bất diệt động chất cốt. Chương 488, bất diệt động chất cốt. Không tin. Linh lung hốn Nguyên Tháp khí linh hiển nhiên còn không bằng Tử Vi Huyễn Lôi kiếm cùng Á Tị Thiên Ngục Ma kiếm, không có cách nào đem ý tưởng chuyển hóa thành ngôn ngữ. Cung Nguyên Tuế Kiếm, Phương Hoa Kiếm giống như, chỉ có thể truyền lại tâm tình. Tại hắn não hải tạo ra tâm tình bên trong tràn đầy nghi vấn. giống như đối với hắn tấn thăng hóa thần thuyết pháp khịt mũi coi thường. Linh lung hốn Nguyên Tháp là hóa thần lão Long ban cho hậu bối chi vật, chứng kiến quá nhiều vị yêu tộc tiên tiêu, tự giữ huyết mạch cao quý, thiên phú dị bẩm, vượt qua hóa hình tiên kiếp phía sau tin tưởng bạc tăng. từng cái đều đối hóa thần cảnh giới có lớn lao mong đợi, nhưng cuối cùng không phải nửa đường chết yểu, chính là mấy trăm năm đều không thể đột phá một cấp. Hóa hình đại yêu thọ nguyên kéo dài, có thể chân chính lưu cho bọn hắn đột phá tấn thăng thời gian cũng không có trong tưởng tượng như vậy lâu dài. Yêu tộc bên trong lưu truyền một loại thuyết pháp, hóa hình ngàn năm không có phát triển đến tứ giai thực phẩm, cuộc đời này ngũ giai vô vọng. Tại Linh Lung hôn Nguyên Tháp nhìn tới, vị này chủ nhân mới chiến lược vị tiên, tại nó đi theo qua tất cả yêu tộc thiên tiêu bên trong đều có thể xếp tới đứng đầu bảng. Nhưng Trường Sinh tri lộ, đến phần cuối, trung quy còn là so đạo hạnh. Vạn trùng pháp thuật, muôn vạn thần thông, vô thượng kiếm pháp, đều chỉ là hộ đạo bản sự. Nó có thể nhượng ngươi Trường Sinh đại đạo càng thêm trôi chảy, đạt được vượt qua cùng thế hệ tu hành tài nguyên. Nhưng thiên ý khó dò, đại đạo duy gian, có chút đồ vật không có, cái kia liền là cưỡng cầu không đến. Rõ ràng nhất ví dụ, không gì bằng Thái Bạch Kiếm Tông trong lịch sử cái kia mấy vị kinh tài tuyệt diễm kiếm tu. Có không ít tại tỉnh, kiếm đạo thiên phú đều giống như tinh hà kiếm quân tu sĩ, thậm chí từng có nguyên anh hậu kỳ kiếm lay hóa thần vĩ tích. Nhưng đối mặt hóa thần lệch trời, chính là khó mà vượt qua, cuối cùng tại ngàn năm sau đó hóa thành một năm cắt vàng. Tinh hà kiếm quân tại Thái Bạch kiếm tông bên trong địa vị cao như vậy, bị coi là hóa thần hy vọng, ngoại trừ sáng tạo tinh hà kiếm trận bên ngoài, còn bởi vì hắn lấy 500 trăm gia mặt tuổi tác liền tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, có thể dự kiến có đầy đủ thời gian đi trùng kích hóa thần đáng tiếp, chưa đi đến cuối cùng một bước, liền cùng được ngoại thiên ma ngọc thạch câu phần. Sao, ngươi cảm thấy ta không có bản sự tu luyện đến hóa thần giới? Bạch Tử Thần yên lặng bật cười, Hóa Thần sau đó cảnh giới trong nội tâm không chắc, nhưng muốn nói trùng kích Hóa Thần, nếu như liền hắn đều không có tí tưởng, Tu Tiên giới bên trong những người khác liền càng thêm không có trông cậy vào. Lấy trước mắt Tu hành tiến độ, liền tính không có bất luận cái gì kinh ngộ, bất luận cái gì tu luyện tốc độ phía trên đề thăng, hắn đều có thể ở 600 tuổi trái phải niên hữu kỳ làm từng bước tu luyện đến Nguyên Anh Viên mãn ít nhất 400 năm chủ bị thời gian, tăng thêm thần bí thánh thể tương trợ, liền Hóa Thần đều đột phá không được mới đáng giá kinh ngạc. Vô thượng thanh phi kiếm hạ mở ra, bên trong mười thanh phi kiếm lặng lặng nằm ngửa. Từ kiếm cùng ác tị thiên ngục Ma kiếm các cư một đầu. còn lại phi kiếm theo thứ tự xếp hạng trái phải liền cùng hai nhóm tiểu đệ. tiểu liên ngũ giai phi kiếm đều xem trọng tiềm lực của ta nhận ta làm chủ chẳng lẽ ánh mắt của ngươi còn có thể thắng qua chúng nó không thành a thị thiên ngục ma kiếm vi nói vào kiếm hạc nhưng có đức định giờ phút này cũng không chân chính nhận chủ cũng không có cách nào thúc giục sử dụng bất quá có tử vi nguyễn lôi kiếm tại lời này cũng không tính làm giả nghiên cứu kỹ lên tới tiểu tử cấp bậc nhưng còn tại ngũ giai trở lên không phải cùng dạng nhận chủ linh lung nguyên tháp nhưng phân biệt không ra đến chỉ nhìn đến ngũ giai kiếm ngoan ngoãn đặt kiếm hạc bên trong trong lòng rất là rung động Nó liền tính tấn thăng thành Thông Thiên Linh Bảo, cách ngũ giai phi kiếm còn có rất dài một đoạn đường. Riêng này một hộp phi kiếm bên trong, liền cảm nhận đến vài thanh khí tức không tại nó phía dưới phi kiếm. Thoáng một phát đối bạch tử thần tương lai triển vọng tin tưởng bài phần, có thể gặp may mắn đạt được một thanh tứ giai phi kiếm ưu hái cũng liền tính. Liên dạng này nhiều phi kiếm, thậm chí có tương đương với cực phẩm Thông Thiên Linh Bảo ngũ giai phi kiếm đến đầu, chẳng khác gì là một chi vô số đồng loại xem trọng tiềm lực cổ. Linh Lung Nguyên Tháp thậm chí sinh ra một chút khẩn trương tâm tình, chủ nhân hóa thần thành công mà đưa tới động thiên thành hình thời khắc đó thiên địa vĩ lực, chỉ đủ đổ vào thăng giai một kiện pháp bảo. lúc này cùng chính mình đồng giai bảo vật đều không ít huống chi chủ nhân mới rõ ràng là cái kiếm tu tấn thăng một thanh ngũ giai phi kiếm với hắn mà nói tác dụng càng lớn duy nhất ưu thế liền ở chỗ nó là hư không linh bảo nếu như thật có thể thăng hoa làm thông tin linh bảo đối với chống cự không gian loạn lưu có lớn lao tác dụng chỉ là tại hóa thần đều nhanh thành vì thần tích nhân gian giới tại phi thăng thượng giới bị công nhận là chịu chết cử động tại trung cổ sau đó toàn bộ tu tiên giới đều chỉ có thái bạch kiếm quân cái này một vị phi thăng thành công ví dụ dưới tình huống hiện đại đa số hóa thần đại năng đã đem nghiên cứu càng ổn định hư không thiết điểm gia tăng một tia phi thăng sát xuất thành công phương hướng chuyển thành như thế nào phát triển đầu tiên diễn biến thành càng thêm hoàn mỹ thiên địa đến kéo dài tuổi thọ còn có bộ phận người đi vào ma đạo nghiên cứu lên chuyển thế trọng sinh bí mật lấy cầu đạt tới các loại trường sinh bất tử nếu như đi không đến phi thăng thượng giới cường độ không gian loạn lưu cái kia bước thông thiên linh bảo cấp hư không bảo vật tác dụng là khẳng định không kịp ngũ dai phi kiếm vừa nghĩ đến này linh lung hôn nguyên tháp liền có gấp gáp cảm giác triệt để rộng mở ôm ấp nhựa chân nguyên tế luyện tốc độ lại nhanh rất nhiều mấy ngày sau đó giờ bảo ào, một tiếng bảo tháp phía trên cái nắp bay lên vỡ ra một đạo vết nước không gian đúng là một cái ổn định không gian quét nhất nhãn Bên trong kim quang chói mắt, bảo quang chói mắt, linh khí ngút trời. Khá lắm, đúng là cùng giới vực một dạng tự thành thiên địa. Bất quá giới vực có thể khai thác kiến thiết, nơi này không gian trừ phi linh lung hốn nguyên tháp tiến giai, liền vĩnh viễn là điểm này lớn nhỏ. Mạch tử thần rất vui mừng cái kia ngao chết có đem bộ phận gia sản tồn phóng tại hư không linh bảo bên trong thói quen, nếu không theo nó chết đi, giới vực tan vỡ oanh sập, liền cái gì đều kiếm không đến. Phải đi tìm một môn có thể tạm thời củng cố chết đi tu sĩ giới vực pháp thuật, nếu không sau này khẳng định còn có thể thường xuyên gặp gỡ cùng loại sự kiện. Kết Đan kỳ lúc, hắn bị gọi kết Đan chân nhân sát thủ. nguyên anh sau đó tin tưởng cũng không ngoại lệ lúc này mới vài năm đều đã mấy vị nguyên anh chân quân trực tiếp hoặc gián tiếp chết tại hắn trên tay có được vượt cấp mà chiến thực lực liền dễ dàng xuất hiện như thế tình huống nghĩ đến lưu tư duy sở trường trực tiếp sẽ mở huyết hải tông nguyên anh giới vực thủ đoạn trong lòng diễn mộ quả thực cùng chính mình quá thích phối linh lung hôn nguyên tháp không gian bên trong có vài bình kim hoàn mỗi khối đều to như long nhãn gõ chi thanh thúy như kim thạch Này là cái gì đan dược phải quay đầu tìm luyện đan đại sư phân biệt một hai bạch tử thần đối luyện đan hiệu rõ có hạn có thể xuất hiện tại hóa hình đại yêu trên thân đan dược nhưng sẽ không phổ thông chúng chi yêu tộc luyện đan thuật cùng nhân tộc có khác biệt lớn, có chính mình một con đường. rất nhiều thời điểm đối yêu tộc mà nói khả năng là linh đan diệu dược nhân tộc tu si ăn vào liền thành thạch tín bị độc. lại có ra rồng bạc cuốn, long lân mấy trăm phiến, đoán chừng đều là từ ngao chết chính mình trên thân rơi xuống. còn có mấy trăm mai tinh thạch, toàn bộ đều tản ra nhàn nhạt long uy, chính là trong truyền thuyết long tinh, tục truyền chỉ có tại ngũ giai long thú chết đi gì thuế phía trên mới có thể tạo ra. loại này long tinh đối mặt khác yêu thú không có chút nào tác dụng, nhưng đối với tất cả có được long tộc huyết thống yêu thú mà nói, chính là tiên lộ tương. mỗi luyện hóa một mai đều có thể khiến cho tu vi trên diện rộng tăng trưởng. Trung tâm nhất còn có một chương ra rồng cùng còn lại ba cuốn có rõ ràng khác nhau. càng thêm cụ nát, cũng càng có tuế nguyệt tăng thương cảm giác. Bên trên có một loạt phong cách cổ xưa ngay ngắn lớn chừng cái đấu văn tự, như là dính máu hồng vệ sáng bôi đi lên, qua loa thủy tính, thậm chí có hoạch định một nửa bôi lên với tích. nhưng mỗi cái chữ thể đều tại tản ra tối nghĩa linh quang, tựa như từng tòa vòng xoáy đem hắn ánh mắt hấp cuốn đi vào, rốt cuộc không có cách nào nhổ đi. Đại uy long trương, bạch tử thần kinh hô một tiếng, đem ra rộng chiếc khấu, che khuất cái này sắp xếp thần văn quan huy. Làm vị yêu tộc cường đại nhất thần văn một trong, Đại Uy Long Trương chính là cường đại lực lượng đại danh tử, chỉ có huyết mạch thuần khiết nhất long tộc tại tấn thăng ngũ giai thời điểm mới có thể lĩnh ngộ mấy cái thần văn. Hãn Hỏa Long Quy Nguyên Kinh, tại lần thứ nhất dung hợp thánh thú khí tức sinh ra biến dị thời điểm, đầu kia Hỏa Long Lương bộ phận từng ngưng tụ ra hai mai nửa cái Đại Uy Long Trương. Đại Uy Long Trương cùng Đại Đức phượng Lục Xoa Hoa Điểu Lục Lịch Sử còn muốn lâu dài, liền yêu tộc nội bộ đều ít có người có thể nắm giữ, đừng nói nhân tộc bên này. Đoán chừng cái này ngao chết cũng là bởi vì thân phận đặc thù, làm vì hóa thần lao long hậu duệ mới bị ban thượng tấm này ra rồng. Bạch Tử Thần qua lại vuốt nhẹ, rất có một chủng vào bảo sơn lại tay không mà về thất lạc đối với cao gia yêu tộc mà nói cái này khẳng định là vật đó vô giá liền tính không thông đại uy long trường ngày đêm cẳng ngộ nói không chừng đều thăng ngộ ra cái gì huyết mạch thần thông đến nhưng một cái nhân tộc tu sĩ tại không có học được đại uy long trường dưới tình huống liền tính nhìn lên trăm năm đều không có khả năng có bất luận cái gì thu hoạch nếu như có thể học được đại uy long trường hiểu được những này thần văn tác dụng ta hỏa long quy nguyên kinh nói không chừng có thể lại lên một cái bậc thang dù là sau này tất nhiên sẽ thay thế chủ tu công pháp chỉ cần có thể đem ta hỏa linh căn lại để thăng mũi chính là lớn nhất thu hoạch tu tiên giới bên trong. Trăm phần trăm hiểu được Đại Uy Long Trương chỉ sợ chỉ có Hải Ngoại đầu kia hóa thần Lão Long, ngao chết trong miệng hắt hải Chí Tôn, Vạn yêu Chi Vương. Chứ này bên ngoài, Thanh Câu Tử Hải Chi Chủ cùng Lạn Kha Sơn khả năng tồn tại hóa thần yêu tôn đều chưa hẳn hiểu được Đại Uy Long Trương, vốn là chân long nhất tộc chí cao thần văn. Tại vừa giết nhân gia hậu duệ, lại người mang thánh thú tinh huyết dưới tình huống, chạy đến nhân gia trên địa bàn đi thỉnh giáo Đại Uy Long Trương, lại là điên cùng tu sĩ đều làm không ra như này cử chỉ. Tấm này ra rồng phía trên Long tộc thần văn, chỉ có thể gác lại về sau, hữu duyên lại là tu tập. Linh Lung hốn Nguyên Tháp cùng bản Long Hắc Kim Thương hai kiện linh bảo luyện hóa. liền dùng nhanh sau tháng thời gian, người sau cũng liền thôi, có thể dự kiến không có dùng võ chi điểm. tứ giai phi kiếm đều có mấy thanh giới tình huống, hạ phẩm linh bảo hiển nhiên không có vào sân cơ hội. người trước làm vì cực phẩm linh bảo, còn là hư không bảo vật, tại bạch tử thần bên này còn là có thể chiếm cứ hơi trọng yếu vị trí. thực tế sau này lại cùng nguyên anh chân quân giao thủ, trước đó tế ra bảo vật này phong cấm không gian, liền không lo xuất hiện chỉ có thể thủ thắng không thể kích sát xấu hổ tình hình. đương nhiên, phải trước thăm dò đối thủ chi tiết, nhưng đừng tìm ngao chết một dạng, tự cho rằng vây khốn đối thủ, thực tế là nhượng chính mình hãm sâu nhà tù, đưa tính mệnh. Bàn long hắc kim thương thu vào giới vực, Linh Lung Hỗn Nguyên Tháp lưu tại đan điền khí hải bên trong, đại ngộ rõ ràng đến cuối cùng, mới có không tới thu thập khổng lồ hắc long yêu khu. Trong chất thành núi huyết nục, sau khi chết nhưng tràn ngập uy nghiêm mãnh cốt, cùng với một bình tinh luyện ra tới tinh huyết. Hy vọng ngao chết có được chính là bất diệt chi thể, tốt nhượng ta đem bất diệt động chân cốt luyện thành. Gần nhất trêu chọc phải cửu ra có chút nhiều, tăng phần bảo mệnh thủ đoạn mới có thể yên tâm. Bạch tử thần đều tưởng hảo, huyết nục lưu cho cồn cồn dùng ăn, liền không tin cầm nhiều như vậy tứ giai trung phẩm đại yêu thịt rồng nuôi nướng, vẫn không thể đem chính mình linh thú cấp bậc bồi dưỡng đi lên. cái này bức khung xương trước lưu tại giới vực bên trong làm cái vật phẩm trang sức rất tốt đơn thuần hủy đi phía dưới long cốt luyện chế pháp bảo có chút lãng phí hắn bây giờ lại không thiếu phổ thông pháp bảo chính mình lấy được cái kia bộ phận khôi lỗi truyền thừa bên trong có loại tứ giai khôi lỗi chế tác phương thức liền muốn dùng đến một bộ hoàn chỉnh hóa hình đại yêu có cách sau này nếu như gặp gỡ thích hợp điều kiện đem chế thành tứ giai khôi lỗi có lẽ là càng thêm có ích bất diệt động chân cốt xương ngực tham khảo bất diệt chi thể một căn tiên cốt luyện thanh sau đó gãy chi trọng sinh gỡ xuống đầu tiếp tục hoạt động đều là bình thường lại nặng tương thế đều có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ đương nhiên này sẽ hao tổn khí huyết tinh nguyên thậm chí nhục thân triệt để không còn chỉ còn nguyên anh chạy trốn chỉ cần trước đó bảo tồn hảo một dọn tinh huyết có thể đoàn tụ nhục thân tương đương dù là nhục thân hủy đều không cần đi đoạt xá trùng tu cái này trung gian chỗ tốt nhưng không chỉ một điểm hai điểm đương nhiên tích huyết trọng sinh lịch thiên thần thông khẳng định có nghiêm khắc hạn chế dùng qua một hồi phía sau bất diệt động chân cốt tự hành biến mất lại trăm năm bên trong vô pháp lại luyện bạch tử thần chiếu vào cựu thiên đoán cốt quyết tu luyện chi pháp đem tối luyện tinh huyết tu vào tụ tại xương ngực phía trên vô số huyết vụ tụ tán. không ngừng luyện hóa cải tạo xương lực từ nguyên bản lưu ly sinh ngọc biến thành huyền mật một phiến đen kịp như đêm, lại qua trong ngày xương ngực chuyển thành thuần bạch ôn nhuận như ngọc, như thế nhiều lần ba lần, rốt cục cả khối cốt cách có song trọng hoa văn trắng đen biến hóa, có thể rõ ràng cảm nhận được khối này xương cốt cùng phía trước có khác biệt lớn, lại cùng trên vai thái dương nguyên đồng cốt, trên trán thiên uy tinh thần cốt sinh ra hô ứng, ba căn tiên cốt mơ hồ sinh ra một loại liên hệ, thật sự là một đầu tốt long, đưa bảo không nói, còn đem chính mình bắt lên giúp ta tu thành tiên cốt, nếu không còn thật không biết đi đâu tìm một đầu cụ bị bất diệt chi thể yêu thú. Bất diệt động chân cốt luyện thành, chứng minh ngao chết hoàn toàn chính xác có được bất diệt chi thể, mà không phải là yếu hơn nhất đảng tự lánh thân thể. Khó trách tại tinh hà kiếm trận phía dưới có thể bằng vào nhục thân mạnh kháng như vậy lâu, chỉ cần nó đối mặt không phải thái bạch kiếm tông truyền xuống thiên hạ đệ nhị kiếm trận, lại thế nào đều có thể chạy ra sinh thiên. Bạch tử thần chẳng khác gì là tại tinh hà kiếm trận bên trong liên tục chạm sát ngao chết hơn 10 lần, mới đem nó bất diệt chi thể bại trừ đổi một cái tu sĩ, cho dù là đại chân quân đều chưa hẳn có đầy đủ động thiên chi lực. huyết hải tông bị diệt, tinh tú hải hóa hình đại yêu chết ở nam sở, còn có huyết thần chân quân hư hư thực thực bị ma niệm vụ thể đoạt tiếp xuống tới một đoạn thời gian, nam vực hẳn là thời buổi rối loạn. Thực tế là chuyển hóa ma thổ một chuyện, chỉ sợ đạo đức tông đều sẽ phái nhân thủ qua tới. Đến nam vực phía trước, Bạch Tử Thần như thế nào đều không có ngờ tới sẽ tại này dừng lại như vậy thời gian dài, gặp gỡ nhiều như vậy có chuyện xảy ra. Chỉ muốn đưa lên một mai tích ma linh đan, trợ thanh mục chân nhân loại trừ ma hỏa, giải bệnh trọc ha, liền đi vòng trung vực. Bất quá trời đất đưa đẩy làm sao mà, ta tại nam vực tu thành tinh hà kiếm trận, thu hoạch một thanh ngũ giai phi kiếm, tính toán nửa thanh á có thể thấy, cũng không phải là chỉ có tại trung vực du lịch mới có thể có được. Bạch Tử Thần kiểm tra tự thân, đi vào Nam Vực phía sau ngắn ngủi mấy năm bên trong thu hoạch đều có thể có thể so với tại Bắc Vực bên trong gần trăm năm thời gian đương nhiên, này cũng cùng hắn trên tu vi thăng, tiếp xúc đến quần thể thực lực càng ngày càng cường mật thiết tương quan. Nếu như Trung Vực còn tìm không đến thích hợp chủ tu công pháp, có thể cân nhắc đi Đông Vực cùng Tây Vực. Thính, Đông Vực tạm thời gác lại, bên kia cách hải ngoại quá gần. Nếu như hành tung bại lộ, nói không chính xác đầu kia Hóa Thần Lão Long liền sẽ đến. Liên Tính Hóa Thần Lão Long ở vào Vạn Trượng Thủy nhãn, vô pháp ly khai, đã tứ giai định phong Long quân đối với Thánh Thú Tinh huyết bước thiết một ngày tháng qua một ngày, có càng lớn khả năng nhịn không được. tứ giai đỉnh phong đại yêu liền tính là nắm giữ tinh hà kiếm trận bạch tử thần vẫn có chút trong lòng nhút nhát không biết có thể hay không ứng phó xuống tới mẫu chốt làm vì tinh tú hải chi chủ khó bảo toàn long quân trong tay có thông thiên linh bảo thực lực còn cần hướng phía trên nước định một ít chương bốn trăm tám mươi chín ngũ hoàng kiếm tông chương bốn trăm tám mươi chín ngũ hoàng kiếm tông đại ly thiên trụ sơn đan dương phong chân núi có mấy tòa trang viên mấy vị trang chủ đều là xa gần nghe danh kết dang chân nhân tiếp đãi các nơi mộ danh mà đến tu sĩ đan dương phong là ngũ hoàng kiếm tông ngoại sơn nhiều lần đảm nhiệm trang chủ đều từng là kiếm tông chân truyền đệ tử ngũ hoàng kiếm tông đi là tinh anh lộ tuyến cũng không tùy ý mở rộng tông môn quy mô tự liền chân chuyển đệ tử nếu không thể tại quy định niên hạn bên trong kết đan đều muốn ly khai bản sơn tự nhu sinh lộ ngoại trừ mấy môn căn bản đại pháp cần gia tăng cấm chế không được chuyển ra bên ngoài mặt khác không có hạn chế bất luận sinh sôi nảy nợ gia tộc sáng tạo thế lực đều có thể đại ly bên trong có không ít bên trong tiểu tông môn hướng phía trên ngực dòng đều có thể cùng ngũ hoàng kiếm tông nhất lên quan hệ bất quá năm gần đây trung vực linh địa trở nên thần trường ly khai tông môn tu sĩ tự lập môn hộ độ khó càng lúc càng lớn rất nhiều người đều lựa chọn lưu tại ngoại sơn dù sao liên miên 36 mươi phong đều là ngũ hoàng kiếm tông thế lực phàm vi nhị giai tam giai linh địa hốt cư cũng không thiếu địa phương có thể tại này tu ra danh đường nói không chừng còn có quay về môn tưởng rơi cái ngoại môn chấp sự trước tư ngoại môn bên trong còn không có xuất hiện nguyên anh chân quân nhưng cách đan chân nhân một chảo một bò to cũng là một cổ không nhỏ thế lực gần ngàn năm qua ngũ hoàng kiếm tông cùng thanh liên kiếm tông không thể nghi ngờ là kiếm tu tông môn bên trong bên trói mắt nhất hai nhà là tu tiên giới vô số kiếm tu trong cảm nhận thánh địa bất quá ngũ hoàng kiếm tông từ trước đến nay không đại khách lạ. Mộ danh mà đến kiếm tu chỉ có thể bãi phỏng vài tòa ngoại sơn, từ những này bị bản sơn đào thải tu sĩ trên thân đối ngũ hoàng kiếm tông kiếm pháp nhìn thấy diện. Trong đó đan dương phong phía dưới mấy vị trang chủ kiếm pháp cao mình, lại nghe đồn cùng bản sơn một vị thánh tử quan hệ mất thiết, có cơ hội trọng đăng nội môn, cho nên thanh danh truyền xa, là 36 phong bên trong nhân số nhiều nhất địa phương. Bất quá hôm nay vãng lai tu sĩ, sánh vai được chủng, so ngày thường còn muốn khoa trương gấp mấy lần, lên núi đường bọn phía trên đều đứng đợi người. Hôm nay vì sao có dạng này nhiều tu sĩ, hẳn là có cao tu giảng pháp, một cái vóc người không cao. có chút hơi mập thanh niên đang tại dùng sức phía trước lách vào cảm thấy có người vô vô chính mình bà vai quay người không kiên nhẫn hô liền đan dương phong phía trên tịnh sự đều không rõ ràng đến góp cái gì a tiền bối hôm nay là đan dương phong đại trang chủ cùng kiếm tông hoạch tâm đệ tử không cựu thủy đấu pháp so kiếm thời gian xa gần kiếm tu biết rõ việc này sao có thể không cùng cử hành hội lớn ai đều không chịu bỏ qua bực này đặc sắc quyết đấu hơi mập thanh niên quay đầu lại trông thấy đứng ở sau lưng chính là vị kết đan chân nhân tay chân phát lạnh tựa như một đầu nước đá từ đầu tới xuống kiếm tông dưới núi chớ nói một cái kết đan chân nhân dù là nguyên anh chân quân đều không có tùy ý làm bậy quyền lợi húng chi tại đạo đức tông bá đạo tác phong ảnh hưởng phía dưới không thể không thừa nhận trung vực tu sĩ tại trước công chúng phía dưới bạo khởi giết người cử động càng ngày càng ít mặc kệ bí mật như thế nào rồi nhặng bu quanh trên mặt nội đều muốn duy trì được có đức tu sĩ hình tượng dù là như sát sinh kiếm tông bực này chính tà khó phân biệt hành sự tác phong du tẩu tại ma môn biên giới tông môn cũng tự xưng trong tay chi kiếm lấy sát ngăn sát tâm hệ thương sinh có rất nhiều lớp người già lên án như thế bầu không khí tu sĩ đều tại trong bình mật trưởng thành không trải qua tàn khốc chém giết cạnh tranh dưỡng thành mềm nhũ tính tình. tân sinh đệ tử đấu pháp thực lực đã không bằng tại máu và lửa bên trong chém giết đi ra đông vực tu sĩ những cái kia siêu cấp tông môn chân chính trọng điểm đệ tử cũng không chịu này ảnh hưởng tông môn bên trong tự có động thiên bí cảnh nuôi dưỡng vô số yêu tộc dị loại không ra ra môn có thể rèn luyện thấy máu nhưng một gã trúc cơ tu sĩ nói năng lô mãng mất tôn thi mạ phạm kết đan tiền bối đối phương muốn ra tay khiển trách không có người có thể nói một câu nhàn thoại kỹ càng nói đến ta hôm nay mới đến thiên trụ sơn đối nơi đây phong tình nhân vật đều không quá hiểu rõ cũng may này vị kết đan chân nhân khoan hậu rộng lượng không có tiến hành bất luận cái gì trách móc nặng nghề ôn Nú nói tiền bối đại trang chủ vi nghĩa bắc là kết đan hậu kỳ kiếm tu phần này tu vi tại ngoại sơn có thể tính phượng mao lân giác năm đó tại chân chuyển tấn thăng hoạch tâm khảo hoạch bên trong chỉ vì một bước chi kém lập bại, mới đến ngoại sơn nếu không nói không chính xác kiếm tông hôm nay liền lại có thể nhiều ra một vị nguyên anh chân quân hơi mập thanh niên cảm kích nhìn về phía kết đan chân nhân vị này tiền bối khí chất tiêu sái tự nhiên tựa như nổi trên mặt nước đông sen đứng ngạo nghệ ở đám người bên trong không tính thập phần anh tuấn dung nhan lại sấn chung quanh tu sĩ ảm đạm vô quang quả thật xưng được là một câu phong thần tuân tú khôn cựu thì là kiếm tông hoạch tâm đệ tử kết đan bất quá hơn 10 năm. kiếm pháp xuất chúng đã chiến thắng nhiều vị kết đan tiền bối thực tế đích thân huynh trưởng khung cựu cung chính là kiếm tông đời này thánh tử tu đạo trăm năm cũng đã có kết đan hậu kỳ tu vi càng dẫn tới tứ giai phi kiếm cộng minh bị dự là kiếm tông vị kế tiếp chân quân huynh đệ hai người đều xuất sắc như thế khung thị thật sự là phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh hồng vận tế thiên a hắn nói tỉ mỉ xác thực no đủ còn nêu ví dụ quá vãng nhiều trận chiến tích người bên ngoài đánh giá lấy này đến thuyết minh hai người trận này so kiếm là vạn chúng, chúng mục đưa tới nhiều như vậy tu sĩ vây xem vô cùng bình thường đa tạ tiểu ca ngươi chuyển làm thuyết thư tiên sinh cũng rất có tiền đồ. Kết đan thanh niên chính là từ nam vực đi đến trung vực đại ly bạch tử thần vô vô tên này tu sĩ bà vai nghiêm túc nói ra hai cái kết đan kiếm tu tại hắn trong miệng tựa như thiên thần hạ phàm tuyệt thế kiếm tiên bỏ qua cuộc chiến này liền muốn tiếp nối cả đời sớm đại kết đan ký lúc bạch tử thần liền khoảng cách gần xem lễ qua đường phỉ cùng hạng tích động trời một trận chiến có thể xem như mấy trăm năm qua kiếm tu đấu pháp tác phẩm tiêu biểu kiếm quang phân hóa ngũ giai phi kiếm lại có chuyển tu cổ ma chi đạo đố hành hạ tràng, có thể nói là đặc sắc đến cực điểm loại này kết đan kiếm tu đấu pháp thật không nhập hắn mắt. bất quá cân nhắc đến có thể thông qua trận chiến này phỏng đoán ra ngũ hoàng kiếm tông đệ tử đại khái tiêu chuẩn mới nhẫn mại tính tình tiếp tục xem xem xuống đi một đường đi tới tìm mấy chỗ phường thị đều không có thăm dò được các sư huynh tin tức tựa hồ từ khi đại thắng cửu nan tông hướng vạn ý phía sau liền biến mất không thấy gì nữa chẳng lẽ là có mới thu hoạch tìm nơi bế quan đột phá đi bạch tử thần thân hình lấy nhẹ tại trong tràng tu sĩ đều không có phát giác được dưới tình huống hát ảnh chớp động lướt qua mạng lớn đám người đến phía trước nhất đối với các thương trần quân an uy hắn ngược lại không có quá mức lo lắng các thương thực lực cường đại lại hóa anh sau đó có được lôi đức chân thần tại lôi pháp bên trên có thể nói lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh cách những năm này không gặp hắn đều không tưởng tượng nổi các thương lôi pháp tiến bộ đến loại cảnh giới nào mặc dù không cường lực pháp bảo hộ thân vậy do lôi độn huyền diệu liền tính đụng lên đại chân quân đều có xê dịch chạy trốn cơ hội tăng thêm các thương cũng không phải bạch tử thần trêu chọc đến cựu ra một cái so một cái lợi hại xuất hiện ngoài ý muốn sát suất cực thấp muốn biết rõ năm đó các thương còn là kết đan tu sĩ lúc liền du lịch qua trung vực xông ra qua không nhỏ danh tiếng nguyên bản nghĩ đến sư huynh đệ tụ hợp bằng vào hai người thực lực đủ để chuyến bình tuyệt đại đa số di tích hiểm cảnh tận khả năng tìm tòi thu hoạch trọng yếu nhất hai người không cần lẫn nhau đề phòng không cần giống phổ thông tổ đội tu sĩ như vậy còn muốn cẩn thận sau lưng đồng đội mười thành thực lực một nửa đều phát huy không ra đến lúc này chỉ có thể một người độc hành rất nhanh liền phát hiện tại trung vực loại này đã tương đối thành thục địa phương trông cậy vào tùy tiện thăm dò một tòa đạo phủ một chỗ di tích có thể cái gì cần có đều có ý tưởng là hoàn toàn sai lầm những cái kia di tích sớm bị đến không hết tu sĩ đi khắp lục hết nếu như là có thể lặp lại tham dự tài nguyên tái sinh cũng đã thành các đại tông môn trong túi chi vật, chỉ có chân chính đến trung vực mới có thể chân chính cảm thụ nơi đây cũng không phải là trong dự đoán khắp nơi cơ duyên tùy ý bảo vật. những cái kia trời giáng dị bảo cố sự sở dĩ có thể van dội truyền lưu, còn không phải bởi vì việc này kiện có được. nếu như lại không có hóa thần công pháp manh mối, ta chỉ có thể cầu trợ mấy đại tiên thành bán đấu giá, ủy thác bọn hắn cầu mua một bộ công pháp. những này tiên thành sau lưng đều là siêu cấp tông môn, còn thật có nhất định khả năng làm đến. bạch tử thần mục tiêu rất rõ ràng, chính mình chủ tu công pháp chỉ hoãn không được, nhất định muốn tại tu luyện đến nguyên anh trung kỳ phía trước giải quyết. chỉ là như thế công khai cầu mua, chẳng khác nào đem chính mình lại đặt nơi đầu sóng ngọt gió. Một loại khác con đường, chính là ứng với Phá Quân Tinh Quân mời gia nhập Tinh Cung. Phá Quân Tinh Quân tuyên bố bọn hắn tổ chức có 3 cuốn cổ lão công pháp, đều có thể trực chỉ hóa thần. Lại càng trọng yếu một điểm, Tinh Cung có được một cái đến từ chính thái Bạch Kiếm Tông thí luyện bí cảnh, đây đối với tất cả kiếm tu mà nói đều là vô pháp cự tuyệt một cái hấp dẫn. Từ mặt ngoài thoạt nhìn này là tối ưu lựa chọn, nhưng cùng loại Tinh Cung loại này bí ẩn tổ chức thường thường giấu to lớn như đồ, không quá khả năng chỉ là liên tục tham dò bí cảnh như vậy đơn giản. Tuy nói căn cứ trước mắt manh mối, tinh cung cực kỳ đê điều ngoại trừ phá quân tinh quân bên ngoài còn lại vài tên thành viên đều không có người nhìn thấy qua ngay mặt chỉ là tương truyền trung vực ra mấy vị mang theo thần quan mặt nạ thân phận thần bí nguyên anh chân quân là một hai người giả dạng còn là cùng thuộc một nhà tổ chức đến nay không có kết luận chờ ta thực lực đề thăng một bậc lại đi cân nhắc gia nhập tinh cung Liên tính phá quân tinh quân có mục đích khác cũng có lật bản trở mặt bản sự ngay tại bạch tử thần trầm tư hóa thần công pháp nên từ chỗ nào loại con đường đạt được lúc đan dương phong đỉnh giải kiếm chỉ phía dưới đã có hai người kiến lê ân cần thăm hỏi bắt đầu giao thủ một vị thái dương hoa dâm mặt có khổ tướng kiếm tu một bước một dai sải bước lôi đài, nước sâu núi cao khác một vị thần sắc kiêu căng hai hàng lông mày bay lên đắc chí vừa lòng không cần người giới thiệu bạch tử thần liền nhìn ra vị nào là không cựu thủy, vị nào là vi nghĩa bác chỉ từ vẻ ngoài hình tượng ra tay khí thế phía trên liền rõ ràng lập phán không thú vị thật sự là không thú vị đường đường ngũ hoàng kiếm tông còn muốn dựa điểm này thủ đoạn khai hỏa đệ tử tiết tuổi bạch tử thần nhìn hai mắt đồng môn đấu pháp so kiếm đương nhiên sẽ không vừa lên tới liền hạ ngoan thủ sát chiêu đều là khảo nghiệm kiến thức cơ bản và cùng phi kiếm phối hợp năng lực kiếm quang giao thoa hoa mắt, thực điểm kiếm pháp biến hóa. ngũ hoàng kiếm tông kiếm pháp vốn là lấy hoa mỹ chứa danh, trước kia một mực có có hoa không quả thuyết pháp. thẳng đến mô đời chân quân dung nhập thái bạch kiếm tông một bộ phận kiếm pháp chuyển thừa phía sau, ngũ hoàng kiếm tông kiếm pháp cuối cùng là đăng đường nhập thất, có bất đồng khí tượng. sinh ra hóa thần đại năng, tấn thăng siêu cấp tông môn, cũng chính là tại cái kia thời gian đoạn bên trong. Tiền bối, mới so đến lúc này, ngươi làm sao lại đi? hơi mập thanh niên xem mặt đỏ tới mang hai, vì hai gã đỉnh núi trên lôi đại tu sĩ điên cuồng ủng hộ, cố làm ra vẻ, cố lộng miền hư, đã sớm định hảo kết cục, còn muốn dựa theo kiếm phổ lại đánh một lần. Bạch Tử Thần mặt vô biểu tình phất phất tay, trong lòng mất hết hy vọng. Nguyên bản nghĩ đến ngũ hoàng kiếm tông năm gần đây danh tiếng lên cao, liền có nguyên anh Trần Quân sinh ra, cho dù là hạch tâm đệ tử, chỉ cần cầm ra bản lĩnh thực sự đồng dạng là một hồi đặc sắc so kiếm. Kết quả nhìn đến chính là một hồi thi đấu biểu diễn, Khung Cựu Thủy không làm phòng thủ, một kiếm nhanh hơn một kiếm, có cao vút phượng minh to rõ đỉnh núi, tựa hồ thật sự có thất thải phượng hoàng tại kiếm quang bên trong sinh ra, bạo phát ra dị ánh mắt huy. Mà vi nghĩa bác chỗ dương kiếm lộ hoàn toàn bất động, thủ phòng thủ kiên cố, kín không kẽ hở. Nhưng chỉ có phòng ngự không có phản kích, ngược lại như là tại dẫn dắt Khung Thủy kiếm pháp. từng bước một đi lên đỉnh phong như thế nào à như vậy đặc sắc vi trang chủ từ trước đến nay như thế am hiểu hậu chính phát lực hơi mập thanh niên lòng tràn đầy nghĩ đến có thể từ này một trận chiến bên trong tìm đến tiến bộ cơ duyên trên đài hai người bất luận tu vi còn là kiếm pháp đều xa tại hắn phía trên tự nhiên xem mùi ngon hắn nói thầm một hồi lập tức lại đem lực chú ý phóng về luận đàn phía trên một phút đồng hồ phía sau vi nghĩa bắc kinh hô một tiếng trong tay trường kiếm cầm không được bay ra trong sát na khung cựu thủy kiếm quang đã rơi vào hắn trên cổ nhẹ nhàng một xoắn có thể nhượng hắn người đầu rơi xuống đất khung sư đệ kiếm pháp thông thần vì đùa Vi nghĩa bác đê mi khoanh tay, chờ đến kiếm quang dịch chuyển khỏi, liền chắc tay không người nhận vua. Vi sư huynh hà tất quá khiêm tốn, ta chỉ là vận khí tốt, nếu như lại so một lần, ta chưa chắc là đối thủ của ngươi. Khung cửu thủy thu kiếm sau đó nhìn xem rất có phong độ, tiến lên nâng lên Vi nghĩa bác đan dương phong phía dưới, tất cả vây xem tu sĩ đều tại điên cuồng hò hét, hô hào khung cửu thủy thiên tài kiếm tu danh hảo. Lại có mấy vị kết đan chân nhân tiến lên, lấy lòng chúc mừng, đều nói khung cửu thủy nhất định là hạ giới thánh tử bất nhị nhân tuyển, huynh đệ hai người đều thành thánh tử, lại là một đoạn giai thoại. Có thể lấy kết đan sơ kỳ tu vi chiến thắng kết đan hậu kỳ tu sĩ, ngoại trừ tại tỉnh Tiên Phú hơn xa cùng người, còn phải mượn nhờ ngoại lực pháp bảo. Nhưng hai người đều chỉ có tam giai phi kiếm, liền linh bảo đều không có xuất hiện, có thể làm đến việc này có thể nói thần kỳ. Thôi mập thanh niên theo đại lưu Hoan hô, nhưng không biết sao trong đầu liền toát ra vị kia kết đan tiền bối lời nói. Cố làm ra vẻ, cố lộng huyền hư, tại hơn ngàn tu sĩ trước mặt trình diễn một hồi tình cảnh đại kịch. Càng trên khán đài động tác của hai người, liền cảm thấy ăn khớp tiền bối cho ra là mình. Đừng có đốn hỏ, khung cựu thủy tiền bối, nhưng là kiếm tông cực kỳ có hy vọng trở thành thánh tử người chọn lựa. ta tại bên này vu hoàn hắn chờ hắn lấy lại tinh thần đến phát hiện việc này ta nhưng liền chịu không nổi hơi mập thanh niên không còn làm thâm nhập tập hợp cũng đồng dạng không để mắt đến bên cạnh thân bóng mở bên trong có một đạo hắc ảnh vọt lên hắc quang lưu truyền lại đồng nhất nói thiểm điện thẳng đến đan dương phong bên ngoài hình như có cấp tốc sự tình đạo hữu một đường cùng ngừng nhưng là có vấn đề gì muốn hỏi thăm ly khai đan dương phong bạch tử thần vốn định đi ngũ lôi tông phụ cận đi dạo cắt thương chân quân làm vì lôi pháp đại gia đều đến trung vực tiến đến ngũ lôi tông giao lưu một đoạn thời gian khẳng định có lớn lao chỗ tốt Không bài trừ cắt thương chân quân đến ngũ lôi tông khả năng, cho nên hắn nghĩ đến đi nhìn xem đang tại phân biệt rõ tiến lên phương hướng, sau lưng liền có một đạo hắc mang hùng hổ đuổi theo. Bạch tử thần cảm ứng đến là vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, dừng lại bước chân, đối phương mục tiêu quả nhiên là chính mình điểm này tu vi, ấn lý tuyệt không khả năng là chính mình đối thủ, nhưng tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, hắn còn là đề cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị phát động tinh hà kiếm trận, thế ra linh lùng hôn nguyên tháp, các hạ ánh mắt như nước, nên là một gã kiếm đạo cao thủ. Ngũ hoàng kiếm tông mạnh đông dã, đặc biệt đến hướng đạo hữu thỉnh giáo, một gã hắc bảo tu sĩ dựng ở không trung, hai hàng lông mày tuyết trắng. mặt đỏ như thiếu niên. Nhìn kỹ lại, nên có thể phát hiện hắn hắc bảo phía trên mơ hồ có màu tím kiếm văn, như là mấy chục thanh phi kiếm chồng lên tại cùng một chỗ. chương 490. thật sự chỉ là so kiếm luật bàn. chương 490. thật sự chỉ là so kiếm luật bàn. ngũ hoàng kiếm tông mạnh đông giã bạch tử thần cảm thấy kinh ngạc. ngũ hoàng kiếm tông sáu vị nguyên anh chân quân, mỗi cái đều danh mãn thiên hạ, như thế nào sẽ không biết danh hảo. vị này mạnh đông giã tự xưng khổ ngâm kiếm khách, thiên phú tư chất đều không bằng đồng môn. đồng dạng tu tập kiếm pháp, người bên ngoài một tháng nhập môn, hắn liền muốn nửa năm thậm chí càng lâu. dựa vào đối kiếm đạo tới thành chi tâm. lấy cần bổ kém cỏi, mỗi một thức kiếm pháp đều muốn dốc hết tâm huyết, qua lại nghiên cứu trăm ngàn lần. cuối cùng tại hơn bốn trăm tuổi tuổi tác thành công hóa anh, thành tựu một đoạn giai thoại. ngũ hoàng kiếm tông sáu vị chân quân, mạnh đông giả là duy nhất không có tu tập tông môn hóa thần lão tổ sáng tạo thiên hoàng kinh thần kiếm quyết người chọn lựa. cái này bộ phận kiếm quyết dung ngũ hoàng kiếm tông cùng thái bạch kiếm tông hai nhà triều dài đã có lộng lây ung dung, vương giả khí tượng, lại kiêm lăng lệ ác liệt sắc cơ, thúc chi thần minh khiếp sợ, thiên hạ đổ trắng. mỗi một vị thánh tử thánh nữ đều sẽ bị truyền thụ thiên hoàng kinh thần kiếm quyết, mạnh đông khẳng định sẽ không ngoại lệ. nhưng hắn khổ tu trăm năm lại không thể nhập môn cuối cùng tu kém một bậc nguyên đình kiếm kinh coi như là hắn kiếm đạo thiên phú không bằng người khác một cái trọng yếu làm chứng bởi vậy mạnh đông ra thực lực tại sáu đại trần quân bên trong không tính hàng đầu thiên hạ kiếm tu bên trong lại ủng đội vô số Ngút trời kỳ tại vĩnh viễn là số ít tuyệt đại đa số tu sĩ đều là bình thường hàng người bọn hắn tại mạnh đông giá trên thân gặp được hy vọng đem coi như tinh thần kỹ thác cổ vũ chính mình thông qua cũng có thể khổ luyện đền bù thiên phú là hậu tại kiếm đạo phía trên có chút thành cựu nhưng bạch tử thần cũng không cảm thấy mạnh đông giá là cái gì ngu muội du mục Bằng vào Khổ Ngâm cần tu có thể thành tựu Nguyên Anh, đồng thời làm đến luyện kiếm thành Ti cảnh giới. Bất quá là dạng này thuyết pháp tại tu tiên giới bên trong càng có thị trường, lưu truyền ra lúc đến những người kia tự mình má bổ, chê Mạnh Đông dạ thiên phú. Thiên Hoàng Kinh thần kiếm quyết tu luyện không thành, chỉ có thể nói do hắn không thích hợp cái này con đường, cái gì khác đều đại biểu không được. Mạnh Chân Quân đại danh, sớm có nghe thấy, nhưng người ta vốn không có biết, vì sao sẽ tìm ta làm đối thủ. Bạch Tử thần trong đầu nhanh chóng hiện lên Mạnh Đông dạ quá vãng sự tích cùng với bình, phát hiện ngoại trừ Khổ Ngâm kiếm khách cái này tự xưng bên ngoài, còn thật không có gì làm cho người khác sâu ấn tượng sự tích. Ngũ Hoàng Kiếm Tông sáu đại chân quân, mạnh đông gia thuộc về cái loại này tên tuổi to lớn, nhưng rất ít từng có ngạnh chiến tích nguyên anh tu sĩ. Tu tiên giới đối với hắn đánh giá, từ trước đến nay là trí thành với kiếm, cảm tuổi suốt ngày, ít có liên quan tới kiếm pháp bản thân, cũng không có qua lấy mạnh nhất yếu, lấy thế áp người về gắt. Đạo Hưu tựa hồ không phải trung ngực tu sĩ, không thông nơi đây phong tục. Thử kiếm tranh tài, điểm đến làm chủ. Mạnh Đông gia ánh mắt lưu chuyển, từ đối phương tràn ngập cảnh giác tứ chi ngôn ngữ bên trong có thể phán đoán ra rất nhiều nội dung. Đạo Hưu nếu có nghi kỵ Mạnh Mũ có thể phát đạo tâm lợi thể, người ta chỉ luận kiếm pháp cao thấp, không lấy phi kiếm thần dị, chân nguyên mạnh yếu đến luận cao thấp. Đại ly kiếm tu liền cái này mấy vị, có thể có một vị khuôn mặt mới xuất hiện nhưng không dễ dàng. Bạch Tử Thần nhìn xem Mạnh Đông Giá vẻ mặt hưng phấn hai mắt, thanh tịnh nhiệt liệt như thiếu niên, tràn đầy đối kiếm đạo nhiệt tình yêu. Biết rõ Mạnh Đông Giá trong miệng nói không giả, tam thành là thấy cái mình thích là thèm. Gặp gỡ một danh kiếm thuật cao thủ giữa lưng ngứa khó nhịn, đối với Mạnh Đông Giá loại này chí thành với kiếm tu sĩ mà nói là rất bình thường hành vi. Nếu không phải loại này nhiệt tình yêu, hắn cũng không có khả năng đi đến hôm nay cảnh giới. Mạnh chân Quân Tu tiên giới rõ như ban ngày, nhưng bản thân kiếm pháp thu bỉ như thế nào có thể cùng ngũ hoàng kiếm tông cao tu khách quan cao thấp? Bạch tử thần vô ý thức thoái thác, tại đem ngoại hải yêu tộc đắc tội triệt để sau đó, hắn bắt đầu có ý thức đê điều hành sự. Cùng ngũ hoàng kiếm tông nguyên anh chân quân so kiếm, một khi thắng qua, chắc chắn dẫn tới tu tiên giới manh động. Trung vực chính là tu tiên giới chân chính trung tâm, không riêng gì địa lý vị trí, còn là các loại sự vật trong chóng đo chiều gió, người trong thiên hạ chú ý tiêu điểm. Tại này dương danh liên ý vị đại danh tương truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, tựa như các thương chân quân thắng qua cửu nan tông nguyên anh. lập tức liền danh tiếng lan truyền lớn, từ một số ít chú ý bắc vực cao dài tu sĩ mới biết được nhân vật thành đứng đầu, Bằng không thì cũng sẽ không, xa tại nam bực Điển quốc ngũ hành môn đều có thể thu đến mới nhất tình báo. Về phần bại bởi mạnh đông dã, bạch tử thần chưa từng cân nhắc qua bậc này khả năng. ngũ hoàng kiếm tông sáu vị chân quân, phía trên có mã du đại chân quân, bị gọi đại ly đệ nhất kiếm tu, phía dưới có tân tấn nguyên anh liêu đại Phu, kiếm pháp thông thần kết đăng kỳ lúc du lịch trung vực từng liên bại mười ba vị kết Đan kiếm tu, lại tại luận kiếm so tại bên trong cùng thanh liên kiếm tông nguyên anh chân quân chiến thành ngang tay, xoay động toàn trường. Ngũ Hoàng Kiếm Tông đỉnh lấy dư luận đuổi đi Thiên Lý Tông, chiếm xuống nhà hắn tứ giai linh mạch, chính là vì cho Liễu Đạt Phu tranh một tòa tu luyện đạo tràng. Tứ mạnh đông dã chưa bao giờ có tại trên kiếm pháp đáng giá khen ngợi sự tích chuyển ra tới xem, cơ bản liền cùng Thiên Hạ Kiếm Tông yến nguyên tái một cái tiêu chuẩn. Dạng này thực lực, mặc kệ ẩn giấu cái gì át chủ bài, bạch tử thần đều không có khả năng có lạc bại khả năng. Liên tính bất kể tinh hà kiếm trận, bạch tử thần kiếm đạo đều đã đến nhất kiếm phá vạn pháp cảnh giới. Kiếm quan có linh, đang tại hướng kiếm đạo đệ tứ cảnh giáo bước tiến lên, mà Thiên Hạ Kiếm Tu. có thể tới kiếm quang phân hóa cảnh giới liền như vậy mấy cái mạnh đông dã khẳng định không tại trong đó Bổ tông hai cái không tranh khí tiểu đối tại đạo hữu trước mặt diễn trò có chướng ngại bộ mặt khuôn cửu thủy so với hắn huynh trưởng kém xa ngược lại là cái kia vi nghĩa bắt tuy nhiên một mực thân ở ngoại sơn nhưng căn cơ vững chắc kiếm pháp hùng hồn liền tính hoạch tâm đệ tử bên trong đều không có mấy cái có thể thắng qua hắn hai người so kiếm âm thầm diễn kịch đường đồng dạng không có dấu giếm được mạnh đông dã con mắt dưới so sánh mạnh đông dã đối hai người kiếm pháp rõ như lòng bàn tay mới có thể tại trong thời gian ngắn nhìn ra mấy quẻ mà bạch tử thần tại hôm nay phía trước. chưa bao giờ gặp qua ngũ hoàng kiếm tông kiếm pháp nhất nhãn có thể lấy càng nhanh tốc độ phản ứng kịp phần này nhãn lực liền chứng minh kiếm pháp của hắn sẽ không kém mạnh đông giá lại tập trung nhìn vào, dường như một gã kết đan sơ kỳ tu sĩ nhưng ông lung bên trong ba động biến hóa lại không có cách nào phân biệt ra cụ thể tu vi đến có thể giấu giếm được một gã chân quân thần thức ngoại trừ nghịch thiên bảo vật vậy cũng chỉ có một loại khả năng đối phương đồng dạng là một vị nguyên anh chân quân hai cái tiểu đối cử động cho đạo hữu xem chê cười chính mình tìm người hiệp trợ phối hợp thông qua từng trạng phủ phiếm chiến tích cất cao vị trí không có qua mấy năm chính là bổn tông thánh tử tuyển chọn tích lũy chút nhân vọng. đến lúc đó cạnh tranh thời điểm có thể chiếm chút ưu thế. mạnh đông dã cũng không kiêng kỵ đem bản thân tông môn rèm pha nói ra, đã một người khác độ lượng rộng rãi, bỏ kiếm đạo bên ngoài tâm không có vật gì khác quan hệ, cũng là tới từ siêu cấp tông môn tự tin. đạo hưu không phải trung bực nhân sĩ lại có thể chốc lát khám phá, tại kiếm đạo phía trên chìm đắm chỉ sợ vượt quá tưởng tượng. như ngươi còn muốn khiêm tốn kiếm pháp thô bỉ, thiên hạ kiếm tu đều muốn xấu hổ tới chết. nếu như thế, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh, lĩnh giáo chân quân thần uy. bạch tử thần nhìn xem mạnh đông dã bướng mình thái độ, biết rõ tránh né không ra, dứt khoát liền thoải mái so lên một trận. vừa vẫn có thể thông qua cùng đối phương giao thủ, đi chân chính thể nghiệm một chút siêu cấp tông môn kiếm tu trình độ. dù sao nơi đây hoang vắng, không nhiều ít tu sĩ đi qua, sẽ không lập tức chuyển bá ra ngoài. kiếm danh kinh nghe, tổ sư từ hải ngoại tiên sơn phía trên tháo xuống, hóa anh sau đó tại kiếm đỉnh bên trong nhận chủ. đạo hữu nhưng có đối ứng tứ dài phi kiếm, nếu không, ta có thể đổi tam dài phi kiếm. nước gợn tiếng sóng, nghe xong đồng ý so kiếm, mạnh đông giã đều quyền tiếp tục truy vấn bạch từ thần thân phận, hai mắt phóng quang, toát ra trẻ còn giống như thanh tịnh mừng rỡ đó là đối sắp đến kiếm pháp so tài kích động mừng rỡ, không quan hệ thắng bại. mỗi một hồi so kiếm với hắn mà nói đều là một loại hưởng thụ, lại buồn tẻ lặp lại luyện kiếm, tham nộ kiếm kinh, với hắn mà nói đều sẽ không sinh ra bất luận cái gì mặt trái tâm tình, vui mừng tại trong đó. thứ giai nguyệt tuyển, thái âm tinh lực chỗ tụ họp. nguyệt hoa kiếm quang rơi vào trong tay, tùy tâm biến hóa, thanh lãnh như sương, bốn phía không khí đều hạ thấp vài lần. nguyễn lai là bắt vượt bạch tử thần, nhà ta tiểu sư đệ nhưng đang chờ ngươi đã lâu, thầm nghĩ chờ ngươi đến trung vực lại ganh đua cao thấp, không có ngờ tới nhượng ta tranh trước, có thể thử một lần ngươi bản sự, nhìn một cái có hay không danh xứng với thực. Mạnh Đông ra ánh mắt sáng lên, rõ ràng là thông qua phi kiếm nhận ra thân phận đối với hắn loại này cả đời bên trong chỉ có kiếm đạo tu sĩ, trong thiên hạ nguyên anh kiếm tu tin tức chỉ sợ so tình báo tổ chức còn muốn đến hiểu rõ. Kinh nghe kiếm chẳng xuống, thiên địa bị đại hải long dương bao trùm, một lãng đón lấy một lãng, chỉ nghe mênh mông quần cuộn tiếng nước. Kiếm quang kéo dài tràn đầy, càng có mênh mông vĩ lực, trầm trọng đến liền tứ giai phi kiếm đều giống như không chịu nổi gánh nặng, tại hơi hơi rung động. Mỗi đạo kiếm quang chém ra, đều có một con sông sông trào lên mà đến, đem thân ở kiếm quang phạm vi bên trong đối thủ biến thành mưa gió phiêu linh độc hành khách. Hảo kiếm pháp Bạch Tử Thần hiếp mắt, đã là tranh tài, liền không thất yếu vận dụng Tử Vi Huyện Lôi Kiếm. Húng chi tiểu tử lai lịch đặc thù, chân thật phẩm giai vượt quá tưởng tượng, liền A Tị thiên Ngục Ma Kiếm đều phải xương âm thanh tuất giả, phục thấp làm tiểu. Phía trước không hiểu, tùy ý vận dụng cũng liền thôi. Trung vực truyền thừa mấy vạn năm tông môn nơi nơi đều là, nói không chính xác nhà ai truyền công điện lâu các phía trên liền bảy biện có đóng lại cổ bí văn điện tịch. Nếu là bị người có tâm phát hiện, Tử Vi Huyện Lôi Kiếm cùng thượng cổ vị kia kinh hồng vừa hiện thần bí kiếm tiên bản mệnh phi kiếm giống nhau như lúc, lại là một quạng phiền tai chuyện. Sau này nếu không phải bất đắc dĩ dưới tình huống, liền không thúc dục Tử Vi Lôi Kiếm. Một khi xuất kiếm, cái kia liền là muốn phân sinh tử, định tồn vòng thời khắc. Không chung bên trong nhiều một luân trắng sáng, lại xuất hiện nhật nguyệt đồng huy, nguyệt hoa đầy đất kỳ cảnh. Phàm nguyệt hoa chạy xua chỗ, thỉnh thoảng liền có kiếm quang bạo khởi, đem cái kia sóng lớn chém vỡ, vô số bọt nước vẩy ra. Nguyệt hoa sóng nước lẫn nhau va chạm, giống như thực giống như huyễn, nhượng người phân biệt không rõ, đến tột cùng là thiên địa thực cảnh, còn là kiếm quang biến thành. Cũng không nhiều ít chân nguyên thúc đẩy, đều có thể làm đến cái này tình trạng, Nguyên đỉnh kiếm kinh tương đối không tầm thường a, còn muốn mạnh hơn nhất đẳng thiên hoàng kinh thần kiếm bí quyết, không biết như thế nào phong thái. Làm vị ở giữa chuyên nhân Bạch Tử Thần cảm thụ rất rõ ràng, đối thủ nhiều nhất chỉ khiến một thành lực. Nếu không toàn lực thúc dục, Nguyên Anh Kiếm Tu Lan đến phạm vi sát thương uy năng đầu chỉ trước mắt điều này. Nếu như đã nói chỉ là so tài kiếm pháp, lại không phải sinh tử giao nhau, đối phương lại quang minh lỗi lạc, Bạch Tử Thần đương nhiên không tất yếu làm tiểu nhân. Khống chế trên tay Trần Nguyên, Nguyên Hoa Kiếm quang trở nên thanh linh đạm bạc, đều sắp lẩn vào sóng ở giữa, khó mà phát giác đại hải sóng lớn lại là một hồi gào khét, đầu sóng tới gần, đem ánh trăng thu nhỏ một vòng. Như thế hơn mười chiêu phía sau, mắt thấy Mạnh Đông Dã đang mượn kiếm pháp đặc tính liên tiếp thắng lợi, muốn đem ánh trăng đuổi tận giới tuyệt. Chỉ thấy một vệt tơ bạc sáng lên, tất cả kiếm quang, tất cả hiển hóa đều chỉ hoán một cái sát na. Một đạo ngân nguyệt kiếm ti xuyên thấu vô số đầu sóng, phá vỡ hải dương nội địa, hầu như đối xuyên cả phiến đại hải đại hải biến mất, bọn nước không thấy, chỉ còn Mạnh Đông giã hoành kiếm trước ngực, đem ngân nguyệt kiếm ti ngang xuống, thân hình hơi lùi một bước. Nhất kiếm phá và pháp. Mạnh Đông giã thân thể run lên, không thể tin nhìn về phía trong lòng bàn tay, gan bàn tay vỡ toang, tiên huyết nhiễm đỏ kinh nghe kiếm trôi. Cận cổ sau đó kiếm đạo thiên phú đệ nhất nhân, bạch đạo hưu quả thật gánh chịu nổi cái này tên tuổi. Hóa anh mất quá mấy chục năm. cũng đã đi đến chúng ta bình thường chi nhân mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể thông qua con đường chỉ sợ cách cái kế tiếp kiếm đạo bốn cảnh kiếm tu xuất hiện không xa nhất kiếm phá vạn pháp chém vỡ sòng lớn chạm phá hữu dương nhưng xa xa không tới phân ra thắng bại trình độ mạnh đông giá có mấy loại thủ đoạn đều có thể nặng diễn kiếm quang tiếp tục đấu pháp xuống dưới chỉ là sẽ hơi yếu hạ phong thôi nhưng giảng tốt là đỏ sức kiếm pháp không liên quan mặt khác vậy đã rất rõ ràng phân ra cao thấp hắn sảng khoái thừa nhận tự thân không đi lại không thấy đinh điểm do dự hoàn toàn không có bất luận cái gì đến từ siêu cấp tông môn chân quân đánh vác mạnh chân quân khinh nhầm bất quá là chiếm được đánh bất ngờ tiện nghi. Bạch Tử Thần đều làm tốt tiếp tục xuất kiếm chuẩn bị, không có ngờ tới đối phương thật sự trực tiếp thu kiếm nhận thua. Cái này lượng tại Bắc vực lớn lên, lại vừa du lịch khắp nơi Ma tông Nam vực Bạch Tử Thần một chút khó mà tiếp nhận, đã nói so kiếm cư nhiên thật sự liền chỉ là so kiếm đối mặt dạng này chân chính kiếm tu, hắn thái độ tự nhiên bất đồng, khách khí rất nhiều. Bất quá cũng không phải là tất cả đều là khách sáo thoại, Bạch Tử Thần có thể phát giác được, Mạnh Đông Giã nên còn có lưu thủ, biểu hiện ra đến thực lực xa không có đến cực hạn. Cái này rất bình thường, tựa như hắn cũng không có khả năng tại Hữu Hảo so kiếm thời điểm trực tiếp bày xuống tinh hà kiếm trận, thúc dục thanh đế trường sinh kiếm. nhân ra ra từ ngũ hoàng kiếm tông có một hai sát chiêu thần thông bình thường sự tỉnh sau so kiếm sau đó hai người quan hệ thoáng một phát kéo vào rất nhiều từ mạnh đông giã dẫn đường rơi xuống một gian sơn giã thảo đường bên trong ta từ nhỏ luyện kiếm tiến độ chậm chạp tránh đi hết thể có khả năng sẽ ảnh hưởng đến ta mặt trái nhân tố bao quát uống rượu uống rượu tay run vốn là không có những người khác xuất kiếm một nhanh nào còn dám lại nhiễm phải rượu ta nhập đạo gần 600 năm không uống rượu cho nên chỉ có thể lấy trà thay rượu mong bạch đạo hữu thứ lỗi mạnh đông tay nào vung lên đưa tới một đạo linh truyền rót vào đổ uống trà lại lấy ra linh trà tới pha sau đó lập có nồng đầm hương trà sông vào mũi mạnh chân quân không hổ là thiên hạ kiếm tu điển hình 600 năm thủ cụ tổng tâm không rời sơ trí lại có mấy người có thể làm được bạch tử thần tiếp nhận chén trà bên trong linh trà phiến phiến triển khai tựa như du long bạch vụ lượt lở tại chén trà trên không tụ thành đoàn hình lại liệt mỹ tiểu đối nguyên anh chân quân mà nói đều không có khả năng tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng nguyên anh ngăn cách chân nguyên vỡ bờ phía dưới có thể khó hiểu cảm giác say mạnh ông dã cái gọi là kỵ diệu bất quá là cho hắn chính mình lập quy củ quy củ định ra liền muốn vân theo số dưới ra rồi cái này số tuổi đều không có nguyên anh trung kỳ Ta cũng tuyệt tiến thêm một bước ý nghĩ, chỉ muốn có thể ở trước khi chết tại kiếm đạo phía trên có chút đột phá, tốt nhất có thể trông thấy Thái Bạch kiếm tông chân chính truyền thừa, kiến thức chút cái gọi là kiếm đạo đệ ngũ cảnh đến tuột cùng là hạng gì chẳng diện. Mạnh Đông Giá thở dài một tiếng, thiếu niên bề ngoài phía dưới là một vị trải qua thế sự nguyên anh chân quân. Hai người thưởng thức trà luật kiếm, giảng đến tu tiên giới từng nhà kiếm tu tông môn, từng cái lưu danh sử sách mạnh mẽ kiếm tu đương nhiên, như thế nào đều tránh không khỏi cái kia chói mắt nhất Thái Bạch kiếm tông. Đáng tiếc Thái Bạch kiếm tông căn bản đại pháp mất đi, đời ta tu sĩ si rốt cuộc khó hiện năm đó kiếm tu tuyệt thế phong thái. Bạch Tử Thần nhẹ nhàng gật đầu, liền hắn đều có loại này cảm nộ, đúng chi mặt khác kiếm tu, cái kia ngược lại cũng chưa hẳn. Mạnh Đông ra trầm mặc một lát, Đông dưng nhìn thấu động trời nói, chương 491, lợi bình thiên hạ kiếm tông. Chương 491, lợi bình thiên hạ kiếm tông. đúng vậy a, cái nào kiếm tu không tưởng chứng kiến. Mạnh Trân Quân nói cái gì? Bạch Tử Thần thuận miệng tiếp một câu, mới phản ứng qua tới không đúng, thanh âm đều thay đổi giọng điệu. Thái bạch kiếm tông hủy diệt, thiên hạ tu sĩ đối nhà này từ xưa đến nay chói mắt nhất kiếm tu tông môn tự nhiên sẽ không phang qua. Kiếm tông di chỉ phía trên. không biết bị các nơi chạy tới tu sĩ tìm tòi bao nhiêu lần, mỗi khối gạch tàn ngói gãy, chỉ cần là dính Thái Bạch Kiếm Tông danh hảo, đều bị nhặt trở về tiến hành nghiên cứu, Kiếm Tông Sơn môn, nhưng không chỉ đào đất ba thước, hạch tâm vị trí đều nhanh bị đào xuyên. Thẳng đến ngàn năm sau đó, Thái Bạch Kiếm Tông chi chỉ mới dần dần quặn cu gẽ e xuống tới, thiếu đi những cái kêu ý đồ tại này thu mạch truyền thừa kiếm tu, tu tiên giới các nơi, Thái Bạch Kiếm Tông chi mạch du lịch đệ tử bao quát di tích, lưu lại đồ vật không ít, vô số kiếm tu tông môn mượn Thái Bạch Kiếm Tông thi thể trưởng thành lên tới, tiêu liên hoàng kiếm tông đều là ở được Thái Bạch Kiếm Tông tinh diệu kiếm pháp phía sau. mới Nhượng tự thân vượt qua một bước giải, nhưng mấu chốt nhất căn bản đại pháp, nhượng thái Bạch Kiếm Tông tu sĩ có thể nhảy ra gông cùm siết xích, luyện hóa nhiều thanh bản mệnh phi kiếm động huyền lục thần kiếm kinh một mực không có bị phát hiện đại lượng nguyên anh chân quân, thậm chí là hóa thần đại năng ra tay, đều không thể tìm đến, Tự liền tôi diễn thần toán tại nó trên thân đều là mất đi hiệu lực. Tựa như lúc đến thần bí, biến mất thời điểm đồng dạng triệt triệt để để, liền một tia căn cơ đều không để lại. Có không ít tu sĩ đều tại hoài nghi, cái này sau lưng tựa hồ có một cổ đáng sợ lực lượng, muốn đem động huyền lục thần kiếm kinh từ trên đời triệt để xóa đi. Bạch tử thần trong tay cái kia cuốn kiếm đạo chân giải, Ghi Chép tinh hà kiếm quân cả đời đối kiếm đạo lĩnh ngộ, tự liên độc nhất vô nhị bản sự tinh hà kiếm trận đều lưu tại bên trên. Rất rõ ràng, hắn là hy vọng nhặt đến cái này quân kiếm đạo chân giải tu sĩ, có thể kế thừa y bắt của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác đối trọng yếu nhất động huyền lục thần kiếm kinh, một chữ không sách. Muốn biết rõ, tinh hà kiếm trận tồn tại, cơ sở điều kiện chính là động huyền lục thần kiếm kinh. Không có cái này căn bản đại pháp, tất cả kiếm trận đều là nghị viết vùng, không có thực hiện khả năng. Tổng không có khả năng tinh hà kiếm quân vạn năm phía trước, có thể dự đoán nhặt đến chuyển thừa tu sĩ có thể có khác cơ duyên, nhặt được vô thượng thanh vi kiếm hạt bực này gì bảo. Thông qua một loại khác phương pháp thực hiện, cho nên hắn đối bất luận cái gì tuyên dương có quan hệ Thái Bạch Kiếm Tông căn bản đại pháp tin tức đều là khịt mũi coi thường. Mạnh Đông Giã tùy tùy tiện tiện một câu, nhược hắn thiếu chút nữa đem trong tay chén trả đều ngã ra ngoài. Lúc đầu ta cũng không tin, cảm thấy chỉ là có người vàng thau lẫn lộn, nhưng những năm này dò xét chút đến cảm thấy cái kia chỗ địa phương vô cùng có khả năng là thật. Từ các hạng bố trí đến xem, cùng Thái Bạch Kiếm Tông tẩy kiếm động thiên quả thực giống nhau như lúc. Nếu như nói trong thiên hạ chỗ nào còn khả năng có động Nguyên Lục Thần Kiếm Kinh, chỉ có ở chỗ này. Mạnh Đông Gia tựa như gặp được câu yếm đồ chơi hài đồng, hào hứng mừng mừng nói. Tẩy Kiếm Động Thiên là Thái Bạch Kiếm Tông mỗi vị chân quân tế luyện bản mệnh phi kiếm địa phương, tại nơi đó có thể đem luyện hóa thời gian rút ngắn gấp 10 lần. Nếu không một vị nguyên anh chân quân cái khác chuyện gì không làm, cả đời trong đó cũng liền luyện hóa chừng mười thanh bản mệnh phi kiếm, đừng nghĩ tu vi còn có tiến cảnh. Tẩy Kiếm Động Thiên. Nghe mạnh chân quân ý tứ, chỗ này động thiên đã ở quý tông trong tay. Bạch Tử Thần làm ra một bộ kinh ngạc biểu lộ, đáy lòng trước tiên liên tưởng đến cái kia bí ẩn tổ chức Tinh cung ấn phá quân tinh quân theo như lời, Tinh cung nắm giữ một cái từng thuộc về Thái Bạch Kiếm Tông thí luyện bí cảnh, chỉ là còn không có đạt tới mở ra điều kiện đều qua hơn năm. tại cái kia dạng cao cường độ siêu kiểm phía dưới còn có thể có hai cái thuộc về thái bạch kiếm tông động thiên không có bị phát hiện bây giờ lại tái hiện thế gian cái này xác suất thấp đến là không trừ phi ngày đó kiếm tông hủy diệt thời điểm đem động thiên bí cảnh cởi bỏ hạn chế đẩy hướng hư không tại hư không bên trong phiêu đãng vạn năm không chỉ không có băng tán giải thể ngược lại lại quay về thế gian nhượng người tìm đến dấu vết để lại sẽ không hai bên theo như lời động thiên bí cảnh kỳ thật là cùng một chỗ a không sai từ mã sư huynh trăm năm trước thăng hoa giới vực quá trình bên trong vô ý phát hiện tẩy kiếm động thiên bóng dáng một mực tại ý tưởng nghĩ cách tiếp xúc cho đến ngày nay đã có nhất định hiệu quả, chỉ là thiếu tiến vào chìa khóa. Yêu cầu nuôi cái tiến vào tu sĩ đều phải có kiếm quang phân hóa cảnh giới. Bạch đạo hưu tuổi còn trẻ đã có như thế cảnh giới, chỉ sợ trăm năm bên trong có thể phù hợp yêu cầu, đến lúc đó ta có thể vì ngươi dẫn tiến sư mình. Mạnh Đông giã kỹ càng nói tới. Tẩy kiếm động thiên giống như bị qua không gian loại lưu, nội độ ngăn cách thành thành ngàn trên trăm toái tiểu không gian, thăm dò độ khó thật lớn. Mã sư Minh một người chi lực, chỉ sợ phải mấy trăm hơn ngàn năm mới có thể đi khắp động thiên mỗi khối vài phiến. Chỉ cần Bạch đạo Hữu nguyện ký kết khế ước, đảm tốt phân phối phương án. Bù Tông rất hoan nên kiếm tu đồng đạo đến đồng loạt thăm dò đầu tiên. Thiện, đợi ta nắm giữ kiếm quang phân hóa, nhất định đến muốn nhờ chứng kiến tẩy kiếm động thiên bí mật. Bạch tử thần cấp ra mua gã kiếm tu tại nghe có quan hệ Thái bạch kiếm tông căn bản đại pháp phía sau xứng đáng trả lời, không ai có thể cự tuyệt cái này cơ hội. Xem ra, ngũ hoàng kiếm tông bên trong có thể làm đến kiếm quang phân hóa cũng liền mã du đại chân quân một người. Đối tẩy kiếm động thiên khai phá thoáng có chút nóng này, mới mở ra, ra dạng này một đạo lô hưởng đến. Lại dày vò khốn khổ lên mấy trăm năm, chờ tẩy kiếm động thiên đều bắn tán. Cái kia mới là hối tiếc không kịp. Bất quá có thể có kiếm quang phân hóa đã là tu tiên giới đều biết kiếm tu, từng cái đều là một phương cự phách, tông môn đại lão. Mấy loại này người nhập cục, ngũ hoàng kiếm tông rất dễ dàng liền sẽ mất đi tại tẩy kiếm động thiên phía trên tuyệt đối quyền chủ đạo. Trái lại, như bạch tử thần loại này bắt vượt kiếm tu, lại là thiên tư tung hành, chỉ là độc thân một người. Sau lưng tông môn tại ngũ hoàng kiếm tông trong mắt có thể xem nhẹ. Dạng này nhân vật mới là tốt nhất đối tượng hợp tác. Liên cung năm đó tại lương quốc, thánh liên tông mỗi lần đều sẽ đem liên sinh bí cảnh danh cầm ra mấy cái cho không phải tông môn đệ tử, cũng là ở mượn những cái kia không phải tông môn đệ tử tay khai phá độc tiên cướp lấy càng nhiều thu hoạch. Càng trọng yếu một điểm. Tất cả kiếm tu đều là chạy động huyền lục thần kiếm kinh mà đến. Chỉ cần có thể đạt được cái này, Thái Bạch Kiếm Tông căn bản đại pháp, Ngũ Hoàng Kiếm Tông cũng không để ý cùng tên kia kiếm tu cộng hưởng. Trước đó định tốt khế ước, không được chuyển ra bên ngoài, không được tư thụ tức có thể. Hai người tương đàm thật vui, từ Thái Bạch Kiếm Tông đàm đến hiện tại tông môn, lại từ các đại tông môn, Hàn Huyên tới thiên hạ các lộ kiếm pháp. Hiện tại tu tiên giới, kiếm đạo như ao tù nước động, ôn thủ tản huyết, nhìn xem sắc màu rực rỡ. Thực ra so vạn năm trước kém xa. Mạnh Đông Dạ dẫn theo một căn ngọc chế kiếm tiệc, đánh cách trà, nước trà tung váy hai tay áo đều đúng. Thái Bạch Kiếm Tông không tại phía sau, các đại kiếm tông đều đi tranh đoạt thiên hạ đệ nhất kiếm tông tinh thổi. Cái tiêu đoạn thời gian bách hoa thể phóng, các loại kiếm quyết hành không xuất thế. Giáng vẻ này hôm nay đều ôm láo tổ tông lưu lại đồ vật, đã bao lâu không có làm cho người cảm giác mới mẹ kiếm pháp xuất hiện. Các đại kiếm tông có thể truyền lưu vạn năm kiếm pháp, tự nhiên là đi vu tổ tình, thiên truy bách luyện kết quả. Hậu nhân còn muốn có chút đột phá, khẳng định độ khó càng lúc càng lớn. Bạch Tử Thần không phải thuần khiết kiếm tu xuất thân, đối kiếm đạo không có như vậy cực đoan cách nhìn. Chỉ cần có thể cho hắn sử dụng, có chút giúp ích tức có thể, còn nó cổ pháp nay pháp, ai đến cũng không có cử tuyệt. Bộ tông kiếm quyết dù là trải qua lão tổ cải tiến, sáng chế thiên hoàng kinh thần kiếm quyết, như cũng gần như ông hoa, cũng khó trách bị người gọi phú quý chi kiếm, thiếu chém giết chi khí. Thanh liên kiếm tông sớm nhất truyền thừa có thể ngược dòng đến thượng cổ chúng cổ tương giao lúc, một đầu thanh liên kiếm ca chuyển sướng vào năm, tận tình bừa bãi, rượu kiếm nhân sinh. Nhưng tiêu sái có thừa, đoạn bội cương liệt, thái bạch kiếm tông hoành không xuất thế sau đó liền bị áp đảo, còn không chịu hấp thụ nhân gia điểm mạnh, dậm chân tại chỗ. Sát sinh kiếm tông chỉ biết giết chóc, dễ dàng rơi ma đạo, chính là nhà hắn vị kia hóa thần lão tổ, nghe nói thành tựu hóa thần phía sau không có vài năm, liền lại khó tự khống. cùng giết chóc đại đạo hòa làm một thể, lại không có xuất hiện qua tại tu tiên giới. Mạnh Đông giã tùy ý lời bình thiên hạ kiếm tông, liền bản thân ngũ hoàng kiếm tông đều không có phong qua. Còn lại, như thiên hạ kiếm tông, long hoàng kiếm tông các loại, lại càng không giá trị nhắc tới, chưa từng nhìn trộm hóa thần cảnh giới, liền nói rõ con đường còn không hoàn thiện. Không biết chân quân nhưng từng nghe qua lại hà tông, nghe nói này tông cũng có không tầm thường kiếm đạo truyền thừa. Bạch Tử Thần thấy Mạnh Đông giã sắc nhọn bình luận thiên hạ kiếm tông, trong lòng khẽ động, hỏi nói ra. Nhân gia là siêu cấp tông môn nguyên anh chân quân, tu tiên giới các loại bí ẩn, khẳng định có thể so sánh những người khác biết rõ càng nhiều. Nào đó trình độ mà nói, đại Hà tông cũng bắt vực một thành viên. Chí ít tại tu tiên giới thông hành năm vực dư đồ phía trên, khổ hàn tịch địa bị hoa tại bắc vực trong đó. Chỉ là nhà này tông môn một mực đến nay hất lên thần bí mạng che mặt, sớm mấy năm còn có đệ tử hành tẩu thế gian. Năm gần đây triệt để ở tích, lại không có nghe nói qua tin tức của nó. Liên bởi vì nhà nó một khối truyền thừa thạch bi, Thanh Phong tông nội tình được đến nhảy vọt tiến triển, thêm nhiều phần truyền thừa. Càng lấy bạch tử thần thu hoạch ba phần truyền thừa rất thụ, mặc dù phóng tại hóa thần cấp thế lực bên trong đều muốn thận trọng đối đãi, không phải mỗi danh đệ tử đều có tư cách tu tập. lấy truyền thừa thạch bi phân biệt đệ tử cao thấp phương pháp, hắn thần bí thánh thể khẳng định là cao nhất phân, không có chút nào huyền niệm đạt được thạch bi bên trong cấp cao nhất truyền thừa. Liên tính tại ngoại Hà tông bên trong, đoán chừng cũng chỉ có chân truyền hạch tâm mới có tư cách tu tập. Bạch Tử thần đột nhiên nhớ tới cái này, còn là cùng vừa rồi trận kia so kiếm có quan hệ. Mạnh đông giã kiếm pháp hắn chưa bao giờ gặp qua, hoàn toàn lạ lẫm, như cũng có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong tìm được tốt nhất ứng đối phương pháp, ngoại trừ kiếm đạo cảnh giới dẫn đầu bên ngoài, rất lớn trình độ chính là dựa vào nội chân kiếm quyết. Nội chân kiếm quyết được xưng có thể phá giải thiên hạ kiếm lộ, tu thành sau đó tức có kiếm tâm thông minh thiên phú. tụ tập lại Hà Tông vạn năm kiếm pháp tinh hoa, có thể nói là lấy kỹ nhập đạo điển hình đại biểu, lại nội chân kiếm quyết thường luyện thường mới, thẳng đến hôm nay, Bạch Tử Thần đều không dám nói hoàn toàn hiểu rõ. Tựa như vừa rồi một trận chiến, kiến thức nguyên đỉnh kiếm quyết tạo diệu, nội chân kiếm quyết phá giải thành công, lại tại không có chút nào dấu hiệu dưới tình huống bông dương tiến nhanh. Bạch Tử Thần rất muốn biết rõ có thể sáng chế nội chân kiếm quyết, hoang thần đạo nhật thuật các loại kỳ công công diệu bí quyết mại Hà Tông, đến tột cùng lại như thế nào một nhà tông môn. Mại Hà Tông, Mạnh Đông giá lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu lộ, hiển nhiên không có ngờ tới sẽ nghe đến cái này tông môn danh tự. nhà này tông môn rất thần bí, theo trong môn lão tổ lưu lại đi chép, bởi vì triển lộ qua nhiều lần hóa thần thủ đoạn, tu tiên giới đều cho rằng nó là hóa thần tông môn, thập phần kính sợ, đem chọn cái bắc vực cam chịu thành nhà nó địa bàn. nhưng về sau có vị hóa thần ma tu không biết bởi vì chuyện gì xâm nhập khổ hàn tinh địa, cùng lại Hà Tông đánh đập tàn nhẫn, thẳng đến cuối cùng đều không có hóa thần đại năng như thế. mọi người mới biết được, lại Hà Tông đã không tính chân chính hóa thần tông môn, nhiều nhất chính là có danh vô phận siêu cấp đại tông. Bất quá tiên kia hóa thần ma tu cũng không có thu được kết quả tốt, tại ngoại Hà Tông rất nhiều hóa thần thủ đoạn phía dưới bị không nhẹ thương thế, trở về phía sau liền không tại tu tiên giới bên trong lộ diện. Bất quá lại Hà Tông bên kia tổn thương càng lớn, sơn môn địa trầm, linh mạch xe rách, trong môn đệ tử gây chín thành. Nghe nói còn thừa đệ tử hướng về khổ hàn tịch địa chỗ càng sâu mà đi, cũng rất ít có tin tức. Ai biết rõ nhân ra còn cất giấu nhiều ít thủ đoạn, tội gì đi trêu chọc bọn hắn. Về phần kiếm đạo, ngược lại không có nghe nói Mại Hà Tông tu sĩ lấy này sở trường, Bạch đạo hữu là từ đâu mà nghe tới. Bất quá nhà hắn tu sĩ nổi danh toàn tài, tu tiên bất nghệ. pháp thể song tu tại kiếm đạo phía trên có chút thành tựu cũng rất bình thường chương 492. hồng hộp tiên thành chương 492. hồng hộp tiên thành thì ra là thế đa tại chân quân bẩm báo nếu không còn thật không biết mại hà tông nguồn gốc bạch tử thần thần sắc nhàn nhạt giống như chỉ là nhất thời hứng khởi nghiên cứu thảo luận một cái cùng chính mình không cái gì quan hệ tông môn bác vượt thời điểm ta từng đọc qua một cuốn cổ tịch soạn sách người nói hắn gặp gỡ quan lại hà tông hành cậu vì kia kiếm pháp chúa kinh dù ký thoại bản có nhiều không thật quyết đại hoặc là tác giả nói khoát trải qua hoặc là tầm mắt có hạn không thể dập khuôn tin hoàn toàn. Mạnh Đông Giã đối thiên hạ nổi danh kiếm pháp cũng có nghiên cứu, chưa bao giờ gặp quan lại hà tông tu sĩ bởi vì kiếm pháp nghe danh, chỉ nói pháp thể song tu, bác học người tài năng. Từng có một vị loại hà tông chân quân, một người thân kim tứ giai đan sư, tứ giai luyện khí sư, tứ giai phụ sư, tứ giai trận pháp sư, tứ giai khôi nội sư, tứ giai ngự thú sư sáu hạng tài nghệ, bởi vậy nghe danh thiên hạ. Muốn biết rõ, nguyên anh chân quân mạnh như thác đổ dựa vào tu vi ưu thế, đảo qua tới tu luyện bách nghệ hoàn toàn chính xác dễ dàng rất nhiều, nhưng là liền đến tam giai mới thôi. Bất luận cái gì một hạng tứ giai tài nghệ, liền tính có không tầm thường thiên phú, không phải trăm năm lắng động không thể được. một người độc trưởng sáu hạng tứ giai tài nghệ kia tại tu tiên bách nghệ phía trên tiên phú có thể nói kinh thế hai thủ đúng rồi trung bực năm gần đây có một bí ẩn tổ chức thành viên đều lấy viễn cổ tinh quan thần linh làm mặt nạ lôi kéo nguyên anh kiếm tu nhập bọn mặc dù không rõ rệt tác tích nhưng hành tung lén lút mã sư huynh hoài nghi sau lưng có thượng cổ ma tộc bóng dáng bạch đạo hữu như thế kiếm đạo thiên phú tất nhiên sẽ bị để mắt tới chớ muốn chịu bọn hắn mê hoặc vào tạc thuyền vừa rồi danh kéo vài câu mạnh Đông dạ nhớ tới cái gì bày ngay ngắn thần sắc nói ra nhà này tổ chức thành viên đều là nguyên anh chân quân thủ đoạn không tầm thường chỉ sợ âm thầm tại mưu đồ không nhỏ kế hoạch, có chút tâm ưu, bí ẩn tổ chức, đều là nguyên anh kiếm tu. bạch tử thần hợp thời lộ ra kinh ngạc, lộ ra chính mình là lần đầu nghe nói, đồng thời ánh mắt sáng dựng. trung vực tuy là tu tiên giới thủ thiện chi địa, cao tu mọc lên san sát như rừng, nhưng chân quân số lượng còn không đến mức điểm không qua tới a tăng thêm kiếm tu hạn chế, phạm vi càng thêm thu nhỏ, chẳng lẽ không phải rất dễ dàng có thể tập trung mục tiêu? trung vực có thể sưng siêu cấp tông môn kiếm tông liền ba nhà, theo thứ tự là ngũ hoàng kiếm tông, thanh liên kiếm tông, sát sinh kiếm tông, lại hướng xuống còn có ba bốn nhà nguyên anh cấp kiếm tông, toàn bộ thêm tại cùng một chỗ. cũng cung liền hơn hai mươi vị nguyên anh kiếm tu tăng thêm tán tu cùng với mặt khác tông môn thiện ngự kiếm người cũng nhiều không đến đến nơi đâu nếu như phá quân tinh quân lời nói là thật đơn tinh cung liền có năm gã nguyên anh kiếm tu muốn nói cái này chút kiếm tông bên trong không ai gia nhập đều không ai tin tưởng tiêu liên trước mặt mạnh đông giã bạch tử thần đều cảm thấy có rất lớn khả năng là tinh cung một thành viên tinh cung trên mặt nổi lại không cùng các đại tông môn tranh lợi nổi lên xung đột còn có cơ hội tiến vào thái bạch kiếm tông thí luyện bí cảnh Nếu như nắm giữ ở Ngũ Hoàng kiếm tông trong tay tẩy kiếm bí cảnh cùng Tình không thí luyện bí cảnh là đồng nhất bí cảnh, vậy đối với Mạnh Đông giã mà nói làm vì Tình cung thành viên tiến vào bí cảnh tỷ lệ còn muốn thắng qua làm vì Ngũ Hoàng kiếm tông chân quân đơn kiếm quang phân hóa điểm này, có thể tạm chết Mạnh Đông giã. Trái lại Tinh cung có bí cảnh chìa khóa, dưới so sánh tiến vào điều kiện rộng thùng thình rất nhiều. Mạnh Đông giã loại này chí thành với kiếm, vì kiếm đạo có thể giao ra hết thảy tu sĩ, nếu như phá quân Tinh quân thực cầm ra Thái Bạch kiếm tông bí cảnh đến hấp dẫn, Bạch tử thần không cảm thấy hắn có thể chống tự trụ. Hoàn toàn chính xác, ta cũng không dám cam đoan tông môn có hay không có sư huynh đệ gia nhập Tinh cung. Dù sao còn chưa tạo thành thực chất ảnh hưởng, Mã sư huynh không đồng ý ta liền việc này dòng chống khua chiêng đi điều tra, miễn cho nội bộ không tĩnh, đồng môn bất hỏa. Mạnh đông gia ánh mắt buồn bã, thanh âm đều trầm thấp không ít. Này nước trà tựa hồ có chút bất phàm, là ngộ đạo linh trà. Bạch Tử Thần chuyển hướng chủ đề, trước mặt linh trà uống xuống sau đó, tinh thần thanh minh, có loại cảm giác mới mẹ cảm giác. Tam giai ngộ đạo linh trà thôi, ta cái kia trên ngọn núi trồng bài gốc, đối chúng ta chỉ tính toán có chút ít còn hơn không, không tạo nên bao nhiêu tác dụng. Bạch đạo hữu như ưa thích mùi vị kia, ta quay đầu lại bao lên mấy cân, ngươi cầm đi chậm rãi pha. Mạnh Đông giã phất phất tay, tùy ý nói ra. Như thế, ta ơn chân quân linh trà. Bạch Tử thần hợp tay hành lễ. Siêu cấp tông môn chính là bất động tam giai ngộ đạo trà thụ tiện tay reo, ngộ đạo linh trà coi như khẩu phần lương thực lá trà tối pha. Phong tại giống như nguyên anh tông môn bên trong, một gốc tam giai ngộ đạo linh trà đều có thể trở thành cử tông trên dưới quan tâm linh thực. Có khác một chuyện muốn thỉnh cầu chân quân tương trợ, ta từ bắc vượt tới đây, ngưỡng mộ trung vực sản vật, muốn mua sắm một hai, có thể hay không đem tặng một khối quý tông phường thị xuất nhập lệ bài. Trung vực mấy nhà siêu cấp tông môn đều xây dựng có chính mình thiên thành, quy mô phía trên không bằng tăng quảng tiên thành. cũng đều là tụ chúng trăm vạn, tu sĩ như mây đại thành muốn mua sắm một ít quý hiếm đồ vật, tự nhiên không có so tiên thành càng thích hợp địa phương. nhằm vào nguyên anh chân quân cao đoàn đầu giá hội cũng thường có tổ chức. bạch tử thần muốn tiến vào tiên thành đương nhiên đơn giản, nhưng muốn thuận lợi dung nhập tiên thành tầng cao nhất, hưởng thụ đến nguyên anh chân quân xứng đáng ngãi ngộ, khẳng định phải đi qua mấy đạo quá trình, không có khả năng một lần là xong đã có chính chủ tại trước mặt. một chuyện không nhọc hai chủ cùng nhau giải quyết liền hảo đối ngũ hoàng kiếm tông một gã nguyên anh láo tổ mà nói, bất quá là lật tay việc nhỏ mà thôi. việc này dễ dàng, cầm ta tín vật. Tại Hồng hộp Tiên Thành bên trong có thể hưởng Tiên Hoàng cấp khách quý lãnh ngộ, nhu cầu của ngươi cấp đại thương hội sẽ trước tiên đi thỏa mãn. Bất quá đạo hưu nếu thật muốn mua sắm cao giai linh vật, còn là tham gia nguyên anh chân quân ở giữa lân nhau giao dịch hội càng dễ dàng có thu hoạch. Đấu giá hội phía trên có thể vào chúng ta pháp nhãn, cũng liền vài kiện áp chụp vật đấu giá, còn không nhất định thích hợp chính mình. Lân nhau giao dịch hội phía trên đồng đạo cầm gia đồ vật, mặc kệ như thế nào, tối thiểu không có dung phẩm. Mạnh Đông ra trực tiếp đem trong tay ngọc chế kiếm ném qua tới, cũng cho ra chính mình đề nghị. Mạnh đạo hưu chuẩn bị trường cư trung vực, còn là bốn phía du lịch đi dạo. Lại qua 10 năm. sẽ có một hồi loại nhỏ lân nhau giao dịch hội, là ta cùng mấy vị hảo hữu giao lưu tiến bộ chỗ lập. Bạch đạo hưu nếu là có rảnh, có thể đến đây tham gia. Như ta đến lúc đó còn tại đại ly, nhất định đến lại nhảy chân quân. Bản ý phía trên, bạch tử thần là không muốn tại một cái địa phương dừng lại quá lâu. Tinh tú hải tại nội lục tình báo năng lực vượt qua hắn tưởng tượng. Ngao chết liền lý hàn tư tình huống đều như thế lý giải, nói rõ mặc dù tại trung vực trong đó, cũng không có cách nào triệt để ngăn cách tinh tú hải yêu tộc ánh mắt. trực tiếp phái hóa hình đại yêu thâm nhập nội lục không quá hiện thực, nên là có nhân tộc tu sĩ tại hướng tinh tú hải cung cấp tình báo. thậm chí liền trực tiếp thành tinh tú hải lệ thuộc như du long môn các loại vạn tình quần đảo mấy nhà thông môn tứ giai đỉnh phong long quân nên không có lá gan tiến vào nội lục nội địa thủ thiện chi địa không phải nói không tùy tiện đều có thể gom lại 4 năm cái đại trân quân đem long quân vĩnh cửu lưu tại nội lục nhưng còn phải để phòng đầu kia ngũ giai lao long hóa thần thủ đoạn thần bí khó lường ai hiểu được có hay không cự ly xa chú sát chi thuật vạn nhất long tộc có thần thông truyền xuống có thể thi chú đối phó giết chết huyết mạch thần tộc tu sĩ lại một lần nữa cự ly sa ra tay cái nhưng liền hỏng bét lần trước là vừa vận đem tinh hà kiếm trận vận chuyển đến thực hạn lấy tử vi huyễn lôi kiếm gánh chịu xuống lao long một kích nhưng hắn cũng không thể từng giây từng phút vận chuyển kiếm trận thường xuyên động lên tới biến hóa vị trí nhựa tinh tú hải vô pháp tập trung phước vị chính mình đều an tâm một ít một mực hàn huyên tới sắp trời dần tối hai người mới chắp tay cáo biệt mạnh đông dã đi vào đan dương phong chỉ là tiện đường đi qua tưởng nhìn xem tông môn đệ tử biểu hiện vừa vặn nhìn thấy khung cựu thúy móc gặp ngoại môn lộng hư làm giả đấu pháp tên này hạch tâm đệ tử muốn trúng cử thánh tử tối thiểu tại hắn bên này đã là mất phân thực ra có khác sự vụ bên người muốn đi thiên tinh tông một chuyến mời đối phương chân quân có mặt hắn tiểu sư đệ đạo trạng khải dụng điện lễ đuổi đi thiên lý tông chiếm xuống tứ giai linh mạch dòng dã mấy chục năm thời gian mới đem chỗ này đạo trạng triệt để xây dựng thành công ngũ hoàng kiếm tông siêu cấp đại tông phô trương tự không cho phép bản thân chân quân đạo trạng mất quy cách đem thiên lý tông địa chỉ ban đầu hầu như san thành bình địa dùng trưng tập mấy chục vạn tu sĩ trăm vạn kiến tạo lực sĩ lại trọng kiến rộng lớn tráng lệ kiến trúc quần đối với một chỗ chân quân đạo trạng khả năng chỉ có hơn ngàn đệ tử thật sự là quá mức xa hoa lãng phí chút chỉ có thể nói ngũ hoàng kiếm tông có cái kia của cải chịu đựng tạo đội thành thành phong tông. hỏa diễm sơn phía trên hai khối tứ giai linh địa tu sửa linh mạch chỉnh thể kiến thiết đều nhanh đem tông môn cho kéo đủ. nếu không phải là tiêu hóa hà giang quận tiền thu tăng nhiều liền cái này đơn giản linh mạch kiến tạo đều có thể lượng thanh phong tông phá sản liên trưởng lão đệ tử linh lộc đều phát muốn phát không ra đến ngũ hoàng kiếm tông cùng thiên tinh tông đều là đại ly siêu cấp tông môn hai nhà quan hệ hòa hợp duyên bắt nguồn từ mấy ngàn năm trước ra từ hai bên nguyên anh chân quân kết thành đạo lữ mượn cái kia cơ hội hai bên lui tới thoáng một phát liền biến nhiều tại rất nhiều lĩnh vực triển khai hợp tác tuy nhiên so ra kém thanh phong tông, ngũ hành môn loại này đồng khí liên chi tình nghĩa, cũng có thể xưng được là ổn định minh hiếu. lần này đạo tràng xây dựng thành công, tổ chức đại điện, tất nhiên là muốn mời thiên tinh tông chân quân trình diện. tháng sau sơ chín, bạch mãng sơ đỉnh, mạnh đông giã ly khai phía trước hướng bạch tử thần phát ra mời. đến lúc đó nhưng tới bạch mãng sơn phía trên tham dự đạo tràng lạc thành đại điện. hắn vị kia tiểu sư đệ, nhưng là ở đạt được bạch tử thần hóa anh tin tức phía sau nói thầm vài lần, muốn cùng hắn so kiếm một hồi. ngũ hoàng kiếm tông hàn triều huyền, là kế thanh liên kiếm tông cổ trọng huyền sau đó, trung được xuất sắc nhất thiên tu, đã bị thế nhân cùng xong huyền. Theo Mạnh Đông giã thuyết pháp, Hàn Triều Huyền tu luyện Thiên Hoàng Kinh thần kiếm quyết nhập môn tốc độ, là cái này kiếm quyết sáng tạo mấy ngàn năm qua người thứ nhất. Mặc dù là mấy vị tu luyện đến nguyên anh viên mãn tiền bối, tại môn này kiếm quyết phía trên biểu hiện ra đến tiên phú đều không bằng hắn. Như đến lúc đó còn tại phụ cận, ngược lại có thể tiến đến đánh giá, bởi vì có không ít nguyên anh chân quân trình diện, nói không chính xác điển lễ sau đó có lẫn nhau giao dịch cơ hội. Bạch Tử Thần biết do cái kia Hàn Triều Huyền cũng còn là nguyên anh sơ kỳ, đồng dạng tu vi hắn còn thật không cảm thấy có ai có thể thắng qua trong tay chi kiếm. liên tính tinh hà kiếm trận làm vì át chủ bài sát chiêu bình thường luận bản so tại thời điểm không thể vận dụng chỉ bằng kiếm đạo cảnh giới cũng không có khả năng thất bại như hàn triều huyền đã đến kiếm quang văn hóa cảnh giới đã sớm truyền toàn bộ tu tiên giới xôn xao không có khả năng che lấp được ngày đó đường phỉ tại trước khi chết kiếm đạo đột phá thành công kiếm quang phân hóa sau đó đều chấn kinh tu tiên giới bất quá có thể kiến thức một phen thiên hoàng kinh thần kiếm quyết cũng không sai nguyên định kiếm quyết đều nhượng ta ngộ chân kiếm quyết thật to tiến bộ đội thành càng cường nhất đẳng kiếm quyết chẳng lẽ không phải hiệu quả càng tốt nội chân kiếm quyết vốn là một môn kiến thức càng rộng rãi uy lực càng lớn kiếm pháp Phá giải thiên hạ hết thảy kiếm lộ không cần gặp qua tu tiên giới tất cả kiếm pháp, nhưng khẳng định hiểu rõ càng nhiều, giao thủ càng nhiều, cái kia vốn kiếm điện bao dung tính lại càng lớn, thẳng đến đem chân chính chuyển hóa thành chính mình tất cả một bộ kiếm quyết. Chương 493. Vạn Quỷ úc Chương 493. Vạn Quỷ úc doanh đề viễn thủ quỳnh diễn hợp, tiến xúc đàn hoa cấm sát văn. Hồng hộ tiên thành to lớn đồ sộ không kịp tăng quảng tiên hành, nhưng cung vũ lộng lây đẹp đẽ vẫn còn thắng được. Vô số tu sĩ như thoi đưa ra vào, tựa như một đầu trường lòng, tại không trung nhìn lại kéo dài mới dặm. một tòa tiên thành phóng xạ toàn vực, không biết có bao nhiêu tài hàng thông qua tiên thành chạy vào ngũ hoàng kiếm tông. tăng thêm này tông đi tinh anh lộ tuyến, đệ tử số lượng chỉ có cùng cấp bậc tông môn một phần ba, đến tiên mỗi cái đệ tử trên đầu tài nguyên liền càng nhiều. bạch tử thần nhìn ra xa cả tòa hồng hộ tiên thành, trong lòng cảm khái thanh phong tông phường thị muốn lúc nào mới có thể làm đến trình độ này. mặc dù phát triển ra đặc hữu sản vật, tu tiên giới riêng một mặt cửa cũng không có khả năng hình thành như thế quy mô, trừ phi ta thành tựu hóa thần, không sợ linh lực cắn trả, thọ nguyên trôi qua, có thể tùy thời trước mặt người khác hiền thánh mới có cơ hội nhượng tông môn phường thị vượt qua thời gian tích lũy. Tại mấy trăm năm bên trong, phản siêu siêu cấp đại tông mấy ngàn hơn vạn năm tiên thành nội tình. Hồng Hợp Tiên Thành ngoại thành, không có bất luận cái gì cấm chế, bất luận cái gì thủ vệ tu sĩ, tự do văn lai, hiển thị rõ siêu cấp tông môn khí độ. Có đầy đủ tự tin, dựa vào ngũ hoàng kiếm tông danh hảo, đủ để chấn nhiếp bọn đạo trích hạ người đương nhiên, Bạch Tử thần tin tưởng có tất yếu thời khắc Hồng Hợp Tiên Thành có thể tùy thời kích phát đại trợ, đem xâm phạm tu sĩ chế trụ. Thực tế, Hồng Tiên Thành nội thành thời khắc bảo trì một gã chân quân trấn, lấy xử lý đột phát tình huống. Bạch Tử thần rơi xuống kiếm quang, tìm một vị bản địa dẫn đường dẫn đường, ngồi lên phi tọa, phi cầm thay đi bộ. dày vò rất lâu mới đến nội thành phía trước. Như hắn không thuận theo hùng hộ tiên thành quy củ, trực tiếp ngự kiếm tại trong thành phi hành, có thể giảm bớt rất nhiều công phu. Bất quá như vậy chính là trần chủi đánh mặt ngũ hoàng kiếm tông, tất phải muốn khởi xung đột. Vừa mới cùng mạnh đông dã tương đàm thật vui, phía sau có lẽ còn có hợp tác cơ hội, không tất yếu đem quan hệ lộ cương. Tiên bối, nội thành ít nhất phải có kết đan cảnh giới mới có thể đưa ra thân hình, đi qua kiếm tông trùng trùng điệp điệp khảo hạch mới có thể tiến vào. Ta chỉ có thể đến ở đây, lại hướng phía trước một bước liền phạm vào tiên thành lệnh cấm, cũng bị trục xuất tiên thành, cả đời không được đi vào. vị này thanh niên dẫn đường nhìn đi lên miên kỷ không lớn nhưng thần sắc nhát gan thân hình còn xuống tóc hoa râm. người tự đi a bạch tử thần ném đi hai khối trung phẩm linh thạch không riêng gì dẫn đường tiền đoà còn có đường về lên tàu phi cầm linh thú tiền xe vị này tiền bối dường như lần đầu đi vào tiên thành nhưng có tiến sách hoặc tín vật nếu không mời tới nhã đình đăng ký tin tức tiến hành tiên thành khách quý bằng chứng nội thành cửa vào tám đa ngũ hoàng kiếm tông đệ tử mặc cầm ý, ý cầm trong tay trường kiếm cầm đầu người bất quá trúc cơ hậu kỳ nhìn không ra người tới tu vị cao thấp cử chỉ cung kính nhưng không thấy sợ xác định nọt. Làm vì ngũ hoàng kiếm tông chân truyền đệ tử, cảnh thiếu Bạch tại tông môn bên trong ngày thường giáo tập đều là kết đan chân nhân, tự liền Nguyên Anh chân quân đều gọi gặp qua mấy lần. Lấy hắn tư chất, kết đan sau đó còn có nhất định cơ hội bị Nguyên Anh chân quân thu vào môn tưởng tự nhiên sẽ không cùng bình thường trúc cơ tu sĩ như vậy, nhìn thấy cao giai tu sĩ trước hoàng hồn, Vật ấy có thể hay không? Bạch Tử thần hai ngón kẹp lấy ngọc chế kiếm thỉa nhoáng một cái, nói ra: "Con thỉnh tiền bối chờ một chút." Cảnh thiếu Bạch nghi mặt, lấy ra bên hông gương đồng hướng ngọc chế kiếm phía trên nhất chiếu, một đầu lộng lây đến cực điểm thải hoàng bay ra, rơi vào nội thành cửa vào bảng hiệu phía trên. thiên hoàng cấp tân khách tiền bối bên này cho mời không biết ngài đại gia con lâm có thất lễ ngộ ngài lần này đến tiên thành là bãi phỏng bạn bè còn là mua sắm giao dịch ta tìm người cho ngài an bài thỏa đáng thiên hoàng cấp tân khách hồng hộc tiên thành tổng cộng liền phát ra mấy chục cái danh lệch chỉ có tông môn sáu vị nguyên anh lão tổ có cái kia tư cách mỗi vị khách quý không phải nguyên anh chân quân chính là tại một loại lĩnh vực có thể nói đại sư kỳ tài ta yêu cầu mua đỉnh cấp công pháp cùng trận pháp trong thành nơi nào thích hợp nhất công pháp tự nhiên là vạn trận pháp lời nói có buồn tông thiên hoàng các cùng chu thiên tông hai nhà Tiên bối làm vì tiên thành đẳng cấp cao nhất khách quý, vô luận ở nhà nào thương phô đều tự động đạt được cấp cao nhất đại ngộ. Cảnh thiếu Bạch không cần nghĩ ngợi, cấp ra đáp án. Hắn đóng giữ tiên thành mười năm, góp nhặt công tích lấy hối nói kết đan linh vật, nhà rỗi thường xuyên du tẩu tại mỗi nhà đế phô bên trong. So sánh kết đan linh vật giá cả ba động đối với tiên thành mỗi nhà đế phô, đều có thể nói như lòng bàn tay. Vạn Quyền Nguốc là nhà rất đặc biệt đế phô, chủ nhân là Đại Ly nổi danh tán tu tháp huyền thượng nhân, Nguyên Anh trung kỳ tu vi, cùng Mã Du Đại Trần Quân có giao tình, tự thân truyền thừa đến từ chính một tòa Lang Huyền Đạo Tiên, tổng cộng được truyền thừa ba trăm tám mươi tảng cuốn, bao quát tu luyện công pháp. Tu tiên bất nghệ, tinh tượng xem bói, đọc lục quá rất rộng Thành Diệu Nguyên Anh phía sau, thất huyền thượng nhân môn hạ đệ tử mấy trăm, mỗi cái đều thụ bất đồng truyền thừa. Có chút thành tựu người, mới bị hắn liệt vào thân truyền đệ tử. Cả đời không cầu quan diệu lạc thống, lớn mạnh cánh cửa, lớn nhất hứng thú chính là góp nhặt thiên hạ các loại điện tịch, tốt nhất là cái loại này bản đơn lẻ bí truyền. Phía sau, bởi vì thu thập công pháp quá nhiều, dứt khoát ngay tại hồng hộ tiên thành bên trong mở một gian vạn quyển úc được sương có vạn cuốn điện tịch, hoan nên thiên hạ tu sĩ bằng tự có điện tịch đến tiến hành trao đổi. Cũng không khỏi tu sĩ khác sao chép tu luyện công pháp, các loại truyền thừa, chỉ cần giao ra linh thạch liền hảo. Bất quá bình thường tu sĩ tới cửa, nhiều nhất cũng chỉ có thể tuyển đến có thể tu luyện đến kết đan viên mãn công pháp cùng tam giai tài nghệ truyền thừa. Bất quá thiên hoàng cấp khách quý nên có thể nhượng vạn quyền túc chủ sự tu sĩ cầm ra ẩn giấu công pháp đi ra, liền không biết rõ có thể hay không thỏa mãn trước mặt vị này khách quý. Trước đây ít năm buồn tông thu một gã thủy hệ thiên linh căn đệ tử, nhưng là thuần dương chi thể, nguyên bản là chiếu vào thánh tử cấp bậc đi bồi dưỡng, kết quả linh căn linh thể lẫn nhau xung đột. Bên này luyện hóa một luồng thủy hành linh khí, bên kia thể nội hương thịnh thuần dương chi khí liền muốn dâng lên, hai tướng va chạm, tu luyện tốc độ liền tam linh căn đệ tử đều so ra kém. cảnh thiếu bạch nâng một cái ngũ hoàng kiếm tông hiện thực ví dụ đến tăng cường sức thuyết phục trong tông trưởng lão tưởng vô số biện pháp đều không có giải quyết phương pháp cuối cùng còn là dương lão tổ không muốn anh tài chất yếu đem nàng mang đến vạn quy lỗ mời thất huyền thượng nhân cho nàng phối hợp chọn vẹn tu luyện công pháp hai môn công pháp đồng thời tu luyện tổng cộng thành thần kỳ hòa hợp trạng thái khôi phục đến thiên linh căn tư chất xứng đáng tu luyện tốc độ vị tiên sư mỗi năm ngoái giống như đã chúc cơ còn chuyên lại tới một chuyến vạn quy lỗ một lần nữa lựa chọn chúc cơ giai đoạn công pháp chu thiên tông lấy trận pháp nổi danh muốn nói tu tiên giới nhà ai tông môn có nhiều nhất tứ giai trận pháp sư nhà nó là bất nhị chi tuyển có lẽ đạo đức tông có thể so lên một chút ai nhuộm nhân ra chân quân số lượng hùng quan thiên hạ, đối trận pháp chi đạo vừa nặng xem tứ giai trận pháp sư số lượng nên cũng sẽ không ít về phần thiên hoàng các ngoại trừ bổn tông cất chứa các đại trận pháp còn có hai bức trận đồ là lấy đại đức phượng triển vẽ thành cụ bị không thể tưởng tượng nổi chi thần thông tiêu liên chu thiên tông thái thượng trưởng lão đều từng nhiều lần tới cửa bái phỏng chính là vì cầu xem đại đức phượng triển trận đồ một hồi để có chút thu hoạch bạch tử thân nghe được chính là vạn quyền Úc cùng chu thiên tông thương phô hai nhà thiên hoàng các thuần túy là tên này ngũ hoàng kiếm tông đệ tử vì cho bản thân tông môn mũi, mới thêm lên đi. nói đi rằng đi, đáng giá nhất khoe một điểm chính là hai bức đại đức phượng triện vẽ trận đồ đại đức phượng triện làm vì cùng đại uy long trương đặt song song yêu tộc thần văn, hoàn toàn chính xác có không thể tưởng tượng nổi thần thông, có khả năng từ đó có thể thăng ngộ ra cực kỳ cường đại trợ pháp. Nhưng bạch tử thần muốn là có thể cắm vô là sải, có thể nhượng thanh phong tông thủ ngự năng lực lập tức để thăng một cái cấp bậc tứ giai trợ pháp. Loại này liền chu thiên tông thái thượng trưởng lão đều nghiên cứu không thấu đại đức phượng triện, cho hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lại nói, thiên hoàng các cũng sẽ không đồng ý đem cái kia hai bức trận đồ bán ra, nhiều nhất cũng liền tham quan học tập thôi. cảnh thiếu bạch cùng đồng môn giao đái hai câu. Hóa thân dẫn đường dẫn bạch tử thần xuyên toa tại nội thành trong đó đi tới một gian hình nửa vòng tròn kiến trúc phía trước một quyển khổng lồ cổ thư đặt ở kiến trúc đình đầu đi vào trong đó chính là từng hàng giá sách chất đầy cổ tịch quyển sách từ cảnh thiếu bạch đi qua một phen thương lượng giới thiệu bạch tử thần tôn quý thân phận rất nhanh liền xuất hiện một gã bộ dạng thùy mị vẫn còn mị phụ như là một cái chín mọng tây bảo mật chân thành đi tới không biết chân quân trước mắt không có đi ra ngoài đón chào mong rằng khoan dung thiếp thân bùi lam nhi tôn sư mệnh tại này trông coi vạn quyển bùi lam nhi hiểu điệu dáng người phục xuống kiến lễ, phác họa ra khoa trương là kết đan tu sĩ. nhìn thấy ánh mắt đầu tiên liền cảm nhận đến nguyên anh ba động, biết rõ người tới là một vị nguyên anh chân quân. tại thất huyền thượng nhân một đám thân truyền đệ từ bên trong, bùi lam nhi thuộc về không quá chịu coi trọng nhân vật dâu dịa, trước tu thôi diễn thần toán, không thành lại tập luyện đan chi thuật, chẳng được gì cuối cùng chỉ có thể chọn lấy ít lưu ý nhất xem tướng chi pháp, cuối cùng là có điểm thành cựu. thông qua nhìn người tướng mạo, chắc ra số phận xu thế, tương lai tiền đồ. tuy nhiên cùng thôi diễn thần toán trên lệ khá xa, xem mơ hồ, phượng mao lân giác nhưng cuối cùng có điểm giá trị được ban cho một phần kết đan linh vật, may mắn kết đan thành công phía sau, liền bị đuổi đến hồng hộ tiên thành đảm nhiệm vạn quyền úc chủ sự. lên tới nói chuyện. Người ở đây đối ra ngoài bán cao gia nhất tu luyện công pháp, tân quản lấy ra, lấy hỏa hệ công pháp ưu tiên. bạch tử thân háng dọn một cái, đi thẳng vào vấn đề. vâng, thiếp thân cái này mang tới. bùi lam nhi tráng lá gan, đánh giá nhất nhãn trước mặt nguyên anh chân quần, đã là thay vào xem tướng chi pháp tính toán lên tới long tư phượng trường, tiên cơ ngọc cốt, trên đời lại có bậc này quý không thể nói tướng mạo. liên tính sư tôn tướng mạo, cũng xa xa không kịp người này. nàng trong lòng chấn động mãn liệt, xem tướng chi pháp từ trước đến nay không chiếm được rõ ràng đáp án, càng nhiều muốn dựa chính mình suy đoán suy tính. cái này đối mỗi cái xem tướng tu sĩ bản lĩnh. đưa ra cực cao yêu cầu. Nhưng bây giờ ngày loại này tướng mạo, Bùi Lam Nhi chưa bao giờ gặp qua, chỉ ở cổ thư phía trên gặp qua cùng loại miêu tả. Hành tây bạch ngọc chỉ bất động, liên tục suy tính, động dưng hai mắt trợn trắng, thiếu chút nữa ngất đi qua như thế nào khả năng, lấy người này tướng mạo suy tính kia tương lai thành tựu, đúng là một mảnh hỗn độn. Tướng thuật thành công sau đó, liền tính có nhìn không thấu tu sĩ, cũng chỉ là bạch vụ mờ mịt triệt để che lấp, cũng sẽ không giống dạng này tương lai trực tiếp biến mất. Tại thất huyền thượng nhân trước mặt, Bùi Lam Nhi kỳ thật là dấu giếm bộ phận xem tướng bản sự, nói nguyên anh chân quân có đại đạo hộ thể, căn bản nhìn không rõ lắm. Kỳ thật lấy nàng nhãn lực đã có rất lớn một bộ phận nguyên anh tu sĩ bị xem tướng thành công cái trước thất bại còn là ngũ hoàng kiếm tông tân tấn nguyên anh hàn triều huyền kia tương lai chính là bị bạch vũ ngăn che chỉ nghe kiếm thanh không ngừng nhưng lại như thế nào thần kỳ đều không đến mức trực tiếp không có tương lai cái gì đều nhìn không tới chương 494. công pháp cùng trận pháp chương 494. công pháp cùng trận pháp bùi lam nhi dừng tâm tỉnh khởi động cơ chế vô số giá sách vây quanh nàng chuyển động này gian vạn quỷ nào đó trình độ đi lên nói chính là thất huyền thượng nhân luyện chế một kiện đặc thù pháp bảo chỉ cần bên trong thu thập điện tịch đến đầy đủ số lượng đồng thời cũng thỏa mãn chất lượng yêu cầu liền sẽ thăng giai thành linh bảo loại này luyện bảo phương pháp chính là thất huyền thượng nhân khi đó từ lang huyền động thiên bên trong đặt được chỉ đáng tiếc mấy trăm năm xuống tới còn là không có làm đến có ba đạo lưu quang rơi vào bùi lam nhi trong tay lại vung tay lên giá sách nhau nhau trở lại nguyên vị tiền bối mời xem cái này tam môn đã là vạn quyền ốc bên trong cao giai nhất công pháp không biết có thể hay không vào chân quân pháp nhãn bùi lam nhi nghiêng thân thể dây núi phật đem ba khối ngọc giản dâng lên đồng thời cũng tại cầm dư quang trộm dò xét trước mặt chân quân một thân thủy hợp bảo một căn đạo châm đơn giản đem đầu tóc vén lên khuôn mặt thanh tú xuất chuẩn thật không rõ vì sao tướng mạo quý không thể nói sẽ là không có bất luận cái gì tương lai loại này tình huống nàng chỉ ở sắp chết chi nhân trên mặt gặp qua nhưng muốn nói cái này vị nguyên anh trần quân lập tức liền sẽ vỡ lạc như thế nào đều nói không thông trên mặt cũng không thấy một tia tử khí bùi lam nhi trong lòng đều nhanh đối chính mình xem tướng chi pháp sinh ra hoài nghi cảm thấy là học nghệ không tinh dẫn đến tam bản chân kinh thiếu cuối cùng hai quyển tàn khuyết không được đầy đủ chỉ có thể tu luyện đến nguyên anh sơ kỳ nguyên bản tại tu tới nguyên anh hậu kỳ lúc có thể luyện thành thân ngoại hóa thân đại thần thông hiện tại tàn khuyết phiên bản tự nhiên là không thập phương đại kim cương thuật, thể tu công pháp không luyện linh lực chủ tu nhục thân đồng dạng có thể tu luyện đến nguyên anh sơ kỳ thành tựu kim cương pháp tướng có thập đại thần thông giá thân phần lớn là vì chiến đấu sát phạt mà sinh thần thông cái này công pháp đấu pháp thực lực không yếu lại quá trình bên trong đối tu luyện tài nguyên nhu cầu còn có thể so bình thường tu sĩ thấp không ít phệ nhật đại pháp có thể tu luyện tới nguyên anh trung kỳ công pháp có rõ ràng chỗ thiếu hụt người sáng lập rõ ràng giã tâm quá lớn muốn khai sáng một môn khoáng thế hai tụ công pháp kết quả bước chân vượt qua quá lớn. người sáng lập tại nguyên anh trung kỳ lúc công pháp cắn trả trực tiếp đốt thành một quả cầu lửa thân tử gạo tiêu mạch tử thần đem ba khối ngọc giản xem qua trên mặt khó nén vẻ thất vọng vạn quyển ốc lớn như thế danh tiếng cũng chỉ có cái này ba quân cao dài công pháp dừng lại nguyên anh sơ kỳ công pháp cùng hỏa long quy nguyên kinh một cái cấp bậc có thể trực tiếp không đáng kể còn lại cái kia bộ phận vệ nhật đại pháp ngược lại chính xác là hỏa hệ công pháp nhưng thứ nhất chỉ có thể tu luyện đến nguyên anh trung kỳ trên lệ không lớn như đến lúc đó lại thay thế công pháp lại là một kiện phiền toái sự tình thứ hai cái này công pháp liền người sáng lập đều tu luyện thất bại chính mình thay thế công pháp sau đó còn phải hao phí khí lực lớn đi trước cải tiến vệ nhật đại pháp chân quân thứ lỗi cái này ba bộ phận công pháp đã là vạn quyền úc toàn bộ còn lại cao giai công pháp chỉ nắm giữ ở gia sư trong tay cơ bản sẽ không cùng người trao đổi bùi lam nhi mặt mày biến sắc vội vàng giải thích lên tới Tiên bối có thể tu luyện đến nguyên anh công pháp căn bản là các đại thế lực bất truyền bí mật lại cao giai công pháp liền tính mọi người không dùng được cũng rất ít lấy ra bán ra chờ đụng lên thích hợp đệ tử một bộ công pháp có lẽ chính là hắn ngư dược long môn cơ hội cảnh thiếu bạch đứng tại châu nghĩ tạm cũng giống như thế nói ra tam bản chân kinh cùng thập phương đại kim cương vật định giá bao nhiêu bao cái giá a bạch tử thần mới phát giác chính mình là có chút hiểu lầm trên thị trường công pháp lưu thông tình huống liền trực chỉ nguyên anh công pháp đều như vậy khan hiếm còn trông cậy vào có thể nhìn trộn hóa thần công pháp chỉ sợ không có khả năng sẽ lưu truyền tới thị trường trong đó phệ nhật đại pháp ngược lại bị hắn cái thứ nhất công tha đối khắc hai môn công pháp còn có chút hứng thú liên tính chính mình không có tu luyện giá trị mang về hắc sơn tông môn có thể nhiều hai bộ nguyên anh công pháp cái này đối với thanh phong tông mà nói tuyệt đối là một cái thật to đột phá sau này đệ tử có thể lựa chọn phương hướng liền rộng lớn rất nhiều. chân quân đã là tiên thành thiên hoàng khách quý, tại được hưởng bạn quyền úc toàn bộ cự vệ sau đó còn có thể lại rơi nữa nhất đẳng. tam bản chân kinh định giá bảy mươi khối thượng phẩm linh thạch, thập phương đại kim cương thuật định giá chín mươi khối thượng phẩm linh thạch. bùi lam nhi gián giá bắt đầu, đem hai bộ công pháp giá cả báo ra. Nàng mơ hồ cảm thấy, cung vị này thần thần bí bí, tướng mạo đều nhìn không tới tương lai nguyên anh chân quân đánh hảo quan hệ, có trăm lợi mà không có một hại. bạch tử thần bài ra một trăm sáu mươi khối thượng phẩm linh thạch, từ bùi lam nhi trong tay tiếp nhận hai khối hoàn chỉnh công pháp ngọc giản. khác lại tốn mấy chục khối thượng phẩm linh thạch. mua một phần tứ giai linh thực sư truyền thừa. Thanh Phong Tông tại linh thực một đạo, từ trước đến nay không phải cường hạng, khi đó đào tạo linh mễ đều còn muốn từ thần nông môn mời người qua tới làm khách hành. Những năm này tuy nhiên có chút tiến triển, nhưng cách Bạch Tử thần yêu cầu còn có rất lớn khoảng cách. Dù sao có cái này cơ hội, vậy thừa cơ cùng nhau cầm xuống. Cũng liền là linh thực sư truyền thừa, đội thành đan thuật, trận pháp, giá cả lật lên mấy phen đều mua không được tứ giai truyền thừa. Dù sao những này linh thạch phóng tại trên thân, với hắn mà nói đã không cái gì tác dụng, còn không bằng đội thành có giá trị giao dịch. Nhìn tới thông qua tiên thành đạt được đỉnh giai công pháp đường đi, nên là không thể thực hiện được. vẫn phải là đem hy vọng ký thác vào có nguyên anh trần quân tham dự lẫn nhau giao dịch hội phía trên hoặc là có bí cảnh manh mối có thể từ đó đạt được đỉnh giai công pháp truyền thừa ly khai vạn quỷ úc bạch tử thần thở dài một tiếng thay đổi công pháp một chuyện còn muốn lại qua đoạn thời gian không thể nhanh như vậy hoàn thành nói lên tới hắn tham dự qua bí cảnh không ít nhưng cơ bản đều là đã có quy trúc bị tông môn chô không bí cảnh hoàn toàn mười bí cảnh chỉ có thượng cổ kiếm tiên bí cảnh cái kia từ lưu tùng dẫn hắn tiến bảo từ đó đạt được tử vi nguyễn lôi kiếm cựu thiên đoán cốt quyết cùng với vô thượng thanh vi kiếm hạp tam đại truyền thừa đến tận đây sau đó liền lại không loại giống như bí cảnh manh mối. chỉ có thể nói tại này phương diện hắn cơ duyên còn là có chút không đủ. Chu Thiên Tông sở thuộc Chu Thiên Lâu bên trong, đồng dạng không thể nhượng bạch tử thần hài lòng, có thể đối ra ngoài bán hoàn chỉnh đại trận chỉ có tam giai. Từ trận đồ đến trận kỳ, trận bàn, thao tác hay tâm, đầy đủ mọi thứ. khi hắn đưa ra tứ giai đại trận yêu cầu phía sau, vị Tiết Chu Thiên Lâu chủ sự lộ ra ngu ngơ biểu lộ. nếu như trước mặt không phải một vị Nguyên Anh chân quân, có thể cam đoan hắn tiếp xuống tới liền muốn cười vang đi qua Chu Thiên Lâu chủ sự giảng giải, bạch tử thần mới đại khái minh bạch tứ giai đại trận bố trí không thể coi thường, duy trì liên tục mấy năm đều rất bình thường. Chu Thiên Tông hoàn toàn chính xác có giúp đỡ mặt khác thế lực bố trí tứ giai đại trận nghiệp vụ, nhưng điều kiện tiên quyết trận pháp là khách nhân chính mình chuẩn bị hảo. bọn hắn vẹn vẹn là ra tứ giai trận pháp sư đem trận pháp bố trí xong toàn bộ, điều chỉnh thử đến trạng thái tốt nhất. Chỉ điểm này công tác đều muốn thu phí trăm khối thượng phẩm linh thạch, còn phải xếp hàng hàng trước. Về phần hoàn chỉnh tứ giai trận pháp, Chu Thiên Tông căn bản sẽ không ra bán. Theo tiên kia chủ sự nói, Chu Thiên Tông chính mình đều không đủ dùng, và nhà phân viện đều không có đem tứ giai đại trận bố trí xong, căn bản không có khả năng đem liên quan đến tông môn chuyển thừa tứ giai đại trận bán ra. chỉ có bị loại bỏ vài mặt tứ giai đại trận phía trên phiên kỳ có thể đơn độc mua đi mấy mặt phiên kỳ hai bộ hoàn chỉnh tam giai đại trận bạch tử thần hầu như tại chu thiên tông đem trên thân linh thạch bỏ ra cái sạch sẽ đương nhiên cái kia mấy khối cực phẩm linh thạch khẳng định không tại trong đó thanh phong tông bây giờ chiếm xuống nhiều như vậy địa bàn không có tam giai đại trận che chở thủ hộ đều không dám phát triển mạnh lớn nhất nguyên nhân còn là cao giai tu sĩ chưa đủ liền mỗi tòa linh mạch một gã kết đan chân nhân đều không có thể bảo đảm như thế nào dám đầu nhập rất nhiều tài nguyên không có đại trận một đầu tam giai yêu thú đi ngang qua có thể nhượng linh mạch biến thành một đoàn bừa bãi. Tứ giai trận pháp lộng không đến, có hai tòa tam giai đại trận cũng là tốt. Khác vài mặt tổn hại tứ giai đại trận phía trên thiên kỳ, là cho Chu Tố Khánh mang, nhìn xem nàng có hay không cơ hội tiến thêm một bước, trở thành thanh phong tông trong lịch sử vị thứ nhất tứ giai trận pháp sư. Chương 495, Chân quân tụ tập. Chương 495, Chân quân tụ tập. Mạch Mãng Sơn, hình như lại mãng, mãng đầu tế thiên. Ngàn vạn cột sáng mọc lên san sát như rừng, tứ giai đại trận đem cả tòa sơn mạch bao phủ trong đó, rồi mỗi tuyết tích, thỉnh thoảng có trận trợ kích người, vẫn liễn mười dặm, thụy khí ngàn đầu đội ngũ rơi vào núi phía trước. Cũng có độc thân đến đây tu sĩ kiếm quang yếu đứt gột rửa ngàn dặm hoặc tương vân thành đoàn tiên âm diệu ngữ, tinh lọc lòng người tiếp khách từ chân núi liệt đến đỉnh núi mỗi cách mười dặm một đôi kết đan kiếm tu nam nữ một nửa tuấn mỹ dị thường ngũ lôi tông ôn phi khanh chân quân đến lễ tam giai phong lôi kiếm một đôi thiên tinh tông trương tử thọ chắc hùng hai vị chân quân tới lễ thượng cổ kiếm kinh một cuốn chúc hàn lao tổ kiếm đạo thành công đại đạo trưởng thanh chu thiên tông tứ giai trận pháp sư thạch biệt đến lễ tam giai kiếm trận trận đồ một trường chúc hàn lao tổ trường sinh cự thị từng vị tới chúc tân khách chi diện bình thường chỉ có nguyên anh chân quân mới có tư cách núi phía trước tổ danh Cái này trường hợp xuất hiện kết đan tu sĩ, căn bản là ngũ hoàng kiếm tông lệ thuộc thế lực, cùng với phân gia ngoài chi mạch. Chỉ có thể trình lên hạ nghi, đi tới tiểu đạo leo lên chủ phong. Thật nhiều vị chân quân a, chỉ sợ đại ly thậm chí toàn bộ trung lực đại nhân vật đều đến a. Mục nhạc giao thân là cựu nhận mục gia đích nữ, cao tổ, tổ phụ, phụ thân đều là kết đan chân nhân, tại trong tộc thân phận tôn quý, kim chi ngọc diệp. Lớn lên sau đó, dáng người hình dạng càng ngày càng trổ mã, đã có không ít nhân gia tới cửa hỏi thăm, nhưng có kết hôn chi ý như mục nhạc giao bực này xuất thân, đã không cần gánh chịu quan hệ thông gia chức trách, hoàn toàn có thể hầu hạ dưới gối. Mục gia tộc trưởng không có chính diện đáp lại, nhưng phàm là tới cửa cầu hôn tỉnh cầu toàn bộ đều cự tuyển. Cái này Chu gian, còn bao quát một vị nguyên anh tán tu hậu bối, cựu nhận mục gia có này lực lượng, ngoại trừ một môn năm chân nhân thực lực tại Đại Ly đều có thể tính toán nhất đẳng tu tiên thế gia bên ngoài. Còn bởi vì mục gia một vị lao tổ tông cùng ngũ lôi tông cựu nguyện đại chân quân thợ nhỏ có gia tỉnh, luôn luôn có nhiều trông nom. Tiểu đạo tin tức truyền có cái mũi có mắt, nói mục gia chuẩn bị đem mục nhạc giao gả cho ngũ lôi tông một vị thánh tử. Bất quá mục nhạc giao xứng siêu cấp tông môn thánh tử, thân phận địa vị phía trên có rõ ràng trinh lệnh. Thực tế tại nàng chỉ hiện lộ ra trung nhân chi tư. thưởng thụ lấy mục gia cấp cao nhất tu luyện tài nguyên đều đến nhanh 40 mươi tuổi mới trúc cơ thành công thiên lôi tông thánh tử mỗi cái đều là thân có lôi đạo linh thể từ tỷ lệ đi lên xem một nửa trở lên đều thành công hóa anh dạng này nhân vật nếu như đạo lữ là một cái liền kết đan đều nguy hiểm nữ tu liền tính có cửu nguyện đại chân quân mặt mũi cũng không có khả năng thành công tổ phụ sao còn có một vị kết đan chân nhân cũng có thể núi phía trước tuyên danh từ chủ đạo lên núi mục nhạc giao hai con người vẫy nhìn về phía đang tại ngũ hoàng kiếm tông tu sĩ dẫn dắt phía dưới thập giai mà lên lão tẩu lưng đeo một mặt bàn tròn lớn nhỏ la bàn cầm trong tay trúc thân mà đi chân nhân tuy nhiên chỉ có kết đan hậu kỳ tu vi nhưng trận đạo cảnh giới có thể xếp vào chu thiên tông trước ba đồng môn nguyên anh chân quân tại trận pháp một đạo phía trên đều chưa hẳn có thể thắng được tứ giai thượng phẩm trận pháp sư phong tại bất kỳ địa phương đều sẽ bị cung cấp chân quân đến tiết lại. mục gia kết đan lão tu hai mắt đục ngầu, dẫn mục gia mấy vị tiểu bối hướng về đỉnh núi đi đến lời này đã nói cho mục nhạc dao đồng thời cũng là đối còn lại vài tên hậu bối tộc nhân giao đái mục gia nhìn xem phong quang nhưng chỉ cần một ngày không gia nguyên anh chân quần liền không có cách nào nói bản thân đứng vững gót chân thiên nhân manh ốm cuối cùng có một ngày là muốn dùng hết tu tiên thế ra bởi vì chọn nhân tài mặt cùng mới mẻ huyết dịch nhận hạn chế tại truyền thừa phát triển phía trên khẳng định là không bằng tông môn hình thức Liên tính có yêu nghiệt thiên tài có thể dẫn đầu gia tộc mạnh mẽ nhất thời sáng tạo to lớn cơ nghiệp lưu lại đỉnh cấp truyền thừa nhưng ai lại có thể bảo đảm huyết mạch hậu nhân bên trong liền nhất định có thể có anh tài tu luyện đến nguyên anh cảnh giới đâu chỉ cần một khi đoạn đường liền sẽ từ đỉnh phong trở xuống có được hết thể tự nhiên bảo đảm không xuống tới có được đặc thù huyết mạch tu tiên thế ra hơi nhiều nhưng cũng chỉ có thể bảo đảm kết đan chân nhân cấp độ nhân thủ không thiếu toái đan hòa anh vẫn là thiên ý khó giỏ bằng không Xuất liên tục ba vị nguyên anh Trần Quân, Tăng Quảng, Đỗ Thị cũng sẽ không một lần bị người gọi thiên hạ đệ nhất thế gia mục gia lớn nhất nguyên cảnh chính là tộc nhân trong đó có thể ra một vị nguyên anh Trần Quân dốc lên gia tộc vị cách nhộn trong tộc hậu bối cùng các đại tông môn tuổi trẻ tài tuấn kết làm đạo lữ đồng thời phân tán tộc nhân bái nhập bất đồng tông môn chính cho trứng gà phóng tại một cái rổ bên trong như thế bên trong có kiểu nhận mục gia duy tục huyết mạch truyền thừa ngoài có bái nhập các đại siêu cấp tông môn tộc nhân khai chi tán diệp. chỉ cần huyết mạch không ngừng mục gia có thể truyền thừa tồn tại xuống dưới những cái kia vọng tưởng bằng nhất tộc chi lực chống lại tông môn tu tiên thế gia. đã toàn bộ đều chôn vùi tại thời gian trường hạ trong đó. Thứ giai thượng phẩm. Trong tộc lần trước mời vị kia trận pháp đại sư mới tam giai thượng phẩm a, dòng giám một giai trinh lệnh, thật sự là đáng sợ. Đúng vậy à, lần trước nghe nói tứ giai hạ phẩm đan sư tại Thập Châu thương hành bên trong đảm nhiệm khách hành, tất cả đãi ngộ phòng theo nguyên anh chân quân. Ta nếu là có thể có một hạng tài nghệ có thể đột phá đến tứ giai, gia phả phía trên đều sẽ nhớ ta một bước a. Đâu chỉ, đoán chừng các ngươi cái này mạch từ ngươi bắt đầu, muốn mở lại một tờ. Vài tên mục gia tiểu bối đi theo phía sau, xì sao bàn tán. trận đạo cùng mặt khác tài nghệ bất đồng càng đến phía sau càng là an hương. nó không giống đan đạo, dù là nhất giai đan sư đều có thể nắm giữ ba, nam thường dùng đan vương, luyện chế chút bổ khí hoàn, chỉ huyết đan dạng này thực dụng đang ăn dược, chỉ cần luyện đan sắc xuất thành công có căn đoàn, đan sư tử vừa mới bắt đầu cũng rất chịu hoang nên, tùy tùy tiện tiện có thể tại một ít tiểu môn tiểu phái hoặc là thương hành bên trong tìm thủ lao không sai trước tư. trận pháp sư liền bất đồng, trận pháp một đạo vốn là cần thần thức phụ trợ mới thuận tiện nhập môn, này liền dẫn đến tuyệt đại đa số tu sĩ đều là ở trúc cơ sau đó mới vào tay học tập trận pháp chi thức. mặc dù số ít thiên sinh thần thức cường đại hoặc đối trận đạo có nhạy cảm thiên phú luyện khí tu sĩ thành nhất giai trận pháp sư cơ bản cũng chỉ có thể bố trí chút tụ khí liêm thức cơ bản trận pháp trận pháp lại bất đồng luyện đan cũng không phải là tiêu hao phẩm chỉ cần bố trí thành công liền có thể dùng tới hồi lâu mọi người có nhu cầu thời điểm tình nguyện dùng nhiều mấy khối linh thạch mời nhị giai trận pháp sư ra tay mà không phải còn có bảy trận thất bại mạo hiểm trận pháp tân nhân nhưng đến tam giai thậm chí tứ giai trận pháp sư địa vị lại càng đến càng cao thực tế càng tại cỡ lớn thế lực liên biểu hiện càng trở nên rõ ràng dù sao tam giai đại trận thậm chí tứ giai đại trận thông thường xây dựng duy trì cùng với chiến thời có hay không có tương ứng trận pháp sư thao túng vận hành đều có thật lớn khác biệt. Cựu nan tông hướng bán sơn đại chân quân đến. lễ tân kim vẫn thiết trăm cân, thái ất nguyên đồng trăm cân, tam giai thối kiếm linh thủy trăm bình. sướng ngạo lên tân ngũ hoàng kiếm tông tu sĩ đột nhiên sử sốt, thanh em jun liên tục nói. mục gia kết đan lão tu đột nhiên thẳng tắp sống lưng, đục ngầu trong hai mắt chợt hiện qua ánh sáng, kinh ngạc nói ra, như thế nào khả năng? cựu nan tông cùng ngũ hoàng kiếm tông quan hệ nô cạ, đến một vị nguyên anh chân quân đều tính toán rất nệ tình, như thế nào là hướng đại chân quân tự mình trình diện? đại chân quân hạng gì địa vị, hóa thần đại năng không ra. hầu như đã có thể đại biểu nhân gian giới cực hạn. Giới vực hướng về động tiên chuyển hóa, đã có thể điều động một chút động tiên chi lực, đối với nguyên anh hậu kỳ trở xuống cơ bản là có nghiền ép tính chiến lực ưu thế. Như Bắc vực, Tây vực dạng này xa xôi lùi bại địa giới, thậm chí toàn vực đều không có một vị đại chân quân. Liên tính tại trung vực, đại chân quân đều là một cổ tính quyết định tầm cao nhất lực lượng. Hoặc là tại dốc lòng tu luyện để đột phá hóa thần, hoặc là thọ nguyên không nhiều, vắt óc tìm lưu kế lấy cầu kiếp sau hoặc là diên thọ thủ đoạn. Bế quan tư gia, không để ý tới tục sự mới là trạng thái bình thường. Như đạo đức tông tiên phạt phong cái kia hai vị đại chân quân, có cái tà ma tung tích liền chạy ngược chạy xuôi ngược lại là dị số thiên tinh tông cùng ngũ hoàng kiếm tông quan hệ như vậy mất tiết cũng chỉ đến hai gã nguyên anh chân quân đã tính toán thập phần coi trọng chỉ là hàn triều huyền đạo tràng lạc thành điện lễ lại không phải có người tiến giai nguyên anh hậu kỳ còn không đến mức nhượng thiên tinh tông đại chân quân tự mình trình diện chúc mừng hướng bán sơn trình diện không hợp với lẽ thường nhượng nghiêm chỉnh huấn luyện tiếp khách đều sợ tay chân ngũ hoàng kiếm tông trước đó khẳng định không biết việc này nếu không đại chân quân giá lâm sớm nên mở to trung môn có nguyên anh chân quân chuyên tại núi phía trước chờ nên đón nên không phải là tới tìm chuyện a khả năng đúng lúc đi qua phụ cận. vì bãi phòng mã du đại chân quân thuận tiện tới cửa chúc mừng đạo tràng hoàn thành khánh điện mục gia kết đan lão tu cả đời sống an nhàn sung sướng liền sinh tử đấu pháp đều không có trải qua mấy lần xuôi gió xuôi nước tu luyện đến hôm nay bên trong không nội đường bảo dương thỏa đáng mới sống đến gần 500 tuổi trải qua sự kiện nhiều đối với siêu cấp tông môn ở giữa như gần như xa quan hệ có đầy đủ lý giải nếu như có hai nhà thực lực ngang nhau siêu cấp tông môn phát sinh xung đột sẽ dẫn phát một hồi đáng sợ triều tịch mắt xích ảnh hưởng đến nước vạn sinh linh rất có khả năng đến cuối cùng cái này hai nhà siêu cấp tông môn bình an vô sự vô số trung tiểu thế lực tại trận này gió lốc bên trong bị nghiền ép đập vỡ liền tính cửu nhận mục ra cái này cấp bậc tu tiên thế gia, quấn vào trong đó lời nói cùng những cái kia trúc cơ gia tộc không có bao nhiêu khác nhau đại nhân vật một cái ý nghĩ liền có khả năng phá hủy hết thảy mục gia kết đan lão tu bước chân trầm trọng rất nhiều trên mặt nếp nhăn khe danh như sông, trở nên thâm thúy cầm tú xuống núi vàng bạc cung khuyết cắt băng làm hoa phô gấm làm phòng đan bích tương ánh không thể diễn tả cực kỳ mỹ lệ cái này phải hao phí đi nhiều ít linh hạch, vận dụng nhiều ít nhân lực mới có thể xây dựng thành công Bạch Tử Thần nhìn qua Bạch Mãng Sơn, trong lòng cảm khái ngàn vạn đều là tân tấn nguyên anh tứ giai linh mạch đạo tràng, hỏa diễm sơn phía trên nhưng là ở hai vị chân quân, cùng Bạch Mãng Sơn so sánh với, đó là mây buồn có khác, trên lại khá xa, chỉ sợ Thạch thành đóng trở lại nơi đây, thấy đến chỗ này cảnh đều muốn chấn động. Ngày đó Thiên Ly Tông sơn môn đều chưa hẳn bị kịp được ngũ hoàng kiếm tông một chỗ đạo tràng. Bạch Tử Thần thu khởi phục tạm tâm tỉnh, kiếm quang rơi vào núi phía trước. Tiền bối là nhà ai Tông môn chân quân, nhưng là được mời đến đây, còn là dọc đường đến đây chúc mừng. có vị da trắng chân giải kết đan nữ tu tiến lên ký lễ trên danh sách định hảo nguyên anh chân quân đã cơ bản trình diện tới gần mở màn còn có một vị lạ lâm chân quân tiến đến sẽ cho khánh điện người chủ trì tạo thành thật lớn cũng hiếu nguyên anh chân quân đều là một cái củ cải trắng một cái hố cơ bản trận này khánh điện sẽ đến cái nào mấy vị tại đưa lên bài tiếp trong mấy ngày liền sẽ trong lòng hiểu rõ như hướng đại chân quân loại này đột nhiên trình diện tình huống ý vị tất cả số ghế an bài hành trình kế hoạch đều sẽ phát sinh cải biến điển lễ phía trên ngồi vào đều là căn cứ cá nhân thực lực sau lương tô môn xa gần quan hệ các loại tổng hợp suy tính định ra đồng thời còn muốn chú ý tránh cho hai vị quan hệ không hòa thuận chân quân ngồi đến lân cận công việc hạng này dườm giả vô cùng chỉ có đối các đại thế lực mỗi vị chân quân cuộc đời đều hiểu rõ vô cùng người chủ trì mới có thể an bài thỏa đáng lại tới một vị tạm thời nguyên anh chân quân người chủ trì độ khó công việc liền muốn trở nên gấp mấy lần tăng lên thanh phong tông bạch tử thần là khổ ngâm chân quân mời ta đến đây bạch tử thần cũng không có đổi đầu đổi mặt dùng mã giáp ý định hắn đến bạch mãng sơn mục đích chính là tưởng nhiều kết giao một ít đồng đạo chân quân thu hoạch đỉnh giai công pháp manh mối một gã lạ lâm nguyên anh tu sĩ lại cha không nền muốn dung nhập trong đó liền rất khó. hắn tốt xấu cùng mạnh đông dã xây dựng hữu nghị, có rõ ràng xuất thân lai lịch, không cần lo lắng là thượng cổ ma tu giả dạng trà trộn tiến đến. hứa hồ, các thương chân quân đều tại đại hoàng giang tả cùng cửu nan tông chân quân ngồi mà luận đạo, đại thắng đối phương, khai hỏa thanh phong tông danh hảo. hắn gái này làm sư đệ, tự không thể lạc hậu với người, cũng muốn tại đại ly đến tuyên dương một lớp thanh phong tông. thanh phong tông, bạch chân quân. mi để hiển nhiên là không có nghe qua nhà này tông môn tính mệnh, mở miệng không sai mở ra tân khách sổ tay. nguyên lai like là đến từ bắc vực bạch chân quân, kính xin theo ta cùng bên này đi. Như ngài có đưa cho Hàn lão tổ hạ nghi, có thể đặt ở tụ bảo thạch phía trên. Cũng may tân khách sổ tay cuối cùng một tờ phía trên có ghi chép, đoán chừng là Mạnh Đông Giá phía sau nhượng người tăng thêm. Bạch Tử thần trần chờ một lát, lúc đến quên còn có đem tặng hạ lễ một chuyện. Hóa anh không có bao lâu, hắn liền ly khai tông môn ra ngoài du lịch. Liền tính lưu tại Hắc Sơn, cũng là người khác cho hắn đưa lễ, không tới phiên hắn tới cửa cho người khác cùng nhau chúc. Giới vực trong đó, có không ít chiến lợi phẩm đều thích hợp cầm ra tới làm hạ lễ, sẽ không mất chân quân thân phận. Nhưng liền tuyển mấy thứ, đều là đặc thù rõ ràng, rất dễ dàng đem hắn là giết chết chết hung phạm sự tình bạo lộ ra đến. tối thiểu tại đối mặt hóa thần yêu quân có tự bảo vệ chi lực phía trước bạch tử thần không muốn nhượng người biết rõ chuyện này có thể sau này kéo càng lâu càng tốt còn lại pháp bảo ngũ hoàng kiếm tông trướng mắt còn nhượng người coi thường thành phong tông vốn đưa thanh tam giai phi kiếm vừa vặn phù hợp đối phương kiếm tu thân phận nhưng hắn phi kiếm lần trước độ kiếp hư hao một đám liên tính một lần nữa luyện chế cũng chỉ là miễn cưỡng kiếm đủ tinh hà kiếm trận cần thiết 12 thanh bảy trận phi kiếm cũng không thể vì lễ vật dẫn đến chính mình kiếm trận đều không có cách nào bố trí lên đến liên vật này a bạch tử thần lấy ra một cái bạch cốt xá lợi hướng cái kia khối bằng rộng đá xanh phía trên một ném. chính là hắn từ bách xảo tông bí khố bên trong bắt đi bảo vật một trong phật quan cùng ma lực cùng tồn tại hoàn toàn đối lập hai loại lực lượng kỳ diệu dung hợp tại cùng một chỗ bạch cốt xá lợi không phải phàm vật không thể hoài nghi bất quá bạch tử thần đã không chuyển tu ma đạo cũng không có đi học Phật pháp ý tưởng muốn chân chính lợi dụng phía trên không quá khả năng nếu như chỉ là coi làm linh tài đem luyện chế thành cực phẩm pháp bảo lại có chút phung phí của trời hắn cũng không thiếu như vậy một kiện pháp bảo làm vì lễ vật vừa vặn thực dụng giá trị không cao nhưng nhượng người nhất nhãn có thể nhìn ra là kiện kỳ chân dị bảo bạch cốt xá lợi phật ma song tu nguyên anh chân quân tọa hóa lưu lại ẩn chứa một thân tinh nguyên. Như tu luyện cùng loại lộ tuyến, đem tinh nguyên hoàn toàn hấp thu phía sau, có thể khiến một gã luyện khí tu sĩ tại thời gian ngắn bay vọt tới kết đan cảnh giới, nhưng thoái đan hoa anh khó khăn gấp 10 lần bội chi. Một hàng chữ thể tại tụ bảo thạch phía trên hiện ra, khối này đá xanh cư nhiên còn có chắc ra bảo vật lai lịch, làm ra cơ bản miêu tả thần hiệu. Không biết đem ta tử vi huyễn lôi kiếm hoặc vô thượng thanh vi kiếm hạp ném ở bên trên, sẽ cho ra như thế nào kết luận. Bạch tử thần trong đầu, trước tiên hiện hiện chính là ý nghĩ này. Chương 496. mời lại chân quân tử kiếm. Chương 496. mời đại chân quân tử kiếm. Thanh Phong Tông bạch tử thần chân quân tới. Lễ bạch cốt xá lợi một mai, Mi để khe căn cặp môi đỏ mọng, thanh thúy thanh vang quanh quẩn tại sơn môn phía trước, tầng tầng tăng vọt, hướng về đỉnh núi truyền đi đồng thời nghiêng người chỉ dẫn, đi lên hoàng thổ đại đạo, theo thanh ngọc bậc thang mà lên. Bạch tử thần cười khẽ một tiếng, theo Mi để thập giai mà đi. Hai bên trong rừng gấm mấy cái bạch hạc dù bận vẫn lung lung cao ngạo dạo bước, năm màu cẩm điệu trải vớt tự thân lông tóc, còn có một đầu da lông bóng loáng linh lộc vung mà mõm. Tại trong rừng chạy như điên đều là nhị giai linh thú, tương đối ngũ hoàng kiếm tông giống như có chút lên không được mặt bàn. Bất quá kiếm tu đại tông lại không phải ngự thú tông môn, linh thú thực lực xa xa không phải phóng tại vị thứ nhất. ngụ ý mỹ hảo thọ lộc đầy đủ ngoại hình xuất chúng cái này mấy điểm liền thắng được mặt khác linh thú quá nhiều ngũ hoàng kiếm tông chẳng lẽ còn thiếu vài đầu tam giai linh thú chiến lược sao thanh phong tông vị này chân quân danh tự cùng xuất thân tông môn đều không có nghe qua chẳng lẽ là từ đông được đến mục nhạc giao miệng nhỏ khen nhết một đoàn người đã nhập tịch ngồi ngay ngắn ngưỡng mộ nhìn xem trên đài cao chúng chân quân nói chuyện nhưng lại nghe đến dưới núi mới dừng tên tụng âm thanh bạch tử thần thật quen thuộc danh tự trước đây ít năm tựa hồ ở đâu nghe người ta nhắc tới qua mục gia kết đan lão tu lâm vào trầm tư hắn gái này số tuổi không nói gặp qua trung vực tất cả nguyên anh chân quân nhưng chí ít nghe nói qua danh hào đối với trung vực tất cả nguyên anh tông môn đều có lý giải lấy bảo đảm đụng đến bất kỳ một vị tông môn tu sĩ đều có thể có giao lưu chủ đề hắn có thể vững tin trung bực không có một nhà gọi là thanh phong tông nguyên anh cấp tông môn nhìn xem thật trẻ tuổi a lại một vị thịnh niên hóa anh tiền bối như nắp trong vỏ bên trong bảo kiếm sắp bén khí cơ nội liễm không phát xem khí chất nên cũng là một gã kiếm tu nghe đến mục nhạc giao lời nói mục gia kết đan lão tu trong đầu một đạo linh quang hiện lên nhớ tới quen thuộc đầu môn. là cái kia lấy kết đan cảnh giới nghịch nguyên anh bắc bị bắc vực man tử thổi thành gần vạn năm qua kiếm đạo tiên phú đệ nhất người từng dẫn tới trung vực các đại kiếm tông xôn xao muốn cho hắn đẹp mắt bạch tử thần không có ngờ tới mới qua những năm này hắn đã độ kiếp thành công thành tựu nguyên anh trung vực tu sĩ từ trước đến nay mắt cao hơn đầu đối bốn vực có tâm lý phía trên tự nhiên ưu thế cũng liền cận cổ sau đó xuất hiện hóa thần đại năng đông vực có thể coi trọng mấy phần thực tế bắc vực tây vực nghèo tiêu vùng đất hoang truyền qua tới tin tức đều muốn đánh cái chết khấu mấy ngàn năm qua thổi phong nhiều ít cái hóa thần chi tư kết quả liền một vị đại chân quân đều không nếu không phải là kết đan lịch trả nguyên anh chiến tích sáng loáng bày ở trước mắt phóng tại thời gian trường hà bên trong đều có thể đếm được trên đầu ngón tay bỏ qua không được có quan hệ bạch tử thần truyền ôn, trung vực tu sĩ đoán chừng đều sẽ cười cười mặc kệ không ai phóng tại trong lòng mục gia kết đan lão tu rất rõ ràng nhớ rõ lúc ấy một đám kết đan chân nhân đều công kích bắc vực man tử vô sĩ khẳng định lộng hư làm giả đem ngoại ý muốn thân vẫn nguyên anh chân quân bệnh thành chiến tích ấn tại bạch tử thần trên đầu kiến tạo ra dạng này một gã tuyệt thế kiếm tu hình tượng tiêu liên trung vực mấy đại kiếm tông đương đại thánh tử bên trong đều không có có thể làm đến kết đan lịch trả nguyên anh yêu nghiệp nhân vật. Mọi người sao đều không tin, bậc này ngàn năm không gặp yêu nghiệt sẽ xuất hiện tại bắc vực. Đạo hoa anh, chứng minh cũng không phải là phủ dung sớm nợ tối tàn. Năm gần đây ngũ hoàng kiếm tông có cùng thanh niên kiếm tông sánh vai cùng chi thế, như thế nào cho phép một gã bắc vực kiếm tu cướp đi phong quang? Hôm nay khánh điện phía trên sợ có chân quân so kiếm. Mục gia kết đan lão tu tuổi già cẩn thận, nhưng nghĩ đến khả năng sẽ phát sinh đấu pháp vẫn cứ thần sắc kích động. Vạn năm kiếm đạo tiên phú đệ nhất, mục nhạc giao hai con ngươi dị sắc liên tục, ánh mắt chặt chẽ cùng ở vị kia khí độ siêu thoát thủy hợp bảo thanh niên. Thanh phong tông bạch tử thần, lại là người nào? chẳng lẽ là ngũ hoàng kiếm tông giao hảo vực khắc tông môn không xa vạn dặm tới cửa chúc mừng là cái tia bắc vực kiếm tu trên đài cao một đám chân quân thần sắc khác nhau có chút thần sắc khẽ nhúc đích có chút chưa từng nghe nói còn hướng bên cạnh đạo hưu nghe ngóng. thiên tinh tông trác hùng trong tay bình rượu du lên có linh tiệu sái ra mặt mày buông xuống che giấu biểu lộ biến hóa Chắc sư minh ngươi nhận biết người này cái này đương nhiên không thể gạt được cùng hàng chắc kỷ phía trên đồng môn trương tự thọ truyền âm hỏi vô sự chỉ là nghĩ đến một cọc chuyện xưa cùng người này có quan hệ trác hùng ngẩng đầu lên lộ ra hiền lành mặt cười nâng chén đem trong tay linh được rồi trước tử thọ không tốt tiếp tục truy vấn trong lòng đối cái này đến chậm bạch tử thần nhiều hơn một phần nhớ thương thiên tinh tông tại cận cổ thời điểm còn chỉ là không có danh tiếng gì bằng môn tiểu tông chỉ bằng một tay độn thuật có chút danh tiếng sau đó mấy ngàn năm môn đình một mực tại tông môn chi gian trên dưới lắc lư liền ổn định có nguyên anh chân quân tọa trấn đều làm không được thẳng đến hơn 3.000 năm trước tông môn đánh vỡ lệ cũ đồng đại đệ tử bên trong lập xuống hai gã thánh tử thật sự bởi vì hai người đều thiên tư hơn người không thể che lấp hết mũi nhọn bỏ qua một người đều là phung phí của trời lúc ấy thiên tinh tông trưởng môn thậm chí bán thành tiền tự thân pháp bảo. đến xoay sở cung cấp hai gã thánh tử tu luyện tài nguyên. trời xanh không phụ người có tâm, hai người hầu như đồng thời hóa anh, lại song song tại mấy trăm năm sau thành tiểu hóa thần đại đạo, người sương tinh vân song thánh, song thánh diệu thế, thiên tinh tông nhảy lên trở thành trung độ siêu cấp tông môn, đem một đá nguyên bản cùng cái tầng thứ nguyên anh tông môn vung ra xa tít tắp. tiêu liên siêu cấp đại tông đều bị suất liên tục hai gã hóa thần chân quân thiên tinh tông áp không thở nổi. thực tế thiên tinh tông vốn là nội tình bình thường, có hai vị hóa thần lao tổ chống đỡ sau eo, hành sự bá đạo, điên cuồng vòng địa, chiếm đoạt tài nguyên, đắc tội vô số tông môn. thằng đến phía sau. thiên tinh tông một vị nguyên anh chân quân mấy vị kết đan chân nhân liên tiếp vô cớ chết ở ngoài sân môn không có động thủ vết tích trên thân không có bất luận cái gì vết thương tựa như tại ngủ mơ bên trong thiên nhân ngũ suy tiến đến không hiểu thoại hóa dù là tinh vân song thánh ra tay đều không thể tố nguyên đến hung phạm chỉ có thể diệt mấy quần cấp tu phát tiết nội hỏa không giải quyết được gì từ đó về sau thiên tinh tông động tác mới bắt đầu chậm lại hiểu được cho mọi người đều ăn cơm chia sẻ lợi ích mà không phải một giọt không dư thừa tông môn tu sĩ cũng lại không có xuất hiện qua vô cớ thân vẫn tình huống bây giờ thiên tinh tông đi qua hơn ba năm phát triển các phương diện đã đầy đủ chống lên siêu cấp tông môn thuyết pháp chỉ có một hạng nhược điểm nhựa bọn hắn không ngẩng đầu lên được trong môn tám gã nguyên anh tu sĩ không có một vị đại chân quân tinh vân song thánh tựa hộ dùng hết thiên tinh tông toàn bộ đại đạo coi trọng nguyên anh hậu kỳ cảnh giới thành mặt khác người vô pháp vượt qua hừng cầu một đời lại một đời tu sĩ đều bị nuốt này cảnh đều nhanh thành thiên tinh tông tu sĩ tơ ma mấy vị nguyên anh chân quân đều tại vì đội phá cảnh giới cố gắng chỉ có chắc hùng tự nhận hóa anh thành công đều là may mắn hầu như không có tiến thêm một bước khả năng chủ động khơi mạo tông môn công việc vận tốt nhượng mấy vị sư huynh đệ có được càng đầy đủ bế quan tu luyện thời gian tông môn công việc vật tiếp đại tham viếng thưởng phạt đánh giá thiên tinh tông tất cả công việc vật đều trồng chất tại hắn trên thân chắc hùng thể béo tâm rộng cùng người hiền lành cũng không cùng đồng môn sư huynh đệ có tranh chấp nội danh người hiền lành đồng môn chi gian có phân tranh đều là mời hắn ra mặt điều giải mạnh sư huynh nói không sai cái kia bạch tử thần quả thật đến trên đài cao bảy thành nước chảy chắc kỷ hình thức, trong đó một người môi hồng giam trắng sơ nhật nguyệt song hai mái hỏa hồng đại bảo trước người thải hoàng sau lưng đại phượng mi tâm một điểm chu sa nốt ruồi nghiêng ngồi bộ đoàn, một bộ ôm dương bừa bãi thiếu niên bộ dáng chính là hôm nay vai chính. Ngũ Hoàng Kiếm Tông tuổi tác nhỏ nhất Nguyên Anh Trân Quân Hàn Triều Huyền cùng Thanh Liên Kiếm Tông Cổ Trọng Huyền cùng Sương Song Huyền là mới một đời kiếm tu bên trong cực kỳ có tương lai hai người. Thiên hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp, cũng không phải là chỉ có trung vực mới có anh tài. Thái Bạch Kiếm Tông lập nghiệp cũng tại tây vực. Hàn Triều Huyền bên người Trân Quân, đầu đội đuôi cá kim quan, tơ lụa song kết cả khuôn, dâu bạc tóc trắng, tiên phong đạo cốt, đã là mạnh sư đệ mời tới khách nhân, tới cửa chúc mừng. Hàn sư đệ ngươi không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Vâng, ta hiểu được. Nóng lòng muốn thử Hàn Triều Huyền bất đắc dĩ ngồi vững vàng thân thể, sư minh nói không thể không nghe. Mã Du đại chân quân so với hắn lớn nhanh 500 tuổi, từ kết đan sau đó thẳng đến Hoa Anh, đều là do kia chỉ đạo giảng dạy. Mặc dù không sư đồ chi danh, nhưng có sư đồ chi thực. Hàn Chiêu huyền lại là tính tình nhanh nhẹ, tại chính sự bên trên còn là rất nghe Mã Du lời nói. Khoảnh khắc công phu, Bạch Tử Thần đạp lên đài cao, cảm thấy từng bóng một hiếu kỳ ánh mắt rơi vào trên thân, giống như thực chất. Không có nghĩ đến một cái trình diện hoàn thành điện lễ, có thể dẫn tới nhiều như vậy tu sĩ chạy theo như vị liền nguyên anh chân quân đều có hơn mười vị. Bức này trang diện, cũng chỉ có trung vực mới có thể nhẹ nhõm gom góp thành. Phóng tại bắc vực, đều nhanh là đem bốn nước chân quân tụ tập bảy tám phần Trừ phi hủy diện tăng quảng tiên thành cấp độ kia đại sự nếu không khó mà gom đủ như thế xa hoa đội hình. Húng chi trong này có hai vị đại chân quân ánh mắt quang tới nhượng hắn có áp lực vô hình. thanh phong tông bạch tử thần mạo muội tới chơi còn xin thứ lỗi. nghe nói hàn chân quân đạo tràng hoàn thành đặc biệt tới cửa chúc mừng lấy chén linh tiệu uống uống. bạch tử thần thần sắc như thường đánh một cái chắp tay lại nghiêng người kiến lễ hậu bối gặp qua đại chân quân vị này tiên phong đạo cốt lao tu cùng nhìn xem hoái cả người liền cùng một ngụm không lấy phi kiếm dấu diếm tài cán nhưng bạch tử thần tin tưởng một khi động thủ chính là long trời lở đất không thể ngăn cản. chỉ bằng linh giác cảm ứng vị này mã du đại chân quân muốn so hoan hỉ tông thánh nữ mạnh hơn rất nhiều thậm chí đều cảm giác không tại một cái cấp độ phía trên chống lại thánh nữ chỉ cần hao tổn đến nàng cái tiêu kiện tử phụ kỳ chân hình chiếu biến mất bạch tử thần có đầy đủ tin tưởng ít nhất có thể duy trì một cái bất bại của diện thậm chí hung hăng tâm át chủ bài ra hết không phải không có thắng lợi cơ hội nhưng đối mặt mã du liền không có loại này cảm giác chỉ cảm thấy người này sâu không lường được như liên như hải quả bằng không thì coi thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đại chân quân chi giàn cũng có mạnh yếu phân chia người tới là khách bạch tiểu hữu là thiên hạ kiếm đạo đại gia. có thể tới cửa khiến cho ta tông đồng tất sinh huy tính xin ngồi xuống cộng hưởng linh thiện mã du đưa tay chỉ một cái mạnh đông giã bên người lại bay tới một trường chắc kỷ, một khối bộ đoàn. bạch tử thần ngồi xuống sau đó cũng tại yên lặng dò xét trong tràng nguyên anh tu sĩ từ bọn hắn phục sức bề ngoài phía trên đi phòng đoán thân phận lai lịch có một nhóm thị nữ bưng đạo đạo linh thiện bày lên mặt bàn một hồi chén quan giao thoa, khách và chủ tất hoan một mực trầm mặc không nói hướng bán sơn đột nhiên mở miệng nói ra bạch chân quân gia từ thành phong tông nghĩ tới cùng cái kia cắt thương là cùng ra một môn trong bữa tiệc duy nhị đại chân quân mở miệng tất cả mọi người đều tự giác yên tĩnh mở miệng. nếu như nói mã du tiên phong đạo cốt nhìn đến chính là có đạo tu sĩ như vậy đồng dạng nguyên anh hậu kỳ hướng bán sơn bề ngoại khí chất liền muốn thua kém rất nhiều. làn da ngăm đen một thân áo gai càng giống một vị cẩn tại canh tác lao nông. chính là bản thân sư mình bạch tử thần trong lòng khẽ động phóng xuống trong tay bình rượu hắn đã từ mạnh đông dã trong miệng biết được khác một vị đại chân quân thân phận thấy hắn tìm tới chính mình cũng không cho rằng kỳ phía trước các thương đại bại hướng văn ý chính là hướng bán sơn thân tử phụ tử hai người đều thành nguyên anh cũng là tu tiên giới bên trong một đoạn giai thoại chính là bởi vì như thế tiểu nan tông đều nhanh thành hướng giai đoán. lấy tuyệt đại đa số quyền lực. Thuấn Văn Ý nguyên bản bị coi là muốn kế thừa phụ thân Ý bác, chấp trưởng tông môn, lại gần như bại hoàn toàn cho không có danh tiếng gì Bắc vực Nguyên Anh tu sĩ, đây đối với thanh danh của hắn có đả kích thật lớn. Ta cái kia kém tử cùng cát thương đấu pháp, bản sự bất lực, thua trận, không lợi nào để nói. Thế nhưng cát thương không thuận theo không đông tha, chiến thắng sau đó còn đối Văn Ý hạ ngân thủ, khiến cho hắn nhục thân bị thần lôi đánh tàn phá, quanh thân kinh mạch đã thành than gốc. Thuấn Văn Sơn bình tĩnh nói ra, như là tại lấy bảng quan giả góc độ đi công bằng kể rõ sự tình. Kém tử vốn đều nhanh nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, đột phá sắp tới. trải qua này một trận chiến, bất kể là thay thế nhục thân còn là chữa trị kinh mạch, luyện hóa thể nội tán loạn lôi đạo chân ý, đều chí ít muốn lãng phí hai ba trăm năm thời gian. Bạch chân quân, ngươi nói bực này ngăn đạo chi thủ, nên dùng cái gì đến rửa sạch, sạch sẽ? đã lên lôi đài, sinh tử chớ luận. Bạch tử thần như là không có nghe ra vị này đại chân quân trong miệng hẳn ý, như cũng là mây trôi nước chảy, giống như tại cùng một vị phổ thông nguyên anh chân quân đối thoại. Các sư minh quang minh lỗi lạc, chỉ sợ trong đó có nội tình khác, hướng đại chân quân có hay không điều tra cẩn thận, nhưng chớ có bị người che mờ con mắt. Bạch tử thần lúc này mới biết rõ, các thương không riêng gì đại thắng hướng ý. còn lấy vô thượng lôi pháp đem đối phương nục thân hủy, lấy hắn đối cắt thương hiểu rõ, rõ ràng chính mình vị này sư minh nhưng không phải hào hảo hảo tiên sinh, Nho nhã bề ngoài bất quá là đối với người trong nhà, thật muốn trêu chọc hắn, cũng là làm ra qua một đường truy kích mấy chục vạn dặm cũng muốn đem đối địch tu sĩ một nhà già trẻ chém tận giết tuyệt khốc liệt thủ đoạn. Tam thành là hướng bạn ý rơi vào hạ phong, lại không chịu đầu hàng nhận thua, còn ý đồ lấy bí thuật hoặc thúc giục linh bảo lật bản chiến thắng. mới dẫn tới cắt thương thân hóa lôi hải, không kiêng nể gì cả đem lôi pháp thúc giục đến cực hạ. dù sao hắn đã có lôi đức chân thân, không sợ lôi pháp cắn trả, không đả thương người trước tổn thương mình. mà Huyền Minh một mạch vô tướng thần lôi một khi toàn lực phát động, liền các thương đều không chế không nổi nặng nhẹ, chỉ có thể coi là hướng văn ý xui xẻo. Hướng Bán Sơn cho bạch tử thần cảm giác thực lực ở vào mã du cùng hoan hỉ tông thánh nữ chi gian, thật muốn sinh tử tương bác, chẳng biết hiệu chết về tay ai, vẫn còn chưa thể biết đương nhiên càng lớn khả năng là căn bản đánh không lên tới. dù sao tại nhân gia ngũ hoàng kiếm tông trên địa bàn, tân khách đấu pháp chém liết, mặc kệ phương nào thắng chuyển ra ngoài đều không dễ nghe. Hướng Đạo Hữu, hôm nay Hàn sư đệ đạo tràng hoàn thành cái điện, không nói nói chuyện. lệnh lang cùng cái kia các thương chi gian gút mắc cùng bạch tiểu hưu không quan hệ. Sau này tự đi tìm các thương lý luận liền đúng. Mã Du quả nhiên mở miệng bắt đầu với bên trong người, chỉ cần không tại Bạch Mãng Sơn phía trên nổi lên xung đột liền hảo. "Tốt, ta liền cho Mã đạo Hưu cái này mặt mũi, không cùng ngươi cái này tiểu bối khó xử." Gặp lại sau các thương, nhớ rõ hướng hắn truyền lời, mười năm bên trong tự trói hai tay lên bàn tông dập đầu nhận sai, nếu không ta liền chạy tới bắt vực, vệnh lên hắn căn. Thuấn Bán Sơn ánh mắt khinh thường dịch chuyển khỏi, trở lại chính mình thô ráp xong trên lòng bàn tay nghiêm túc tường tận xem xét, như là bố thí bao nhiêu ân tình. "Tốt, thật sự là rất tốt." Bạch Tử thần tức giận vô cùng, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng sắc cơ, nâng lên trước mặt một cái tròn thân bụng lớn đồng hữu, đem chứa như liệt hỏa giống như linh tiểu uống sạch sẽ. Bởi vì Mạnh Đông Dã đám người đối trung vực hình thành lọc kính bị đánh phá, tu tiên giới trung quy còn là cái kia mạnh được yếu thua thế giới. Trung vực bất quá là so Bắc vực nhiều phê một tầng văn minh áo ngoài, nhưng bên trong bản chất còn là không có bất luận cái gì cải biến. Không cần 10 năm sau, Thanh Phong Tông Bạch Tử thần, mời hướng đại chân quân hạ chàng thử kiếm. Chương 497, chỉ chờ một kiếm. Chương 497, chỉ chờ một kiếm. Bạch Mãng Sơn trên đài cao, đông Dương yên lặng như tờ. tựa như tất cả mọi người đồng thời đè xuống nút tạm ngừng một đám nguyên anh chân quân hai mặt nhìn nhau nhìn nhau không nói gì trong mắt khiếp sợ như thế nào đều không thể che lấp hết làm sao dám hắn làm sao dám chắc hùng trong miệng thì thảo ngón tay dính vào linh tự còn không biết được hảo khí phách ta không bằng vậy hàn chiêu huyền nghiêm chỉnh nguy ngồi vui cười lỗ mảng tư thái diệt hết nhược quán trúc cơ giáp kết đan hơn 200 tuổi mà anh bị coi là hóa thần chi tư ngũ hoàng kiếm tông tương lai hy vọng kiếm tông vì hắn không tiếp trục xuất thiên lý tông tại bạch mãng sơn xây dựng đạo tràng lãng phí rất nhiều cũng là bởi vì hắn tu luyện tiến độ xứng với bất luận cái gì đãi ngộ. Nhưng Hàn triều Huyền có tự mình hiểu lấy, tại tự thân trên tu vi đột nhiên tăng mạnh, tại kiếm đạo phía trên khó tránh khỏi liền mỏng căn cơ. Mỗi danh tu sĩ tinh lực đều có hạn, không có khả năng làm đến đã muốn lại muốn, phải làm ra lấy hay bỏ. Hắn cùng Mã Du Thương nghị phía sau làm ra quyết định, chính là tu vi ưu tiên. Ngũ Hoàng Kiếm Tông sớm qua cần trong môn hậu bối đi ra chống tràng diện thời điểm, tân tấn Nguyên Anh chiến lực như thế nào cũng không trọng yếu. Dù sao Hàn triều Huyền đối Thiên Hoàng Kinh Thần Kiếm Quyết Thiên Phú cực cao, tu vi đi lên sau đó lại tinh luyện kiếm pháp không phải việc khó. trăm năm bên trong. nhất định có thể bổ túc căn cơ, đem kiếm đạo cảnh giới để thăng đến không phụ lòng mọi người đối với hắn mong đợi. Nhưng vô luận như thế nào, trên tu vi tranh lệch lớn như vậy, Hàn Triều Huyền không cảm thấy chính mình 200 năm bên trong có thể đối Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ khởi sướng khiêu chiến đại chân quân, một chữ chi kém. Tu tiên giới đã đối Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cho ra bất đồng xưng hô, chính là cam chịu cả hai chi gian đã có chất khác biệt. Từ Bạch Tử Thần cuộc đời đến xem, chính là trong lịch sử yêu nghiệt nhất cái kia đường tu sĩ. Tu luyện tư chất cùng đấu pháp thiên phú song tuyến song song, một hạng đều không rơi xuống. Sư Minh, kẻ này mà chết tại hướng bán sơn trong tay, quá đáng tiếc. hàn triều huyền âm thầm truyền âm cũng không có mảy may nhìn có chút hạ hê năm đó bắc vực mới xuất hiện kiếm tu kết đan lịch trạng nguyên anh tin tức truyền tới chung một lúc mã du liền cùng mấy vị sư đệ nói qua tiếc người này sinh ra bắc vực tiểu tông dù có tuyệt thế thiên phú tại thái đan hoa anh cửa khẩu phía trên muốn phí thời gian hồi lâu không công lãng phí kiếm đạo tư chất. không có ngờ tới cũng không lâu lắm liền truyền đến kia hoa anh thành công tin tức hàn triều huyền biết được tin tức phía sau rất là phấn khởi la hét cùng với bạch tử thần một trận chiến kiến thức một phen vượt cấp lịch trảng kiếm pháp hôm nay gặp mặt còn muốn điển lễ qua phía sau mời người ở lại luận không có ngờ tới hắn ngang nhiên hướng hướng bán sơn ước chiến Cách đang thời điểm có thể làm đến lịch trả nguyên anh cũng không ý vị nguyên anh sơ kỳ có thể thắng qua nguyên anh hậu kỳ ngày đó chạm sát cửu liên chân quân một trận chiến trung vực các đại tông môn đều là thu thập qua tường tận tình báo lấy được nội tình so bắc vực tông môn còn nhiều hơn nhiều đối bạch tử thần áp chủ bài hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu rõ yên tâm thời điểm mấu chốt ta sẽ ra tay không đến mức gọi hướng bán sơn lấy hắn tính mệnh mã du sắc mặt như thường hai tay háo bên trong co trầm thấp kiếm minh lưu chuyển chỉ có bản thân có thể nghe đến mi để đứng ở một gã trung niên mỹ phụ sau lưng. thất thủ đem một cái cổ dài lưu ly bình ngã ở trên mặt đất nàng là hải đường tiên tử phàm tục quan hệ huyết thống lại bị thu làm quan môn đệ tử từ nhỏ liền mang tại bên người nuôi lớn mạnh đạo hưu chớ muốn tự lầm mau mau cùng hướng đại chân quân nhận lỗi mạnh đông giá hoảng loạn đứng dậy còn muốn lại khuyên ha ha cầm ta thử kiếm ngươi tiểu tử này thú vị vô cùng hướng bán sơn chậm rãi đứng dậy rõ ràng trung đẳng vóc người lại cho người cảm giác một tòa nguy nga đại sơn dâng lên gần trăm năm chưa từng đậu thủ nhìn tới là không có mặt mũi có thể nói liền bắc vực tiểu nhi đều dám dẫm ta cựu nan tông nội danh vốn là làm tổn thương ta lại tại trong bữa tiệc cầm ta làm việc, thật là ta ở chỗ này không có cách nào giết ngươi không thành mã đạo hữu mượn quý bảo địa dùng một lát cùng bác vực tiểu nhi một trận chiến ngươi không có ý kiến ta hai vị tận lực điểm đến là rừng chớ tổn thương hòa khí mã du đột nhiên nghĩ đến mấy tháng trước thu được truyền thư hôm nay hướng bán sơn lại hạ mình thân tới bạch mãng sơn tại cái kia chuyện phía trên còn thật muốn cầu cạnh cựu nan tông chính mình nếu là xuất thủ tương trợ bạch tử thần có thể hay không chọc cho hướng bán sơn trong lòng sinh giới ảnh hưởng đến phía sau hai tông chuyện hợp tác trong lòng ý nghĩ chuyển động trong tay động tác liên tục trong nháy mắt nhẹ điểm bạch mãng sơn phía trên phòng ngự quang cháo lại có biến hóa vô số cổ sáng áp xuống đem đạo tràng hộ cực kỳ chặt chẽ đồng thời trận pháp mở ra một cái lỗ hổng tỏ ý hai người ly khai đỉnh núi miễn cho đấu pháp dư ba ảnh hưởng đến đỉnh núi hai gã nguyên anh chân quân giao chiến toàn lực trùng kích phía dưới chỉ sợ bạch mãng sơn chủ phong phía trên cung khuyết đạo quan một tòa đều bảo tồn không xuống tới hướng bán sơn cuồng tiếu một tiếng bay ra trận pháp phạm vi bạch tử thần hướng mạnh đông giã mỉm cười gật đầu theo sát sau đó điên điên ta khẳng định là điên đại cao phía dưới những cái kia kết đan cấp thế lực đại biểu đến giờ phút này mới mơ hồ phản ứng kịp phát sinh chuyện gì lập tức dẫn phát một hồi sóng to gió lớn ta còn suy đoán hướng bán sơn đại chân quân là hướng về phía ngũ hoàng kiếm thông đến sao cùng bắc vực bạch tử thần đấu lên một cái tân tấn nguyên anh một cái đại chân quân trên lệch như thế cực lớn lại là so cái gì thành cựu. mục gia kết đan lão tu năm trắng sám đầu tóc trong mối vẫn không có cách giải có thể hay không là hướng đại chân quân chỉ điểm bối bày ra thần thông mục nhạc giao núi rộng ra miệng nhìn qua ngoài trận hai gã chân quân. như thế nào khả năng nếu như chỉ điểm luận bản sẽ là bực này dương cung bản kiếm bầu không khí trên đài cao đều là như thế kiểm nén khẩn trương ư mục gia kết đan lão tu hạ giọng chỉ vào trên đài cao chân quân nói ra hắn liền cùng chảo nóng phía trên con kiến cùng phụ cận mấy vị kết đan chân nhân trao đổi ánh mắt câu thông tình báo tin tức ta rất muốn biết rõ người ở đâu ra tin tưởng người cái kia sư minh cắt thương hoàn toàn chính xác không sai ta hoàn nguyên qua hiện trường quá trình chiến đấu thiếu chút nữa đều muốn cho rằng là một gã ngũ lôi tông đạo hữu tại cùng vạn ý giao thủ hắn thực lực đã không thể so với phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ kém Thương Bán Sơn hiếu kỳ đánh giá bạch tử thần trên thân khí tức liên tiếp kéo lên, tựa như từ thấp bé đổi núi trưởng thành vạn trượng cao phong. Liên tính ngươi cùng cắt thương giống như thực lực, có thể tưởng tượng bằng này khiêu chiến ta cũng kém xa tích tắp. Cũng đúng, các ngươi bắc vực đều không nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ đều không biết đại trần quân đại biểu cái gì. Dạng này à, mười hơi, mười hơi bên trong ta muốn bóp đoạn tứ chi của ngươi, giam cầm ngươi nguyên anh, chờ cắt thương tới cửa cầu xin tha thứ. Vừa dứt lời, Thương Bán Sơn sau lưng vô số quần sơn hiện lên, đen tối thần quang chớp động, phương viên mấy chục dặm bên trong trọng lực mất cân bằng, không chung một nhóm hồng nhạn đúng lúc bay qua. không nói tiếng nào thẳng tắp ngã xuống, trùng trùng điệp điệp đập vào mặt đất đường đường Đại chân quân, tại đối mặt một gã Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ thời điểm, lại dẫn đầu ra tay, lại trực tiếp hiển hóa giới vực, điều động đại đạo chân ý, căn bản không làm tham dò chi cử. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Hướng Bán Sơn thân kinh mạch chiến, trải qua nhiều ít gặp chắc trở mới đi đến nay thiên vị đưa, tuyệt sẽ không đối bất luận cái gì tu sĩ có lòng kinh thị. Hùng chi Nguyên Anh sơ kỳ chủ động khiêu chiến đại chân quân, sự tình bản thân liền lộ ra quỷ dị. Nếu không phải hắn đi vào Bạch Mãng Sơn, là đột nhiên nảy lòng tham, đều muốn hoài nghi là Ngũ Hoàng kiếm tông thiết kế bố cục tại Mưu Đồ chính mình. trái phải suy nghĩ bất quá là ỷ vào một kiện uy lực hùng vĩ dị bảo tự cho rằng có thể uy hiếp đến đại chân quân vậy trực tiếp chấn áp mặc nguyên lịch thiên bí bảo không có phát huy cơ hội thì có ích lợi gì trên thực tế hướng bán sơn cũng chưa phát giác ra bạch tử thần có thể dựa vào bí bảo thương đến chính mình bất quá là cẩn thận hành sự thôi bạch tử thần không có ngờ tới hướng bán sơn sẽ không để ý đại chân quân thân phận trực tiếp vượt lên trước ra tay nhưng trong lòng không hoảng hốt từ đứng ra thời khắc đó bắt đầu liền có chu toàn kế hoạch lão đầu nhi năm nay cho là 800 tuổi hơn, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ không có khả năng không có phục dụng qua diên thọ đan dược, còn thừa thọ nguyên khẳng định vượt qua 200 tái, tăng thêm đại đạo chân ý suy yếu, một kiếm tất nhiên chạm sát không chết, đáng tiếc. hướng bán sơn lấy thanh phong tông trên dưới uy hiếp, lại đối cắt thương hận ý khắc sâu, bạch tử thần đã động sát tâm, thậm chí không tiếc bại lộ thanh đế trường sinh kiếm, đều muốn lấy hắn tính mệnh. dù sao bây giờ át chủ bài nhiều tinh hà kiếm trận, đem thanh đế trường sinh kiếm quang minh chính đại dùng ra cũng không sao cả. phía trước một mực tàng kiếm không muốn bại lộ, ngoại trừ không tưởng át chủ bài lộ ra ánh sáng. còn có một chút là vì để tránh cho chính mình nắm giữ thanh đế trưởng sinh kiếm tin tức lưu chuyển tới hải ngoại bị tinh tú hải long quân biết được nhưng bây giờ long quân đã biết rõ thánh thú tinh huyết tại hắn trong tay đều đã liền mấy lần điều binh khiển tướng đi vào nội lục nhằm vào với hắn quá độ ẩn tàng đã không cái gì cần phải chỉ quái tàng kiếm chưa kết thúc nếu không kết hợp quang âm hoàn thân song kiếm tế xuất ta liền không tin hướng lao đầu có thể chống đỡ được bạch tử thần trong đầu chuyển qua mấy loại phương pháp đối mặt cái này địa lực chân ý hai tay du lên hai đạo du long kiếm thi đem trầm trọng như lên tối nghĩa thần quang xuyên đấu kiếm thi tại hắn quanh thân trên dưới tung bay đem ố vàng thần quang đâm thành tổ ông. vô cùng trọng lực ngăn cách tại bên ngoài vô pháp rơi xuống nhất kiếm phá vạn pháp thêm hai thành tứ dài phi kiếm thú vị không thể so với cái gọi là song huyền kiếm tu A, ngươi cùng cắt thương tại bắc vượt đợi không hảo sao mấy trăm năm sau một vực chi địa đều là các ngươi tội gì đến trung được sinh hùng Thướng bán sơn lão nông tựa như trên gương mặt lần đầu động dùng, song trưởng đợi ra mấy chục mai ngọc phù nổi giữa không trùng mỗi một mai phía trên đều có hình thù kỳ lạ lục văn khắc dấu tản ra đáng sợ ba động thiên tinh địa vĩ chu cổ tâm cơ dương chạm tịch chân tường đạo khôi mạc đại thần thông Bốn mai ngọc phù hóa thành âm dương xiêm xích, mơ hồ có bốn tòa đại sơn hư ảnh hội tụ, hướng về bạch tử thần chùn tới âm dương điên đảo. Ngũ hành người chuyển, tại hướng bán sơn giới vực bao phủ thiên địa bên trong chỉ còn một loại quy tắc, trừ hắn chi nơi khắc lực vô hạn thêm vào, cái này chính là động thiên trô đáng sợ. Dù là vẹn vẹn hình thức ban đầu, đều đã có quy tắc phóng hiện thực, ảnh hưởng đến một phương thiên địa đổi lại bình thường nguyên anh, sớm bị vô cùng trọng lực đe sợ, nằm sấp tại trên mặt đất thành một bãi bùn não. Bạch tử thần biểu hiện như là không có việc gì người, ngoại trừ kiếm pháp thông thần, đứt trọng lực chân ý, chỉ có không đến hai thành rơi vào trên thân. con bởi vì thủy hợp bảo phía dưới ngũ tinh lưu ly thân chất động chính là lấy có thể so với nguyên anh thể tu nhục thân kháng trụ dĩ nhiên bất động ba mươi sáu thiên cương ngọc phù là bộ kia lấy hoa điệu lục làm cơ sở thượng cổ lưu truyền xuống đến ngọc phù một lần nữa luyện chế thành tiểu cực phẩm linh bảo Hàn Chiêu huyền thoại tác nhỏ nhất kiến thức không đủ mở miệng hỏi chính là này phù đều nói hướng bán sơn ngọc phù đệ nhất lại ít có người biết rõ tại hoa điệu lục phía trên tạo nghệ hắn đồng dạng có thể xương đầu danh tiểu nan tông rõ ràng lấy ngự thú chi thuật lập nghiệp tại hắn sau đó trong môn đã trọng tâm thiên hướng phù lục một đạo cũng coi như kỳ nhân mã du hai tay cắm tại tay áo bên trong. tùy thời chuẩn bị ra tay hắn đang nghĩ kỹ vô luận như thế nào không thể nhượng bạch tử thần chết tại bạch mãng sơn phía trên được mời tân khách bị hướng bán sơn kích sát tại ngũ hoàng kiếm tông khánh điển yến hội phía trên tin tức truyền ra đối tông môn danh dự là một đại trọng thương ngoại nhân nhưng sẽ không quan tâm bên trong đi qua tường tình chỉ hội cảm thấy ngũ hoàng kiếm tông liền bảo vệ bản thân tân khách thực lực đều không có mặc cho cửu nan tông đại chân quân trên mặt đất bàn phía trên diếu võ dương ai chuyện này hoàn toàn chính xác trọng yếu nhưng cùng ngũ hoàng kiếm tông vạn năm danh dự khách quan còn là không kịp húng chi mạ du có tin tưởng Cựu nan tông hoàn toàn chính xác nắm giữ độc nhất vô nhị con đường, nhưng cũng chỉ có tìm tới ngũ hoàng kiếm tông mới có thể thu hoạch lớn nhất tiền lời. Vì điểm này việc nhỏ kết thúc hợp tác, sao mà không công loan? Trác sư minh, ngươi thật giống như rất khẩn trương. Trương Tử Thọ lấy một gã bảng quan giả góc độ xem mùi ngon, bất kể là hướng bán sơn ngọc phụ chi thuật còn là bắt vực chân quân thần diệu kiếm pháp, đều làm hắn mở rộng tầm mắt. Bất quá hắn trong lòng muốn nhất còn là trông thấy cái kia các thương. Nghe người ta nhắc tới qua gần nhất trung vực mới xuất hiện một gã thiện dùng lôi pháp chân quân, nữ lôi chi thuật xuất thần nhập hóa, lại cùng ngũ lôi tông lôi pháp đi không phải một con đường, hắn sớm liền tưởng kiến thức một chút. chỉ là không có nghĩ đến một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể ở đại chân quân trên tay chống qua lâu như vậy thật sự là đột phá lẽ thường chắc hùng sắc mặt thường hồng hai tay chặt chẽ bóp cùng một chỗ sư phụ cái kế bạch chân quân nhưng có chống đi qua cơ hội mi để xem nhìn không chuyển mắt nàng là hải đường tiên tử phạm tục tộc nhân bên trong duy nhất một cái nhưng có thể bồi dưỡng hậu bối cực kỳ được sủng ái liền cùng người giao thủ kinh nghiệm đều ít nơi nào gặp qua bực này vô cùng kỳ diệu kiếm pháp chỉ cảm thấy cùng sư phụ dạy bảo một trời một vực lại có thể nhiều lần xây dựng kỳ hiệu kém xa như vậy tu vi đều có thể ngăn cản đến hiện tại kiếm ty hợp thành một phiến trong chèo người hoa cùng ảm đạm trắng bệnh hôn cùng một chỗ đem ngọc phù biến thành pháp thuật một chém một cái rơi khó người này kiếm đạo thắng ta nhất đẳng dựa vào trong tay hai thanh tứ giai phi kiếm còn có thể chèo chống một lát nhưng đại chân quân đã thành động tiên hình thức ban đầu tự có một phương tiên địa vận chuyển thành hình nếu bàn về đánh lâu dài 10 cái nguyên anh tu sĩ đều không kịp đại chân quân hải đường tiên tử tức là mi để trước người vị kia đoan trang mỹ phụ lúc tuổi còn trẻ cũng là cầm kiếm trung vực nổi danh nữ tu về sau đồng môn đạo nữ chết ở thượng cổ di tích trong đó nàng bi thống và phần mất hết can đảm tại không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống trực tiếp đan hoa anh. lại ly kỳ vượt qua thiên tiếp lại cái kia ba mươi sáu thiên cương ngọc phủ đều chỉ là bốn mai bốn mai thúc dụng chưa toàn bộ triển khai hiển thị rõ vi năng lại phối hợp lên đại chân quân đối chân ý vận dụng phương viên trăm dặm đã bị địa lực che lại tự liền nguyên anh độn tẩu cơ hội đều không có bất quá hắn đã đầy đủ xuất sắc tối thiểu nhượng hướng bán sơn mười hơi bên trong tốc thắng thành khoác lác ngay tại bạch mãng sơn phía trên chân quân nghị luật ở mỹ đối với cục diện chiến đấu làm ra lợi bình thời điểm trong tràng hình thức lại là biến đổi Hướng bán sơn tựa hồ cảm thấy chậm chạp cầm không xuống đối thủ có mất thân phận trực tiếp một ngụm bản mệnh chân nguyên phun tại ngọc phù bên trên dòng dã mười tám mai ngọc phù đồng thời sáng lên ngọc phù bên trên hoa điểu lục toàn bộ phai nhạt một đầu huyền hoàng cự long lưng béo tọa tòa sân phòng vừa xuất hiện liền dẫn tới không gian mất cân bằng sơn thạch nổ tung bạch mãng sơn trên dưới tựa như địa mạch trở mình vô số cự thạch quần cuộn lăn xuống đại trận bên ngoài tất cả thảm thực vật toàn bộ ngã trái ngã phải rán tại trên mặt đất hòn đá tạc thành một mịn huyền hoàng cự long lắc lư thân thể long vĩ kích chúng đại trận phòng cháo, điên cuồng chấn động một tầng lại một tầng màn sáng liệt Nếu không tứ giai đại trận ngăn trở, không dám tưởng tượng Bạch Mãng Sơn sẽ trở thành như thế nào cảnh tượng. Bạch Tử Thần làn ra từng khúc vỡ ra, vô số huyết châu chạy ra lại bị địa lực đè ép trở về, khoảnh khắc đem thủy hợp bảo nhuộm thành xích sắt. Mỗi một thốn ra thịt, mỗi một căn xương cốt đều tại nghiền nát, đứt gãy lại bay nhanh sinh trưởng gây dựng lại. Cảm thụ một lớp ngay sau đó một lớp đau đớn, Bạch Tử Thần cố nén sợ hai mắt tối sầm, trực tiếp đau ngất đi, miễn cưỡng kéo ra một cái giữ tận mặt cười. Trước ngực bất diệt động chân cốt đang tại dạng rỡ sáng lên, hắn giờ phút này trở thành bất diệt chi thể. Liên tại lúc này, Bạch Tử Thần ánh mắt như là hai đạo lợi kiếm cảm nhận được trong thiên địa địa lực chân ý đã đến đỉnh phong, chính mình liền hoạt động hai chân đều đã khó khăn. hắn chỗ trở, chính là như vậy một cái thời khắc. Tiểu Bạch Nguyên Anh từ nê hoàn cung nhảy ra, một tay cầm Tử Vi Huyễn Lôi Kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết thúc dục quang âm hoàn thân, hai màu đen trắng dòng sông từ sau lưng chạy xuôi, xuyên qua hai tay, vờn quanh mấy vòng. Tay trái kéo lấy trắng đen dòng sông, dùng sức hất lên, nồng đậm quang âm chi lực nương theo bản thân. Quang âm chi lực điên cuồng thiếu đốt dòng sông lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại rút ngắn. bước vào này sông, ta tức là quang âm đại đạo sủng nhi, tất cả thời gian thần thông đều có thể dùng đến. xin mời hướng đại trấn quân đánh giá ta này một kiếm, không cần tăng kiếm, không cần chia tách nội lực, tựu như vậy một cách tự nhiên vung ra, tử vi viễn lôi kiếm hóa thành vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung một đạo kiếm quang. phá tan quần sơn dưới vực, vắt ngang phía chân trời. chương 498 lại hưng kiếm đạo, chương 498 lại hưng kiếm đạo, quang âm chi kiếm, mã du vô án, rốt cuộc vô pháp bảo trì bình thản đung dung thần thái, ánh mắt như bước gắt gao nhìn chằm chằm ngoài trận đạo kiếm kinh diễm tất cả mọi người kiếm quang. chúng ta toàn bộ đều đoán sai, ta còn có ly phong đều nhìn lầm. kẻ này cái tiên lịch tiên kiếm pháp cư nhiên không phải dựa vào thời gian linh vật kích phát hay là đặc thù thần thông bí thuật, lại thực động chạm đến quang âm chân ý. Năm đó, bạch tử thần lịch chạm cựu liên chân quân tin tức truyền ra, bắc vực tu sĩ si chỉ là khiếp sợ không hiểu, nhượng bộ lui binh. Trung vực những cái này siêu cấp đại tông, thực tế mấy nhà kiếm tu tông môn đối chuyện này cao độ coi trọng, ngầm bên trong khiến qua nhiều danh đệ tử đi qua bắc vực điều tra. Thiên lý tông, băng phách cung, hai vị lúc ấy tại tràng nguyên anh chân quân sợ tại tông môn đều thiếu không được những nể tu sĩ thân ảnh. Cuối cùng. căn cứ hai vị chân quân khẩu thuật cùng với hiện trường dấu vết để lại kính xin tinh thông mệnh vận đại đạo nguyên anh tu sĩ thôi diễn cho ra công luận bạch tử thần là thông qua thời gian linh vật hoặc tiêu hao bí thuật thúc giục thời gian thần thông tuyệt không khả năng lần thứ hai phát động không có người sẽ tin tưởng tu tiên giới bên trong thần bí nhất khó lường quang âm chân ý có thể bị một gã kết đan tu sĩ trôi đụng chạm lấy nhưng trước mắt một màn cái kia nồng đậm đến ngưng tụ thành thực chất quang âm chi lực trắng đen dài dòng sông trôi đi qua chỗ đều cứng lại sơ cứng vạn vật dừng lại Không một không tại nói rõ ràng, bạch tử thần là chân chính nắm giữ quang âm chân ý, cái kia kết đan lịch trả nguyên anh một kiếm cũng không phải là không thể phục chế. Từ thái bạch kiếm tông nắm giữ không gian kiếm ý phía sau, rốt cục lại có kiếm tu va chạm vào cái này cấp bậc đại đạo chân ý. Nguyên lai like cái này cũng không phải là hóa thần chuyên trúc, chỉ là chúng ta thiên tư chưa đủ, không thể đặt chân thôi. Mã du thì thảo tự nói, đã là nói cho chính mình, cũng là giảng cho xung quanh người nghe. Cận cổ dĩ hàng kiếm đạo thiên phú lệ nhất, thực chí danh uy. Mặc dù tại thái bạch kiếm tông thời kỳ, kẻ này cũng không thua gì cái kia mấy vị truyền kỳ kiếm quân, đồng dạng có thể trổ hết tài năng. cái kia khả năng chống đỡ hướng bán sơn hàng triệu hiền híp hai mắt nhìn chằm chằm trắng đen sông dài thiêu đốt bên trong thúc rụt kia quang đều không có ý thức đến chính mình thanh em mất đi bất luận cái gì tâm tình ba động tựa như khôi lỗi tại cương ngạnh nói chuyện không chỉ là hắn đại cao tất cả chân quân trên mặt đều chiếu ra trắng đen xong sắc hành động trở nên chậm chạp lên tới đài cao phía dưới những cái kia nguyên anh trở xuống tu sĩ càng thêm không chịu nổi toàn bộ thành giật dây con rối động tác phóng chậm gấp trăm ngàn lần đốt mã du khẽ quát một tiếng càn khôn kiếm ý phát động phát qua cả tòa bạch mã sơn tất cả tu sĩ thân thể chấn động quang âm chân ý ảnh hưởng quang âm chi kiếm đáng sợ như vậy hàn triều huyền như ở trong ngậu mới tỉnh mới phản ứng qua tới trong lúc vô tình bị quang âm chi lực ảnh hưởng nguyên anh tu sĩ còn dễ nói những cái kia kết đan trúc cơ tu sĩ không ai tỉnh lại rất có khả năng liền hãm tại trong đó đi đến cả đời Liên tứ giai đại trận đều không thể ngăn cách quang âm chân ý ăn mòn lư. chúng ta cái này nhưng vẹn vẹn chỉ là dư ba lại không phải chủ công phương hướng hàn triều huyền đều không dám tưởng tượng nếu như đổi chính mình ở vào trong trạng, chẳng lẽ không phải một kiếm phía dưới không có chút nào đánh trả chi lực mặc người sâu xé quang âm đại đạo là khó lường nhất tứ giai trận pháp tại nó trước mặt không làm nên chuyện gì liên nhìn hướng đạo hữu đối địa lực chân ý nắm giữ bao nhiêu có thể hóa giải nhiều ít quang âm chi lực có hai đạo ý cảnh hoàn toàn trái lại kiếm quang từ mã du ống tay háo bay ra một là thanh linh một là dày trọc, phân biệt rõ ràng chính là cái này hai đạo kiếm quang đem bạch mãng sơn bảo vệ đem quang âm chi lực ngăn trở bên ngoài chỉ có bản thân tiếp xúc mã du mới rõ ràng một luồng quang âm chi lực ít nhất phải phí đi hắn gấp 10 lần đại đạo chân ý mới có thể hóa giải liền tính nơi đó tại quang âm chi kiếm đối diện đều không tín tâm có thể trăm phần ngăn cản xuống chớ sẽ không hôm nay sắp chứng kiến một vị đại chân quân vỡ lạc cái này khả năng tính mã du hàn mang tại lưng. Tu tiên giới bên trong đã có nhiều ít năm chưa từng có đại chân quân ngoài ý muốn thân vẫn đều là thọ trung chính tầm tỏa hóa. Chẳng lẽ hôm nay liền muốn gặp chứng nhận lịch sử? Nhật Nguyệt càn khôn song kiếm đã từ trong tay háo bay ra, hóa thành hai đầu con rắn nhỏ tại bên người xoay quanh, chính là ngũ hoàng kiếm tông nổi danh nhất một đôi chuyển thừa phi kiếm đều là tứ giai, song kiếm hợp bích sau đó còn có khác đề thăng, trong thời gian ngắn nhưng có thể so với ngũ giai phi kiếm. Hôm nay có thể chạm hướng bán sơn, ngày khác có thể chạm khác một vị đại chân quân. Chờ kẻ này có nguyên anh hậu kỳ tu vi, tu tiên giới lại có ai có thể chế hành? Chỉ sợ hóa thần đại năng một thời ba khắc đều cầm không xuống hắn. Tổng không có khả năng vì cầm hắn liều mạng nguyên khí cắn trả đem tính mệnh đều cho ném đi đương thời những cái kia hóa thần đại năng đều là ở ẩn động tiên tận khả năng kéo dài tuổi thọ ra mua nhất cái kia mấy vị chỉ sợ ly khai động thiên bí cảnh sau một khắc liền sẽ nên đón thiên nhân ngũ suy trực tiếp chết giả đối thủ còn là một cái nắm giữ quang âm chân ý kiếm tu liền tính còn có một chút thọ nguyên hóa thần đại năng đều chỉ hội xa xa tránh đi mạch từ thần đâu còn sẽ ngại mệnh dài chủ động xông về phía trước liền không sợ quan âm chi kiếm một soát câu đi phò nguyên sớm chết giả nghĩ đến cái kia bức đáng sợ tình cảnh mã du đánh dùng mình một cái ánh mắt dần dần biến thành nguy hiểm năm. Một kiếm vung ra, kiếm quang ung dung, gột rửa ngàn dặm. Hết thệ tà âm, hết thệ pháp thuật, hết thệ ngọc phủ, toàn bộ đều mất đi màu sắc, chỉ còn lại cơ bản nhất hai màu đen trắng. Trừ đi trong thiên địa không chỗ nào không có địa lực chân ý có thể ngăn trở một hai, còn lại toàn bộ tại quang âm chi kiếm trước mặt toàn bộ đều không chịu nổi một kích. Thời gian như kiếm, gột người thó nguyên. Tuyết Nguyệt Khô Vinh, mây bay sương mai. Bạch Tử Thần còn là lần đầu tại không có tàng kiếm dưới tình huống thúc giục Thanh Đế trưởng sinh kiếm, lấy quang âm hoàn thân dòng sông thay thế tàng kiếm quá trình, tự có một phen bất đồng tản lộ. Loại này tiện tay vu lên. Thức thành quang âm chi kiếm trạng thái nên chính là thanh đế trường sinh kiếm môn đại thần thông này trùng cực trạng thái kiếm kiếm đều hàm quang âm chân ý kiếm kiếm đều là thanh đế trường sinh kiếm tuy là trong truyền thuyết đã mất thọ nguyên khốn nhiều trường sinh cựu thị thượng giới trần tiên cũng có lớn nhỏ thiên kiếp gặp phải thiên nhân ngũ suy tại quang âm chi kiếm phía dưới thọ nguyên nhanh chóng trôi qua đồng dạng sẽ sớm tọa hóa đăng tiếp nguyên anh dị tượng mang đến trắng đen dòng sông thiêu đốt không còn cũng chỉ có vung ra một kiếm chi lực nếu không liền tính từ giai đại yêu đứng ở trước mặt theo chém không lầm nhìn xem rốt cuộc là yêu tộc thọ nguyên kéo dài còn là kiếm quang chi kiếm cắt giảm nhanh sở dĩ không có vừa vào sân liền thúc giục thanh đế trường sinh kiếm mà là lấy kiếm pháp trèo chống đến hiện tại chính là phải đợi hướng bán sơn dùng hết toàn lực thời khắc từ hắn đi lên liền hiển hóa giới vực toàn lực ra tay một màn đến xem bạch tử thần kết luận người này đấu pháp bên trong sẽ không lưu thủ quả kia bằng không thì mấy chiêu không có cầm xuống sinh lòng bất an định lấy bản mệnh linh bảo phá cục loại này lựa chọn không thể nói sai đụng phải một trăm hư hư thực thực cất dấu lá bài tẩy đối thủ đều là chính xác lựa chọn nhưng hết lần này tới lần khác chống lại chính là bạch tử thần đang chờ giờ khắc này mới tốt nhược làm nền đã lâu thanh đế trường sinh kiếm thành công chạm xuống Chỉ có đại đạo chân ý mới có thể chống cự đại đạo chân ý, Bạch Tử thần sợ đúng là hướng bán sơn địa lực chân ý đem Quang Âm chi kiếm cuốn lấy, bằng vào tu vi ưu thế chậm rãi tiêu ma. Vì này, hắn không tiếc lấy thân làm gương, thiếu chút nữa liền bị áp thành bánh thịt. Cái kia huyền hoàng cự long hướng kiếm quang phía trên đỉnh đầu, chỉ nghe từng tiếng nước ra vang, trên lưng thượng tọa tòa sơn phong phong hóa nổ tung, cự long nhanh chóng biến chất, trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống. Tính cả bộ kia 36 thiên cương ngọc phủ, đều mất quan trạch, linh quang ảm đạm, như là thành bình thường phàm vật. Quang Âm chân ý, cái này không có khả năng Hướng bán sơn trong miệng từng chữ một nghiến răng nghiến lợi nói, tiên huyết từ lợi bên trong chảy ra, hai mắt ló lên, hắn có thể dự cảm đến, thực lượng đạo kia kiếm quang chém vào trên thân, chắc chắn phát sinh cực kỳ đáng sợ hậu quả. nhưng mấu chốt là bất luận cái gì thủ đoạn, tại quang âm chi kiếm trước mặt đều không có tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang trước mắt. quang âm chi lực bao phủ phía dưới, hướng bán sơn cảm thấy liền tứ chi hành động, thân niệm biến hóa đều chậm chạp rất nhiều. nếu không lấy nguyên anh hậu kỳ thần thức, ý nghĩ vừa lên nên có vô số con đường xuất hiện, mà hắn lựa chọn. cuối cùng một khắc hướng bán sơn rốt cục một quyển trì trung lực rõ ràng có thể nghe nước xương âm thanh hoa một chút phun ra một ngụm tinh huyết cái này đoàn tinh huyết hiện lên các sỏi hình từng hạt rõ ràng sền sệt cố hóa còn có một chút màu xanh rất rõ ràng không phải nhân tộc huyết dịch hướng bán sơn tưởng đều không có tưởng dẫn bạo cái này đoàn tinh huyết lập tức nhấc lên một hồi nguyên tử phong bạo thiên địa mất trọng lượng trời đất quay cuồng trên mặt đất vỡ ra hòn đá toàn bộ đều hướng bầu trời hiện lên lại trong nháy mắt hướng trên mặt đất đập tới vãnh ra trăm trượng hồ sâu cái này đoàn tinh huyết xem như cựu nan tông ẩn giấu bà bối la hóa thần lão tổ ngũ giai linh thú lưu lại đầu kia chấn tông linh thú tại ly khai cựu nan tông phía trước phân ra một đoàn trái tim tâm huyết ẩn chứa kia bộ phận bản nguyên lực lượng thường đặt mình trong bên cạnh có thể cảm thụ trong đó chân ý thể nội chấn tông linh thú lại đạo liền tính đi con đường bất đồng loại suy cũng có thể có chút bổ ích hướng bán sơn trở thành cựu nan tông đệ nhất nhân phía sau liền đem cái này đoàn yêu quân tinh huyết thu tại thể nội ngày đêm cảm nộ giờ phút này trong lúc nguy cấp trực tiếp đem coi như duy nhất một lần linh vật tế luyện gọi đến nguyên tử chân ý chống cự quang âm chi kiếm. Phà ngũ kim phi kiếm đều bị nguyên tử chi lực khắc chế. Liên tính nguyên tử chân ý so ra kém quang âm chân ý, nhưng làm vì vật dẫn thanh kia phi kiếm nhưng liền bất đồng, chỉ cần cấm trụ phi kiếm, quang âm chi kiếm vi lực chí ít giảm phân nửa. Thượng Bán Sơn không có bất luận cái gì thương tiếp, chấn tông linh thú lưu lại trái tim tâm huyết không chính là vì thời điểm mấu chốt sử dụng. Ngăn trở cái này kiếm, lại đem kẻ này chẳng sát, hầu như cùng cấp bóp chết một gã hóa thần kiếm tu. Hắn trong lòng sớm liền không có đối bạch tử thần kinh thường, đem coi là một gã thế lực ngang nhau đại chân quân. U. Kiếm quang bị nguyên tử chi lực lật lừ, không có chút nào biến hóa. căn bản không thấy trong dự đoán kiếm quang tán loạn, phi kiếm nga xuống. Nếu là tam giai phi kiếm cũng liền tính, đúng lúc ta lần này dùng Tử Vi huyễn Lôi kiếm đến thúc dục thanh đế trường sinh kiếm, nguyên cơ nhiên còn nhằm vào phi kiếm bản thể. Bạch tử thần cảm nhận được thân kiếm truyền lại qua tới nguyên tử chi lực, huyết dịch sôi trào, nếu không phải luyện thể nguyên anh tuyệt không khả năng chống đỡ. Kiếm quang rơi thẳng hướng bán sơn trên thân, sau lưng giới vực bên trong quần sơn như là phát sinh địa chấn, một tòa đón lấy một tòa sập, bụi đất tầm ý tóc trong nháy mắt từ hát chuyển bạch, thật nhiều thật nhiều bay xuống, trên mặt hiện hiện ban điểm, trong sát na liền thành tuổi già sức yếu bộ dáng. mấu chốt nhất chính là khí tức điên cuồng hạ thấp, suy yếu như nến tàn trong gió, mi tâm tử khí quanh quẩn. A, Thuấn Bán Sơn kêu thẳng một tiếng, như là tại chịu đựng vô cùng đau đớn, nhuộm một gã đại chân quân đều vô pháp chịu đựng. Không hổ là đại chân quân, một kiếm chỉ chém đi 150 tái thọ nguyên. Trắng đen sông dài thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn hai điểm ánh sáng nhạt lưu tại tiểu bạch nguyên anh song trên cổ tay bên. Còn có một cái giáp thời gian, quang âm hoàn thân tức có thể khôi phục. Lần nữa mượn quang âm chi lực, lại mỗi lần bước vào trắng đen sông dài, đối bạch tử thần mà nói đều là một lần khó được cơ hội. Cùng quang âm đại đạo khoảng cách điên cuồng gần hơn. hắn có một loại dự cảm, còn có một đoạn thời gian có thể tu thành hoàn chỉnh bản Thanh Đế trường Sinh Kiếm, mà không phải là ba thuật hợp lại mà thành thời gian đại thần thông đến lúc đó, tin tưởng Thanh Đế trường Sinh Kiếm uy năng còn có thể tiến thêm một bước đề thăng. Thú bán sơn dù chưa trực tiếp chết giả, nhưng thoáng một phát gãy 150 năm quả nguyên, đối với một vị vốn là hơn 800 tuổi tu sĩ mà nói, đã đến tiên không giả năm nhân kỷ, không dùng được mấy chục năm, liền muốn nên đón nguyên anh chân quân trên lý luận tuổi thọ đại nạn. Đạ. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Bạch tử thần Thanh Đế trường Sinh Kiếm lần đầu chưa thấy toàn công, chủ yếu đối phó đối thủ bất động. nhưng cái này bước suy yếu trạng thái liền giới vực đều bị trọng thương đã hoàn toàn không có đại chân quân thực lực theo tử vi nguyễn lôi kiếm gia nhập chiến trường ba đạo kiếm quang đan sen đã trái lại đem hướng bán sơn áp chế tại lập lòe kiếm thi phạm vi bên trong hướng bán sơn mặt lộ vẻ quả quyết nguyên anh ôm một cái phi toa từ đỉnh đầu bay ra có thể rõ ràng nhìn đến không riêng lục thân giải yếu nguyên anh cũng đồng bộ thành tiểu lao đầu bộ dáng song quyền bỗng nhiên nện búa lồng ngực mang máu bản mệnh chân nguyên không cần tiền liền miệng phụt lên tại ba mươi sáu mai ngọc phủ bên trên đảm đạm điều lục bị lần nữa cưỡng ép kích phát Tạo thành vừa thu xếp thiên đại mạng lưới đem ba đạo kiếm quang cưỡng ép bao lấy, hướng bán sơn nguyên anh cùng phi toa hợp lại, hóa thành sấm sịn. Thuấn Di tới trăm dặm bên ngoài, cưỡng ép tiêu hao ba mươi sáu thiên cương ngọc phủ. Như thế nào chống đỡ được ba thanh tứ giai phi kiếm, thúng chi trong đó còn có bạch tử thần bản mệnh phi kiếm tử vi huyện lôi kiếm. Lôi quang tăng bọn đem ngọc phủ lưới lớn nước vỡ, uy về ba mươi sáu mai ngọc phủ, ô okay kêu liền muốn xoay quanh bay đi. Bị một vệ người hoa đuổi kịp, kiếm quang một cuốn, một mai ngọc phủ đều không thể chạy thoát, đều nút chặt. Bạch tử thần còn muốn lại đuổi theo. cảm nhận được sau lưng như có như không tốt sát kiểu ý trong lòng phát lệnh dừng lại bước chân hướng bán sơn nhiều nhất chỉ còn trăm năm thọ nguyên ta này một kiếm chạm xuống liền không tin hắn còn có đối phó các sư huynh cùng thành phong tông lá gan thua ở tay ta hướng bán sơn bản thân bao quát cửu nan tông ở bên trong đều sẽ hy vọng tổn hao nhiều khẳng định sẽ có đối địch tông môn sinh ra ý tưởng mặc dù nhượng hắn tìm đến riêng thọ thủ đoạn kéo dài hơi tàn sống sót cùng lắm thì sáu mươi năm sau lại chạy một chuyến cửu nan tông nhiều vung một kiếm thôi bạch tử thần tính toán một chút hướng bán sơn nguyên anh thúc giục phi toa độ thuật đuổi kịp hy vọng không lớn. lại chính mình còn không có tu tập cũng không bố trí phòng vệ giới vực bên trong tác vật pháp thuật, liền tính giết chết hướng bán sơn cũng sẽ không còn có mặt khác thu hàng đương nhiên càng lớn nguyên nhân là tới từ bạch mãng sơn bên trong như có như không nguy hiếp. như hắn thể yếu, có khả năng sẽ chết ở hướng bán sơn trên tay lúc bạch tử thần tin tưởng ngũ hoàng kiếm tông khẳng định sẽ đứng ở hắn bên này cứu hắn một mạng. nhưng thời cuộc xoay ngược lại, nguyên anh sơ kỳ đánh chạy đại trận quân, người sáng suốt đều nhìn ra hướng bán sơn lại không bỏ qua nhục thân, nguyên anh trốn đi, thật muốn bị ba thanh phi kiếm lạnh sinh ma diệt tại bạch Mãng sơn phía dưới, bực này chiến tích quá mức nghe cả người. Ngựa mã du như thế nào không sợ hãi. Việc này không quan hệ chính tả, thuộc về mỗi một cái tu sĩ đều sẽ sinh ra sầu lo chi tâm mã du nhưng là nắm giữ kiếm quang phân hóa đại chân quân, như hắn sinh lòng ý đồ xấu, ta chỉ có thể lập tức bố thành tinh hà kiếm trận, nỗ lực tự bảo vệ. Bạch tử thần không muốn đi thí nghiệm ngũ hoàng kiếm tông tu sĩ lòng người, phương pháp tốt nhất chính là không cho bọn hắn cái này cơ hội. Chỉ đáng tiếc nguyên bản nghĩ đến có thể mượn cái này cơ hội, cùng trình diện nguyên anh chân quân chỗ ngồi phía sau gặp gỡ, trao đổi tình báo, nhìn xem có thể hay không đạt được đỉnh giai công pháp manh mối thậm chí trực tiếp giao dịch đạt được. Lúc này kế hoạch này toàn bộ thất bại. chưa vị kiếm tông chân quân hôm nay sự tình có nhiều đắc tội, quay rời hàn đạo hưu khánh điện Thay ta cho hướng bán sơn truyền câu nói trăm năm bên trong ta nhất định phó cựu nan tông chấm dứt nhân quả bạch tử thần đem nguyên bộ ngọc phù nhấc lên chắp tay thi lệ phía sau hợp kiếm hóa thành lôi mang bay đi cửu nan tông từ này nhiều thay vậy lôi mang kiếm quang biến mất tại phía chân trời mã du mới thở dài một tiếng nhận nguyện cản khôn song kiếm thu hồi trung phi là không có ra tay cửu nan tông đỉnh lấy siêu cấp tông môn danh hiệu nhưng ai đều biết rõ đầu kia ngũ giai trấn tông linh thú căn bản không có khả năng lại trở về thuộc về cái loại này có thể rõ ràng đã mất hóa thần che trở lại tông hướng bán sơn chật vật là bại chỉ còn nguyên anh chạy trốn chẳng khác gì là sẽ toan sau cùng một tầng ngăn nắp mạng che mặt húng chi lấy bạch tử thần trưởng thành tốc độ trăm năm thời gian thật không biết hắn có thể đến nào một bước cựu nan tông chọc tới dạng này một cái cựu địch hướng bán sơn liền tính bảo trụ một đầu tính mệnh trở về sau đó cũng coi đau đầu đoán chừng đêm không thể say rớt sư minh ta muốn ngày mai bắt đầu bế quan tính tu thiên hoàng kinh thần kiếm quyết không có sở thành tuyệt không xuất quan Hàn huyền chứng chặt rất nhiều im lặng nói ra cũng tốt là nên hảo hảo ma luyện một phen có chút đột phá lại đi thiên hoàng động thiên tiếp nhận kiếm ý truyền thừa Cái tia bạch tử thần kiếm đạo thiên phú hoàn toàn chính xác vang dội của Kim, nhưng ngươi cũng có ưu thế bên người, Nếu có thể thành công kế thừa tổ sư kiếm ý, tương lai hóa thần trên đường liền muốn so những người khác đều dẫn đầu một bước. Mã Du nhìn xem có chút bị đả kích đến hàn triều huyền, ôn tồn nói ra. Hắn còn là rất xem trọng chính mình vị này tiểu sư đệ, hóa thần cơ hội muốn so hắn lớn rất nhiều, tối thiểu từ cất bước giai đoạn đến xem là như thế. Trận chiến này, hơn 10 vị chân quân, mấy chục chân nhân, tận mắt nhìn thấy, lại là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ vượt cấp đấu pháp đại chân quân, chủ đề tính kéo căng, bất quá mấy ngày liền chuyển khắp đại ly, chờ đến cuối tuần. trở thành toàn bộ trung vực nóng nhất chủ đề. Thanh Phong Tông Bạch Tử Thần, chân chính tại trung vực khắc xuống chính mình tính danh, nhờ tất cả tu sĩ đều có khắc sâu ấn tượng. Thái Bạch sau đó lại hướng kiếm đạo, không phải Bạch Tử Thần mặc chút, chương 499. Nguyên lai là ngươi. Chương 499. Nguyên lai là ngươi. Bạch Tử Thần một đường ngự kiếm, bay ra ngàn dặm mới tại một tòa thúy phong đỉnh núi rơi xuống. Bị nguyệt tuyền kiếm áp xuống 36 mai ngọc phù còn tại dục dịch, đều là cực phẩm linh bảo, lại bị hướng bán sơn luyện thành bản mệnh pháp bảo ôn dưỡng mấy trăm năm. nếu không phải hướng bán sơn vì đặc bệnh tiêu hao ngọc phủ phía trên hoa điệu lục lực lượng nguyệt tuyển kiếm còn thật áp chế không nổi bảo vật này vốn là hướng bán sơn tại một chỗ bí cảnh bên trong lấy được 108 mai tứ giai cực phẩm ngọc phủ mỗi một mai phía trên đều vẽ một đạo cổ pháp uy lực hùng vĩ phía sau lại dung nhập viễn cổ hoa điệu lục thác văn mới thành tựu linh bảo đặt hướng bán sơn ngọc phủ chân quân tên tuổi đáng tiếc ba thiên cương ngọc phủ đối người sử dụng phù đạo cảnh giới có cực cao yêu cầu không phải tứ giai phủ sư liền cơ bản ngự sử tư cách đều không có muốn cùng hướng bán sơn như vậy ngự sử như ý các loại pháp thuật tùy tâm biến nào, cái kia càng đối với hoa điệu lục tiến hành thâm nhập nghiên cứu không thể. Tu tiên giới bên trong thỏa mãn sử dụng tư cách, đều không có mấy người. lấy phù đạo truyền tông thành tựu cao nhất không gì bằng thái bình tông, một bộ thái bình phù kinh bao quát tu tiên giới tất cả phù pháp, một trương thái bình mẫu phù hội tụ phù đạo tinh yếu. nếu muốn bán đi ra cao, đối phương lại không sợ ăn xuống 36 thiên cương ngọc phù đắc tội cửu nàn tông, thái bình tông là tốt nhất nhân tuyển. bạch tử thần đem ngọc phù từng cái phong cấm thu hồi, lúc này không phải xuất thủ tốt nhất thời gian tiết điểm. trận chiến này dẫn phát chú ý quá cao, có tất yếu đề điều một đoạn thời gian. tăng thêm hắn cùng Thái Bình Tông không có bất luận cái gì liên hệ, cũng không thể trực tiếp tới cửa nói muốn đem 36 mươi Thiên Cương Ngọc Phủ bán cho các ngươi ai trong này, còn cần một cái thích hợp người môi giới, một kiện cực phẩm linh bảo. Đối với tuyệt đại đa số nguyên anh Tông môn mà nói đều là có thể chuyển thừa muôn đời chấn tông bảo vật. Cái này cấp bậc bảo vật cơ bản đều là danh hoa có chủ, có rất ít lưu lạc đến trên thị trường tiến hành giao dịch thời điểm. Thái Bình Tông cùng Ngũ Hoàng Kiếm Tông vừa vặn trái lại, thuộc về đã từng huy hoàng, lúc này từng bước một suy sụp Tông môn đã từng cũng là hóa thần cấp thế lực, nhưng cách trước một vị hóa thần đại năng xuất hiện đã đi qua và năm, sớm liền bị tức đoạt siêu cấp Tông môn tên tuổi nhưng gậy chết lạc đà so ngựa lớn nội tình còn tồn so với bình thường nguyên anh tông môn còn muốn mạnh hơn rất nhiều thái bình tông trưởng giáo tín vật ngũ giai cực phẩm thái bình mẫu phủ bằng vào này phù hóa thần trở xuống gần như có thể dựng ở bất bại chi điểm muốn lấy ngọc phù đổi một thanh tứ giai phi kiếm đoán chừng có độ khó ngược lại không phải thái bình tông không chịu mà là nhà này tông môn liền chưa bao giờ cùng kiếm tu nhắc lên quá quan hệ đoán chừng thực cầm không ra đến Bạch tử thần lại không có khả năng chuyển tu phù đạo giữ lại ba thiên cương ngọc phù cũng là vô dụng thái bình tông phủ trận suy nghĩ các người đem trận đạo cùng phù đạo dung hợp. như bọn hắn nguyện đi hát sơn bố trí một tòa tứ giai phụ trận tới đổi cái này cực phẩm linh bảo cũng không phải không được tất ký ngọc phụ, bạch tử thần không có vội vã ly khai mà là nhìn ra xa phương xa như là chờ đợi cái gì trong lòng nỗ hỏa theo bức hướng bán sơn không thể không vung thai nhục thân đã hóa giải rất nhiều nói đến một người hướng gia phụ tử hai người nhi tử trước bị cắt thương lấy lôi pháp bổ tiêu nhục thân sau đó lao đầu đằng chẳng lại gây tại bạch tử thần thanh đế trường sinh kiếm phía dưới nghĩ đến cửu nan tông bên trong phụ tử hai người nguyên anh tương đối toàn bộ đều không có nhục thân tình cảnh liền có vài phần một người trận chiến này là hắn lần đầu cùng đại chân quân giao thủ Quá trình tuy có phật lồng, nhưng cơ bản còn là chiếu vào kế hoạch tiến hành. Nhục thân, Nguyên thần, cả hai đều không được điểm, mới là Bạch Tử Thần Giám bằng vào kiếm đạo vượt cấp khiêu chiến lực lượng đổi cái tu sĩ qua tới, liền tính đồng dạng nắm giữ Thanh Đế Trường Sinh kiếm, như không khác điều kiện, nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng hướng Bán Sơn chiến thành một cái lưỡng bại câu thương cục diện. Quang âm chân ý có thể bỏ qua hết thảy, chém dụng thọ Nguyên. Nhưng bản thân ngươi đồng dạng không chịu nổi đến từ Đại Chân Quân liều mạng một kích, thậm chí có khả năng Đại Chân Quân còn có thể lưu lại khẩu khí, ngươi lại trực tiếp thần hồn câu diện. Hướng Bán Sơn đều có thể hóa giải Thanh Đế Trường Sinh kiếm non nửa hiệu quả, chống lại Hoa Thần chỉ sợ một kiếm có thể chém dụng 10 năm thời gian đều tính toán vận hạnh chỉ hận cái kia cao giai công pháp còn không có đầu mối nếu không thực nên tìm cái địa phương bế quan thành thành thật thật tĩnh tu một đoạn thời gian này nhất chiến mang cho bạch tử thần bên ngoài thu hoạch không lớn nhưng kéo lên một đầu rõ ràng xích tuyến minh bạch chính mình tại đại chân quân bên trong có thể xếp tới cái gì vị thứ hướng bán sơn loại này tại đại chân quân bên trong ứng với có thể xếp tới thứ ba đường lấy thanh đế trường sinh kiếm hoặc tinh hà kiếm trận đều có thể thắng chi lại hướng lên một đường chính là ngũ hoàng kiếm tông mã du cái kia thực lực kiếm quang phân hóa phối lên tứ giai song kiếm tiếng tông nội bộ kỳ thật còn có một thành ngũ giai phi kiếm trấn tại sân môn từng là vị kêu hóa thần lao tổ bội kiếm thời khắc mấu chốt tức có thể lấy dùng đối mặt thứ hai đương đại chân quân mặc dù bạch tử thần át chủ bài ra hết đem hết toàn lực cũng nhiều nhất duy trì một cái bất bại cục diện thứ nhất đương tất nhiên là hoàng pháp đại chân quân đạo pháp tự nhiên chân ý viên mãn nhân vật bậc này vô luận trong tay có hay không thông thiên linh bảo bạch tử thần đều không phải là đối thủ chỉ sợ một cái đối mặt liền sẽ bị thu vào giới vực liền chạy trốn cơ hội đều không có hắn nhưng không có quên, đỗ hành chân ma phân thân tại hoàng pháp đại chân quân trước mặt không có chút nào chống cự chi lực, trực tiếp cuốn vào giới vực. Lại xuất hiện lúc chỉ còn một khỏa giữ tợn ma đầu. bất quá bực này rời hóa thần chỉ còn một đường, tại truy tìm cuối cùng cơ hội đại chân quân, toàn bộ tu tiên giới bất quá hai ba người đụng lên tỷ lệ, cực kỳ bé nhỏ đương nhiên, cái này vẹn vẹn là bạch tử thần căn cứ tự thân kinh nghiệm làm ra cấp bậc phân chia, khẳng định có sai lầm chỗ sơ suất. cửu nan tông đang chết, thướng bán sơn nên giết. bạch tử thần mượn lần này mượn quang âm hoàn thân lực lượng, thật to để thang đối thanh đế trưởng sinh kiếm nộ. nếu như có thể bế quan mấy chục năm, kỹ càng tham ngộ tu tập. hoàn chỉnh bản thanh đế trưởng sinh kiếm rất có trông tệ vào nhưng lúc này chủ tu công pháp sự tình còn không có chút nào đầu mối lại bởi vì cùng hướng bán sơn một trận chiến nhất định sẽ đưa tới bát phương chú ý trong đó tránh không được tinh tú hải ngầm động tác vì an toàn khởi kiến đang tại ngọn gió phía trên hắn không thích hợp xuất hiện tại công cộng trong tầm mắt đến từ tinh tú hải yêu tộc uy hiếp không muốn nhìn đến một gã tuyệt thế kiếm tu trưởng thành lên tới tông môn uy hiếp đến từ mọi mặt lại nhỏ bé cẩn thận đều không sai nếu không phải người này chặn ngang một ước ta nên còn tại bạch mãng sơn phía trên đang cùng nhiều như vậy nguyên anh chân quân tương đảm thật vui nói không chừng trong đó liền có người liền thu hoạch qua đỉnh giai công pháp truyền thừa, không bị tông môn điều lệ hạn chế, nguyện ý lẫn nhau giao dịch bán ra. Bạch tử thần trong mắt hiện lên hàm mang, đã cùng hướng bán sơn kết xuống đại thủ, trăm năm bên trong chấm dứt nhân quả nhưng không phải ngoan thoại, mà là chân tình thực lòng. Chỉ cần có từ hóa thần tu sĩ trong tay thoát thân thủ đoạn, liền mô phỏng các sư minh chuyện xưa, đi chỗ đó kiểu nan tông chặt cửa. Hướng bán sơn làm hại ta muốn bước lên phong hiểm, sớm lựa chọn dự phòng phương án, tội ác tại trời. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn giấu ở mặt nạ phía sau thân phận đúng là người này. Bạch tử thần tìm một khối đá xanh ngồi xuống, khí tức liễm, gần như với không. nơi đây hoàn cảnh không thích hợp tu luyện dứt khoát là ở trong thức hải đếm thử quan tượng thanh đế trường sinh kiếm không phải là chia tách thành ba tất một thanh thần thuật dưỡng kiếm thuật vận kiếm thuật dạng này từng bước một đi đến mượn lực biện pháp mà là bước vào trắng đen sung dài trở thành thời gian sùng nhi lúc một lần là xong thanh mang lưu chuyển kiếm quang thành hình quang âm chi lực từ bốn phương tám hướng mà đến thằng đến hội tụ thành nhất thể thành hiệu thanh đế trường sinh kiếm cuối cùng một khắc lúc từ căn cơ sơ khai mới dung chuyển lấy thất bại chấm dứt hắn không để bụng nếu như có thể như vậy đơn giản tu thành khi đó liền sẽ không có một hủy làm ba tu luyện biện pháp xuất hiện ngư long tông nguyên anh chân quân là đem thanh đế trưởng sinh kiếm làm vì duy nhất át chủ bài toàn bộ thời gian đều đầu nhập tại bên trên có được đời đợi kinh nghiệm còn phải mấy trăm năm thời gian mới có thể chân chính tu thành hai ngày sau đó có vị thân rộng thể béo tròn triệu tu sĩ cơi gió bay tới trên thân đạo bào thêu đầy vô số tinh thần sau lưng thì là một phiến hư vô tinh không nhượng người không tự giác đem ánh mắt trầm luân tại trong đó Tuy nhiên là bạch mãng sơn phía trên các vị nguyên anh chân quân một trong thiên tinh tông chắc hùng thiên tinh tông đạo bào thô xem đều là một cái kiểu dáng nhưng cẩn thận dò xét có thể phát hiện bên trên tinh thần phương vị số lượng đều có bất đồng nghe nói này là căn cứ mỗi vị chân quân đối tinh tượng bất đồng lĩnh ngộ, tại đạo bảo phía trên tinh đồ bên trong thể hiện ra đến. gặp qua bạch chân quân, tiến hội tan cuộc sau đó, còn có theo thường lệ tiểu tụ, cho nên chậm trễ thời gian. mọi người đều bị bạch chân quân thực lực chốt kinh, mặt khác chủ đề một cái chen vào không lập đến. đoán chừng không dùng được bao lâu, liền sẽ có tông môn phái đại biểu đi đến bắc vực, thỉnh cầu cùng thành phong tông thiết lập quan hệ ngoại giao liên hệ. chắc hùng đẻ xuống mây trắng, thần sắc hưng phấn hành lễ. thực không có nghĩ đến, tinh cung tiếp dẫn sứ phá quân tính quân vậy mà sẽ là thiên tinh tông nguyên anh chân quân, ta còn cho rằng là nhà ai kiếm tông trưởng lão đâu. Bạch tử thần ánh mắt qua lại quét nhìn, thần sắc vô hỉ vô nộ, như muốn đem trước mặt tu sĩ nhìn thấu. Phá quân tinh quân cùng chắc hùng bất luận hình thể, còn là chỗ dùng công pháp, đều là hoàn toàn trái ngược, bình thường mà nói hoàn toàn không có khả năng liền nghĩ đến cùng một chỗ đi. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn trong tay có một khối tinh cung lệnh, bị hắn dùng tử vi viễn lôi kiếm cách rời đi ra một tia lực lượng bao lấy, bảo đảm không có người có thể thông qua khối này lệnh bài theo dõi đến chính mình. Trái lại, lại có thể tại gần khoảng cách phạm vi bên trong cảm ứng đến đồng dạng có được tinh cung lệnh tu sĩ. Loại này ngược định bị chỉ có mục tiêu xuất hiện tại quá gần vị trí lúc mới có thể có hiệu lực cụ thể chính là trăm trượng bên trong bạch tử thần bất động thanh sắc loại bỏ hoài nghi đối tượng rất nhanh liền khóa định cuối cùng mấy người cố ý tại ra trận đối phó hướng bán sơn thời điểm khởi bỏ đối tinh cung lệnh hạn chế phá quân tinh quân nhìn thấy hắn lúc liền chưa từng biến ảo ngũ quan dung nhan tự nhiên sẽ biết ngày đó tên kia kiếm tu cũng không phải là chân chính cổ trọng liền mà là đến từ bắc vực trên đời kiếm tiên quả nhiên tại cảm nhận được tinh cung lệnh khí thức chắc hùng gia bạch mãng sơn phía sau tìm một cái lấy cớ bỏ qua đồng môn sư đệ trướng tử thọ một đường theo dõi mà đến chân quân chân thật thân phận cũng không phải là thanh liên kiếm tông cổ huyền trọng, mà là bắc vực bạch tử thần. lúc đó chẳng phải giấu giếm được ta hào khổ. Chắc hùng cười sáng lạ, kéo người mục tiêu so chính mình dự đoán còn muốn cao hơn quá nhiều, ngược lại là mừng rỡ dị thường. dù sao không phải bạch tử thần đối thủ, đối phương kiếm đạo cảnh giới càng cường, lại càng khó mà cự tuyệt đến từ thái bạch kiếm tông thí luyện bí cảnh hấp dẫn, lại cách mở ra bí cảnh điều kiện càng tiến một bước. chỉ dựa chính mình, chắc hùng cảm thấy thẳng đến thọ tận tọa hóa đều cùng các thời kỳ tiền bối một dạng, dừng lại tại thí luyện bí cảnh bên ngoài. người ta hai người chân thật thân phận đều đã lẫn nhau biết được. không biết chân quân có hay không cân nhắc tốt gia nhập tinh cung ta còn là câu nói kia việc này đối với ngươi trăm lợi mà không có một hại nếu ngươi không tin ta có thể tại đạo tâm lợi thể trên cơ sở lại ký kết một phần tiên đạo khế ước ngươi lần trước nói thái bạch kiếm hoàn cùng tiến vào thí luyện bí cảnh nhưng còn chắc chắn tự nhiên chắc chắn phàm tinh cung thành viên đều có tự do xuất nhập thí luyện bí cảnh quyền lực này là tinh cung sáng lập ngày thứ nhất liền định ra quy củ lại chúng ta bí cảnh cùng mặt khác tông môn nắm giữ động thiên bí cảnh bất động cũng không phải là chỉ có một cái cửa vào mặc kệ ngươi tại nơi nào chỉ cần có đối ứng pháp quyết liền có thể tiến vào bí cảnh chắc hùng vỗ vô vô tròn vào bụng lập tức lập xuống đạo tâm lợi thể nội dung là không đối ngoại tiết lộ tình cung thành viên chân thật thân phận cùng với không được lẫn nhau tính kế ám hại đồng thời lại lấy ra một chương thiên đạo khế ước lấy yêu thú tinh huyết làm mực là tả mà ở bên trên để bút ghi lên mấy cái quy củ thiên đạo khế ước là tinh tu nhân quả báo ứng đại đạo hóa thần tu sĩ chỗ vẽ không giống đạo tâm lợi thể như vậy mơ hồ còn có nghĩ cách lách qua không gian ví dụ như chắc hùng đạo tâm lợi thể bên trong nói không bán đứng bạch từ thần thân phận người vi phạm bị ngũ lôi oanh đỉnh vĩnh truy ma vực nỗi khổ nhưng nếu như là ở trước khi chết nói ra cũng liền không sợ bất luận cái gì cắn trả trừng phạt. Nhưng Thiên đạo khế ước bất đồng, một dạng phương thức xử lý, tại ngươi mở miệng trong nháy mắt liền sẽ bị nhân quả đại đạo cuốn nắn, trực tiếp quên mất nội dung. Nguyên Anh chân quân dính đến đỉnh cấp cơ mật, muốn song phương bảo thủ bí mật trọng đại sự hạng, mới hội cân nhắc sử dụng. Thiên đạo khế ước luận giá trị tương đương với tứ giai cực phẩm linh vật, chế tạo ra đến tốn thời gian phí lực, chỉ có cao giai tu sĩ mới dùng được rất tốt. Mấu chốt ở chỗ, cần một gia thiện với nhân quả báo ứng đại đạo hóa thần tu sĩ đến vẽ rồng điểm mắt. Cho nên Thiên đạo khế ước dùng một chương ít một chương, tại trên thị trường vĩnh viễn là cùng không đủ cầu. Chắc hùng lần này trực tiếp tham ô Thiên Tinh tông Dùng tại cái này trường hợp, một điểm đều không đau lòng. Thực tế là hôm nay gặp qua Bạch Tử Thần biểu hiện sau đó, càng thêm có thể lý giải. Cái này niên kỷ có thể chiến bại đại chân quân, tiền đồ đã không thể dùng đơn giản bất khả hạ lượng đến hình dung đơn giản đạo tâm lợi thể căn bản không có khả năng nhượng đối phương an Tâm, chỉ có ký kết thiên đạo khế ước mới có thể hơi hảo mũi Bạch Tử Thần đem mỗi khoản điều lệ đều xem qua một lần, bảo đảm không có nghĩa khác sai lầm, sau đó liền ký tên đồng ý hai người mở ra mười ngón, đỏ tươi khế ước cuốn ký tựa như một đoàn hòa điệu, tại khế ước lên qua lại dò xét, cuối cùng lạc định chân danh. Kính xin chân quân cùng ta tiến vào bí cảnh. liên quan tới tinh cung hết thể ta tại trên đường sẽ giới thiệu cho ngươi chắc hùng thì thào mặc nghiệm một đạo vết nước không gian rõ ràng xuất hiện tại đỉnh đầu cũng không phải là phi thăng bên trong gặp được vết nước không gian mà là đã sớm ổn định thành hình có thể nhẹ nhõm xuất nhập thông qua không gian thông đạo chỉ cần không sợ bị người phát hiện mánh khỏe dù là hắn tại thiên tinh tông bên trong trực tiếp ra vào bí cảnh đều không có quan hệ bạch tử thần theo sát sau đó đại đạo lời thể thêm thiên đạo khế ước song trọng bảo đảm cảm thụ được đến đối phương thành ý nên là tiến thêm một bước mở ra thí luyện bí cảnh muốn cầu cạnh ta nếu không sẽ không tư thái bậy thấp như vậy tiến vào bí cảnh, lọt vào trong tầm mắt tức là mấy trăm ở giữa lâu các, đều là một chất kiến trúc, linh khí cấp bậc rõ ràng so ngoại giới để thang rất nhiều đồng thời trong tầm mắt, có một cái móc ngược nắp nổi giống như thủy tinh, cái chụp đem bí cảnh trung tâm vị trí một mực phong tỏa lên tới. chỗ này động thiên bí cảnh đều nhanh tốt hơn lương quốc mấy quận, không hổ là thái bạch kiếm tông lưu lại. bạch tử thần theo trác hùng đi vào một gian nghiêm túc cung điện, nhắc nhãn nhìn không đến cuối. đạo hưu tự chọn một chương mặt nạ, sau này liền có thể lấy này làm hảo, sợ bị ta bên ngoài tình cung thành viên biết được chân thật thân phận. trác hùng không biết lúc nào đã mang lên này thần quan mặt nạ, thân hình âm toàn bộ đều biến hóa. lại thành phá quân tinh quân hình tượng. Chương 500. tử vi tinh quân. Chương 500. tử vi tinh quân. Như cánh tay kích thước tơ bạc tinh trúc, giấy lên sau đó không có hỏa diễm, chỉ có tia tia ánh sao sáng lên. Trong trọng màn che rủ xuống, mơ hồ có thể thấy bên trong có 14 tòa tượng thần, 14 tòa tượng thần khí chất cao xa hùng vĩ, càng có vô pháp miêu tả vận vị chi tiết, nhượng người kìm lòng không được liền sẽ sinh ra quỷ bái xúc động. Tượng thần phảng phất tự nhiên, cận cổ thời điểm cư nhiên còn có bực này tài nghệ, sao vạn năm sau đó liền thất truyền. Bạch tử thần thần sắc kinh ngạc, có chút bị cái này bí cảnh trấn trụ. Hắn trải qua ba lần bí cảnh Hắc Sơn kiếm tiên bí cảnh gần như băng bản đã tàn phá đến cực điểm. Không có hắn cùng Lư Tùng tiến vào, khả năng mấy trăm năm qua liền sẽ triệt để biến mất, liền mang theo vị kia thượng giới kiếm tiên tam đại truyền thừa đều sẽ phiêu hướng hư không. Thiên hạ kiếm tông kiếm trùng bí cảnh, nên cũng là vị kia kiếm tiên mở ra hư không sáng tạo. Bởi vì không có vô thượng thanh vi kiếm hạp cái này đặc biệt tồn tại, ngược lại tồn tại càng hảo, còn bảo trì trước sau 3 tầng không gian. Hơn nữa mắt thường có thể đạt được, mấy ngàn năm bên trong không có bí cảnh sụp đổ mạo hiểm. Nhưng nếu bàn về bí cảnh rộng lớn, đều không bằng liên sinh bí cảnh, hầu như có thể có nửa cái hà gian quận lớn nhỏ, mà trước mắt bí cảnh. bay lên ngàn trượng không trung đều xa xa không thấy kia phần cuối rộng lớn trình độ còn muốn gấp mấy lần liên sinh bí cảnh lại không có cố định cửa vào mỗi cái tinh cung thành viên tại tùy ý địa phương đều có thể tùy ý xuất nhập cũng là chưa từng có tại cái khác bí cảnh phía trên nghe qua ta hoài nghi những này tượng thần cũng không phải là thái bạch kiếm tông chế tạo mà là thượng giới chuyển xuống nếu không sao sẽ như thế sinh động phá quân tinh quân mang lên tinh quan mặt nạ đổi lên trong truyền thuyết tiên nhân bảo phục tựa như thần tiên hàng thế hoàng thân ở giữa gọi người phân không rõ đến tột cùng là chắc hùng còn là tượng thần từ trên bậc thang đi xuống 14 tinh điện, ngay cả ta ở bên trong trước mắt đã có năm vị tinh chủ quý vị. Bạch đạo hưu có thể chọn lựa chống không một tòa, kế thừa mặt nạ, luyện hóa sau đó có thể thông hiểu tiến vào bí cảnh cầu quyết. Cái này trương mặt nạ có thể ngăn trở tu vi cao ngươi một cái đại giai đối thủ thần thức rõ xét, còn là tiến vào bí cảnh tín vật, đối chúng ta mà nói trọng yếu phi thường. Ta còn không biết chỗ này bí cảnh danh tự, là trong truyền thuyết tẩy kiếm động tiên. Bạch tử thần tiến lên một bước, bên hai vang lên nhỉ non nói nhỏ, mười bốn tòa tượng thần động dương trưởng thành đỉnh tiên lập địa, căng kín thức hải không gian. Thiên uy tinh thần cốt tự hành vận chuyển, một cổ đồng dạng cao xa to lớn khí tức hạ xuống. đem mười bốn tòa tượng thần trục xuất thức hải còn là trở về thành tượng bùn pho tượng nhượng hắn có thể lấy bình đẳng thái độ đánh giá tượng thần mười bốn tượng thần bên trong quả nhiên có năm tôn trên mặt không có mặt nạ nhìn đi lên tiểu ít đi một phần quang trạch liên tưởng đến mạnh đông giã đối với hắn nhắc tới qua ngũ hoàng kiếm tông phát hiện hư hư thực thực tẩy kiếm động tiên không biết ra lần này sự tỉnh còn có không có cơ hội lại được mời tiến vào đem khả năng tồn tại động huyền lục thần kiếm kinh chia sẻ cho một gã bắc vực tân tấn nguyên anh cùng nhượng có thể lấy nguyên anh sơ kỳ vượt cấp toàn thắng đại chân quân tuyệt thế kiếm tu đạt được hoàn toàn là hai khái niệm ngũ hoàng kiếm tông lại là ý chí rộng lớn. cũng làm không được tại bản thân trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm tông trên đường chủ động đi dựng đứng lên một cái lớn nhất đối đầu đến. khai sáng tinh cung ba vị tiền bối đã từng hoài nghi tới nhưng liên quan tới tẩy kiếm động thiên tin tức một mực là thái bạch kiếm tông cao tầng cơ mật có thể chuyển xuống ghi lại ít càng thêm ít. nhiều năm như vậy tinh cung cũng vẹn vẹn đem ngoại vi tìm tòi hoàn tất bên trong hạch tâm một mực không thể đạt tới tiến vào điều kiện cho nên không có cách nào hạ kết luận. mang lên mặt nạ phía sau phá quân tinh quân không chỉ có thân hình âm tự liền khí chất đều phát sinh trên diện rộng biến hóa. nguyên bản một cái cho đối xử mọi người hiền lành nguyên anh chân quân thoáng một phát thành cao lãnh. tràn ngập tốc sát chi khí kiếm tu chỉ có thể nói từ đã có phát hiện đến xem có rất lớn cơ hội chính là tẩy kiếm động thiên nếu như tinh cung nắm giữ bí cảnh chính là tẩy kiếm động thiên như vậy ngũ hoàng kiếm tông trong tay lại là cái gì còn là nói cả hai thực ra trực chỉ đồng nhất bí cảnh bất quá tinh cung còn tại ngoại vi mà ngũ hoàng kiếm tông trực tiếp tiến vào vô biên nắp nổi phía dưới hạch tâm khu Bạch tử thần trong lòng suy nghĩ đương nhiên sẽ không biểu hiện ra đến còn nói thêm không biết chọn lựa tượng thần mặt nạ có hay không coi trọng cái này mười bốn tòa tượng thần tại hắn trong mắt đều là không khác nhau chút nào khuôn mặt uy nghiêm khí phách, phục sức phía trên hơi có phân chia cẩn thận phân biệt rõ cao xa khí chất phía dưới lại có chút chỗ rất nhỏ sai biệt bất quá hắn chưa từng nghiên cứu qua thượng giới thần quan chuyện phi thăng đài đều đã không còn thượng giới tiên nhân đều không có khả năng hàng giới lâm thế bãi thần thỉnh nguyện đồng dạng sẽ không lại có đáp lại thượng cổ thời điểm từng vang dội nhất thời thậm chí diễn sinh ra nhiều loại học phái thần linh tiên quan hệ thống gia phả từ trung cổ phía sau liền nhanh chóng suy sụp đến bây giờ đã là ít lưu ý bên trong ít lưu ý tu tiên giới đoán chừng chỉ có số ít cảm thấy hứng thú người mới sẽ tiếp tục nghiên cứu Chính là bởi vì tại Bạch Tử Thần trong mắt không có bất luận cái gì phân chia, hắn mới muốn hỏi nhiều một câu, đã có 14 tinh điện chi phân, cái kia những này tượng thần khẳng định có bất đồng hàm nghĩa. Đã từng có lẽ có, nhưng đối với chúng ta tới nói vẹn vẹn là một cái danh hiệu, một cái bất đồng hình tượng mà thôi. Ta phía trước cùng Bạch đạo hữu để cập qua, Tinh cung nắm giữ ba cuốn trực chỉ hóa thần công pháp, chính là tại trong đó ba tôn tượng thần phía dưới phát hiện. Tinh cung tiền bối nhóm cho rằng, Thái Bạch kiếm tông thời kỳ bọn hắn có khả năng nắm giữ mỗi một tòa tinh điện công pháp truyền thừa, chỉ là đột nhiên bị đại biến, mất đi tán giật hơn phân nữa. phá quân tinh quân đánh một cái búng tay, tất cả màn che chậm rãi dâng lên, nhượng 14 bốn tượng thần rõ ràng triển lộ trước mắt. chết đi tinh cung thành viên, mặc kệ hắn tỏa hóa ở nơi nào, loại nào kiểu chết, trên thân tinh thần mặt nạ đều sẽ lấy một loại chúng ta không thể lý giải hình thức một lần nữa xuất hiện tại tượng thần trên mặt, lượng người đến sau có thể lần nữa tuyển chọn. gần nhất ngoại ý muốn thân vẫn thất sát tinh quân, mặt nạ của hắn liền trở lại nơi đây, bằng này có thể biết rõ tổ chức thành viên sinh tử. Tiền nhiệm thất sát tinh quân sau khi chết, đạo tâm lời thể đã hủy bỏ, đem thân phận cáo chi người cũng vô sự. đạo hữu nên nhận thức, sát sinh kiếm tông hạt tích, nên bạch tử thần hiếu kỳ ánh mắt. Phá Quân Tinh Quân chủ trừ một lát nói ra, nguyên lai là hắn. Bạch Tử Thần đương nhiên nhận ra, thậm chí còn tận mắt thấy Hạng Tích lấy thân thế kiếm, cuối cùng đổi đến Ngũ giai Sát Sinh Ma kiếm. Ngẫm lại Hạng Tích thân phận, cùng với Sát Sinh kiếm tông tu sĩ tính tình, trở thành Tinh cung một thành viên cũng không kỳ quái. Còn lại 9 cái tinh thần mặt nạ, Bạch Tử Thần đầu tiên liền nhảy qua Phá Quân Tinh Quân chỉ cái kia Trương Thất Sát Tinh Quân mặt nạ. Tiên nhiệm chủ nhân thân vẫn không có bao lâu, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cái này trương mặt nạ tại hắn bên này liền bị đánh thấp phân. Dù sao không có bao nhiêu khác nhau, tự nhiên muốn chọn một trương nhìn xem toát mắt, trong nội tâm thoải mái tinh thần mặt nạ đi một chút tuyệt tuyển. tuyển. Bạch tử thần thập giai mà lên, đi vào cung điện chỗ sâu nhất, nhìn phía bị bày ở ngay phía trên một tòa tinh thần tự thần. Trung chung điệp điệp, cao xa lúc gần lúc hiện, tới thực tới thực, quý không thể nói. Thò tay sờ nhẹ, một vệ tử quang lưu chuyển, một chương nhẹ nhàng mặt nạ liền xuất hiện tại hắn trong tay. Khinh bạc như cánh ve, ôn nhuận như mỹ ngọc, chất liệu lại tràn đầy có giãn. Mặt nạ bên trên thoa khắc màu sắc tươi đẹp và sáng, khoa trương trói mắt, đồng thời một đoạn tin tức theo mặt nạ truyền lại mà đến Đại La Thiên Quyết, Tử Vi tinh cùng, tôn cư Bắc cực chi cao, vị chính trung thiên chi thượng. Chư thiên thống ngự, đại nguyện, đại thánh đại tử, vạn sao giáo chủ, vô cực nguyên hoàng. trung thiên tử vi bắc cực đại đế đại đoạn tin tức tràn vào thức hải nhuộm bạch tử thần biết do chính mình tuyển chúng vị nào tinh chủ đồng thời lời ca tụng nội dung cũng có thể nhìn ra vị này tinh thần tựa hồ địa vị rất cao đạo hưu tốt ánh mắt chọn chúng 14 tinh điện bên trong ở giữa vị đầu một điện nghe nói là tất cả tinh thần thủ lĩnh thứ nay về sau ta phải gọi ngươi là tử vi tinh quân phá quân tinh quân trong mắt hình như có một tia kinh ngạc sẽ qua rất nhanh là được lễ làm hạ chúc mừng hắn tuyển định tinh thần mặt nạ ta tại tiến vào bí cảnh lúc đã hướng còn lại bốn vị tinh chủ phát ra thông chi ba ngày sau đó mọi người đều sẽ gom góp ra thời gian tệ tụ tinh cùng xem như ngươi gia nhập phía sau lần thứ nhất tụ hội nguyên bản thành viên mới gia nhập còn cần vang phiếu thông qua bất quá ngươi sự tỉnh ta mấy năm trước cùng với mấy vị tinh chủ đề cập qua mọi người đều đồng ý có thể có dạng này một vị tân nhân gia nhập đều trông cậy vào có thể có người mở ra bí cảnh hạnh tâm chứng kiến đến thái bạch kiếm tông tinh hoa nhất truyền thừa đúng rồi từ giờ phút này lên ngươi muốn chú ý tại tinh cung trong đó chính là tử vi tinh quân không tồn tại mặt khác bất luận cái gì thân phận phục sức tại ngươi mang lên mặt nạ phía sau tức sẽ tự hành tạo ra không cần cố ý chuẩn bị nhưng là cùng người giao thủ Tốt nhất là cùng chân thật thân phận có chút phân chia, mặt khác lại có một bộ dự phóng pháp bảo, bằng không thì rất dễ dàng bị người tìm căn tác dấu vết, truy tra đến chân thật thân phận. Minh Bạch, ta sẽ hết thể cẩn thận. Bạch Tử Thần đem mặt nạ hướng trên mặt một mang, một cổ trong trẻo chi ý từ đầu đến chân, lại nhìn thời điểm trên thân đã khoác lên tử vi tinh chủ đạo bảo. Hướng cái kia vừa đứng, hiển nhiên một cái có thể tự do hoạt động tự thần. Cùng phá quân tinh quân kề vai sát cánh cùng một chỗ, khí chất phía trên cao quý rất nhiều, vừa nhìn chính là thần cư cao vị. hắn âm thầm thể nghiệm, cùng thiên huyễn thủ chặt lại là bất động, kỳ thật cũng không có cải biến nhục thân thể phách. mà là không có cao hơn mặt nạ người đeo nhất giai tu vi, căn bản nhìn không thấu dưới mặt nạ tinh chủ. Phá quân tinh quân nói rất có lý, bất quá bạch tử thần muốn làm đến nhưng không dễ dàng. Cùng hướng bán sơn nhất chiến phía sau, hắn ba thanh tứ giai phi kiếm đoán chừng tại mọi người trong lòng đều treo lên hào, nhưng không còn là trung vực tiểu trong suốt đối với hắn nghiên cứu, sẽ bày đầy trung vực mỗi cái cao giai tu sĩ trên bàn. Chỉ cần hắn vận dụng trong đó bất luận cái gì một thanh phi kiếm, đều chẳng khác gì là tự bạo thân phận, mặt nạ có thể hay không ngăn cách thần thức dò xét đều không tất yếu. Tứ giai phi kiếm không thể thúc dục, mấy át chủ bài lớn không thể vận dụng, thoáng một phát liền đem hắn từ đỉnh phong đạp xuống tới. chỉ có thể coi là đồng cấp tu sĩ bên trong người nổi bật, muốn lại có khiêu chiến đại chân quân cơ hội, Tử Vi tinh quân mặt nạ đoán chừng không dùng được bao lâu có thể trở lại tinh cung. Cái kia tiến vào bí cảnh hoạch tâm yêu cầu đến tột cùng là cái gì? Đến nỗi tinh cung mỗi đời nguyên anh kiếm tu tích lũy nhiều năm như vậy đều không thể thành công. Có vô thượng thanh vi kiếm hạt, không đại biểu bạch tử thần đối động huyền lục thần kiếm kinh không có hứng thú. Lại chuyển tu cái kia bộ phận thái bạch kiếm tông căn bản công pháp, hắn không chỉ có thể nhẹ nhõm thúc giục tinh hà kiếm trận, thậm chí còn có dư lực lại đi điều khiển hai thanh phi kiếm. Hùng chi thái bạch kiếm tông tinh hoa, ngoại trừ động huyền lục thần kiếm kinh bên ngoài, còn có rất nhiều chỗ tốt đơn giản nhất một điểm liên quan tới kiếm quang phân hóa tu tập tâm đắc cùng với lại sau này nhất kiếm sinh vật pháp tu tiên giới tất cả kiếm tu tông môn thêm lên tới cái này phương diện điện tịch số lượng khả năng đều không kịp thái bạch kiếm tông thập nhất còn lại điều kiện tinh cung các thời kỳ tiền bối đã sớm có đủ chỉ kém hai điểm ngũ giai phi kiếm làm chìa khóa kiếm quang phân hóa cảnh giới tu sĩ làm công tức có thể mở ra hoạch tâm bí cảnh thông đạo phá quân tinh quân nhắc tới lúc này đến tinh thần hơi hương phấn nói ta đã có ngũ giai phi kiếm manh mối đến lúc đó tất cả tinh quân xuất động, tăng thêm chúng ta còn có chân thật thân phận có thể đánh nhiệm trợ hỗ trợ, có không nhỏ cơ hội đắc thủ. Về phần kiếm quang phân hóa, liền muốn dựa tử vi tinh quân ngươi, sau đó ta liền đem thái bạch kiếm hoàng cho ngươi, hy vọng có thể sớm ngày dòm được kiếm quang phân hóa cảnh giới. Chưa từng nghĩ tinh cung liền ngũ giai phi kiếm manh mối đều có thể tìm được. Bạch tử thần đem kỳ thật chính mình có hắc tị thiên ngục ma kiếm sự tình giấu xuống, lời này nói ra trực tiếp liền bại lộ hết thần chân quân từng thua ở hắn trên tay. Tại liên hướng bán sơn đều là bại bối cảnh phía dưới, nhiều thêm một bút huy hoàng chiến tích cũng không làm cho người quá mức rung động. chủ yếu còn là sợ tin tức này truyền ra, bị tinh tú hải triển truyền liên tưởng đến ngao chết tử vong trận tướng, đưa tới đầu kia hóa thần lão long. lại thêm lúc này bại lộ a tị thiên ngục ma kiếm không có bất luận cái gì chỗ tốt, còn không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. thuận tiện hắn cũng đối phá quân tinh quân trong miệng ngũ giai phi kiếm thập phần hiếu kỳ, muốn gặp chứng nhận một phen. muốn biết rõ, tu tiên giới ngũ giai phi kiếm tổng cộng liền như vậy mấy ngụm, mặc dù tăng thêm những cái kia kinh hồng vừa hiện phía sau đều không biết có hay không tồn thế, đều sẽ không vượt qua hai tay số lượng. đến lúc đó có mặt mày, tự sẽ thông chi mỗi vị tinh chủ phối hợp hành động. phá quân tinh quân không có chính diện trả lời nghe kia khẩu khí lại không giống nói bữa. còn có tinh cung ba quân công pháp đã sớm sao chép tại ngọc giản phía trên đương nhiên đạo hưu nếu như tưởng đạt được thứ nhất thủ bản bản tự có thể ngồi ở tượng thần phía dưới tinh tâm thăng ngộ, và năm ngày bên trong liền sẽ có công pháp tại trong đầu xuất hiện phân biệt là tại thái dương tinh quân thái âm tinh quân thiên phụ tinh quân ba tòa tượng thần phía dưới tính tòa lĩnh ngộ. mặt khác xuất nhập bí cảnh chi pháp tại riêng phần mình mặt nạ tinh thần tượng thần phía dưới đạo tụ ba lần cáo từ đồng dạng sẽ phủ hiện ở tâm nhưng cùng luyện hóa mặt nạ phía sau đoạt được pháp quyết đối ứng Đạo hữu tự hành tại này thăng nộ, chờ mặt khác thành viên đến đâu đủ, ta lại đến gọi ngươi." Bạch Tử Thần nhìn xem Phá Quân Tinh Quân đi ra đại điện, thần sắc bất định nhìn xem cửa điện, thật lâu sau đó mới đến từ vi tượng thần phía trước ngồi xuống. Tổng cảm giác tinh thần mặt nạ không có như vậy đơn giản, nhưng có quan hệ Thái Bạch Kiếm Tông ghi lại bên trong cũng không tinh chủ tin tức. Chẳng lẽ Thái Bạch Kiếm Tông tu sĩ được chỗ này bí cảnh, cũng không có lấy Tinh Quân thân phận xuất hiện tại qua tu thế giới. Bạch Tử Thần thò tay sờ sờ trên mặt mặt nạ, không nóng không lạnh, không phải vàng không phải ngọc không phải mộc, thậm chí có thể trực tiếp cảm nhận được làn ra. Chỉ cần có thể nhượng ta đạt được Hóa Thần công pháp tức có thể bất quá chuyển thừa bên trong có khả năng cất giấu thai hoàng ẩm, tu luyện thời điểm nhất định phải nhiều hơn chú ý trung thiên tử vi bắc cực đại đế liên tục ba lần tượng thần bên trong một đạo thanh quang rơi xuống ra vào bí cảnh pháp quyết trực tiếp xuất hiện tại trong thức hải hơn nữa nhìn cũng không phức tạp hắn tu tập sau đó lập tức liền tưởng thí nghiệm một lần nhưng trận phát hiện mặt nạ còn chưa chân chính luyện hóa tạm thời còn vô pháp bằng chính mình ra vào thí luyện bí cảnh lại tới đến thái dương tinh quân tượng thần phía trước tham viếng sau đó quanh chân ngồi xuống dựa theo phá quân tinh quân giới thiệu tĩnh tâm tham ngộ hai ngày sau đó một tiên đầu đuôi hơn vạn chữ công pháp hiện ra tại bạch tử thần trong lòng tên là thái dương chiêu thần thiên thư tu luyện này pháp cao nhất có thể tới hóa thần sơ kỳ hỏa hệ công pháp hóa thần sơ kỳ bạch tử thần đem nội dung xem qua trong lòng phấn khởi một khối tảng đá lớn rơi xuống đất cái này không vừa vặn là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu thích hợp nhất bất quá công pháp chương năm trăm linh một lục đại tinh chủ chương năm trăm linh một lục đại tinh chủ sớm biết rõ liền tuyển thái dương tinh quân mặt nạ trực tiếp thành đôi bạch tử thần đem thái dương chiêu thần thiên thư lưu vào trí nhớ tại tâm bộ này công pháp khúc dạo đầu liền nói luyện thái dương thần quang nâng thái dương tinh thần thân thể Đến Hóa Thần giai đoạn chính là một khỏa cỡ nhỏ Thái Dương tinh thần. Vô cùng quan nhật, viêm vi thao thiên, chấp trưởng hòa hành. Nhìn đi lên, chính là Thái Dương tinh quân công pháp truyền thừa, phù hợp vô cùng. Muốn nói thiếu sót, cũng chỉ có một đầu, lại nghiêm trọng đến nhượng hắn lập tức bắt đầu chần chờ. Tuyển định sau đó con đường cố Hóa, vô pháp lại chuyển biến chủ tu công pháp. Nhất định phải tại Hỏa hành đại đạo trên con đường này đi đến hắc, không có khả năng lại đi mặt khác đường đi. Bạch tử thần thần sắc âm tình bất định, ngón trỏ nhẹ khấu, tiến hành kịch liệt suy tư. Trong thức hải cái kia thiên thái dương chiêu thần tiên thư đã thành một khỏa đại nhật, bay lên mái võng, treo cao bầu trời. chỉ cần thần thức dốc vào, tự sẽ một lần nữa hóa thành công pháp văn tự hiện ra ở trước mắt. một trăm không có hóa thần công pháp nguyên anh chân Quân, chỉ cần phù hợp thái dương chiêu thần thiên thư tu luyện điều kiện, 99 cái đều sẽ chân chu chuyển tu. bạch tử thần chính là do dự cái kia, ngược lại không phải lo lắng không có năng lực tu thành bộ này công pháp. thái dương chiêu thần thiên thư nói là phá cảnh khó khăn, được tâm thể tinh thần, được đại nhật chân ý, còn muốn có thân thay đại nhật khí phách. thất bại tu luyện giả đều là không có lĩnh hội tới trong đó tinh túy, chỉ đem kia coi như phổ thông hỏa hệ công pháp. tu luyện thái dương chiêu thần thiên thư, hắn có năm chắc nhanh chóng tu luyện đến nguyên anh viên mãn. đột phá hóa thần cũng có thể chiếu vào tiền nhân đường đi làm từng bước nhưng trực tiếp hạn chế lại sau này phát triển phương hướng liền tính được càng phù hợp tự thân không phải hỏa hành công pháp đều không có cách nào thay thế cái tia đại giới liền quá lớn chạy trường sinh cựu thị đại đạo trường thanh đi bạch tử thần tuyệt không khả năng sẽ thỏa mãn với hóa thần sơ kỳ liền hảo cái này hạn chế nhượng hắn sau này mặc dù được động huyền lục thần kiếm kinh đều không có lại đi tu luyện khả năng mặt nạ đều đi theo cảm giác tuyển tử vi tinh vân có lẽ chính là tối tăm bên trong nói cho ta không nên đi tu luyện thái dương chiêu thần thiên thư suy đi nghĩ lại bạch tử thần quyết định trước thu nhìn xem lại nói Dù sao Hỏa Lòng Quy Nguyên Kinh có thể nhượng hắn tu luyện đến Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong đến lúc đó, lấy tự thân thần bí thánh thể tự có thể thuận lợi đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ đến lúc kia, mới là muốn làm ra quyết định, có hay không muốn tu luyện Thái Dương Chiêu Thần Tiên Thư. Nói không chừng tại cái này thời gian đoạn bên trong, hắn liền có thể lại đạt được một bộ thích hợp Hóa Thần công pháp, khó hiểu lưỡng nan lựa chọn. Bạch Tử Thần quay người lại ngồi ở Thái Âm Tinh Thần tượng thần bên dưới, bắt đầu lĩnh ngộ phía dưới một bộ Hóa Thần công pháp. Mặc kệ có muốn hay không tu luyện, mỗi một bộ Hóa Thần công pháp đều giá trị liên thành, chính là siêu cấp tông môn, giống như cũng liền một hai bộ Hóa Thần công pháp chuyển thừa. cho nên năm đó phá quân tinh quân mới hội nói mặc dù không thiếu công pháp cũng có loại suy học tập tiến bộ tác dụng thực tế đối bạch tử thần mà nói tông môn bên trong cũng không hóa thần truyền thừa lưu lại được toàn bộ bằng chính mình cố gắng vậy càng thêm không rung bỏ qua sau này nếu thật bức bất đắc dĩ muốn đi gian nan nhất tự chế công pháp con đường đầy đủ rộng lớn kiến thức là tất nhiên không thể thiếu điều kiện mỗi danh tinh cung thành viên đạo tâm lợi thể bên trong đều quy định không thể đem tinh cung tam đại công pháp truyền thừa tự ý giảng dạy cho ngoại nhân và không đều có thể thoáng một phát lượng thanh phong tông nhiều ra ba bộ phận hóa thần truyền thừa đến Ngồi ở thái âm tượng thần phía dưới đường này còn chưa có công pháp tại trong lòng hiện hiện, bạch tử thần như có chút suy nghĩ, mở hai mắt ra nhìn hướng xa xa cửa điện. Một vị thân hình thon dài, nồng đậm tóc đen rủ xuống tới bên hông nữ tu đến gần, hành tẩu vô thanh vô tức, nhưng bốn phía hình như có âm u ánh sao cùng hư không bên trong tinh thần sinh ra hô ứng. Một hít một thở ở giữa tức có bên ngông tinh không cảm giác. Trên mặt một trương tinh xảo mặt nạ che khuất dung nhan, nhưng như cũng nhìn qua có tuyệt mỹ cảm giác, chỉ là có chút yêu dị sát thái đều là tinh quân, sao mặt nạ phía trên khác biệt dạng này đại? Một cái thoải mái, một cái lôi vẽ tỉ mỉ, đều không giống cùng loại sản vật. mạch tử thần đoán thầm một câu không cần nói chuyện đã biết người tới thân phận chính là sau lương tượng thần tinh chủ thái âm tinh quân trung vực nữ tính nguyên anh kiếm tu nhưng ít hơn chẳng lẽ không phải dùng phương pháp bài trừ đều có thể đoán ra nàng thân phận bất quá cái này bí cảnh đặc thủ, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào có khả năng vị này thái âm tinh quân cũng không phải là trung vực tu sĩ tử vi tinh quân thái âm gặp qua tử vi đạo hình sau này đều là tinh điện bên trong người kính xin nhiều hơn chiếu cố thái âm tinh quân bước chân dừng lại đáy mắt có một tia kinh ngạc xạc qua rất nhanh liền thu liễm tâm tình đi lên liễm cư hành lễ mới đến nên đạo hữu chiếu cố ta thôi. mọi người hỗ trợ cùng có lợi cộng trèo kiếm đạo bạch tử thần lưu lại cái tâm nhãn đối phương kinh ngạc không giống như là bởi vì nhiều một cái tân nhân tổ chức tinh cung hội nghị phá quân tinh quân cho mọi người sớm thông qua khí thái âm tinh quân không có khả năng không biết trong điện sẽ có thành viên mới tại như vậy nàng kinh ngạc điểm chính là tân nhân lựa chọn tử vi tinh quân thân phận phá quân nói tất cả mặt nạ đều không khác nhau chút nào không có khác nhau chẳng lẽ là nói dối tử vi tinh quân cùng mặt khác tinh chủ có chút bất động bạch tử thần áp xuống hiếu kỳ cùng thái âm tinh quân nói chuyện phía ngoài câu rất nhanh liền yên tĩnh xuống tới hiện thực bên trong hết thể không tốt đề cập hai cái lạ lẫm tu sĩ có thể trò chuyện chủ đề cũng liền có hạn lại qua một lát có một vị chán sinh thần mục khi tức tính mịch tinh quân đi nhanh mà đến vị này tinh quân quét một vòng không nói một lời hướng một trương ngọc băng ghế phía trên tùy tiện ngồi xuống bạch tử thần căn cứ tượng thần dung mạo cùng người tới tướng mạo so sánh biết rõ người này nên là thiên tương tinh quân trong điện yên tĩnh duy trì liên tục không có bao lâu một hồi bước chân chuyển đến ba gã tinh quân đồng thời xuất hiện phá quân tinh quân đầu lĩnh bên cạnh một người rộng bảo đại tu khí chất tiêu sái không bị trói buộc là vì tự môn tinh quân một người khác lạc hậu một bước, đê điều không phòng, mặt có giả trước tuổi, là vì thiên lương tinh quân, tinh cung trước mắt sáu vị tinh quân, dĩ nhiên thể tụ. sáu vị nguyên anh kiếm tu, bên trong còn có bạch tử thần loại này năng lực khắc đại chân quân hung nhân, nếu như cùng chỗ một nhà tông môn, đơn thuần cao đoan chiến lược rất nhiều siêu cấp tông môn đều chưa hẳn so mà vượt ra. chư vị, vị này chính là chúng ta tinh cung thành viên mới, tử vi tinh quân, tử vi đạo hưu kiếm pháp thông thần, cách kiếm quang phân hóa cảnh giới đều là không xa, tin tưởng không dùng được bao lâu liền có thể đến. tinh cung các thời kỳ thiên hiển, chiều tư mộng tưởng mở ra bí cảnh hạch tâm khu vực. vừa xem thái bạch kiếm tông chân chính truyền thường mộng tưởng có khả năng liền muốn tại chúng ta trong tay thực hiện mọi người ngồi lên bàn dài phá quân tinh quân hơi có vẻ hưng phân giới thiệu lên tới chỉ là nguyên anh sơ kỳ liền dám nói cách kiếm quang phân hóa không xa phá quân ngươi nhưng đừng lại nhìn lầm khi đó ngươi lợi thể son sắc nói thất sắc nhất định có thể đạt được ngũ giai phi kiếm nhộ chúng ta mấy người toàn lực phối hợp nhưng là vứt bỏ không ít tài nguyên cự môn tinh quân cùng phá quân tinh quân đồng thời đến nhưng nhìn tới quan hệ không đúng trực tiếp nã pháo cũng chưa cho thành viên mới mặt mũi kết quả đâu thất sát thân vẫn ngũ giai kiếm còn là liền bóng dáng đều không có. khi đó không có buông tha cái kia khỏa bộ thiên đan lời nói ta sớm liền đột phá đến nguyên anh trung kỳ một cái tân nhân dám tuyển chúng tinh chi chủ tử vi tinh thần mặt nạ cũng không sợ chính mình chấn áp không được bạch tử thần nghe thú vị cũng không để bụng nhìn tới cái này tinh cung nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép cũng là bình thường đồng môn sư huynh đệ ở giữa còn có khập khiễm phân tranh thú chi là vì bất đồng nguyên nhân tụ họp cùng một chỗ bí ẩn tổ chức thất sát tinh quân chính là hạ tích cự môn tinh quân trong miệng nâng lên ngũ giai phi kiếm nên chính là ngũ gia sát sinh ma kiếm cuối cùng đích thật là luyện thành đáng tiếc hạng tích tại chỗ chết, thanh tiên ngũ giai phi kiếm cũng bay trở về hắn sư đệ bên người. Tinh cung thành viên tại luyện kiếm quá trình bên trong nhìn xem ra không ít lực, nhưng cuối cùng còn là không có hưởng đến chỗ tốt, còn phải lại tìm một thanh ngũ giai phi kiếm đến làm mở ra hệ tâm bí cảnh chìa khóa. Kiếm quang phân hóa đại biểu tu tiên giới kiếm đạo cao nhất thành chủ, xác định tu thành mấy người đều là tu tiên giới đại lão. Như ngũ hoàng kiếm tông mã du, thanh liên kiếm tông lý trường các các loại, trên đời kiếm tu có thể có này cảnh giới người không vượt qua năm cái đột nhiên đến cái nguyên anh sơ kỳ kiếm tu cũng nói không xa phía sau có thể làm đến. khó trách cự môn tinh quân sẽ mở miệng phúng. Cự môn. chớ có nói vậy phá quân tinh quân hơi hơi biến sắc nghiêm nghị nói ra nếu như lúc trước vẹn vẹn là cho rằng bạch tử thần có nhất định tỷ lệ làm đến kiếm quang phân hóa cảnh giới tại tận mắt nhìn thấy hắn đại thắng hướng bán sơn phía sau phá quân tinh quân đối điểm này đã là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ có thể làm đến tại nguyên anh kỳ còn vượt cấp mà chiến kiếm tu phóng đại tu tiên giới trong lịch sử đều có thể đếm được trên đầu ngón tay dạng này nhân vật sao có thể bị kiếm quang phân hóa chỗ là khó cần cân nhắc bất quá là dùng thời gian nhiều ít tự môn tinh quân không che lại miệng mạ phạm đến bạch tử thần phá quân tinh quân trong lòng nôn nóng Phổ thông nguyên anh tu sĩ tại đại chân quân trước mặt, giống như đều muốn chấp vãn buổi lễ. Bạch tử thần loại này tình huống, không phải đại chân quân, nhưng địa vị càng hơn đại chân quân. Phá quân tinh quân còn thật sợ cự môn tinh quân đắc tội người, lại không thể lộ ra chân thật thân phận, chỉ có thể đem trách nhiệm ôm đến chính mình trên thân. Thất sát một chuyện, ta hoàn toàn chính xác có cân nhắc không chu toàn quan hệ. Nhưng các ngươi yên tâm, ngũ giai phi kiếm bao tại ta trên thân, đã có nhảy vọt tiến triển. Nhanh thì bảy tám năm, chậm thì năm nhất định sẽ cho một cái rõ ràng tin tức. Lại nói, sớm liền không phải thượng cổ thời điểm, tinh quân chi gian lại không có cao thấp chi phân. không nên lấy thượng giới tinh thần địa vị đến quyết định lựa chọn mặt nạ thứ tự nếu không mọi người bên trong ta cái thứ nhất trở thành tinh chủ lại hà tất chọn lấy phá quân tinh quân nghe lời này cự môn tinh quân hừ lạnh một tiếng mới không có tiếp tục nói chuyện ngoại trừ người này thái âm tinh quân thiên lương tinh quân đều rất khách khí hiện lộ ra rõ ràng kết giao ý tứ thiên tương tinh quân không nóng không lạnh chỉ là gật đầu tỏ ý như cũng không có tưởng nhiều trò chuyện không biết là bản tính như thế còn là mang lên mặt nạ phía sau cố ý biểu hiện ra đến lần trước ta tại trong điện nhắn lại muốn thu mười đóa hồn hoa không biết nhưng có vị nào đạo minh đạt được thái âm tinh quân đứng dậy. một đầu thanh ti nhu thuận lướt xuống, tựa như thác nước cọ rửa ra. còn có thể dạng này thao tác. bạch tử thần trong lòng khẽ động, mượn thí luyện bí cảnh đặc thù ra vào phương thức, tinh cung thành viên liên hệ phương pháp thuận tiện nhanh rất nhiều. mặc cho ai có sự tình, chỉ cần tại trong điện quang ảnh thạch phía trên lưu lại văn tự, còn lại tinh quân tiến đến phía sau có thể nhìn đến. dạng này, không cần mấy người đồng thời xuất hiện tại thí luyện bí cảnh bên trong, đều có thể hoàn thành tin tức câu thông đương nhiên, câu thông hiệu xuất bên trên khẳng định không có cách nào thỏa mãn. bất quá cân nhắc đến, hiện thực bên trong sáu người trời nam nước bắc, cách nhau không biết mấy trăm vạn dặm, có thể đạt tới loại này hiệu quả đã tính toán không sai. mặt khác, chỉ cần đem tinh thần mặt nạ luyện hóa, tinh quân tại vạn dặm bên trong có thể bằng vào mặt nạ tâm thần truyền âm, không chỗ nào ngăn trở. tại này chỗ đại điện bên trong, còn có thể hướng tất cả tinh quân phát ra triệu tập tín hiệu. nhưng chỉ có ngắn gọn con số, giống lần này tạm thời tổ chức hội nghị có thể, tường tận chút câu thông liền không có cách nào làm đến. oan hồn hoa là một loại tứ giai linh hoa, sinh trưởng tại âm hồn quỷ phách tụ tập quỷ vực, cần tại cơ duyên xảo hợp dưới tình huống hoa còn nở rộ cái kia trong mắt, có một cái niệm không tiêu tan cường đại hồn phách dung nhập hoa tâm đến tận đây, hoa tâm trở thành lồng giam, đem tinh phách tại trong đó đi qua nở rộ nở rộ, kéo rũ héo, héo tàn quá trình. Loan Hồn Hoa cuối cùng sẽ trở thành một cái hong khô nụ hoa, cả ngày phát ra ô minh thanh. Thiên nhiên điêu luyện sắc xảo hào diệu, nhuận nó thiên sinh liền cụ bị rất nhiều diệu dụng. Luyện chế pháp bảo, luyện đan nhập dược Nhưng nổi danh nhất công dụng còn là thông qua nó luyện thành một loại thế thân pháp thuật. Mỗi một đóa Hồn Hoa đều có thể luyện thành một cái thế thân hoa tình, tại chịu đến trí mạng tổn thương thời điểm chết thay một lần. Chỉ bất quá cái loại này thế thân pháp thuật rất khó tu luyện, ngoại trừ Loan Hồn Hoa bên ngoài còn cần bốn năm loại đồng dạng khó được linh vật, tu tiên giới bên trong rất ít có người có thể tu thành. Mười đóa quá nhiều, ta mấy năm này tận lực lưu tâm, chỉ được ba đóa. Thiên lương tinh quân không nhanh không chậm nói ba đóa hoan hồn hoa xuất hiện tại lòng bàn tay hoa cỏ toàn thân đen như mực lộ ra tĩnh mịch chi ý như là như thế nào đều nhuộm đấm không ra mực đậm không có một tia ánh sáng có thể xuyên tấu. mỗi một đóa phía trên đều có một gã hoan hồn tinh phách tại phát ra y mắng hò hét thần sắc kinh hãi điên cuồng xé rách cánh hoa chính là vậy có ba đóa cũng là tốt thái âm tinh quân ngữ khí nhẹ nhàng rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra nhìn tới hoan hồn hoa đối với nàng tương đối trọng yếu đạo huynh muốn đổi vật gì tất quản mở miệng người trước cầm đi a ký sổ chính là ta muốn đồ vật ngươi rõ ràng. một khi phát hiện trước tiên cáo chi ta liền hảo, còn lại ngươi có thể cầm ra tới đồ vật, đối với ta vô dụng. Thiên lương tinh quân khoát tay áo, trực tiếp không có chào giá. đa tạ đạo huynh, tiểu muội sau này chắc chắn hồi báo. Thái âm tinh quân đem ba đóa hoan hồn hoa riêng phần mình dùng hộp ngọc cẩn thận trang hảo, mới ngồi xuống dưới. bạch tử thần phát hiện, ngoại trừ có khả năng đạt được thái bạch kiếm tông truyền thừa, tinh cung chỗ tốt còn thật không ít, tối thiểu nhất phóng tại trước mắt ba bộ phận hóa thần truyền thừa, một chương che lấp thân phận tinh chủ mặt nạ, một cái có thể tự do xuất nhập thời khắc mấu chốt bảo mệnh chạy trốn thí luyện bí cảnh, còn lại năm vị tinh chủ đều là một cái rất tốt giao dịch đối tượng. Năm người này đều là nguyên anh kiếm tu, giống Phá Quân Tinh Quân chân thật thân phận là Thiên Tinh Tông trưởng lão, mặt khác mấy người khẳng định cũng riêng phần mình có không tầm thường thân phận. Có thể tiếp xúc đến tài nguyên, trong tay bảo vật, tăng thêm sau lương tông môn có thể phóng xạ ra ngoài lực lượng đem Tinh Cung coi là một cái đỉnh cấp lẫn nhau giao dịch hội, đều không đủ. Sáu gã tinh quân, cơ bản có thể cung cấp chừng 20 danh nguyên anh chân quân tại tiến hành lẫn nhau giao dịch. Tựa như Phá Quân Tinh Quân, nếu như hắn nhìn chúng một kiện bảo vật, trên tay cầm không ra tương ứng lẫn nhau giao dịch vật phẩm. Hoàn toàn có thể mượn nhờ Thiên Tinh Tông khố tàng hoặc là mấy vị đồng môn nguyên anh con đường, đến đặt thành chính mình mục đích. chính mình một ít nhu cầu hoàn toàn có thể thông qua tinh cung cái này mình đại tới làm đến cầu mua thiên tinh ngân xa càng nhiều càng tốt trăm năm bên trong này đầu cầu mua tin tức đều là hữu hiệu, hiệu có thể cực phẩm linh thạch kết toán như có mặt khác yêu cầu lén lút cái khác cầu thông thiên tương tinh quân đứng dậy nói ra chính mình nhu cầu đồng thời bị mở nhìn hướng phá quân tinh quân bạch tử thần tinh thần chấn động cuối cùng đến cái hắn quen thuộc bảo vật có thể có chút tham dự cảm giác chương 502, theo như nhu cầu chương năm theo như nhu cầu thiên tinh ngân xa là một loại rất kỳ lạ khoáng tài đơn độc một hạt thời điểm chưa nói tới cái gì giá trị nhưng số lượng càng nhiều giá trị liền lấy hình học tăng gấp đôi ngoại trừ thiên tinh tông tu tiên giới tất cả thiên tinh ngân xa đều là ngoại ý muốn đạt được không có bất luận cái gì quy củ có thể tìm cái này liền tạo thành thực đối thiên tinh ngân xa có nhu cầu tu sĩ trong thời gian ngắn rất khó gom đủ số lượng chỉ có thiên tinh tông nắm giữ từ thiên ngoại vẫn thạch bên trong phân biệt luyện hóa thiên tinh ngân xa bí thuật đối với tinh tượng vận hành thiên thể bạo phát đều có thành thục kinh nghiệm mới trở thành tu tiên giới bên trong thiên tinh ngân xa số lượng dự trữ nhiều nhất địa phương Phá quân tinh quân làm vì tinh cung tiếp dẫn sứ, hắn chân thật thân phận mỗi danh tinh chủ đều hiểu rõ tại tâm, cho nên thiên tương tinh quân mới có thể bị mở nhìn hướng hắn. Giao dịch này chính là trông cậy vào phá quân tinh quân tới hoàn thành. Người muốn bao nhiêu phân lượng, ta trên tay sự tình không ít, không rảnh đi cương phong tầng bên trong luyện hóa thiên tinh ngân sa. Tông môn bên trong vốn có không ít hàng tồn, nhưng có vị sư đệ luyện chế bản mệnh pháp bảo, toàn bộ đều lên đi. Phá quân tinh quân mặt lộ vẻ khó xử, cân nhắc nói ra. Càng nhiều càng tốt, ngàn hạt cất bước, vạn hạt cũng không chê nhiều. Thiên tương tinh quân khẩn trương nhìn hướng hắn. Quá nhiều. Nguyên Anh chân quân trường cư thiên ngoại, một cái giáp cũng liền luyện thành 4.000, 5.000 hạt thiên tinh ngân xa. Nếu như ít chút, ta còn có thể năn nỉ mấy vị sư đệ hỗ trợ luyện hóa một ít. Phá quân tinh quân nhẹ nhàng lắc đầu, không có đáp ứng. 5.000 hạt à, ta nhiều tìm hai người chia sẻ, lại nhiều liền muốn ảnh hưởng đồng môn bình thường tu luyện. Liên ấn giá thị trường, lấy cực phẩm linh thạch kết toán liền hảo. 5.000 hạt cũng được, tổng tốt hơn không có. Mấy vị đạo hữu nhưng có, hoặc là có thể hỗ trợ thay thu một ít, mộ vô cùng cảm kích. Thiên tương tinh quân nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng hy vọng đặt câu hỏi. Thiên tinh ngân xa loại này khoáng tài áp dụng phạm vi có ít? trừ phi không có cái thứ hai lựa chọn, tu sĩ luyện bảo thời điểm cơ bản đều sẽ tránh đi, thu thập lên tới thật sự quá hao tâm tổn trí lực, có đôi khi liền tính mở gấp đôi giá cả, trên thị trường thiên tinh ngân sa tổng số lượng liền như vậy điểm. cũng liền thiên tinh tông bởi vì chỗ đi ra đường quan hệ, luyện chế tinh lực pháp bảo, đối các loại thiên ngoại vận thạch, sao xa có đại lượng nhu cầu. ta trên tay còn có 1.200 hạt trái phải thiên tinh ngân sa, thiên tương đạo hữu có thể lấy cái gì đồ vật tới đổi. ta đối linh thạch không có nhu cầu, tăng tiến tu vi đang được, tứ giai trận pháp các loại có thể có tốt nhất, có thể mặt khác bổ thể kèm giá. bạch tử thần lấy ra một cái da vàng hồ lô. Quyên là từ gã nào tu sĩ trên thân nhặt được chiến lợi phẩm, tam giai linh thực giải quen thuộc sau đó đơn giản luyện chế, dùng để thu chữ vật phẩm có thể nhất bảo trì linh tính không mất. Chém xéo lỗ hổng nhẹ nhàng cái đạo, liền có một đầu ngân hà xái ra, phiêu tại trước người. Nhóm này thiên tinh ngân xa là rất nhiều năm trước trạm sát hoàng bình tán nhân thu hoạch, thu tại bên người một mực không thể dùng lên, cũng không có ra tay. Trước kia còn có kế hoạch cầm nó đi luyện chế một kiện tinh lực pháp bảo, dùng lấy tham ngộ tinh không, đến cảm ngộ kiếm ý phía sau hắn trên tay đồ tốt quá nhiều, đem quên ở sau. Bây giờ đã sớm được kiếm ý chuyển thừa, liền tinh hà kiếm trận đều thành công bố xuống, liền không phát huy được tác dụng. Cực phẩm linh thạch đích thật là nguyên anh chân quân ở giữa ngạnh tiền tệ, bất quá bạch tử thần cùng mặt khác người bất đồng, có thể vào hắn mắt đồ vật còn thật không phải mấy khối cực phẩm linh thạch có thể giải quyết, còn là lấy vật đổi vật, phù hợp nhất hắn nhu cầu. 1200 hạt thiên tinh ngân xa, giá thị trường tại 240 khối thượng phẩm linh thạch, ta có thể nổi lên năm thành, dùng cực phẩm linh thạch kết toán. Thiên tương tinh quân tự giác cho ra điều kiện đã tương đối hậu đãi, không chỉ là đối với nguyên anh chân quân, đối mỗi nhà tông môn mà nói, có thể thoáng một phát cầm ra nhiều ít cực phẩm linh thạch đều đại biểu nội tình sâu cạn. tứ giai đại trận vận chuyển có chút động thiên bí cảnh mở ra. thậm chí nguyên anh tu sĩ tiến dài thời điểm như có cực phẩm linh thạch tương trợ đều có thể tăng thêm một tia bé nhỏ không đáng kể thành công tỷ lệ cái này liền tạo thành không có người sẽ tự tuyệt cực phẩm linh thạch đấu giá hội phía trên khó được gặp một lần linh bảo đồng dạng là lấy cực phẩm linh thạch kết toán giao dịch cực phẩm linh thạch với ta vô dụng đạo hữu còn là nhìn xem có hay không mặt khác thích hợp ta vật phẩm bạch tử thần tưởng đều không có tưởng trực tiếp từ chối thiên tương tinh quân thần sắc trì trệ như thế nào đều không có nghĩ đến có người liền cực phẩm linh thạch đều trước mắt cái này thiên tinh ngân xa cũng không phải là tự dùng mà là vì sau lương tông môn mua sắm bỏ ra nhiều ít linh thạch đều có thể đi công trưởng tứ giai đại trận cùng có thể nhượng nguyên anh chân quân tăng tiến tu vi đan dược không nói giá trị có thể hay không thất phối lên khan hiếm trình độ cũng không phải nhất thời chỉ chốc lát liền có thể tìm đến bất quá thiên tinh ngân xa quan hệ đến tông môn một kiện trí bảo 5.000 hạt còn là có chút không an toàn số lượng phía trên càng nhiều càng tốt thật muốn nhượng hắn bỏ qua tử vi tinh quân trong tay nhóm này thiên tinh ngân xa lại có chút không cam tâm tiểu mội trong tay có một bình hồi dương thánh thủy không biết nhưng hợp tử vi đạo huynh sử dụng như được có thể làm trong đó ở giữa người tiến hành tam phương giao dịch. thái âm tinh quân bỗng dưng chen vào nói tiền đến bàn tay trắng non nhẹ dơ lên hiển thị rõ phong vai hiệu thể tiểu mội chuẩn bị tại ba mươi năm bên trong trùng kích nguyên anh trung kỳ đối với cực phẩm linh thạch tự nhiên là càng nhiều càng tốt không biết thái âm đạo hữu trong tay hồi dương thánh thủy tổng cộng có vài dọn bạch tử thần trong lòng khẽ động đem vật ấy cùng từ bách xảo tông tìm đến ngọc giảng phía trên nội dung đối ứng lên tới hồi dương thánh thủy một dọn một quân trong bình còn thường mười dọn năm đó cửu tử nhất sinh được đến nếu không phải đã tu luyện đến sơ kỳ đỉnh phong cũng không nỡ cầm ra tới một cái tròn thân bình rượu loại như thủy tinh. cầm tại thái âm tinh quân trên tay càng lộ ra nàng cổ tay trắng như tuyết, lắc lư ở giữa phát ra thủy chiếu kích động tiếng vang. đều là tinh chủ, tử vi đạo huynh như nhìn chúng, năm khối cực phẩm linh thạch liền có thể cầm đi. hồi dương thánh thủy là một loại cực kỳ đặc biệt linh thủy, trực tiếp sử dụng, nội phục thoa ngoài ra đều chỉ có thể đưa đến cường thân kiện thể cơ sở tác dụng. về sau, có đan sư phát hiện đem nó thêm nhập tăng tiến tu vi đan dược bên trong, có thể khiến cho dược lực hiệu quả gấp bội. hơn nữa, có thể thật to đẩy phía sau đan dược kháng tính xuất hiện thời gian. nguyên bản liền phục năm khỏa đan dược liền sẽ dược lực hạ thấp, như luyện đan thành phần bên trong nhiều hồi dương thánh thủy. ít nhất có thể phục phía trên 10 khỏa. Bất quá Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới liền là cực hạn, lại hướng phía trên đi sẽ không cái loại này hiệu quả. Bạch tử thần đối hồi dương thánh thủy sinh ra to lớn hứng thú, đương nhiên không có khả năng là nghĩ đến tự hành luyện đan. Chớ nói hắn không có đan phương, linh thảo, liền tính có từ đầu bắt đầu tu tập luyện đan thuật cái này thời gian thành phẩm cũng quá lớn. Toàn bộ bởi vì Bách xảo tông cái kia khối ngọc giản phía trên ghi chép một đầu, hồi dương thánh thủy phối hợp địa tâm linh nũ, một so một điều hòa phía sau, hiệu lực thoát thai hoàn cốt. Mỗi một giọt có thể nhượng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ ít hơn 10 năm khổ tu, phía sau còn có Bách xảo tông tân Đũ hoàng phê Bình chú giải. chưa cầu mua đến hồi dương thánh thủy vô pháp khảo chứng nhưng từ đan lý đi lên nói có thể trước sau trước sau như một với bản thân mình có rất cao có thể thực hiện tính nay đầu nội dung chỉ có mấy chục chữ nhưng bởi vì quan hệ đến tăng tiến tu vi bạch tử thần khắc sâu ấn tượng chỉ là hồi dương thánh thủy cũng không phải là thành phẩm đan dược năm khối cực phẩm linh thạch mắc bốn khối à ta còn muốn tìm người luyện đan thu thập linh thảo mỗi một bước đều tiêu phí không ít bạch tử thần cũng không rõ ràng hồi dương thánh thủy giá thị trường từ cá nhân góc độ mà nói chỉ cần hồi dương thánh thủy thật sự có ghi lại bên trong công dụng đắt nữa gấp đôi đều muốn cầm xuống với hắn mà nói không có cái gì so có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi càng trọng yếu bất quá tổng muốn trả giá một lần miễn cho nhượng người nhìn hắn đối hồi dương thánh thủy khao khát quá nhìn ra mánh khỏe có thể thái âm tinh quân gật đầu nhẹ điểm đồng dạng sảng khoái ta đem số lẻ bổ tề nhóm này thiên tinh ngân xa định giá hai khối cực phẩm linh hạch tử vi đạo hưu chỉ cần ra còn lại bộ phận liền hảo thiên tương tinh quân theo sát đến một câu nhìn tới là rất lo lắng hai người lách qua hắn trực tiếp đạt thành giao dịch cứ nhiên tại trước kia giá cả trên cơ sở lần nữa chủ động nâng giá bạch tử thân mỉ cười bốn khối cực phẩm linh thạch hoàn toàn chính xác cầm đi ra nhưng không tất yếu tại lần đầu tụ hội phía trên liền ác mặt khác tinh chủ từ nay lần tụ hội đến xem mấy vị tinh chủ trên thân đều có không ít đồ tốt sau này tinh cung hoàn toàn có thể trở thành hắn một cái giao dịch con đường dù sao hắn cũng không phải là xuất thân trung vực đại tông cùng người giao dịch mua sắm bảo vật bên trên đều muốn lạc hậu một bước mượn nhờ tinh cung cái này con đường không chỉ có so chính mình tự mình ra mặt hiệu quả càng hảo còn thập phần ẩn nấp sẽ không nhượng đối phương biết rõ bảo vật cuối cùng rơi vào hai tay tăng thêm thiên tinh ngân xa loại này linh tài đối hắn bản thân mà nói đã không có chút nào tác dụng không bằng giúp người hoàn thành nước vọng nơi này là thiên tinh ngân xa nơi này là bốn khối cực phẩm linh thạch. hai vị đạo hữu, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, riêng phần mình cất kỹ. bạch tử thần một bên đem tràn đầy thiên tinh ngân xa ra vàng hồ lô đẩy hướng thiên tương tinh quân, một bên lại bày lên hai khối thủy hệ cực phẩm linh thạch, bổ tề số lượng. chính mình thì nhận lấy tròn thân bình ngọc, nặng trịch cực kỳ áp xúc cảm. ba người có riêng đoạt được, toàn bộ đều hài lòng ngồi xuống đến thiên cự môn tinh quân, mở miệng liền là yêu cầu mua tứ giai phi kiếm. xem những người khác phản ứng, nên không phải lần đầu đưa ra cái này cầu mua mục tiêu. tứ giai phi kiếm nào có như vậy dễ dàng đạt được, chúng chi tinh cung bên trong người đều là tu. Thực sự Tứ giai phi kiếm cũng muốn giữ lại bản thân ngự sử, sẽ không cầm ra tới giao dịch. Từ Cự môn tinh quân biểu hiện đến xem, Bạch Tử Thần cảm thấy người này nên xuất thân cao quý, từ nhỏ chính là bị người bưng lấy lớn lên. Tại hiện thực trong đó không người ngẫu nghịch, mọi người tiêu điểm, thành tựu Nguyên Anh niên kỳ sẽ không quá lớn, lại là một cái tuổi trẻ anh tài Hàn triều Huyền còn là cổ trọng huyền. Không đúng, hai người này là riêng phần mình kiếm tông không có chút nào huyền niệm phía dưới thay chấp kiếm nhân, sớm có chuyển thừa phi kiếm ban thường, không có khả năng đối Tứ giai phi kiếm cũng có như thế chấp nhiệm. Đương nhiên cũng khó tránh khỏi Tinh chủ thân phận phía dưới không tốt sử dụng tông môn truyền thừa phi kiếm, cho nên không tiếp đại giới muốn lại lấy được một ngụm. Bạch tử thần suy đoán cự môn tinh quân chân thật thân phận, nghĩ tới nghĩ lui phát hiện khả nghi mục tiêu quá nhiều, còn là bung tha. Trong lòng yên lặng cười cười, có lẽ mặt khác tinh quân cũng tại dạng này suy đoán chính mình. Dù sao tại phá quân tinh quân trong miệng tử vi tinh quân nhưng là khoảng cách kiếm quang phân hóa cảnh giới chỉ kém một bước, trong ngắn hạn có thể đạt thành mục tiêu tồn tại. Tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh song huyền đều không dám dưới dạng này hại khẩu. Lớn như thế lời nói khẳng định sẽ kích phát mọi người gấp đội hiếu kỳ tâm. Chờ đến hắn đại thắng hướng Bán Sơn một trận chiến truyền khắp trung vực, liền sẽ bị liệt vào hoài nghi đối tượng. Tiếp xuống tới chính là dừng lại không đau không ngớ nói chuyện phiếm chủ yếu là Phá Quân Tinh Quân tại nói chuyện, còn lại mấy vị nẫu nhiên ứng hỏa. Cuối cùng, tại định tốt lần sau gặp nhau thời gian phía sau, liền chuẩn bị từng vị ly khai Tinh Cung bí cảnh. Chúc Thái Âm phá cảnh thuận lợi, trở thành Tinh Cung vị thứ nhất nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Phá Quân Tinh Quân đứng dậy hành cổ lễ, trình trọng nói ra. Mặt khác người theo sát sau đó, đều hướng Thái Âm Tinh Quân phát đi chúc phúc. Tiểu ngội kiếm đạo tư chất chu dung, chỉ có thể cảnh giới ưu tiên. Chư vị đạo huynh tiên phú tại tình xa tại ta phía trên. bất quá là tưởng chuẩn bị chu toàn lại làm đột phá thôi. thái âm tinh quân quay người liễm cư, hoàn núi tóc bên trong một căn minh châu ngọc trầm qua lại lắc lư. chờ đến bốn vị tinh chủ ly khai, trong điện chỉ còn bạch tử thần cùng phá quân tinh quân hai người. tử vi đạo hữu, này là ta lúc trước đáp ứng ngươi thái bạch kiếm hoàn, hy vọng có thể giúp ngươi một tay chi lực, nhanh chút đi đến kiếm quang phân hóa. bí cảnh trong đó cung điện lâu vũ đến hàng vạn mà tính, hầu hết đều đã hủy hoại bánh sập, cũng có tiểu bộ phận như cũ có thể bình thường vận chuyển, cơ sở cấm chế có thể vận hành. phá quân tinh quân đem một mai dị xét loang lổ kiếm hoàn đem đến, lại không một tia do dự. chờ ngươi luyện hóa Có thể điều khiển cấm chế, tìm lên một chỗ đem nơi đây coi như linh địa, lưu lại tu luyện kiếm đạo cũng có thể. Thái Bạch kiếm hoàn đối mỗi gã kiếm tu mà nói, đều là vô thượng trí bảo. Phá Quân Tinh Quân có thể nhịn được hấp dẫn, không có đưa ra bất luận cái gì ngoài định mức điều kiện liền đem kiếm hoàn giao phó, nhượng hắn có chút nho nhỏ kinh ngạc. "Đạo hưu yên tâm, ta tự sẽ hảo hảo lợi dụng kiếm hoàn, tranh thủ sớm ngày đến kiếm quang phân hóa cảnh giới." Phá Quân Tinh Quân theo như lời, chính là bạch tử thần suy nghĩ. Tinh cung bí cảnh linh khí trình độ không có so Hỏa Diễm Sơn phía trên kém nhiều ít, chừng tứ giai linh địa trình độ, lại bí ẩn an toàn, vừa vận tại nơi này tu luyện chỉnh hợp chính mình một thân chỗ tập kiếm quang phân hóa mặc kệ từ cá nhân góc độ xuất phát còn là chạy tinh cung mọi người nguyện cảnh đi mở ra bí cảnh hạch tâm đều trọng yếu phi thường nếu có thể nắm giữ kiếm quang phân hóa hắn thực lực lại có thể nhảy lên mạng lớn lại gặp gỡ hướng bán sơn cái này đẳng cấp đối thủ đều không cần rơi vào như vậy hung hiểm lại hắn đối chỗ này bí cảnh hạch tâm bên trong đến cùng ẩn dấu thái bạch kiếm tông cái gì truyền thừa thật phần hiếu kỳ có khác một điểm đạo hữu thân phận chỉ có ta biết mặt khác người chỉ đem tử vi tinh quân xem là phổ thông chân quân trong ngôn từ có lẽ có nhiều mạo phạm đạo hữu đại nhân đại lượng mong rằng không nên đi hận. phá quân tinh quân muốn nói lại thôi, còn là nói đi ra. yên tâm, một chút việc nhỏ, sẽ không nhớ tại trong lòng. bạch tử thần không để bụng khoát tay áo, nhượng đối phương thoải mái, vung lòng tinh thần tư. phá quân tinh quân nhẹ nhàng thở ra, lại giao đãi một ít liên quan tới tinh cung bí cảnh thưởng thức, mới thi pháp lui ra bí cảnh. nhìn tới tiến vào ly khai bí cảnh đều tốn thời gian không ngắn, nếu như là ở trong lúc nguy cấp muốn dựa vào tinh cung bí cảnh đến đào thoát là đi không thông. bạch tử thần xem trọn vẹn hơn mười hơi thở mới thân hình biến mất phá quân tinh quân, thì thào nói ra. lại ra vào bí cảnh. kỳ thật chính là mở ra hư không tiến vào tiểu thiên địa giống linh lung hốn nguyên tháp dạng này hư không linh bảo phát động sau đó rất lớn khả năng liền sẽ phong tỏa hư không vô pháp thành hàng mặt khác tại nơi nào tiến vào tinh cung bí cảnh ra ngoài sau đó như cũng là tại nguyên chỗ nếu như bị đối phương phát hiện điều này hoàn toàn có thể ôm cây đợi thỏ, tại nguyên chỗ bố xuống trận pháp nhượng ngươi không có bất luận cái gì chạy trốn không gian bạch tử thần ngồi trở lại thái âm tượng thần có hạ, ba ngày sau đó có một thiên thái âm thông chân thiên lục đại phát hiện lên ở trong thức hải nay pháp tu luyện cùng quá khứ công pháp bất đồng tư nhiên là luyện một chương thiên lục tại tu luyện trên đường không ngừng biến cường. đồng thời thiên lục phẩm giai cũng nước lên thì thuyền lên hóa thần là trời có thể mượn nhờ thiên lục chi lực chỉ cần có thể thành công ngưng kết ngũ giai thiên lục có thể bằng thêm một thành hóa thần nắm chắc nếu bàn về thiếu sót cái kia liền là đối tu luyện giả phụ đạo thiên phú có cực cao yêu cầu lấy này pháp tu luyện tới hóa thần ý vị một gã ngũ giai phủ sư đồng thời sinh ra không thông phù đạo người tu luyện thái âm thông chân tiên lục đại pháp chính là nửa bước khó đi chương 503, trăm linh năm tiềm tu ngoại giới kinh biến chương năm trăm linh năm tiềm tu ngoại giới kinh biến ngược lại là suy nghĩ khác người Tu tiên giới những cái kia phụ sư biết rõ phía sau còn không điên cuồng, đem coi như cơ bảo hóa thần lật trời, nhiều ít tài kinh tuyệt diễm, tự cho là bất phàm thiên chi tiêu tử tại nó trước mặt chịu khổ ngàn năm, cuối cùng thành một nắm cát vàng. Tuy nhiên bên trên nói rõ, lấy thai âm thông chân tiên lục đại pháp hóa thần, bởi vì đi mưu lợi chi đạo, có thể so với bình thường hóa thần yếu hơn một bậc, nhưng lại yếu hóa thần, còn là hóa thần. Thọ nguyên 2000, mở ra đầu tiên, khống chế thiên địa nguyên lực, khống chế một đạo chân ý tùy ý ra tay, đối đại chân quân đều là nghiền ép tính ưu thế, tuyệt đại đa số phù hợp điều kiện tu sĩ chỉ hội mừng rỡ như điên. sẽ không cảm thấy này là bao nhiêu thiếu sót. Bạch tử thần trong thức hải lại thêm một khỏa thái âm tinh thần, ánh sao nhu hòa, không có thái dương tinh thần như vậy chói mắt, nhưng bền bỉ bất diệt, tuyên cổ vĩnh tổn Cuối cùng đến thiên đồng tượng thần phía dưới, này toa tinh thần tượng thần tướng mạo âm lưu, trung tính cách căn mặc, nhìn không ra nam nữ. Ba ngày sau đó, một thiên hữu canh tố thu nhiếp sát tri luật hiện hiện trong lòng, âm luật hệ công pháp, còn là trực chỉ hóa thần, công tham tạo hóa, có thể diễn đủ loại đại đạo chi âm huyền diệu công pháp. Bạch tử thần không có ngờ tới, ba cuốn công pháp bên trong ngược lại là cuối cùng một bộ hữu canh tố thu nhiếp sát chi luật cho người cảm giác là tinh nhất. lại hóa thần sau đó đối đến tiếp sau công pháp không có đặc biệt yêu cầu ngũ hành không hạ có rộng lớn công pháp thay đổi không gian công pháp còn có thể tự diễn thần thông mỗi cái giai đoạn đều có thể tu tập trường một nhạc phổ hoặc giết địch chiến thắng hoặc mê người tâm thần hoặc trợ lực tu luyện chỉ có một điểm hữu canh tố thu nhiếp sát chi luật cơ sở tu luyện điều kiện chính là thiên linh căn tư chất không có thiên linh căn liền nhập môn tư cách đều không không biết ta cái này hậu thiên kém thiên linh căn tính không tính mấy hiệu quả đã kém không xa không biết có thể hay không thỏa mãn điều kiện bạch tử thần nghĩ nghĩ còn là rất nhanh buông tha chính mình ngũ âm không được đầy đủ không thông âm luật đi tu tập âm luật hệ công pháp thật sự không ra dáng xem cái này công pháp nội dung đến phía sau đều là cần diễn tấu nhạc phổ kích phát đại đạo chi âm mới có thể bày ra công pháp ảo diệu còn là nhục thân đối hoanh ngự sử kiếm quang trực lai trực vãng đấu pháp hình thức càng thích hợp chính mình tinh cung ba bộ hóa thần truyền thừa toàn bộ tới tay bạch tử thần mặc dù không lập tức tu luyện ý tưởng nhưng quyết định sau này hảo hảo nghiên cứu một phen cái này cấp bậc công pháp hắn quá khứ chưa bao giờ tiếp xúc qua đối hóa thần công pháp thật nhiều hiểu rõ mặc kệ sau này chuyển tu cái nào bộ phận công pháp đều sẽ dễ dàng vào tay rất nhiều lại dùng trong ngày thời gian, đem tử vi tinh chủ mặt nạ triệt để luyện hóa, nắm giữ xuất nhập tinh cung chi pháp. Dựa theo bố trí đến xem, 14 tinh chủ nên là mỗi vị đều đối ứng một bộ hóa thần truyền thừa. Không biết là đến Thái Bạch kiếm tông trên tay lúc liền thất lạc hơn phân nửa, còn là kiếm tông hủy diệt phía sau mới tạo thành như thế. Bạch Tử thần cảm thụ một chút ra vào tinh cung bí cảnh hiệu suất, quyết định ở chỗ này hảo hảo tĩnh tâm tu luyện một đoạn thời gian đại điện bên trong là tất cả tinh chủ căn cứ, có người ra vào sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Ra đại điện, ngự kiếm một đường bay đến, chọn coi như hoàn hảo cung khuyết từng gian tiến vào kiểm tra. Rốt cục tại đổi mấy chục cái mục tiêu phía sau, tìm đến một gian hoàn chỉnh năm tầng lầu quan, lầu xem chỉnh thể hoàn hảo, bên trong cái bản, giá sách chờ một chút bày biện, ngã trái ngã phải, đổ đầy đất. bất quá cấm chế còn có thể hướng, một tầng màn sáng đem lầu xem bao lại, tối thiểu ngoại nhân không có cách nào tùy ý ra vào. trước thử đem hồi dương thánh thủy cùng địa tâm linh nũ tiến hành điều phối, nhìn xem rốt cuộc có hay không ngọc giản phía trên nói thần kỳ như vậy. bạch tử thân lấy một cái ngọc tràn, phân biệt đổ một giọt địa tâm linh nũ cùng hồi dương thánh thủy, người sau nhỏ xuống, đông một tiếng, nện ngọc tràn qua lại lăn lư, hai loại linh dịch hỗn cùng một chỗ, phân biệt rõ ràng, không có bất luận cái gì dung hợp xu thế. ngón tay thúc dục chân nguyên, nhẹ nhàng dao động, mấy trăm vòng sau đó hai loại linh dịch lại phát ra xích kim hào quang, hợp thành nhất thể. hoàn toàn mới linh dịch tại ngọc tràn bên trong chuyển động, hơi hơi nóng lên, tán phát ra một loại sinh cơ bừng bừng, vạn vật hồi phục khí tức. cả hai đều là linh lực ôn hòa, lấy không cái gì tác dụng phụ nổi danh linh dịch, hắn mới dám điều hòa sau đó phục dụng đổi mặt khắc hung hiểm bạo liệt linh dịch, loại này không có đi qua nghiệm chứng điều hòa phương pháp, còn thật không dám lập tức tại chính mình trên thân nếm thử. xích kim linh dịch nuốt vào thể nội, hầu như đồng nhất thời gian, tất cả xương cốt tứ chi bên trong liền có dòng nước ấm dâng lên, khí huyết sinh động. Tiểu Bạch Nguyên Anh rũi lưng một cái, một đôi linh động con ngươi hết nhìn đồng tới nhìn tây, có tí tách linh vũ rơi xuống. Vừa vặn tưới vào Tiểu Bạch Nguyên Anh đỉnh đầu, như là trời giáng cám lộ, đem mỗi giọt xích kim linh dịch đều nuốt vào trong bụng. Lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, trắng Tinh Nguyên Anh chi thân hồng nhuận lên tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu luyện hóa linh dịch bên trong tràn đầy linh lực địa tâm linh lũ đối với kết đan chân nhân là không phong hiểm. Vô hậu di chứng tăng tiến tu vi thiên tài địa bảo, nhưng đối với Nguyên Anh chân quân mà nói, uống một chí đều chỉ có thể có chút ít còn hơn không, chống đỡ được một năm nửa năm khổ tu thôi. Hồi Dương Thánh Thủy trực tiếp phục dụng. Có thể nhượng người thoát thai hóa cốt, có được nhất định luyện thể căn cơ. Giá trị không đến nó một phần mười luyện thể đại dược, đồng dạng có thể làm được, lại hiệu quả sẽ càng hảo. Nhưng hốn vào luyện đan tài liệu bên trong, có thể đưa đến dựng sảo thấy bóng rõ rệt hiệu quả. Cả hai kết hợp, mới tạo ra linh dịch cùng ngọc giản phía trên ghi chép hiệu quả giống nhau như lúc, mỗi thời mỗi khắc đều nhượng tiểu Bạch Nguyên Anh có bị linh lực rót no bụng cảm giác. Chân nguyên điên cuồn cuộn, thẳng đến một tháng sau đó, xích kim linh dịch hiệu quả mới dần dần biến mất. Hay lắm, cuối cùng có thể trên diện rộng giảm mất luyện hóa thiên địa linh khí thời gian, không cần lại đem quý giá thời gian lãng phí ở tọa tu luyện phía trên. ngược lại là địa tâm linh nũ thiếu hai dọn, qua chút năm có rảnh lại đi chuyến địa huyện, đem mới sinh linh nũ thu thập trở về. Linh dịch có hiệu quả, bạch tử thần không có không thể chờ đợi được đi phục dụng thứ hai dọa xích kim linh dịch đem hỏa lòng quy nguyên kinh vận chuyển một cái chu thiên, lắng lại chân nguyên phía sau, liền lấy ra thái bạch kiếm hoàn thượng thức lên tới. tránh cho tu vi thoáng một phát để thăng quá nhiều, căn cơ bất ổn. bạch tử thần đem thái bạch kiếm hoàn nhẹ nhàng ném ra không trung, vung ra một đạo kiếm ti đánh ở bên trên, kiếm hoàn quay tròn điên cuồng chuyển động. sau một khắc, vô số kiếm ti bắn ra, hình thành ngàn vạn lôi quang kiếm ti, có điện hồ tại lôi vong khe hở bên trong lên. không hổ là thái bạch kiếm tông đời đời không suy trọng yếu dựa vào lại vẫn có bực này linh vật kiếm hoàn nơi tay tương đương đem kiếm đạo cảm ngộ tốc độ để thăng gấp mười lần bạch tử thần tràn ngập khiếp sợ mở to mắt có chút minh bạch vì sao ngày đó phá quân tinh quân giám hô lên chỉ cần có thái bạch kiếm hoàn có thể nhượng chính mình tại một cái giáp bên trong đột phá đến kiếm quang phân hóa cảnh giới lại vì sao thái bạch kiếm tông mỗi đời ưu tú nhất đệ tử đều có thể ở tương đối tuổi trẻ số tuổi liền đi tới kiếm đạo đệ tứ cảnh kiếm hoàn tồn tại đồng đẳng với nhượng tên này kiếm tu so kia hắn nhiều cái này như cũ yêu cầu nắm giữ Thái Bạch Kiếm Hoàn người, có chắc tuyệt kiếm đạo thiên phú, có đầy đủ kiếm đạo tiềm lực. nếu không lại nhiều gấp 10 gấp trăm lần thời gian, đều không có khả năng hướng kiếm quang phân hóa rào bước tiến lên một bước. vô luận là Thái Bạch Kiếm Tông bên trong có tư cách bị trao tặng kiếm hoàng đệ tử, còn là phá quân tinh quân trong mắt Bạch Tử Thần, đều không thể nghi ngờ là có phần này tiềm lực. vô số kiếm quang hình ảnh tại trong thất hải này lên, mỗi qua một khắc, hắn tựa như luyện tập hàng ngàn hàng vạn lần đích kiếm pháp, đem trong đó kiếm lý tới tới lui lui thấu triệt phân tích vô số lượng. loại này để thăng trình độ, là hắn tiếp xúc kiếm đạo đến nay, từ chỗ không có, cũng không biết ta kiếm đạo thiên phú. Cùng hàn triều huyền, cổ trọng huyền những người kia so sánh với, đến cùng tại như thế nào một cái cấp bậc. bạch tử thân rất nhiều thời điểm, đều sẽ đối với tự thân kiếm đạo thiên phú sinh ra hoài nghi. nhất kiếm phá vạn pháp cảnh giới, có rất nhiều trùng hợp cơ duyên, lại thêm thần bí thánh thể phát huy tác dụng, chưa bao giờ tại cái nào cửa khẩu chỗ đỉnh trệ một lát đều là cẳng ngộ viên mãn, chợt đốn ngộ đột phá, cũng không dừng lại. cho nên hắn có chút phân không rõ ràng, trong này bản thân kiếm đạo thiên phú chiếm được vài phần. chỉ từ ngoài mặt xem, cái này niên kỷ nắm giữ nhất kiếm phá vạn pháp, tuy là song huyền đều phải kém sát một bậc. hàn triều huyền không rõ ràng. cổ trọng huyền theo phá quân tinh quân theo như lời, cũng liền mấy chục năm trước mới làm đến nhất kiếm phá vật pháp. Nhưng dính đến thánh thể, kiếm đạo thiên phú muốn đánh cái chiếc khấu, chỉ có thể nói kiếm đạo tuyệt đối là hắn tự thân thiên phú bên trong tối cường một hạng. Vậy phần có hay không đột phá đến kiếm quang phân hóa cảnh giới tiềm lực, với hắn mà nói không trọng yếu. Chỉ cần có thể nhanh chóng luyện kiếm thành ti viên mãn, tự có thể thuận lợi đột phá. Thời gian liền tại phục dụng xích kim linh dịch, cùng lợi dụng thái bạch kiếm hoàn tu tập luyện kiếm thành ti cảnh giới quá trình bên trong vượt qua. Mỗi tham ngộ nửa năm, liền luyện hóa một rõ xích kim linh dịch. Như thế vòng đi vòng lại. Chờ đến hắn đem tám dọn địa tâm linh nụ dung hết, đã là 7 năm sau sự tỉnh. Cái này trung gian, Bạch Tử Thần cảm ứng đến có mấy người ra vào qua Tinh cung bí cảnh, là mặt khác tinh chủ. Có Phá Quân Tinh Quân thông qua tinh chủ mặt nạ câu thông nhắn lại, tựa hồ có liên quan tới tu tiên giới tình báo muốn giao lưu. Bất quá Bạch Tử Thần chính ở vào luyện hóa linh dịch thời điểm nỗ chốt, không có để ý tới, Phá Quân Tinh Quân tại bận rộn trong chốc lát phía sau, đồng dạng rời khỏi Tinh cung bí cảnh. Từ lần kia sau đó, bí cảnh lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trong vạn dặm cương vực, chỉ có hắn một cái vật sống tồn tại, cái loại này vô biên chống trải tịch mịch cảm giác, đủ để nhượng rất nhiều tu sĩ điên. nhưng bạch tử thần đắm chìm tại tu vi đột nhiên tăng mạnh bên trong đối với ngoại giới không có bất luận cái gì phản hồi xích kim linh dịch dùng hết phía sau hắn tu luyện danh sách bên trong lại thêm lên tham đồng khế cái này công pháp làm vì thanh phong tông căn bản đại pháp vô luận quá khứ còn là hiện tại đều có chút có tiếng không có miếng quá khứ tham đồng khế thuần túy là tượng trưng vinh dự công pháp chỉ là bởi vì thiếu dương tổ sư thân truyền khuyên bảo hậu nhân chớ quên thanh phong tông chuyển thừa đến từ nơi nào đồng thời đem tham đồng khế phóng tại tôn quý nhất địa phương cũng là một loại biến tướng khoe khoang ngoại trừ cái này công pháp bây giờ thanh phong tông cùng thiếu dương trần quân đều xả không lên bất luận cái gì quan hệ Từ truyền công điện lòng đất tông môn nguồn gốc truyền thừa bên trong có thể nhìn đến, Thanh Phong tông xa nhất có thể ngược dòng đến Nam Hoa tiên quân, lại đạo thống rõ ràng. Nếu không leo lên hành vi lời nói, thiếu dương chân quân cái này mạch tại ngoại hải đối diện tu tiên giới, nên không phải là phổ thông tông môn. Trở về sau Bạch Tử thần thu hồi đỉnh khí ca, bộ toàn công pháp mới nhượng tham đồng khế thực dụng tính tăng lên ít nhất mỗi danh kết đang chân nhân, đều sẽ tiêu phí thời gian tu luyện, tối thiểu có thể thật to giảm bất luyện hóa bản mệnh pháp bảo thời gian. Nhưng cùng nhà khác tông môn căn bản đại pháp so sánh với, như cũng không có trọng yếu như vậy. Không biết các sư huynh tại bộ này công pháp phía trên đến cái gì tầm thứ? nếu có thể đụng lên hỏi một chút hắn liền hảo nếu bản về tu tập tham đồng khế thiên vũ tự liền thanh phong tổ sư đều không bằng hắn bạch tử thần đem tham đồng khế tu luyện đổ quyển thứ tư sớm qua tế luyện bản mệnh pháp bảo giai đoạn hắn suy nghĩ không gì bằng điểm hóa khí linh nhọ pháp bảo cái tia điểm vẽ nhỏ linh tính thăng hoa khi đó bản thiếu tham đồng khế các thương đều có thể tu thành năm cuốn. phía sau có đỉnh khí ca tu luyện độ khó thật to hạ thấp công pháp tiến độ khẳng định là một ngày ngàn giảm mỗi ngày thời gian bình đẳng hai phần một bên thông qua thái bạch kiếm hoàn mài luyện kiếm đạo cảnh giới bên kia cố gắng tu tập tham đồng khế 3 năm thời gian. cuối cùng là đem tham đồng khế quyển thứ tư tu thành. Đối pháp bảo linh tính càng thêm nhạy cảm, thậm chí có thể làm được ngắn gọn câu thông. Bạch Tử Thần cầm cựu dương thần hỏa dám làm cái thí nghiệm, phát hiện nó dung nhập tiên tiên cựu dương chân hỏa, khôi phục lại cực phẩm pháp bạo cấp bậc phía sau, chính mình bây giờ đã có thể cảm ứng đến hình tượng của nó. Một cái lưng còn lão đầu, râu tóc nên bạch, tràn ngập trí tuệ, muốn cùng khí linh tiến hành giao lưu, chỉ có thể nghe đến ấp đúng giọng nữ. Mặc dù có tham đồng khế tăng thêm, đều không thể rất tốt biểu đạt ý tứ. Chí ít phải là linh bảo, mới có thể rõ ràng biểu đạt tâm tình. Tiến thêm một mức thông thiên linh bảo, có thể hoàn toàn nhân cách hóa có được nhất định thì nội no io hắn có thể cảm nhận được. Tiểu dương thần hỏa dám tích lũy, cách linh bảo còn có khoảng cách. Nhiều đời truyền công trưởng lão nội tình tích xúc, tại thiên lý tông nội bộ làm truyền đạo pháp bảo mấy ngàn năm, có thể nói cách linh bảo liền một chân bước vào cửa. Nhưng cái này lâm môn một bước, tuyệt đại đa số cực phẩm pháp bảo cùng cực bảo sinh đều vô pháp nhảy ra, căn bản không có cơ hội. bạch tử thân đoán chừng, phải tu luyện đến quyển thứ sáu thậm chí xa hơn, mới có thể làm đến điểm hóa linh tính. giống như đã trải qua khi đó ước hảo tinh chủ tụ hội thời gian, đều vượt qua hơn một tháng. nói hảo mười năm sau đó lại tụ họp. chẳng lẽ trùng hợp như vậy vừa vạn đoạn này thời gian mọi người đều vội vàng không rảnh trở về tinh cung bí cảnh đại điện bên trong quả kia bằng không thì không có một vị tinh chủ tại đi đến lưu ảnh thạch phía trước bên trên có từng đầu nhắn lại hải ngoại hư hư thực thực đại loạn yêu tộc nội chiến có hóa hình đại yêu vẫn lạc đông vực bên kia đại chiến bầu không khí nồng hậu dày đặc tùy thời đều có khả năng diễn sinh vì hai tộc đại chiến giao nhân tộc diệt, chỉ có không đến bạn đầu giao nhân chạy ra xin thiên đi vào đông vực phương hướng nghe nói đạo đức tông tại ngoại hải mấy ngàn năm thành tựu bị một tịch lật đổ tiên thành bị phá hòn đảo mất đi thậm chí có đạo đức tông chân quân bị tứ giai đại yêu vây công tới chết. Chiến sự đã lên, đông vực biến sắc, vùng duyên hải mấy châu một tuần bên trong toàn bộ luân hãm. Trăm vạn yêu tộc giết lên lục địa, còn có vượt xa tưởng tượng hóa hình yêu thú số lượng, chỉ sợ cần mấy nhà liên thủ liên thủ mới có thể ứng đối. Như bản quan, lấy đông vực kim Việt tông một nhà khẳng định chống cự không được. Phụng Trường giáo sư Minh điều lệnh, đi đến đông vực lục lọi tình huống, đến tụt cùng phát sinh cái gì, mới dẫn đến dạng này thời gian ngắn liền ném mấy châu. Lần sau tinh cung tụ hội tạm thời thủ tiêu, chư vị đạo hữu nên đều tại đông vực, không rảnh đến bí cảnh bên trong làm lẫn nhau giao dịch, tạm định lại qua 10 năm gặp nhau. Tử Vi Đạo Hưu xuất quan sau đó tận lực tránh đi đông vực, miễn cho hôn vào hai tộc đại chiến trong đó. Liên tiếp mấy đầu đều là phá quân tinh quân lưu cho hắn. Từ trong cho đến xem cũng không phải là đồng nhất thời gian lục xuống, nên là tiến vào qua tinh cung bí cảnh không chỉ một lần, căn cứ mới nhất tình huống lại lưu ảnh thạch phía trên lưu nôn đề tỉnh. Nhận yêu hai tộc đại chiến, ta liền bế quan mười năm, thu tiên giới đều muốn lật trời ư. Bạch tử thần trợn mắt há hốc mồm, chính mình tại tinh cung bí cảnh bên trong an ổn tu luyện, không để ý tới ngoài cửa sổ chuyện, chỉ cầu nhanh nhất tu luyện hiệu suất. Lúc này xuất quan vừa nhìn, cư nhiên thành cái này bước bộ dáng. Nếu thật bạo phát đại chiến, còn lại tinh chủ không dành đến bí cảnh thủ tiêu tụ hội, ngược lại cũng bình thường.